t r ư ớ c 162, toàn thành tận treo bắc lương đ à o sau ba ngày hội cây quận hô tiểu mãn người mặc mãn bảo thiếu niên lang mắt nhìn ngã xuống đất quân n g ụ y đại kỳ t h ở thật dài nhẹ nhõm một cái tay phải nhẹ nhàng nâng lên giọt mưa rơi vào lòng bàn tay hơn hết trong phiến khắc liền còn sót lại một nắm nước mưa trong bất chi bất giác thanh minh đã qua tiểu mãn đã tới từ trên trời ráng xuống giọt mưa mặt đất t ó é lên vô số hố cạn dòng máu đỏ s ắ m bị nước mưa cọ rửa theo khe danh ốn lượn mà xuống đại lỗ tại chỗ t r ú n g hố nước bên trong chìm nổi chập trùng hơn vạn hồng ý hát giáp sĩ binh đang quét chiến trường giọt mưa rơi vào thiết giáp bên trên nước bắn mỗi một bước nâng lên đều có bùn bẩn vung ra tính toán thời gian nam trinh đã hơn nửa tháng bên cạnh mã hữu lương áo lót hồng sắc áo vải đã không phấn rõ thiết giáp pha tạp vết đao ngang dọc chính là bên hông lạnh đao đều cũng đã có mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết dạn cuộc chiến này trung quy vẫn là kết thúc l trận chiến này đã chết rất nhiều người nam trinh thời điểm hai mươi vạn lương châu binh sĩ nam an quận chiến tử hơn hai vạn cự lộc quận chiến tử hơn ba vạn lúc này quay lại cứu viện hội kê đánh lui quân t ể chiến tử hơn ba vạn còn dư lại chưa đủ m ộ ư ơ i hai vạn cái kia hai mươi vạn tân binh đản tử sống sót không tới bảy vạn người ai ai cũng biết đánh trận muốn chết người cái lý này có thể nhìn bên người l a o huynh đệ một cái tiếp một cái nga xuống trong lòng không phải là cái vị a mã hữu lương đấm một cái ngực có nước động về r a cực kỳ hiếu chiến không phải ta mong muốn có thể rất nhiều chuyện việc đã đến nước này chỉ có thể hướng phía trước phía sau là vạn trượng thâm uyên làm phụ hoàng đem ba mươi vạn l ư ơ n g châu thiết kỵ giao cho bản điện thời điểm bản điện liền đã không có đường lui người mặc mãng bảo thiếu niên lang lau mặt một cái quay người mở miệng nói trên người mãng bảo đã được nước mưa ướt nhẹp thông thấu tóc một túm một túm rán tại trên trán lưng thẳng tắp một bên là vô số bẻ g â y đ a u thương kiếm kích búa dịu móc xiên bây giờ nam an quận chiến dịch ngụy võ tốt thương vong hơn phân nửa hội cây quận phóng hỏa đốt doanh tử thủ sơ cốc kéo lại đại quân quay lại cứu viện hơn hai mươi vạn ngụy binh sĩ chạy tán loạn trở về hơn hết mười vạn có thể nói đã thương cân độ cốt về phân tế quốc thượng trận đã đánh tới giờ phút quan trọng này có nhiều thứ ta không thể không đi cạnh tranh ta đã từng nói qua là vạn thế mở thái bình ta chưa bao giờ phủ nhận trong đó xen lẫn rất nhiều tư tâm có thể nếu như cũng đã đến một bước này đã không có đường lui tể quốc sẽ là đại kỳ bình định thứ một quốc gia từ nay về sau đại cản đường vẫn rất xa điện hạ bước chân bước quá nhanh cái này thần theo không kịp mã hữu lương đột n g ộ t thở dài một hơi phía nam còn có một vạn thiết kỵ chưa về bản điện phải đi đón hắn môn trở về đi một chuyến ngư dương đạo cho ngựa uống nước tại quốc gia mở thuận tiện đi tể quốc kinh kỳ nhất đại nhìn một chút có phải hay không thật sự như vậy giàu to lớn đại càn cảnh nội những môn việt thế ra kia môn phái giang hồ còn có thật nhiều sổ sách không có coi là lần này xuôi nam về sau b ả n điện còn phải tự mình đi tìm bọn họ tính toán đi xa kỳ sơn kiếm chủng cho tới bây giờ đã có hơn tháng độc cô tiền bối vẫn chưa về nghĩ đến cũng là bại một ngày kia đại càn quốc thủ có thể ngang dọc ba ngàn dặm thời điểm b ả n điện còn muốn mang theo lương châu thiết kỵ đi hỏi một chút cái kia kỳ sơn rốt cuộc có bao nhiêu cao hỏi một chút kiếm t i ê n kiếm khí có thể ngang dọc bao nhiêu dặm hỏi một chút năm đó người mặc mãng bảo thiếu niên lang thanh em nói xong lời cuối cùng thắp xuống mã thúc chuyện ta muốn làm rất nhiều rất nhiều kỳ thật thật bồi ta ra ngoài hít thở không khí a có chút im lịm thiếu niên lang đấm một c á i ngực xoay người lên ngựa phóng ngựa leo nhanh thiếu niên lang g ơ g ơ tay lên thân binh tàn đi sau lưng chỉ có mấy kỵ theo ở tại về sau nói đến lương châu trong quân mã hữu lương một mực là cùng mình đi gần nhất người kia có mấy lời đối với hắn nói đã dậy chưa cố kỵ nhiều như vậy cách xa ngột ngạt chiến trường hương g i á bờ ruộng dọc ngang ở giữa móng ngựa chầm dần hít một hơi thật sâu không khí thanh tân phóng tầm mắt nhìn tới ven đường lúa sớm đã bắt đầu kết bông lúa tại lúa cây lúa bên trên bắt đầu gặp tiểu hạt tốc đầy hạt d dóc rách nước chạy không ngừng tiểu mãn chưa đầy làm gây bờ ruộng cái này trong ruộng nước đã đầy bậy thành có thửa qua ít ngày nữa liền đầy năm nay nam địa cũng đã được coi mưa thuận gió hòa chuyện cũ kể thật tốt tiểu mãn chia làm tam thời gian một thời gian khổ luyện rau cỏ thanh tú nhị thời gian m ị t h ả o chết tam thời gian vụ gặt lúa mạch đến xem ta đại cản nam địa năm nay vẫn có tốt thu được điện hạ chuyện cần làm cũng tính đã có lực lượng mã hữu lương tung người xuống ngựa sở lấy xanh đậm đông lối nếp miệng cười nói hơn hết nói đi thì nói lại cái này nam địa so với chúng ta phía bắc dầu to lớn rất nhiều cũng là không phải không có lý hữu lương hữu lương lúc trước chính là sợ nghèo cha mẹ mới cho ta lấy cái tên này bây giờ đến nơi này nam địa mới hiểu được hữu lương hai chữ chỉ cần không phải người làm biếng liền có thể làm đến mã hữu lương kéo lên ống quần đi đến đồng ruộng rất là cẩn thận tránh đi cây lúa lúa sau cùng đứng bờ ruộng chính giữa hướng về nhìn bốn phía xanh đậm một mảnh bờ ruộng ở giữa sóng nước lấp l o á n g đã ngày càng sung mãn đông lúa rất là làm hài lòng tiểu mãn đại đầy sông lớn đầy so với phía bắc thu hoạch mà nói phía nam gạo vẫn là rất người người người mặc mãn bảo thiếu niên lang mắt nhìn mã hữu lương bộ dáng cười khẽ một tiếng tung người xuống n g a hướng về bờ ruộng nhảy tiểu mãn đại đầy sông lớn đầy ổ cụ gia đại thương tứ hải an ổn trong nhà hữu lương mới có thể không hoảng hốt từ nhàn mắt nhìn trong lòng bàn tay bưng lấy làm hài lòng đông lúa cười nói kỳ thật điện hạ tiếp tục xuôi nam sự t ì n h thần là ủng hộ lương châu đám kia lao sát tài kỳ thật mặc dù ngoài miệng không nói trong lòng đã công nhận điện hạ về phần đám kia lão binh binh sĩ nam c h i n h tôi h s o n g trong lòng s ợ là đã đem điện hạ phóng tới bệ hạ vị trí cao như vậy chỉ cần vùng cánh tay lên một cái người đi theo như mây cũng là chuyện dễ thú chi bây giờ ý của bệ hạ cũng rất rõ ràng chỉ cần là điện hạ muốn làm sự tình chính là đem thiên thông cái lôi m lúa lúa thần, thần lại ư ơ thêm hiểu được phía nam tể quốc càng là có vùng đất một năm ba vụ lúa liền tựa như tể quốc trông mà thèm mỹ nhân thân thể thật không nghĩ tới mỹ nhân cũng trông mà thèm bên hông hắn túi tiền thần cũng trông mà thèm cái kia vùng đất một năm ba vụ lúa thần là theo bệ hạ trong núi thây biển máu bọ mà ra lao sát tài mặc dù người đã già vung đao không có, có lúc còn t h ả y nhanh có thể thần cũng không phải loại người cổ hủ ý của điện hạ thần cũng minh bạch nhưng là muốn muốn một ngụm n u ố t vào tề quốc hay là quá mức nóng lòng một chút dùng chúng ta lão tổ tông truyền xuống chuyện xưa mà nói bước chân bước đại dễ dàng r t háng thần hành quân đánh trận mặc dù so với không được bạc h k h ở i triệu quát hai vị tướng quân có thể thần cũng tiết kiệm phổ thông sĩ binh trong lòng nếu là bắc phản xuất binh tiến đánh ta đại cản thí dụ như thượng đảng đầu hàng một loại sự t ì n h cũng rất bình thường dù sao đều là do binh đi lính binh lính nói cái gì ra quốc đại nghiệp bọn họ không hiểu cũng chưa nói tới cái gì khí tiết phần lớn đều là nghĩ đến kiếm chút công trạng về nhà lao bà hài t tận lực thực đánh không lại đầu hàng cũng là không có cách nào khác sự t ì n h dù sao ai cũng muốn sống nhưng nếu là thực đánh tới tề quốc thủ phủ những cái kêu binh lính liền lại cũng không có lui về phía sau chỗ trống cũng là hai chuyện khác nhau mấy trận xuống tới bạch tướng quân một lần hành động tống táng tề quốc bốn mươi lăm vạn sĩ binh đ ứ t tề quốc hai mươi năm khí vận có thể trong nước thanh niên trai tráng mặc dù không nhiều vẫn phải có lại không ra sao cả nước trên dưới cũng có thể trù xuất mấy chục vạn dân binh tuy là hương dạ dân dung thật là đến đó bước thiên địa bọn họ cũng là có bỏ tính mệnh dũng khí coi là các nơi của binh chúng ta thừa lại đây là chừng hai trăm ngàn nhân mã chính lan b ư ớ vào sợ cũng còn lại không có bao nhiêu người cái kia t ề quốc thổ địa thủ không được không nói chúng ta đại cản cũng chống rông đến c ự c hạn cảnh nội các nơi môn p h i ệ t hào cái kia vốn là không an phận còn không phải nhảy mà ra vì lẽ đó t ề quốc cục thịt béo này còn phải từng miếng từng miếng ă n mã thúc ta có thể chưa từng có nói chuyện muốn một n g ụ m nuốt vào t ề quốc từ nhàn buông xuống trong tay bông lúa cười một tiếng cái kia vào t ề quốc hoàng cung là mã hữu lương kinh ngạc nói ngư dương quận còn có một vạn thiết kỵ nhất định là muốn đón về đến đây là chúng ta lương châu truyền thống k h ô người có quốc cung đánh đệ đạo đ thắng trận liền quên huynh đệ đạo lý về phần quốc hoàng cung ta nghị thuận tề ta lý về n nhìn một chút, cũng ước lượng một lần g g chút, một một tề ước quốc a bao n lớn nhiêu. Người g hồ mặc mãng bảo thiếu niên lang vỗ vỗ bên hông xuân phân đao trừ cái đó ra ta kỳ thật thật muốn nhìn một chút tề hoàng dứt bỏ ân đoán cá nhân mà nói thừa dịp ta đại càn chưa ổn bất quá nửa tháng tầm đó liền cả nước hơn bốn mươi vạn đại quân liên hợp ngụy quốc lên phía bắc p h ạ t c ả n bất luận thắng bại vẹn vẹn chính là phần này quyết đoán trong thiên hạ cũng tìm không ra mấy người người mặc mãng bảo thiếu niên lang nhìn qua vịnh yên thành phương hướng thì tháo lên tiếng nói đến cùng nếu không phải bạch khởi cùng triệu quát hai người lần này nam trinh bản thân đối mặt mãnh liệt mà đến tề ngụy liên quân thật đúng là không nhất định có thể l ỡ nổi ý của điện hạ là tề hoang còn tại lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo tất nhiên tề quốc bây giờ n u ố t không nổi vậy liền để nó tạ i yếu một ít để cho đại cản tạ i mạnh một chút người mặc mãng bảo thiếu niên lang xa xa nhìn qua phía nam thì thào lên tiếng sau cùng ánh mắt dừng lại ở sung mãng đông lúa bên trên thật lâu không nói có thể tề quốc quốc vương lại như thế nào có thể tùy tiện giết chết n g hoa viên cái kia đem trung quy khánh đế đối với điện hạ không có lòng cảnh giác một lần nữa tái diễn chẳng phải là nói mơ giữa ban ngày. mã hữu lương thì t h ả o lên tiếng bách chỉ huy sứ ở đâu từ nhàn không có trả lời mà là hướng về phía sau lưng hô to một tiếng thần tại xuyên thấu qua vừa dày vừa nặng màn mưa một nam tử mặc áo trắng cung cung kính kính bẩm báo nói tề quốc sứ thần bây giờ ở đâu bẩm điện hạ sứ thần đã tới triều dương quận hai ngày thượng đảng một chuyện có thể chuyển ra bẩm điện hạ đã chuyển ra bách hiểu sinh c ư ờ i khổ nói hơn hai trăm ngàn người táng thân vu thượng đảng việc này lại thế nào giấu giếm được người hữu tâm sợ là tại cử động mấy ngày này liền thiên hạ đ ư ợ biết thậm chí trong quân đội nhân đồ x ư n g hào đã bắt đầu lưu truyền sứ thần có thể rút đi người mặc mãng bảo thiếu niên lang nghe vậy cũng không ngoài ý tiếp tục hỏi bẩm điện hạ sứ thần là tắc hạ học cung phu tử có thể nghe tin tức này về sau vẫn là không có mảy may rút đi ý tứ nếu là bây giờ tại phái người vào thượng kinh mời sứ thần vào tề quốc vịnh yên cần hoặc ít hoặc nhiều thời gian bẩm điện hạ chỉ ít nửa tháng chấm tư một lát sau bách hiểu sinh mở miệng nói nửa tháng quá lâu từ nhàn vô vô c ầ m nhẹ giọng lẩm bẩm ý của điện hạ là phái sứ thần vào tề quốc bên cạnh mã hữu lương nghi ngờ tiếng nói trận đã đánh xong tự nhiên đến lúc đàm phán chúng ta đại càn thắng tự nhiên cũng đến ra điều kiện thời điểm tư nhan khẽ cười nói có thể bạch tướng quân tại thượng đảng chôn xác hai mươi vạn một chuyện nếu là chuyển về t ế quốc m ã t h ú c thượng đảng chiến dịch ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn giấu diếm đi húng chi cái này chưa hẳn không là một chuyện tốt tư nhan ý vị thâm trường nói nhưng nếu là tin tức chuyển về t ế quốc tại phái sứ thần vào cùng chẳng phải là mã hữu lương muốn nói lại thôi nói phái người vào thượng kinh coi là trên triều đình lãng phí điều lệ quyết định về sau sứ thần tái xuất t ế quốc quá lâu đợi không được cùng c u n g x ử vào thượng kinh quá lâu đồng dạng đ ư n g đi đồng dạng điều lệ cũng quá lâu ý của điện hạ là bản điện tự mình vào cùng có thể hai nước sứ thần đầu nghi trượng quốc thư một loại trong lúc vội vàng như thế nào c h u bị nhớ tới trước mắt người mặc mãng bảo thiếu niên lang lúc trước hành động thiên kim c h i tử không ngồi gần đường các loại mã hữu lương mạnh mẽ nuốt xuống trong miệng chỉ là vô lực gạt ra một câu mã thúc h ã y xem cái này làm đầu nghi trượng như thế nào thiếu niên lang v ô vỗ bên hông đao kiếm va r ộ i keng k e n cái này làm quốc thư như thế nào thiếu niên lang phất ống tay háo một cái hắc cáo mãng bảo màu và nóng g n nanh vuốt dữ thợn lần này bản điện tự mình vào với yên thiếu niên lang cất cao giọng nói mã thúc mới vừa hỏi như thế nào rét đến tề hoàng bản điện liền cho mã thúc một đáp án ngay ở trước mặt cả triều văn võ b á quan ngay ở trước mặt ngụy quốc ngàn vạn sĩ binh ngay ở trước mặt ngụy quốc vô số dân c h ú n g mặt đường đường chính chính giết bây giờ ta đại cản bên trong mặc dù cũng là bấp bên có thể còn sót lại hai mươi vạn thiết kỵ là có thể đạp phá vịnh yên cổng thành đ ạ p phải toàn bộ tể quốc tăng cảnh thượng đảng chiến dịch chôn giết hai mươi vạn hàng binh một chuyện truyền đi liền để cho hắn tể quốc hiểu được ta đại cản có tử chiến quyết tâm thiếu niên lang tay háo dơ lên vô số giọt nước bị bỏ lại hắn không chết cái kia tể quốc từ đó không còn thiên hạ bản đồ phía trên nghe nói tề quốc thái tử rất là tài đức sáng suốt có cổ chi thánh h i ể n chi tư đồng dạng rất được tề hoàng yêu thích bàn điện có dũng khí đánh bạc còn sót lại sự tình liền giao cho hắn tề hoàng a người mặc mãn g bảo thiếu niên lang hiếp mắt nhìn xa xa vĩnh yên thành phương hướng về phần điện hạ an uy mã tổng binh có thể tự không cần lo lắng bản tướng tự sẽ hỏa lực tập trung hai mươi vạn tại cự lộc quận chẳng biết lúc nào nơi xa có tiếng vó ngựa vang lên thời gian mấy hơi thở về sau một bạch thi h giáp thiếu niên tung người xuống ngựa lạnh lùng g i n g nói xuyên thấu vừa dày vừa nặng m à mưa Khắp người phong bị nước mưa tẩy đi, có thể người trần nước trên mưa đi, áo tẩy vết bị có máu hay lạnh à trồng chất t i t r o g k e hở rất khó rửa sạch, cũng chẳng cho cách hữu rất rửa rất biết tại sao cho dù cách rất xa cũng dù mã lùng ư người dương người lương ơ n vẫn nọ khiến cốt người bên trong cảm thấy phát lạnh. Nếu là có nửa phần ngoài mớn, định để cho hắn vị nhiên toàn thánh tận Lệnh g cảm của cốt cảm có cho bác thấy thế thấy phát treo khí đao. là l ý để giọng nói từ thiếu niên lang từ miệng truyền ra ngữ điệu không có một tia chập trùng nghe là bực nào cùng vọng có thể mọi người ở đây lại không có người nào cảm thấy hoang đường Trước 163, mang theo mang chính vào tiểu mãn thời tiết tự nhiên mưa không dứt n g thư phòng chính giữa đại tử đàn điêu ly trên bản thiết lập lấy văn phòng tứ bảo cùng hố cũ n h i ê n mực thạch ba mươi năm mới khép lại trong tay tấu trương về sau người mặc thường phục nam tử tỉ mỉ trải phẳng trên thư án giấy tuyên h à n h n g thư phòng bên ngoài người mặc hoa mỹ váy g i i nữ tử chậm rãi đi vào khoác lên bên hông nhẹ tay vung k h e vung hầu hạ ở bên người chấp bút thái dám thấy rõ người tới về sau yên lặng không người thối lui đến nơi hẻo lánh nước sạch vào nghiên mực một bộ váy giải nữ tử cầm lấy tay á o mải mực đứng lên nhìn thật kỹ không ra gì trẻ tuổi đã là phụ nhân có thể quanh thân khí độ thật là dị thường đoàn trang chính là xa xa nhìn chỉ cảm thấy quý khí đến cực điểm xem nó giữa hai lông mạnh bộ dáng nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ cũng là cực kỳ ký hiệu tiểu mỹ nhân nó g n tay dài n h ọ n bóp tại đen nhánh mực đầu bên trên thủ đoạn hơi hơi dùng sức mực đầu tại nghiên mực bên trên thẳng đứng mà đánh lấy vòng tiêu phòng đến thân thiết tự thân vì bệ hạ m ả i mực nam tử không có ngẩm đầu liền mở miệng đạo nguyên bản yên ả sắc mặt bên trên không tự chủ thêm vào một phần ý cười bút tàu long xả thượng hạng kính huyền giấy tuyên thành bên trên một câu thi từ sôi lá dâu chính mập từng bước sâm chiếm n o bụng nam tử nhẹ dọn g nhớ tới thanh âm t h o a n g có chút g i à n mua s á c thực rất là trầm ổ n tiểu mãn xem cái này nước mưa năm nay nghĩ đến t ế địa là có tốt thu hoạch nam tử ánh mắt xuyên thấu qua ngự thư phòng cửa sổ nhìn ra ngoài trong cung hai mẫu ruộng ruộng l ú a t h ầ n thiếp tự mình quản lý trông giữ dùng dân gian một dạng biện pháp thuần nhi cũng thường xuyên sẽ đến đổi tiếp t h ầ n thiếp quản lý bây giờ cũng là tình hình sinh trưởng làm hài lòng nghĩ đến tể địa thu hoạch cũng là không tệ v ậ h ạ a tâm tạm cây dâu một chuyện thần tiếp cũng không có rơi xuống đã bàn giao đi xuống trong cung tần phi cũng tự nhiên h i ể u quy củ nghĩ đến đại tử h trước đó bệ hạ còn có thể mặc bên trên thần thiếp tự tay d ậ y tháo t ơ có tiêu phòng tại trâm tự nhiên an tâm nam tử đứng dậy mắt nhìn thanh bằng nữ tử rất là nhu hòa cười cười bàn tay nhẹ nhàng dính vào cùng nhau tuy là hậu cung giai lệ ba nghìn người có thể giảm đến cùng cũng là tương cứu trong lúc hoạn nạn mấy chục năm đi tới nữ tử dùng tình nhiều một ít chính là không cần thông báo liền có thể vào ngự thư phòng một hạng này liền đủ để nhìn ra bệ hạ tóc trắng lại nhiều một chút người mặc váy dài nữ tử nhìn qua tề hoàng hai tóc mai hoa dâm nữ tử lông mày vô ý thức hơi nhịu lên đi cả nh sau cùng hai ngón vệ ở từ nay về sau giật xuống từ đầu đến cuối tề hoàng đều là k h é p túi đầu thuận tiện nữ tử kia thấy rõ cửa ra vào hầu lấy chấp bút thái giám đối với trong sân một màn tựa hồ cũng là tập mãi thành thói quen chỉ là yên lặng rời bước đến giá cắm đến bên cạnh trống cao trong ngự thư phòng ngọn nến b ớ c đèn mặc dù sắc trời là muộn có thể bệ hạ lớn tuổi những năm này ở trong ngự thư phòng không còn ngọn nến phê duyệt tấu trường con mắt thấy không rõ lắm c ố hết sức chút bệ hạ hay là tại là thượng đảng sự tình lo lắng tề quốc hoàng hậu hoạt động nhẹ nhàng rót một chén nước trà sau đó túi tại tề hoàng một bên cùng bình th tính toán thời gian sứ thần đã đạt tới triều dương quận hai ba ngày nhưng vẫn là nửa phần tin tức chuyển về chấm như thế nào không lo lắng nói đến cùng cũng là nhà mình hai mươi vạn tề quốc binh sĩ xuất trình bốn mươi lăm vạn có thừa tự l ộ p quận một trận chiến từ nay về sau liền hao tổn hai mươi lăm vạn có thừa bây giờ bất kể nói thế nào những người còn lại còn phải nói về tê hoàng cạn uống một hớp nước trà thở dài một hơi nam điệu biên cảnh vốn là thời buổi dối gen tam quốc giao giới chi địa vốn là xung đột không ngừng lần này cả nước chi lực bắc phạt nói đến cùng vẫn là trong kinh địch tam quân đều là chưa đến hai mươi tuổi thiếu niên tuổi tác trung vào một chỗ vẫn so ra kem t ề lao tướng quân tể ngụy hai nước trung vào một chỗ càng là gần như tháng tám năm một không vạn đại quân t ề tốn lao tướng quân lĩnh quân xưa nay trầm ổn ngụy quốc càng là ngô xuân thu lĩnh bảy vạn võ tốt ra hết vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thật là không có nghĩ rằng thất bại thẳng hại từ khi long xuất lương châu truyền v ă n g truyền khắp thiên hạ đến nay quả nhiên là nhân tài đông đúc vô số kinh tài tuyển diễm người dấn thân vào tại từ tự đại k ỳ phía dưới ai lúc này cần gì phải ở trước mặt ngươi nói những cái này để cho ngươi cùng chấp cùng nhau lo lắng tê hoang lắc đầu c ư ờ i khổ lên tiếng b ậ y hạ quốc triều sự tình thân t h i ế p không hiểu cũng không nói bựa bất quá vậy hạ nguyện ý nói t h ầ n t h i ế p cũng là nguyện ý nghe tiêu phòng túi đầu chỉ là yên lặng nghe kỳ thật nhiều khi nói chuyện người chỉ là cần một lắng nghe người mà cũng không cần ngươi nói cái này cái gì nói đến cùng hoàng đế cũng là người nhưng đến bọn họ vị trí kia rất nói nhiều muốn nói lại rất khó tìm một có thể nghe theo người Bệ hạ thân thiết bồi ngài đi ngự hoa viên đi một chút đi chuyên cần chính sự là tốt có thể bệ hạ cũng phải chú ý thân thể của mình xương tiêu phòng mắt nhìn bàn bên cạnh trồng chất như núi tấu trường mặc dù sáng sớm đã phê duyệt rất nhiều nhưng bây giờ hay là còn dư lại rất nhiều nhìn thật kỹ một bên người trong mắt còn có mấy đạo tơm á u nghĩ đến đêm qua lại là thâu đêm suốt sáng ân bên ngoài mưa cũng tiểu liền đi ra ngoài một chút ta tề hoàng nhấc lên giấy tuyên thành nguyên bản không người tại cửa ra vào chấp bút thái giám bước nhanh đi lên phía trước tiếp nhận chính vào giờ thân sau cơn mưa không khí phá lệ tới mát hoa cỏ xanh nhặt cành lá bên trên còn có giọt giọt tròn trịa giọt nước tròn vo hết sức làm hài lòng trong ngựa hoa viên có to lớn hồ sau cơn mưa trên hồ nước trương lên ngàn vạn cá chép trên mặt hồ du đãng tiện tay tung xuống một cái con n g ồ i chính là vạn cá chép chỉ lên trời kỳ cảnh hơn hết tề hoàng vẹn vẹn chỉ là xem chỉ chốc lát liền không hứng lắm ngồi ở một bên ghế đá với mình mà nói đại tề vạn dằm non sông đều tại trong mắt chỉ là một hồ cá chép vẫn không vào được trong mắt tiêu phòng bây giờ thái tử tuổi tác bao nhiêu ngồi ở đình bên trong trên mặt ghế đá tề hoàng nhìn qua trước mắt dịu dàng nữ tử nhẹ dọn mở miệm nói vậy hạ còn có một năm thuần nhi liền thái tế tửu bao giờ cũng ở chấm bên thai n h ấ t lên thuần nhi có tiên hiền tư chính là ta đại tề minh chủ thậm chí văn trị võ công còn muốn vượt qua chấm mấy phần vì ta đại tề trung h ư n g c h i chủ chấm lúc trước không có đưa thuần nhi vào đông cung tìm thái tử thái phó mà là đưa vào t ắ c hạ học cung đi học bây giờ nghĩ đến là đúng vốn cầu bái tiền nhiệm mạnh lao tế tửu khổ vì sớm đã không hỏi thế sự cái k i a chấm liền đưa thuần nhi vào t ắ c hạ học cung đi học bây giờ xem ra thái tế tửu mặc dù không bằng mạnh lao thế nhưng là dạy phải cứ tốt nếu lời nói nếu là người khác nói đến chính là chu tâm tri ngôn có thể nếu là tác hạ học cung tế t ử nói đến đó chính là rất được cái này hơn mười năm xuống tới chấm đã từng khảo giáo nhiều lần đúng là thợ thiếu thời chấm không bằng thuần nhi nhiều đã hơn hết nói đến b u ồ n c ư ờ i nghe được nhiều chấm ngẫu nhiên cũng sẽ ghen ghét tê h o à n g uống cạn một ngụm ôn nhuận nước trà vào miệng nhìn thật kỹ khỏe miệng có mấy phần tự rễu có thể càng nhiều thật là vui mừng b ậ y hạ những năm này tại thuần nhi trên người hao t ố n tâm tư thân thiếp là hiểu tiêu phòng đột lên nước trà ôn n u nói thuần nhi từ ngươi trong bụng sinh ra đã là chấm trường tử lại xưa nay thông minh về tình về lý đều cũng nên như vậy chấm năm nay đã bốn mươi tám gần biết thiên mệnh nghiên kỷ vốn định cho thuần nhi thừa lại một càng lớn giang sơn v ậ hạ tiêu phòng muốn nói lại thôi chấm mệt giờ tí trong ngự thư phòng đèn đốt s á n g trưng phê duyệt xong tấu trường trồng chất tại bàn một bên lớn như vậy địa đồ trải bằng bày ở chính giữa thượng xuyên quận thượng đảng lồng trào vị trí đã được bút sơn vòng vòng điểm điểm phát họa vô số thượng đảng thượng đảng chấm hai mươi vạn binh sĩ khi nào trở về a tề hoàng kinh ngạc nhìn địa đồ xuất thần nói vậy hạ vậy hạ đại môn khé mở chấp bút thái giám tới phía ngoài phóng ra một bước một nén nhang về sau đi vào không người mở miệng v ậ hạ tô tướng cầu kiến theo lý mà nói vô luận chuyện gì đều l à nên là ngày mai tào triều vào điện tại nghị có thể tô tướng quốc đã ở bên ngoài cửa cung chờ đ ợ i sợ là tình huống khẩn cấp vì lẽ đó đặc biệt thông báo một tiếng mời tô tướng đi vào tề hoàng thu hồi ánh mắt trầm giọng nói vậy hạ một chén trà sau một thân mặc chiều phục lão giả đi vào nhìn thật kỹ lão giả chiều phục đã có rất nhiều nếp gấp nghĩ đến lúc ra cửa rất là lo lắng chính là mối tiêu sợi tóc đều cũng đang chạy trốn lộn xộn đường đường một nước tể tướng bộ dáng như thế nhưng thật ra hiếm t h ấ y thấy rõ bản gỗ bên cạnh một thân áo bảo màu vàng nam tử về sau tô tuyển trâu trong mắt có chọc lệ chạy ra tuyển trâu vì sao như vậy kinh hoàng mắt nhìn người tới bộ dáng như thế tề hoàng m í mắt phải không tự chủ ít nhảy dựng lên b ậ y hạ sứ thần tin tức đã truyền về có thượng đảng tin tức tề hoàng đứng dậy đỡ dậy tê liệt ngã xuống trên đất tô t u y ể n châu nói có b ậ y hạ còn xin đưa ra ngón tay nhẹ nhàng run dậy thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn xem người kia t h ầ n sắc chết ta đại tề hai mươi vạn binh sĩ chết hết a như thế nào như vậy có thể nào như vậy trong tay bày ra tờ giấy mỏng lại cảm thấy có nặng ngàn và cân tề hoàng liên tiếp lui về phía sau nhìn qua trên trang giấy g ả i rác mấy chục tự liền hỏi lên tiếng sao dám như vậy trang giấy trong tay xé nát thanh hoa đại bình xứ ngả xuống đất tấu trương giải rác đến b ố n phía tề hoàng hét to lên bất chấp thiên hạ sai lầm lớn xa phu đây chính là dòng d ã hai trăm ngàn người hắn bạch khởi trẻ con sao dám như vậy lớn như vậy ngự thư phòng c â m như hến cửa ra vào c h ấ p bút thái giám yên lặng thối lui ra khép lại cửa phòng nhẹ nhàng phất phất tay ngoài cửa chờ đợi hơn mười vị thái giám không người rút đi chính là ngoài cửa tuần tra mà qua cấm quân đều cũng đẹ thấp tiếng vang xa xa lách qua tô tuyển châu bại liệt trên mặt đất túi đầu khóc dài gián mua thân thể k h é run hai mươi vạn dòng g ã hai mươi vạn h Hắn m ộ trong nhóc con miệng còn sữa như thế nào Hoàng chán hôi thế hạ thủ được. sữa Tê t ư ờ n ngã ngồi tại trên bậc thang g tại thì t bậc h à l ê t i ế n Trong lồng ngực tích tụ im lìm đã lâu giờ phút này một ngụm tụ hết u y phân ra bàn gỗ bên trên là nơm nớp kinh tâm hồng sắc bệ hạ việc đã đến nước này còn xin bệ hạ bảo trọng long thể tô tuyển châu lao lao bên hông t r ọ c lệ đứng dậy trịnh trọng thi lễ sự tình đã như vậy v á n đã đóng thuyền a có thể châm thẹn đối với cái này bắt phạt tứ hơn m ư ơ i năm vạn đại tể binh sĩ a tê hoàng đứng dậy nhìn qua thượng đảng phương hướng ấy ấy lên tiếng bệ hạ không phải chế tội tô tuyển châu đầu gắt gao đến trên sàn nhà dù sao lúc trước bắc phạt mình cũng là tán đ ộ n g chấm tề hoàng tựa tại trụ bên trên muốn nói cái gì có thể chỉ cảm thấy hết hầu có chút phát khô càn quân bây giờ động tĩnh như thế nào cước ép nhấc lên một hơi mở miệng hỏi bây giờ hỏa lực tập trung hai mươi vạn tại c ử độc quận tô t u y ề n châu ngẩng đầu nhìn tề hoàng tóc t hai bù s ù bộ dáng cắn răng mở miệng nói hỏa lực tập trung hai mươi vạn tại c ử độc bây giờ ta tể quốc bốn mươi lăm vạn sĩ binh tận mất nếu là lại cử động chiến tranh càn quân mang theo quân tiên phong thịnh sợ là không gian nửa tháng liền có thể đánh tới v i n h i ê n một trận đánh rất ta tể quốc hai mươi vạn quốc vận cũng đánh rất ta tể quốc sống châm thẹn đối với điền gia liệt tổ liệt tông châm thẹn đối với thiên hạ bình minh b á c h tính châm thẹn đối với đại tề nam trinh tướng sĩ ngày mai bách quan vào triều chấm nghĩ ra tội k ỳ chiếu chiếu cáo tội mình chiếu cáo thiên hạ tề hoàng vung tay tháo đứng dậy nhấc lên bút sơn nói b ậ y hạ không được ca chấm ý đã quyết bây giờ miệng quan rơi xuống đất nhìn qua tề hoàn g toàn bộ mái tóc vậy mà đã một nửa trắng bệnh những ngày qua che đậy tại dưới tóc đen ngược lại cũng không có phát hiện bây giờ mới hiểu được nguyên lai bệ hạ cũng lao thức khuya dậy sớm gạt xuống có ý hướng vậy vốn là cần biết thiên mệnh n i ê n kỷ lại đột ngột nghe cái này tin giữ ai ngày mai tiếp tục phái sứ thần vào cát quốc ngưng bút đi đến ngự thư phòng bên ngoài xa xa nhìn qua trong cung đỉnh đài lô cát ánh mắt lôi ra vĩnh yên trong thành nhà nhà đốt đèn thề hoàng trong giọng nói mang theo không thể làm gì cô đơn tâm đã rơi vào hầm băng nhưng vẫn là gắng gượng sau cùng một phần thiên gia thể diện nghị hòa lúc xoay người phất ống tay h á o một cái hai chữ từ trong hàm giang g ặ t ra trong lúc h o à n g hốt nhìn lại chỉ cảm thấy cả người lại g i à n u a thêm mười tuổi bẩm bệ hạ càn sứ đã tử dính xuyên xuất phát ít ngày nữa tới v ĩ n yên tô tuyền châu thấp giọng nói càn sứ đã xuất phát bẩm bệ hạ trong sứ đoàn có một người người mặc mãng bảo thắt lưng đội đao kiếm mang theo ba trăm giáp đích thân đến người mặc mãng bảo mang theo chỉ là ba trăm giáp liền vào ta v i n h y ê n nghị hòa a giữa sân rất thiên tĩnh cũng không biết qua bao lâu chậm cái này hoàng đế làm đến cái này phân thượng thật đúng là đại tề trong lịch sử lần đầu tiên tê hoàng đột một tự d ê u cười một tiếng trong mắt tất cả đều là cô đơn nghị hòa nghị hòa lại ở đâu là nghị hòa ý tứ tô tuyển châu tức giận vô cùng hai tay nắm chắc cơ thể hơi run rẩy không nghị hòa lại có thể thế nào cuộc chiến này có thể đánh sao v ậ hạ kinh kỳ một vùng còn có gần trăm vạn thanh niên trai tráng có thể gom góp từ năm mươi vạn đại quân nếu hắn thật sự có dung khí xuôi nam vậy liền hắn cá chết lưới rách lao thần nguyện thay ta đại tể thủ đ ê n liên giới tô tuyển châu nhìn qua tề hoàng bộ dáng trầm trầm đứng dậy vang vang đạo quân thần quân thần quân nhục thần tử cho tới bây giờ đều không phải là một câu nói xuông t r ô n cùng sao nhẹ bỗng một câu ở trong sân v a n g lên tô tuyển châu cười khổ không nói gì hai mươi vạn vệ sĩ mang theo quân tiên phong mạ tới lại chỗ nào chống đỡ được chẳng lẽ thật muốn ta đại tề phá thành mảnh nhỏ tề hoàng đã bình tĩnh trở lại hai tay chắp sau lưng xa, xa nhìn qua cự lộc quận phương hướng. trong đầu suy nghĩ ngàn vạn hòa lực tập trung hai mươi vạn tại cự đ ộ c thân mang theo ba trăm giáp đến vĩnh yên khẽ đọc lên tiếng lại giống như tự lẩm bẩm người ý tứ chấm hiểu đã như vậy chấm phục n ồ i đột nhiên vung tay h á o q u a n người tô tướng thái tử đối nhân xử thế như thế nào tề hoàng trầm giọng hỏi vậy hạ tô tuyển châu nghe vậy nước mắt tuần đầy mặt thái tử đối nhân xử thế như thế nào mỹ đức thái tử là quân như thế nào văn thao vũ lược ngươi có thể nguyện giúp đỡ tại thái tử tả hữu thần tô tuyển châu che mặt mà khóc thần tâm chỗ nguyện như vậy chấm liền an tâm đế d à y đạp vào vừa d à y vừa nặng trên mặt thảm thời điểm tề hoàng thanh nhâm uy nghiêm tại tô tuyển châu bên thai vang lên ở trên không đung đưa trong ngự thư phòng q u a n quẩn lúc ngẩng đầu người mặc áo bảo màu vàng thân ả n h đã đến ngoài cửa vậy hạ lần này đi nơi nào tắc hạ học cung thay ta đại tề tìm một lương sư sáu con ngựa cao to r ắ á qua hai bên v i ê n g ỗ dài dòng bánh xe đi tới vượt trên đá xanh trải liền phải mặt đất thừa lại hai đạo thật sâu vết bánh xe bạch ngọc trưởng dưới thềm mấy trăm áo đen hắt giáp cấm quân xoay người lên ngựa dơ bó đuốc theo tại trái phải hướng về tắc hạ học cung đi chiều dương thành một c ố do nam hướng về bắc đơn sơ trên xe bò người mặc áo dài trắng trung niên nho sĩ cùng một người tiểu thư đồng bộ dáng đứa bé ngồi ở cũ nát trong xe chính ngủ gợn lao thanh như c ấ t bước kéo lấy thùng xe xa xa lảo đảo hướng về bắc địa đi két két két két. bánh xe chạy qua bùn xình hương giã lộ diện lắc lư trên trời tí tách tí tách mưa nhỏ mưa từ thùng xe khe hở chỗ nhỏ xuống tí tách một giọt mưa trâu xuyên thấu khe hở thẳng tắp rơi vào trung niên nhân chót bụi con mắt hơi hơi mở ra sắc trời đã t h n g sáng một luồng ánh sáng từ thùng xe khe hở sái nhập trung niên nho sĩ đứng dậy rủi rủi mắt hai tay nâng ở đồng thời vén rèm lên rối ra ngoài cửa sổ vốc một nắm mưa đập vào trên mặt thanh tình rất nhiều lại tiện tay giật xuống một khối vải rách ngăn chặn đỉnh đầu khe hở từ phía sau chúc lâu bên trong lấy ra một quyển sách ngón tay bỏ vào trong miệng xính chút ngủ nước mở sách vốn dựa vào ở trên thùng xe thành thơi không lo lắng nhìn lại thỉnh thoảng gật gũ đ ắ c ý vang vang lên tiếng ganh đua chỗ này nhìn không hiển mà bên trong tự xét lại cũng điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác mỗi ngày của ta có ba việc phải tỉnh tin đồn tiếng mưa rơi tiếng đọc sách thanh thanh nhập nhĩ thằng phu tử ngài tỉnh đệ tử ngủ quên mất rồi thiên sinh chớ trách U -u. thư đồng thấy thế gãi đầu một cái từ trong ngực bao khỏa bên trong lấy ra hai cái màn thầu gõ gõ kinh ngạc mở miệng nói tiên sinh màn thầu cứng rắn chỉ sợ còn phải bị khuất tiên sinh không ngại phu tử ta giang lợi tốt gọi là thằng phu tử trung niên nho sĩ cũng không chê tiếp nhận màn thầu cắn nhẹ thử nam đến đâu rồi phu tử đã đến thượng xuyên địa giới thư đồng gặp một cái màn thầu cảm thụ được sợ hai gỗ hàm r ă n g nhìn qua nhai kỹ nuốt c h ầ m thằng phu tử bị khuất trông mong mở miệng nói đã đến thượng xuyên a thư n g p u tử k h ô n đồng ể đ dựa và ở trên thùng xe sợ lên hàm răng nghẹo đầu mở miệng nói phu tử ta là sư thần lại không có đón về hai mươi vạn bắc phạt tướng sĩ nào có mặt mũi trở về vĩnh yên nếu thật là không nói tiếng nào trở về vĩnh yên chẳng phải là mất chúng ta t ắ t hạ học cùng mặt m ũ i t ă n g phu tử chẳng biết lúc nào từ phía sau lấy ra một khối thức khe k h ẽ gõ một cái thư đồng m g u bàn tay bất kể nói thế nào dù sao cũng phải đi thượng đảng xem một chút đi dù là lập cái văn đ ị a đốt chút tiền giấy nhưng mà c ứ tốt t ă n g phu tử thu nạp thức không cần phải nhiều lời nữa giờ dần s á t trời đã dần dần tới xuống vén rèm lên nhìn ra ngoài nhất mã bình xuyên cảnh tượng đã rơi vào tại sau lưng xa xa nhìn lại phía trước tả hữu hai đầu d â núi vân q u n thế núi cao ngất duy trì có phía trước một đường băng thẳng nhanh đến thượng đảng tiểu h n g thư t đồng đưa đầu ra mắt nhìn dần dần đi xa cánh đồng bắt ngát rốt cục nhịn không được tò mò mở miệng hỏi mang đến minh yên thư tín ngươi không phải là đã nhìn rồi sao có thể là đó là dòng dã hai trăm ngàn người a tiểu thư đồng há to mồm lắp bắp nói chiến loạn thời tiết mạng người giống như thảo giới cho nên mới có tu thân t h ế gia trị quốc bình thiên hạ phu tử ta học vẫn chưa đủ chỉ có thể làm đến t h ế gia cái t h i a thái tế tiểu học vẫn đến trình độ nào a thái phu tử lão nhân ra nghĩ đến đã đến trị quốc tình cảnh t ă n g phu tử quay đầu xa xa nhìn qua t á t hạ học c u n g phương hướng mở miệng nói khỏe miệng mang theo không dễ dàng phát giác mỉm cười nhất lúc này t á t hạ học công tế tiểu thậm chí rất nhiều phu tử đều là hắn thư tý bản thân vừa lúc là một người trong đó cái kia bình thiên hạ đâu mơ tưởng xa vời từ n ă m ngươi bây giờ tu thân một bước này chưa làm đến liền xin hỏi bình thiên hạ suy nghĩ nhiều sẽ loạn ngươi học vấn thằng phu tử mở miệng nói có thể học trong cung đến cùng có người hay không có thể làm được một bước kia thư đồng ngựa đầu không gông tha mà hỏi có sau một hồi trầm âm thằng phu tử rất là nghiêm túc gật đầu nói là ai thư đồng ngựa đầu trong mắt b ư ớ c lên ngôi sao nhỏ dĩ nhiên là mạnh phu tử lão nhân ra mạnh phu tử cái nào mạnh phu tử dĩ nhiên là chúng ta t ắ c hạ học cung tiền nhiệm tế t ự mạnh hạo nhiên mạnh phu tử đã ở tại phía sau núi không hỏi thế sự hồi lâu ngươi không biết cũng là chuyện thường thằng phu tử nhắc lên đều là tâm thần chỉ hướng về bộ dáng thằng phu tử ngài gặp qua mạnh phu tử sao may mắn gặp qua một lần thằng phu tử vỗ về cằm râu dài khẽ cười nói xe bỏ vẫn là lung la lung lay đi lên trong đảng bộ phận đi giờ phút này một phen nói chuyện với nhau cũng là hòa tan không ít trong lòng mình âm vụ đột ngột một tiếng tiếng kêu thê lương vạch phá yên tĩnh đêm dưới ánh trăng một bóng đen đầu nhập tới mặt đất bên đường cây khô bên trên xấu xí quái đ i u bị hụ dọa vô cánh hướng về không trung bay đi thừa lại trên đất bóng tối mùi vị gì thư đồng che cái mũi một cỗ đ ầ m đặc thị thối t vị lại giỏi trong xương một dạng quanh quẩn ở chóp n u i vung đi không được n g u y ệ t quang thanh lanh như nước vào mắt là rách nát quân thể đại doanh khắp nơi t ă n g kích kiếm gãy đua dịu móc xiên bên ngoài đại doanh thi thể đã một nửa trôn ở bị mưa ngâm bùn xốp bên trong lộ ra nửa thân thể bên trên có thể thấy rõ ràng trắng bệnh xương s ư ờ n trên đầu lộ ra hai cái trống r ỗ n g lộn bột nhìn trời đây cũng là ta tể quốc thượng đảng đại doanh tăng phu tử cất bước xuống xe nhờ anh trăng ngắm nhìn bốn phía trắm thấu màu đỏ sậm bùn chút bị tóe lên đính vào áo bào trắm bên trên hết sức trói mắt á đây là tề t quốc đại kỳ một n lao tướng à cắm t quân chiến giáp xuất trình thời điểm ta nhìn thấy qua bậy hạ ban cho thư đồng thật lâu không thấy tiếng vang truyền đến thò đầu ra nhìn qua thi thể trên đất lẩm bẩm ở miệng nói t h a n g phu tử cẩn thận n v ò gật qua c h thể i kia, đầu lót trùng bắt cờ một g cái đến gần tiếp nhận giấy vàng lấy ra cây châm lửa giấy vàng từng mảnh từng mảnh xốc lên ở vô số tử thi bên trong một ánh lửa sáng lên cũng không biết trải qua bao lâu thẳng đến sau cùng một tờ giấy vàng bị ngọn lửa thốn vệ tàng phu tử lúc này mới chầm chầm đứng dậy đi thôi đi dương cốc quan nghe theo trở lại t r i ề u dương quận sĩ binh trong miệng theo như lời phá vây chết hơn hết mấy ngàn còn sót lại hai mươi vạn toàn bộ trôn g i ế t ở dương cốc quan bên ngoài còn rất nhiều người phu tử không làm được quá nhiều đồ vật có thể ít nhất phải đi tế b á i một phen nói xong tàng phu tử ngồi ở thùng xe phía trước yên lặng mắt nhìn cái này cũ nát thượng đảng đại doanh hai mắt nhắm lại trong lòng vạn phần bị thương kẹt kẹt kẹt kẹt xe bỏ tiếp tục hướng về bắc địa đi pha tạp trên tường thành vô số bộ dáng quái dị đại điệu đứng ở trên lỗ châu mai ưu ám con ngươi không nháy một cái hướng về phía dưới c h i ế c kia xe bò thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng tiếng k ê u thê lương vừa mới thò đầu ra thư đồng liền đối mặt pha tạp nửa bên tường thành ánh mắt rời lên đi một loạt lạnh lẽo con ngươi đập vào mi mắt một không có ngồi vững vàng ngã xuống khỏi xe bò phu tử có quái vật thư đồng hai tay chống đỡ lấy không đến mức bại liệt trên mặt đất có thể non nớt giọng nói bên trong rõ ràng mang theo thanh em r u n động chỉ tường thành phía trên ngón tay không cầm được bắt đầu run dày lên xe tăng phu tử ánh mắt thẳng tắp nhìn qua lỗ châu mai, cũng không cách nào biết được là người sống sinh khí quấy nhiều đến đó chút quái điệu hay là t ô i mới ăn thịt để chúng nó đói khát khó nhịn một cái hình thể to lớn quái điệu vô cánh hướng về xe bỏ phương hướng chạy nhanh đến cùng lúc đó thừa lại vô số quái điệu ở xe bỏ phía trên xoay q u a y lên vô số bóng tối rơi xuống đất đem xe bỏ che đậy thật d à y mức độ chính là nguyệt quang đều không thể xuyên tấu h qua tàng phu t ử sắc mặt ngưng trọng g ầ m đầu trong tay thức bắn nhanh mà ra có huyết dịch từ trên trời nhỏ xuống lông vũ khe đung đưa lấy ít xoáy chỗ trông c h ạ xuống ẩm quái điệu ngã xuống ở thùng xe trên đỉnh nguyên bản là cũ nát tấm ván t a n h h ô i huyết dịch từ thùng xe khe hở nhỏ xuống thư đồng chí cảm thấy trên mặt có chút s ề n s ệ e n ngón tay run run dày dày vươn điểm ở hai má của mình mở mắt ra nhờ ánh trăng thấy rõ đầu ngón tay đỏ tươi hoảng sợ co quắp tại thùng xe nơi hẻo l á n h chúc lâu ngăn tại trước ngực tay nải x ố p lên v ả i rách đắp lên trên đầu tầng trời thấp l u ẩ n quần kền kền thấy thế cũng không có thối lui ngửi được đồng bạn máu mới ngược lại kích phát bọn chúng lệ khí ngửi được đồng b ạ t máu mới ngược lại kích phát bọn chúng lệ khí từ xa nhìn lại giống một mảng lớn mây đen từ trên trời giang xuống từ nam gỗ. ở ngoài thùng xe tằng phu từ hét to lên nhìn sau lưng không phản ứng chút nào lần nữa lên tiếng phu tử thư đồng giật ra vải rách lộ ra một đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn qua nhà mình phu tử một thân một mình đối mặt ngàn vạn q u á i đ i ể u giống như đại giang đại hà bên trong một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể bị dình lập gắt gao cắn chặt hầm răng ở trong thùng xe lục lọi lên phu tử cẩn thận thư đồng toàn bộ thân thể ghé vào thùng xe dưới đáy trong tay nâng một cái hộp gỗ mở miệng nói ngồi xong hộp gỗ bình ổn nâng ở trong tay đẩy ra thượng tầng tấm ván gỗ một thanh trường kiếm yên lặng nằm ở chính giữa bàn tay và hộp gỗ trường kiếm bắt đầu hộp gỗ rơi xuống đất nắm thư tay cầm kiếm đồng dạng b ì n h ổ n người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc quân tử phối hợp ngọc đồng dạng b ộ i kiếm nho sĩ cho tới bây giờ đều không phải là trong truyền thuyết như thế của hủ trường kiếm trong tay nhẹ nhàng giơ lên một thân nho bảo bay phất phới làm mây đen tán đi thời điểm ánh trăng lạnh leo tung xuống trên trời đúng là rơi ra huyết vũ mang theo tanh hôi mang theo lông nơi mắt nhìn thấy khắp nơi thi thể không chung còn sót lại quái điệu đạp nước cánh đi xa xe bỏ bên cạnh ngoài ba trượng một bạch di nho sĩ cầm dài ba thức kiếm cô đơn kết l non nớt giọng trẻ con ở trên xe b ò văng lên không chết trên xe b ò thư đồng nhìn qua đầy trời bay xuống lông vũ cùng trên mặt đất vô số chim thi thể vừa mới bước chân ngừng lại giữa không trùng do dự không dám hạ xuống khu c u trường kiếm sử đột nhiên thổ huyết phu tử thư đồng thấy thế lại cũng bất chấp gì khác đột nhiên xuống xe quần quận mà tới ngắn ngủi ba trượng khoảng cách đúng là mấy lần té ngã trên đất sau cùng v ị n cái tiêm một bộ nhuốm máu bạch đi thì hướng về trên xe bỏ đi không ngại tiếp tục đi đường a tựa vào thùng xe trên ván cửa tặng phu tử đem trường kiếm lau sạch thu nhập vào gỗ liếm liếm môi khô khóc mở miệm nói phu tử trong truyền thuyết cái này quái đ i ể u lấy thịt thối làm thức ăn bây giờ như thế nào lại công kích người sống trên xe bò non nớt đồng thanh v a n g lên từ nam vi sư ở nhập học c u n g t r ư ớ c đó mất mùa thu hoạch từng gặp loài chuột ăn thịt người kết bẹ kết lũ khắp nơi đều là trên đường gặp người sống hợp nhau tấn công hơn hết thời gian một chén trà công phu liền chỉ còn lại từng trồng b ạ cốt h nạn dân nói không ngừng biến sắc sư phụ vì sao vậy x u ấ t sinh thịt người ăn nhiều tự nhiên không muốn những vật khác no bụng cái này quái điều nghĩ đến cũng là tại thượng đảng một chỗ người sống thịt ăn nhiều tự nhiên không muốn ở đồ ăn thịt thối như thế nói đến chẳng phải là thư đồng nhìn qua trước mắt bị tảng đá lớn trận lại sơn cốc kinh ngạc có chút lên tiếng t h ị thối t giữa mùi thối ở trong sân tràn g ngập chính là cốc khẩu mấy chục bước bên ngoài thổ địa đều đã bị máu tươi thầm thấu không cần đẩy ra tảng đá lớn cũng có thể tưởng tượng xuất bên trong lại như thế nào một phen cảnh tượng ngầm đầu mong phía trên thung lũng nhìn lại đến không hết quái điệu rơi vào trên cây chỉ còn lại từng đạo từng đạo màu đen t ắ t hình giống như dân gian quái dị chuyện quái vật xào h u y ệ t âm trầm c ù n g bố mang theo khí tức quỷ dị ai thằng phu tử thở dài một hơi vừa mới nhắc lên m ộ gỗ lại đột một bông xuống không có chế tạo ra quá lớn tiếng vang nhưng mà dẫn theo trong xe còn sót lại mấy cân tiền liền giấy đi đến tảng đá lớn c h ỗ ngồi xuống nhiều điểm ánh l ử a chẳng biết ở ngoài sơn cốc tiêu đốt bao lâu đứng dậy lúc bắp chân đã run lên trên mặt đất chỉ còn lại một chỗ cho giấy chỉ hận mình không phải là đắc đạo cao tăng có thể vì cái này hai mươi vạn vong hồn n i ệ m bên trên một thiên vãng sinh trú nhẹ nhàng ôm lấy đã ở tảng đá lớn bên cạnh ngủ đứa bé quay người hướng về trên xe bỏ đi phụ tử tế b á i thôi xong thư đồng đốt u ố t nhập nhèm mắt buồn ngủ thôi xong hiện tại chúng ta đi chỗ nào trở về tắc hạ học k h n g sao không đi dương c quan đi dương c quan làm gì cho ờ m ộ nên i g a chúng ta không muốn hắn tiếp tục xuôi nam có thể một phần vạn phu tử ngăn không được hắn làm cái gì hiện nhân quân tử lấy thiên hạ vì nhâm người cũ ngăn không được cũng phải thử xem chính là phu tử chết rồi còn sẽ có ngàn vạn tề quốc người hướng về vậy một bộ nho sam trung niên nam tử ngồi ở dương q u ố c quan đ ầ u t ư ờ n g nhẹ nhàng vô vỗ nằm nang g ở giữa gối hộp gỗ thì thảo lên tiếng nói c h ư ơ một trăm sáu mươi lăm thử xem cũng chưa chắc không thể giờ m á c mạn dương q u ố c quan pha tạp nửa bên trên tường thành bạch y h ỉ nho sĩ hai mắt khép lại ngang tàng một hộp gỗ tại giữa gối thiên địa mới lên cái tiêm một luồng ánh sáng phạm phất tại sau lưng của người nọ dâng lên không rõ thêm vào thêm vài phần ý cảnh thanh bảng tiểu thư đồng tay nâng lấy a thánh mạnh tử văn t r ư ơ n g học tác hạ học cùng bên trong giả mua phu tử bộ dáng gật gu đắc ý chính là gầy nhỏ thân thể cũng đi theo hơi rung nhẹ thoặc nhìn đã có mấy phần không rõ hài hước cảm. tự xét mình mà thấy không ngay thẳng dù đối diện với người mặc áo thô rộng ta chẳng lo sợ sao tự xét mình mà thấy ngay thẳng dù có ngàn vạn con người ta vẫn đi như thường mang theo một chút non nớt giọng nói vang vang lọt vào thai trung nhiên nho sĩ đi theo nhẹ giọng mặc nghiệm một câu dù có ngàn vạn con người ta vẫn đi như thường từ nam về sau quãng đời còn lại vô luận là nghiên cứu học vẫn vẫn là tu hành đều cũng nhớ kỹ câu nói này đột nhiên mở to mắt ánh mắt rơi vào thư đồng trên người chậm rãi mở miệng nói tiểu thư đồng không rõ ràng cho lắm chỉ biết là dùng sức nhẹ gật đầu phú tử cái kia chúng ta chuyện làm bây giờ có phải hay không cũng gọi dù có ngàn vạn con người ta vẫn đi như thường à. tiểu thư đồng ngẩng đầu lên kinh ngạc mở miệng nói miễn cưỡng xem như thế đi thằng phu tử vô vô tiểu thư đồng b ả vai cười cười đông đông đông đông n ó i xong nơi xa có thiết kỵ oanh minh móng ngựa đạp xuống thanh âm giống như sấm mùa xuân nổ vàng thư sinh văn vàng móng ngựa chật chợt màu đen từ tự đại kỳ trầm rãi dâng lên xa xa trên đường chân trời ba trăm lưng meo vỏ thêu màu đen hoa văn mãng xà thiết kỵ mạnh mẽ bước ra thiên quân vạn mã khí thế đây cũng là thiên hạ đệ nhất đặng tinh nh thằng phu tử trầm trầm đứng dậy quả nhiên không phụ nổi danh cười khổ một tiếng giữa gối h ộ p gỗ đã mở ra trường kiếm đã nằm trong tay nơi xa người mặc hắc kim mãng bảo thiếu niên lang c ư ờ i thượng cấp ngựa lớn góc áo bay phất phới bên hông đao kiếm kêu khẽ nhìn thật kỹ thiếu niên lang kêu càng là sinh ngôi hồng ràng trắng có một bộ trên đời này hiếm thấy túi da tốt bốn phía khí chất càng là mang theo cùng niên hữu kỳ bất tương phù hợp uy nghiêm khí độ chính là tìm liền tề quốc cũng tìm không ra một người có thể cùng sánh vai phu tử thật muốn đánh ra sao tiểu thư đồng từ tặng phu tử rộng nho bảo về sau n ô ra một cái đầu nhỏ mắt nh dù sao cũng phải xuất nhất kiếm không phải sao tiếng nói vừa mới hạ xuống thằng phu tử đã nhảy xuống tường thành tiểu thư đồng thân thể không xuống yên lặng trốn ở lỗ châu mai lỗ hổng mắt không hề nháy một cái mắt nhìn phía dưới phu tử trước kia luôn cảm thấy t á t hạ học cùng phu tử giáo thư dục nhân nghề nhà giáo rất lợi hại đêm qua biết rồi nguyên lai phu tử đánh nhau cũng rất lợi hại lúc này càng là hiểu được nguyên lai đọc sách người rất lợi hại một người nhất kiếm một thân một mình có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất vang vang thanh âm đang dương cốc quan chức vang lên đang mấy trăm thiết k��ước mặt giống như giới từ một dạng nhỏ bé có thể trong lồng ngực Ta t hạ hạ. người k í n này là tề quốc sai phái sứ thần tằng tín cựu đồng dạng cũng là tắc hạ học cùng phu tử nghĩ đến trên đường thấy giấy vàng chính là người này tế bái lúc sở đốt thần cũng là sở liệu không kịp cái thứ nhất tế bái người đúng là cái thư sinh bắt hiểu sinh nhìn qua dương cốc quan phía dưới đạo thân ảnh kia mở miệng nói dưới gầm trời này người không sợ chết thực rất nhiều vốn cho rằng trượng nghĩa phần lớn là giết cho thế hệ bây giờ xem ra thư sinh cũng không phải đều là bạc tình bạc nghĩa nói đến cùng vẫn là coi thường thiên hạ văn nhân quốc khí tất nhiên hiến kiếm với ta vậy liền vui vẻ đón l ấ y a người mặc mãng bảo thiếu niên lang thì thào lên tiếng sau đó bật cười lớn ngón cái giam ở c h u i kiếm nhẹ nhàng đi lên một nhóm lạnh leo như nước thân kiếm bắn ra rõ ràng thân kiếm chiếu ra thiếu niên lang t u ấ n tú khuôn mặt không có quá nhiều lệ khí giờ phút này càng nhiều hơn chính là kiếm khách phong lưu thoải mái thoải mái thong rong bởi vì người tới kiếm không có chút nào sát ý kia anh hùng người mối thủ khấu tại gia quốc đại n g h i ễ mà m nói thư sinh có thể cầm kiếm mà ra từ nhàn rất kính nể dạng người này trong trẻo lạnh lùng kiếm ý lại ra kiếm một khắc này từ trên trời r i á n g xuống đây là tây môn suy t u y ế t kiếm h ắ n kiếm rất nhanh có thể nói đang tam phẩm bên trong đã đạt tới cực hạn làm thằng phu tử kiếm còn chưa hạ xuống thời điểm từ nhàn trong tay kinh c h ậ p kiếm liền đã đến trước mặt làm thắt thân một khắc này thằng phu tử liền đã thua bởi vì hắn đồng dạng nhưng mà tam phẩm mà thôi lạnh lùng n i kiếm nhẹ nhàng sát qua cái cổ ở giữa làn a có giọt máu hội tụ chạy ra rơi vào nho vào bên trên vì sao không giết ta sợ lấy vị trí hiểm yếu nhìn qua đầu ngón tay một màn kia đỏ thằng phu tử khổ sở mở miệng nói mặc dù sớm đã biết bản thân không có khả năng ngăn lại trước mắt người này có thể bại được cũng quá mức gọn gàng mà linh hoạt chút thậm chí đều không có bước ra hắn mạnh nhất hai kiếm bởi vì đến dương cốc quan trên đường ta thấy được một chỗ tiền giấy thượng đảng chi chiến đã qua mấy ngày có thửa mà thằng phu tử ngươi là người thứ nhất tới đây tế bánh người tư nhàn cười một tiếng thằng phu tử ngưỡng mộ đã lâu tư nhàn thu kiếm vào vỏ chắp tay thi lễ kiếm đã ra khỏi lần này xuôi nam phu tử không bằng đồng hành tư nhàn đưa tay ra mời t h n g phu tử im lặng không nói lần này xuôi nam phu tử nếu là đồng hành có lẽ sẽ ít chết rất nhiều người thằng phu tử nghe vậy biểu tình do dự từ nhàn tay phải nhẹ nhàng nâng lên sau lưng có thiết kỵ dắt tới hai thất ngờ không thiết kỵ chạy vội cảnh sát nhanh chóng lui về phía sau giờ ngọ thời gian lại đến thượng đảng bồn địa p h â n bụng ánh nắng rơi vào trắng b ệ n h xương sườn bên trên không rõ trở nên lạnh lẽo nhân đồ trôn giết hai trăm ngàn người điện hạ vì tam quân chủ tướng biết hay không giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới so với đêm qua càng thêm sáng bản điện tự nhiên biết rõ bất chấp thiên hạ sai lầm lớn vị kia họ bạch tướng quân nghĩ đến cũng khó có thể kết thúc yên lành t à n g phu tử vang lên ngoài sơn cốc nhìn thấy tràng cảnh trong lồng ngực có khí khó bình cái này liền không nhọc t à n g phu tử quan tâm bàn điện nói qua tán dương hắn nhìn thái bình từ nhàn lôi kéo dây cương thả chậm tốc độ rất là nghiêm túc mở miệng nói giữa sân thật lâu không nói gì thượng đảng một chuyện trước tiên tạm không đ ể cập tới lúc này điện hạ vào vĩnh yên một chuyện thật sự không có đường sống vẹn toàn sao t à n g phu tử thanh â m đang từ nhàn bên thai vang lên không có thiếu niên lang mở m ô i k h ẽ mở thượng đảng một chuyện bây giờ đã chuyển về nghĩ đến không ra mấy ngày thay đổi sẽ thiên hạ đ ư ợ biết điện hạ có tiếp nhận tề quốc ngàn vạn bách tính lựa dẫn sức mạnh sao đây chẳng phải là các ngươi tề hoàng muốn thấy được cục diện sao hắn không thể đồ ăn ta càn thị người ngủ ta càn ra người cả nước trên dưới lòng đầy c a m phẫn có thể cái tiết thì phải làm thế nào đây hắn không muốn giết ta lại hoặc là nói thiếu niên lang nhìn về phía một bên vừa giận vừa sợ tặng phu t ử d ừ n g một chút hắn không dám giết ta là coi như bệ hạ không muốn giết n g ư ờ i nhưng ta tề quốc còn có một tòa giang hồ ngày xưa có kiếm tiên tử tại cựu tại cự lộc một kiếm phá ta đại tề sáu thiên giáp bây giờ ngươi lại mới có thể cam đoàn tề quốc giang hồ bên trong không có tử cựu nhân vật như vậy chỉ là ba trăm kỵ ngươi thật sự không sợ có đi không về thằng phu t ử chất vấn lên tiếng một tòa giang hồ sao thử xem cũng chưa chắc không thể thiếu niên lang vỗ vỗ bên hông đao kiếm xa xa nhìn qua nhẹ như vậy tiếng nói c h ư một trăm sáu mươi sáu chấp nguyện thản nhiên chịu chết tiểu mãn k h ô n g qua phóng tầm mắt nhìn tới giữa sườn núi ruộng bậc thang đ ầ y mà không tràn vừa đúng tí tách tí tách giọt mưa hạ xuống tại lúa quyền hạ tới nhàn nhạt cỡ sóng chật có cá chép toát ra mặt nước phun bong bóng nuốt vào c ô n t r ù n g vốn là một bộ điểm tính sơn thôn cảnh tượng nhưng không thấy hương giã t h ố n phu chính vào giờ mã bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng có thể thấy được vô số người mặc trường s a m học sinh ở sau lưng trúc lâu đạp trên bùn xình đường núi chầm c h ầ m lên cấp mà lên học sinh ở lại tại chân núi chỗ mỗi ngày nhập học đều là leo núi mà đi đường núi vốn lượn quanh co mà lên không nhiều không nhiều sửa lại vạn giai khắp nơi mỗi ngày đi học canh ba sáng sắc trời không rõ liền phải tốn hơn phân nửa canh giờ leo núi chân núi còn có một tảng đá lớn có khắc cá thánh tình thế nói như vậy trên cao hàng xuống trọng đại chức trách trước phải khổ hắn tâm trí lao hắn cất cốt đói hắn ra thịt nghèo túng hắn thân làm trái ý loạn vì lẽ đó động tâm nhẫn tính không thể hưởng lợi từ nó bước vào học đường trước đó bất luận lại thêm m ệ n h n g ọ c mỗi một vị học sinh tất nhiên đi đầu chỉnh lý quần áo nhìn thật kỹ mỗi một vị học sinh đều là quan đang x o ắ n lại vỡ dấn bước bực tề lễ nhạc s ạ ngự thương số vốn là quân tử đ ụ c nghệ bản thân tiền nhiệm mạnh phu tử đảm nhiệm tế t i ể u đến nay càng đem tác hạ học cung phát triển đến cực hạ n sớm mấy năm ở giữa đi khắp ngũ hồ tứ hải kết giao bạn bè vô số đảm nhiệm tế tiệu về sau mời đến bạn bè tác hạ học cung đều có phu tử bạn bè dạy Hoặc chục ở đây, mấy ngoài ă m x u ố n ít thư đầy người cổ hủ khí sân môn, môn, môn giọt chặt, ngược là u mưa rơi vào thiết giáp bên trên bốn phía nước bắn áo lót màu đen áo vải đã ướt đẫm mấy trăm cấm quân yên lặng cầm đao đứng ở trong mưa sát tấm hạ học cung dưới bây ả n lòng xe kéo không người, lòng n g xe xe kéo kéo hậu h n mạng giờ bệ hạ đã trên núi có một hôm hai đêm chúng ta thật sự chính là ở đây chờ đợi cấm quân phó thống lĩnh xây dịch hai bước xa xa nhìn qua trên núi lông mày n ễ u chặt nói đến cùng bệ hạ cũng chỉ là một chưa từng tu luyện người bình thường một ngày này hai đêm xuống tới không nói cái khác thật sự là sợ h ã i bệ hạ thể cốt không chịu được nổi lưu phó thống lĩnh có ý tứ là leo núi bệ hạ rất sớm trước kia đã nói qua tắc hạ học cung không thấy sĩ binh quân vô hy ngôn họ vạn thống lĩnh vẫn là an ổn đứng ở trong mưa có thể bệ hạ một phần vạn ở trên núi có chỗ bất chắc cái kia không có cái kia một phần vạn họ vạn thống lĩnh chém đinh trả sát nói lưu phó thống l ĩ n h theo tại bệ hạ bên người chậm chút không hiểu được học c u n g tại bệ hạ trong lòng là địa vị gì chỉ cần có mạnh phu tử tại có một hôm như vậy tác hạ học cung chính là đại tể chỗ an toàn nhất họ vạn thống lĩnh thì thào lên tiếng ngựa đầu lấy tác hạ học cung bảng hiệu có chút xuất thần bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng một nho sĩ、si、ăn mặc lão giả mang theo mặc l ã giả m n g theo mặc l n g t g i ữ a thành thơi không lo lắng ngồi nghe tí tách tí tách tiếng mưa rơi cùng phía trên học đường b thái tế tiểu bệ hạ bây giờ còn phía sau núi vẫn là đi khuyên nhủ a một năm lão phu tử cất bước đi đến thành thơi không lo lắng thái tế tiểu trước mặt t h ở d à i một hơi bệ hạ tính tình ta là hiểu lại như thế nào khuyên được thay đổi mạnh phu tử tính tình càng là như vậy ta lại như thế nào đi khuyên thái tế tiểu nghe tiếng cũng là không thể làm gì lắc đầu hôm qua mưa không lớn lại phía dưới một đêm bệ hạ gần thiên mệnh chi niên thể quất ai lâu năm lão phu tử vỗ về cằm d â u bạc trắng xa xa hướng về phía phía sau núi phương hướng túi đầu mà thôi mà thôi ta tự đi phía sau núi một chuyến thái tế tiểu xốc lên mũ rộng vành đứng dậy hướng hậu sơn đi đến khi ánh mắt rơi vào trong ruộng lúa cá chép bên trên thời điểm cười khổ lắc đầu h ở i vỡ d ẫ n bước hướng về ruộng lúa đi mắt nhìn tuổi trên năm mươi lão nhân ra tay thật là thuần chất ổn định không tới mười thời gian mấy hơi thở liền tóm được hai đầu cá chép dùng dây cỏ xuyên qua dẫn theo hướng hậu sơn đi đến bệ hạ đã đợi đã lâu mạnh phu tử nếu là thật sự nguyện ý gặp bệ hạ đã sớm rời núi tại sao phải khổ như vậy hành lễ sau đó thái tế tiểu tìm chỗ không bị mưa ướt n h ẹ địa sinh lửa chạy đến chưa đến mùa thu trong ruộng lúa cá chưa đủ xử lý hoạt động thậm chí cực kỳ quân tử tránh xa nhà bếp vốn là á thánh khuyên người làm nhân nói như vậy cũng không biết là bị ai xuyên tạc thành hoang đường nói như vậy không đành lòng giết sinh xác thực cũng không phải tuyệt đối dù sao người bao giờ cũng muốn nhét đầy cái bao tử cũng không thể quân tử đến vùng hoang dã liền vô í c h chết đ ó i à. mạnh phu tử vào phía sau núi đã mười năm từng nói qua không hỏi qua triều chính chấm nguyện ý trở chấm cũng tin tưởng mạnh phu tử trong lòng là có tề quốc tề hoàng điền h à n g cười cười ngữ điệu có chút yếu ớ t không còn chút sức lực nào nhìn thật kỹ sắc mặt trắng bệnh trên người thường phục đã được mưa ướt nhẹp xuyên tàu qua tay h o thiếp trên cánh tay nếp gấp l mối tiêu tóc đã lộ ra bị mưa ướt nhẹp một túm một túm rán tại phía sau lưng nhìn qua giống như là một cái chán nản lão nhân nào có trên triều đình lửa phần ủy n g h i ê m khí độ bệ hạ như vậy tội gì chờ ở trong mưa chính là cái ô cũng không chống đỡ một cái tâm thành sớm đi thời điểm từng có may mắn nghe qua phu tử dạy học nói đến cùng chấm cũng miễn cưỡng xem như là phu tử đệ tử nói đến một người bây giờ đồ đệ bộ dáng chật vật thành tâm chút làm sư phụ nhìn thấy cũng có thể mềm lòng chút tề hoàng điền hằng cười khổ lắc đầu bây giờ bệ hạ vội vã nhìn mạnh phu tử là bởi vì thượng đảng một chuyện thái tế tự hỏi tự nhiên như vậy chẳng lẽ cái kia hai trăm ngàn người hướng đi xảy ra biến cố thái tế tiểu nghe vậy lông mày miễu chặt đứng lên không có cái kia hai trăm ngàn người ý của bệ hạ là thái tế tiểu khó tin mở miệng nói ta đại tề cái kia hai mươi vạn binh sĩ đều là táng thân tại thượng đảng điền hăng lắc đầu cười khổ nói cái này thái tế tiểu hô hấp r ồ n dập thân thể bắt đầu run dày mấy sau một n é n n h a n g thái tế tiểu khí tức bình ổn xuống tới bệ hạ gần đây hữu tâm thái tế tiểu đem cá chép đặt ở trên giá gỗ sửa sang trên người trường s a n túi người hành lễ hô đợi trong cung hồi lâu bây giờ đến đây tâm cảnh nhưng thật ra bình hóa rất nhiều điền hằng hít sâu một hơi trước mặt là một mảnh rừng trúc giọt mưa hạ xuống bên thai co xuyên rừng đạ lá vang lên không khí thanh tân bên trong mang theo lá trúc nhẹ hương không biết qua bao lâu một bên bên dưới rừng trúc tư tư tiếng vang chuyển đến tủi lửa rất vượng cá mặt ngoài hơi sốt ruột có bóng loáng b ư c lên thái t ế tiểu từ ống tay áo lấy ra một ra lấy áo đống chai chai lọ lọ thận trọng đem một phấn giải lên nghe mùi thơm mê người thái t ế tiểu hít sâu một hơi cất bước hướng phía trước v ậ hạ hay là ăn một chút gì a đ ạ hoa ngư điền hằng tâm thần khẽ nhúc ních liếm liếm trắng b ệ bờ môi nhưng v không so được trong cung sơn chân hải vị có thể thật là mạnh phu tử vào phía sau núi trước đó thích nhất thức ăn thái tế tự cười nói b ậ y hạ nến thử a ăn no rồi cũng có khí lực trở thêm một chút thần bồi ngại thái tế tự rất là nghiêm túc làm lễ vua tôi trầm giọng nói lúc đầu tế tự vốn là là một loại tế tự hoạt động dài nhất người lập chủ vị mặt hướng tế thần khai tiệc về sau tể quốc thiết lập tác hạ học c u n g trong học cung thiết lập tế tự trước vì thiên hạ văn nhân mở rộng đi học tri môn thân phận này có thể nói là thành quý đến cực điểm b ả nghề n mạnh phu t bất bất lên thì thì lên. điền hằng i ệ m tắc học c hạ tiếp nhận cả nướng đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi ngửi thuận miệng giơ lên bên miệng độ lửa vừa đúng khét thơm cá da vào miệng xúc giòn cắn xuống thịt cá tươi non mọc nước hơn hết nhưng cũng là lướt qua hết hạn sườn núi lượn lờ khói bếp dâng lên đã đến giờ dần người mặc trường s a m học sinh trầm trầm xuống núi có thể phía sau núi chỗ nhưng như cụ không thấy bất cứ động t í n h gì phía sau núi toàn bộ tắc hạ học cung nhất đất thanh t ị n h đồng dạng cũng là mạnh phu t ử ẩn thế chỗ trong núi không thấy đỉnh đài lô c á t chỉ là sườn núi chỗ có một nhà gỗ xuyên qua một c h ú t rừng bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g chính là một đầu từ trên núi rơi xuống thác nước thẳng tắc hạ xuống bọn nước vô số phía dưới đầm sâu bên trong có nước tràn ra róc rách nước chạy vòng quanh lưu chuyển m ạ qua nhà gỗ gác ở nước chạy phía trên mang theo nhàn nhạt thủy khí nhà gỗ không lớn xác thực đều là tàng thư thiên hạ bản độc nhất đến không hết lại đều là viết tay nhà gỗ một vách tường b ả y biện mấy tấm tiên hiền chân dung trên bàn bày ra có một tôn tiên khí lượn lờ cổ điện lưng ư ơ n g lúc này khói xanh lượn lờ một thân mặc màu trắng áo vải gầy gò lao giả đang viết thánh nhân văn trường ngoài cửa sổ có gió mát phất phơ thổi trong nhà gỗ có l ậ t sách vang lên mạnh phu tử ngẩng đầu nhìn gió mở ra trang sách xem sách trang bên trên dòng cuối cùng tay cầm bút dừng một chút bụt một tiếng nhẹ vang lên h ố t no bụng dọn mực bút lông trên không trung lơ lửng thời gian quá dài một dọn mực, mực nước theo trên trang gi xoa nhẹ gương mặt của mình cười khổ khép lại trang sách dân l à quý xã tác thứ hai quân là nhẹ trang sách cuối cùng là á thanh thứ tử tập hợp á thanh nói chuyện hành động tình thế nói như vậy mạnh phu tử dừng lại bút lạc trên giấy cứng cấp có lực chữ viết rơi dư trên giấy ngừng cổ tay để b ú t xuống l ặ n g lặng mắt nhìn trên giấy những chữ kia quân nhẹ dân quý hắn nao nao đứng d ậ y đi đến cửa phía tây bên cạnh ngắm nhìn tề quốc nam địa rồi xoay người mắt nhìn án đài giấy câu nói kia khẽ đọc lên tiếng đợi cho giấy khô về sau thu vào trong lòng két két két két nhà gỗ cửa bị đầy ra trừ bỏ điện thị tề địa còn có vô số dân đen mách dân chính là gốc rễ của đất nước gốc rễ có vững chắc thì nước mới yên ổn mạnh phu tử thì thào lên tiếng bất luận lần này ý đồ đến như thế nào là tê địa ngàn vạn sinh dân lão phu liền xuống núi đi tới một lần nói xong thời điểm mạnh phu tử đã đến đến bên ngoài trăm trượng hơn hết thời gian mấy hơi thở liền đã đến về sau sơn môn hộ mạnh phu tử đứng ở phía sau sơn môn hộ điền hằng nhìn qua trước mắt đột ngột xuất hiện áo vải lão giả đúng là lên tiếng kinh hô đệ tử điền hằng bái kiến phu tử đệ tử thái tín bái kiến phu tử người mặc áo vải lão giả nhìn qua hết sức chật vật điền hằng nhẹ vỗ về dâu bạc trắng trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thổn thức thượng đảng sự tình lão phu đã biết được thanh âm cũng không giả g u a ngược lại mang theo một tia ô nhuận nhìn thật kỹ lao giả trước mắt rất là gầy gò khắp người thư quyển khí lại che giấu không dưới một thân khí khái phu tử vì sao tăng tín h t i ể u cũng là tác hạ học cung phu tử điền hằng nghe vậy sáng tỏ thông s u ố t nói đến cùng tác hạ học cung mạnh phu tử lão sư của mình cũng là môn hạ khắp người trong thiên hạ tuy lâu ở sau núi có thể rất nhiều tin tức cũng là hiểu thượng đảng chiến dịch đệ tử thẹn đối với tề quốc bách tính. nói đến cùng cái kia hai mươi vạn binh sĩ trong nhà cũng có vợ con lóng mẫu bây giờ thật là dạng này một phen thảm đạm tình cảnh thường nói lôi đỉnh vũ lộ đều là quân ân thật không nghĩ tới dân chúng lầm than đều là quân đội đệ tử nghiệp chướng nặng nề điền hằng cười khổ nói bây giờ việc đã đến nước này nhiều lời vô ích mạnh phu tử gật đầu một cái đối với điền hằng bây giờ thái độ còn có chút vui mừng kỳ thực phu tử vào phía sau núi đạo lý đệ tử cũng là biết đến t á t hạ học cung sở dĩ là tác hạ học cung bởi vì không can dự triều đình có thể được một phần thuần t nhưng hôm nay đại tề đã nguy cơ sầm tối đệ tử cũng chỉ có thể như vậy để cho phu tử trái lương tâm gió mát từ từ tới mạnh phu tử áo vải khẽ độc lấy dâu dài hơi hơi giơ lên trên người là duyệt tận sông núi biển hồ tăng thương tựa như thanh phong lật ra một quyển sách thật dày bên trong đếm nhiều không hết cố sự nói đến cùng mạnh phu tử cũng là cử động một trăm hai mươi năm người nửa đời t r ư ớ c cầm thư cầm kiếm giang hồ lại diệu làm tuổi già giáo thư dục nhân nghề nhà giáo học cho khắp thiên hạ làm đại tề quốc vương hành lễ thời điểm gậy gò thân thể không có nửa phần xây dịch mà là thản nhiên thụ lấy một lễ này ba lão phu một người nhất kiếm có thể chạm cái kia cản quốc điện hạ vu vĩnh an chi ngoại thật sự không ở suy nghĩ một chút nhìn qua nắm lễ điện hằng mạnh phu tử trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm nhưng lại tại suy nghĩ lưu chuyển tầm đó đột ngột mở miệng nói nói xong giữa sân thật lâu y mắng mạnh phu tử không cần đệ tử đã làm ra lựa chọn không người lần nữa thi lễ trên mặt mang tiêu tàn cười khẽ không hối hận không hối hận mặc dù ta đại tề hơn bốn mươi vạn sĩ binh đã táng thân vu thượng đảng có thể chỉ là ba trăm kỷ học sinh hay là có tự tin lưu lại hơn hết như người kia thật sự chết ở tây địa tự lộc quận cái kia hai mươi vạn thiết kỵ lần nữa xuôi nam lần này xuôi nam hắn không tha cho ta nhưng học sinh không muốn nhìn thấy một cái tan c ả n h tây địa tin tưởng phu tử cũng không nghĩ như thế nếu như học sinh tính mệnh có thể đổi lấy t q u ố c tương lai an ổn cũng là cực tốt nói câu tư tâm mà nói đệ tử đồng dạng hy vọng thuần nhi có thể như thái tế t i ể u nói vì ta đại tề trung hương quân đệ tử nguyện ý dùng cái này gọi là đại tề đổi lấy cơ hội t h ở dốc bây giờ ta đại tề ngàn vạn bách tính cùng chung mối thủ bây giờ ta đại tề đã nuôi sĩ nửa giáp tử có thừa bây giờ ta đại t ề vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu một lương sư đệ tử điền hằng còn x i n phu t ử r ờ i núi giáng quốc điền hằng sửa sang quần áo rất là trịnh trọng làm một cái học sinh lễ chấm n g u y ệ n thản nhiên chịu chết điền hằng vung tay áo quay người nhìn ra xa đi đại t ề vạn giảm non sông thu hết vào mắt chương một trăm sáu mươi bảy biên thành một cưới chiều dương quận lân cận cúc thành tề điệu biên giới một thành nhỏ cuối giờ dần mở tối màn trời phía dưới biên thành toàn thể hiện ra tối t ă n mở mỹ sắc điệu xa xa nhìn thấp lùn thành q u á c liền không giải thích được cho người ta một loại tiêu điều cảm giác vào thành là một đầu xuyên qua thành nhỏ t r ư n g ai màu xanh gạch đá đắp liền lân cận phố m ộ ư ơ i ba đầu cửa ngõ phố ở giữa chỗ là cửa ngõ hội tụ chi địa phố thắt lưng chính giữa trồng một k h o a cành lá r ầ m rạp quế hoa thụ vì biên thành để tô điểm thêm mấy phần t â y quế là bốn mùa quế quanh năm suốt tháng có thể hoa n ở mấy lần vì lẽ đó lại gọi nguyện một quế lá đ ố i nhau xanh đậm lá cây một đường trưởng hình bầu dục phụ trợ lấy màu vàng nhạt vây quanh hoa quế cánh hoa rất là làm hài lòng mùa thu n ở hoa nhất là hung tùm nhưng hôm nay hơn hết vừa mới tiểu mãn đầu cành đã xuất hiện không ít hoa nhị nguyên bản là không đồng hương hoa tại trong mưa càng là cực kỳ nhạt m ộ ư ơ i ba cửa ngõ vốn là biên thành bách tính lúc rảnh rỗi khoác lắc đánh giám chỗ bây giờ lại thành trong biên thành địa phương náo nhiệt nhất bởi vì hôm nay là trong thành nhà giàu trương lão gia gả con gái thời gian tám mươi tấm lưu thủy tịch từ phố thắt lưng một mực kéo dài đến cửa thành hơn trăm trượng khoảng cách lưu thủy tịch trên mặt gà vị thịt cá mọi thứ không thiếu rượu càng là không cần bạc bày đầy bàn tiệc toàn bộ trường nhai tràn ngập đ ậ m đặc mùi rượu vui mừng hớn hở quế hoa thủ phía dưới hạng nhất chỗ ngồi một vị, vị đường xa mà đến tham gia tiểu nữ cưới những lời khác dư lấy ba lão phu uống trước rồi nói. một người mặc áo lông láo giả đứng dậy giơ lên trong tay bát to uống một hơi cạn sạch rượu ngon vào trong bụng láo giả đem trong tay bát to hướng xuống không có một giọt rượu nước về da t r ư ơ n g láo g i a rộng lượng t r ư ơ n g láo g i a đại khí phía dưới bàn tiệc đều là chút đủ mọi hạng người nhân vật cho mời đến h o ạ t l ư ợ n g đạo sĩ tập hợp cái chẳng diện có vào nam gia bắc b ệ vệ mặt m ũ i tràn đầy d â u quai nón hán tử cử b ắ t tương đối còn có hạ cửu lưu lửa bịp văn mày con hát phố máng vô bàn ồn nào chư vị hào hán đường xa mà đến dựa vào chúng ta tề địa quy củ của g i a hồ làm chủ nhân nhà vì chư vị đón tiếp còn sót lại hai bát cha hông cái đầu hạ chuyền đến nữ tử dịu dàng giọng nói mảnh khảnh n g ó n trỏ dối r a nhẹ nhàng khoác lên bát xuôi theo hạ thấp xuống đấy sợ cái gì cha bây giờ cao hứng lao giả cười cười nhìn qua hất lên khăn đội đầu của cô dâu người mặc đỏ thâm áo cưới khuê nữ trong mắt không rõ hiện ra một vệ tay h n ấ y người tới rót đầy ba lão phu làm lần nữa dương bắt thời điểm càng là thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay nói đến cùng cũng là trong tay bắt to cũng không phải dạy thực chất cạn miệng lừa gạt nhân đồ chơi thực sự xứng đáng cái này bắt to xưng hô lao gia tử đại gia hỏa đường xa mà đến đã hai ba ngày đã nói xong tỷ võ chiêu thân thật là còn không thấy điểm báo ở lâu bao giờ cũng ăn uống chùa chư vị mặt nhi cũng gây khó dễ có chuyện ngài cứ việc nói thẳng các ngài khuê nữ ngày thường như hoa như ngọc là phương viên chăm rằng mọi người đều biết sự t ì n h chắc hẳn chư vị ngồi ở đây phần lớn cũng là chạy cái này đến liền xem như chạy dùng võ kết bạn cớ có thể ngài cái đài này đều không dựng lên đến không phải là làm phí nhân công p h u sao tiểu tử bây giờ cả gan còn xin trương lão ra t ử nói cho rõ ràng vâng không thì bây giờ cơm này thật đúng là ăn không trôi một người mặc áo ngắn hán từ đáp phía dưới vắt chân trên bàn chân ngồi thẳng người về sau rất là nghiêm túc mở miệm nói nói xong thời điểm giữa sân cũng là thật lâu không nói gì chính là vừa mới bưng chén rượu lên mấy người cũng là yên lặng bông xuống trên đời này không có ăn chùa yến hội đạo lý này ai cũng hiểu bây giờ có người mở miệng không bằng chờ cái kết quả chư vị tất nhiên hỏi vậy lao phu liền nói thẳng vừa mới ngồi vào họ trương láo giả thấy thế chầm chầm đứng dậy tiểu nữ xuất giá là thật tỷ võ chiêu thân càng là so vàng dòng bạc trắng còn phải thực có thể cái này luận võ cớ lại không phải biết đánh nhau nhất cái kia lao giả dừng một chút tỷ võ chiêu thân không tìm biết đánh nhau nhất chẳng lẽ tìm cái bộ g á n g sinh đẹp thỏ như da vào động phòng sợ là ngân thương đèn tầy lộc g không được việc chẳng phải là hại lao ra t ử nhà như hoa như ngọc khuya nữ giữa sân có một bệ vệ khách thức ăn mặn không kỵ mở miệng nói giang hồ vốn chính là như vậy nói bậy toái ngữ đủ loại lời nói thô tục há mồm liền l ê n ra dù sao rất nhiều đều là liếm máu trên lưỡi đao há tử trong miệng trừ bỏ nữ nhân chính là rượu n g o n bạc đầu đừng có lại hộ trên đ a i lưng không trừng s a n g cái liền rơi xuống đất muốn vẻ nho nhã nói chuyện m ệ n h mọi hoàng chương lao ra t ử hiển nhiên minh bạch đạo lý này chỉ là khẽ cười một tiếng cũng không thèm để ý vừa mới quan trọng mở miệng thời điểm hất lên khăn đội đầu của cô dâu nữ tử giật giật la bây giờ lao phu còn xin chư vị giết một người giữa sân không khí đột nhiên biến đổi không phải là nghiêm nghị mà là nhẹ nhõm rất nhiều nói đến cùng có mấy lời cất giấu không nói ngược lại là làm cho người ta lo lắng bây giờ nói ra miệng trong lòng ngược lại an phận xuống tới ai có thể giết được người kia tiểu nữ liền gả cho người kia ánh mắt từ gần đạt tới nhìn về nơi xa lấy toàn bộ trường nhai một trăm tám mươi mở lưu thủy tịch mặt không còn chỗ ngồi về sau lão giả lúc này mới trầm giọng nói tỷ v õ chiêu thân tin tức đã thả ra hai ba ngày Nguyên bản trong nhà tiểu nữ liền sinh đến Mỹ, mạo ngâu nhiên tiểu mạo Mỹ chương u lão à đ ư ợ gia ư ờ hiểu chuyện định g hạng hạng tử r i bưng lên trên bàn rượu ngon trực tiếp ôm lấy cái bình hô hô hướng về đổ vô miệng lấy hào khí vân làm làm bình rượu té rất thời điểm toàn bộ trường ngai bầu không khí càng là đến đ ỉ n h phong ta lưu mẫu nguyện đi ta viên mẫu nguyện đi bầu không khí chính là nồng đậm thời điểm có hơn mười vị để trần hán tử gân dọc quát chư vị c h ậ m đã ta có một nghi vấn còn xin lão gia tử giải đáp một phen xác nhân phạm không phạm đại tề luật việc này trước tiên tạm không đ ể cập tới dựa vào lao gia tử đối nhân xử thế nghĩ đến người kia cũng là tội ác tại trời hàng người nhưng có một chút xa xa hảo hán khả năng không hiểu được có thể triệu dương quận hán tử đều biết c h ư lão gia tử ngài là bên cạnh binh sĩ ra đời hiển hách thời điểm vì phó tướng p h ó nói g không gì, tới yên thành tính không được cái vịnh yên được c thể t ạ biên thành thật là đỉnh thiên nhân vật. Bậy thiên cái lên mở miệng nói. Ngài nguyện táng ra bại sản cũng phải giết giết Nói lên thành đỉnh nhân hán ngón nguyện táng sản cũng nhân. Chúng thật vật. tử tay ta là được vệ dơ ra sao? mở xong nguyên bản một đầu n h i ệ t huyết hán tử giống như một bùn nước lạnh rội xuống giữa sân lần nữa yên tĩnh y mắng nghĩ đến là g i ế t không được có thể lão phu muốn thử xem họ trương láo giả tự dễu cười một tiếng trong tư ơ i cười mang theo vài phần đắng chát đây là bàn ghế ngã xuống đất tiếng vang lúc trước lên tiếng hán tử một cái không có ngồi vững vàng ngã một cái ngã t r ọ n g vó lên trời lao r a tử ngài nói đ ù a s a o có người lột bột lên tiếng nói ba lão phu trương thành lương vốn nam đ ị a biên thành một lao tốt từng bám góp tề lao tướng quân bộ hạng chức quan đến phó tướng thống mấy ngàn nhân mã một thân này vết thương cũng là chinh chiến nửa đời còn sót lại áo lông bị giật ra trần trụi lồng ngực vết sẹo vô số dài nhất một đầu từ phần bụng xuyên qua đến bả vai trái v ặ n b ẹ o vết thương giống như con rết một dạng ố n l ợ n xoay quanh ở trên nửa người nhìn qua rất là do người hơn tháng trước tề lao tướng quân lĩnh bốn mươi lăm vạn đại quân bắc phạt tự lộc quận một trận chiến hao tổn thắng bây ạ i là c h n n t h ư ờ giờ n này h h ra, Lao đạo lý cự lộc quận hỏa lực tập trung hai mươi vạn hắn chưa đến hai mươi tuổi nhóc con miệng còn hôi sữa lại mang theo chỉ là ba trăm giáp liền muốn hướng về vĩnh yến đi đây là bậc nào sỉ nhục thanh âm g i à n mua ngữ điệu đột nhiên c ấ t cao họ trương lão ra t ử thân thể đúng là khẽ run lên ba lão phu trong lòng tức giận khó bình sau cùng ngữ điệu đột nhiên hạ xuống hóa thành thở dài một tiếng mang theo không lời cô đơn làm tin tức truyền đến thời điểm bản thân chạy một lượt tất cả quan hệ dùng ngàn vạn cái biện pháp vốn là mình là trong quân người lên tiếng cho rằng ít nhất có thể đủ cầu được một chút trợ giút có thể kết quả cuối cùng lại là hạ lên im miệng không nói triều đình bên kia điều lệ đã xuống đối với cản quốc sứ thần không được vọng động đa binh thủ thành tiên tướng là năm đó dưới quyền sĩ binh chỉ cười khổ thừa lại một câu triều đình có triều đỉnh nỗi khổ tâm trong lòng bản thân xuyên thân này y phục liền không thể tùy ý làm vậy họ trương láo giả lắc đầu về sau hét lớn một tiếng người tới lấy giáp khay bên trong trưng bày một thân áo lót á o vải bên trên đ è ép đốm bát thiết giáp l ờ m ờ có thể thấy được đ a o thương kiếm kích còn x ó t lại dấu vết bây giờ sự tình lão phu trước tiên cho chư vị bồi cái không phải là tỷ võ chiêu thân là cái m a n h lưới chỉ nguyện dẫn tới càng nhiều người hôm nay thập tử vô sinh trong nhà có vợ con già trẻ người đao kiếm không có mắt không thông chém vết giả có thể tự động rời đi họ trương láo giả hướng về phía trên sân đám người túi người hành lễ đồng dạng trong lời nói cũng cho đám người hạ bậc thang không muốn cơ cầu lão giả đứng dậy yên lặng t r ồ n g coi nguyên bản náo n h i ệ t trường nhai lúc này thưa thớt rất nhiều vốn là trà sát lưu thủy tịch mặt đầu đường xó chợ ném tới một cái ánh mắt cảm kích về sau yên lặng từ trường nhai dấu kín có người mặc đạo bảo đạo sĩ đứng dậy hành lễ cất bước đến bên cạnh có thân khoác áo cả xa làm lễ hòa thượng chắp tay trước ngực mặc nghiệm một tiếng a di đà phật sau đó rút đi nói đến cùng có chân võ sơn lão thiên sư cùng tam giới hòa thượng chết lại phía trước đạo này bên trong người lại thêm hiểu được thiếu niên lang kia k h n g bố khả quan lão nhân kia thần sắc như cũng hiểu được nhiều lời vô ích không muốn đặc u y ê n cha tội gì nơi này người mặc đỏ thâm áo cưới nữ tử đứng dậy ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng mơn trớn trong mâm thiết giáp cảm thụ được bên trên binh khí dấu vết lưu lại gió m á t từ từ tới khăn đội đầu của cô dâu d ơ lên một tấm cực kỳ thành tú trên khuôn mặt có tròn chĩa nước mắt nhỏ xuống người không hiểu có một số việc dù sao cũng phải có người làm cái đầu mặc áo vải về sau hai tay d ơ lên dối thẳng trong phủ người hầu thay l á o giả mặc thiết giáp đứng lên g ầ y g ò thân thể nền không nổi lúc còn trẻ chiến giáp nhẹ nhàng cất bước chính là van dội keng k e n cao gậy lao đầu xuyên rộng keng keng cao gậy lao đầu xuyên giữa sân lại không người bật cười lao g a tử lời khi trước giữ lời không. lúc trước mở miệng chất vấn lên tiếng hán tử đột nhiên đứng dậy vô vỗ bên hông trường đào cười khẽ một tiếng tự nhiên giữ lời ta khấu hành đông nguyện bồi lao ra tử đi tới một lần hán tử bật cười lớn nâng chén uống hết ta hàng con giang nguyện ý thử một lần ta lộ mạch tường tại lấy một chén rượu nhạt ta chu tranh lương nguyện đi không bao lâu trên đường dài lại có hơn mười người đứng dậy nâng chén hướng về phía lao ra tử uống hết nói s o n g s o n g cũng không nói lời nào chỉ là yên lặng bước ra tiến lên không ngừng có người im ẵng phía trước người tới bên trên nữ nhi hồng t r o n g coi một bên tụ lại ba mươi năm mươi người lão giả cao giọng nói quế hoa thụ phía dưới đếm vỏ rượu ngon bị đào ra tổng cộng sáu vỏ nữa n h i hồng lân cận chủ bàn mới bàn bàn tiệc một bàn một vỏ giấy rán đầy r a tựu sắc màu da cam trong t r ẻ o mùi rượu nào ngạt nát hương đậm đặc mùi rượu tràn ngập ở trong sân mang theo vô cùng nhạt mẹo mùi hoa quế chư vị hào hán còn xin ngồi xuống nói xong thời điểm lân cận chủ bàn mới bàn bàn tiệc đang ngồi mọi người đã dành ra vị trí duy chỉ có đệ lục trên bàn một thô cùng hán tử chỉ lo vùi đầu ăn uống cũng không lên phía trước cũng không để ý nhân có huyết khí phương cương hán từ nộ vừa mu liền bị trương thành lương vung tay cắt ngang đây là vốn phố trương đồ tể gọi là trương tam cùng lao phu cùng là họ gốc nói không chừng 500 năm trăm n ă m trước hay là người một nhà bây giờ tất nhiên nguyện ý ăn lao phu cũng không gấp nhân giữa sân trương đồ tể một chân dẫm lên tại trên ghế dài giơ trong tay một cái gà quay nuốt màu n i ế n trong mâm để đó một cái chân giờ lợn thỉnh thoảng còn chút xuống một n g ụ m rượu đón đám người khinh bị ánh mắt vẫn là không coi ai ra gì miệng lớn ăn uống không có người trong giang hồ c h i ế u xuống ngược lại có một cỗ trong phố xá nhân liên tục ăn mang cầm t ụ khí còn sót lại mấy người chừng ư ờ i kia một cái hổ thẹn cùng làm bạn chen ngồi tới phía trước chư vị ẩ m thắng trương thành lương ngồi xuống chủ vị giơ lên b ắ t to người mặc đỏ thâm áo cưới nữ tử chăm chú nhíu lại đầu lông mày ngậm miệng khẽ thở dài một cái về sau tự mình đứng dậy bưng lên trên b à n nữ nhi hồng vì giữa sân đám người rót đầy trước mắt bên cạnh n g ũ bàn ngược lại xong thời điểm còn thừa lại nửa bình nữ nhi hồng nhìn thoáng qua nuốt ngấu nghiến tựa như quỷ chết đói đầu thai trương đồ tể yên lặng đem còn sót lại nửa bình rượu để lên bàn cái sau nết miệng cười một tiếng mặt mũi tràn đầy dữ t ợ có chút dò người l i ê người ở mặc mãng bảo thiếu niên trúng thúc ngựa tiến lên bóc mũ rộng vành lộ ra một tâm cực kỳ tuân tú khuôn mặt nhìn qua nơi lây tràn cảnh môi mỏng nhấp nhẹ thiết kỵ trường kích ngừng lại tán lại dài phố hai bên hít sâu mùi hơi đậm đặc mùi rượu mang theo một tia cực kỳ thanh đạm mùi thơm hoa quế tại chóp mũi l ử n lửa、lở. đến vỏ nữ như hồng vĩnh không ẩm rượu hoa điêu đựng trong chung sành có trạm trổ hoa văn loại rượu quý của thiệu hưng tỉnh chiết giang trung quốc đây cũng là tề địa dân phong người mặc mãn g bảo thiếu niên chúng nhìn qua cái kia một thân đỏ thâm á o cưới cô nương bờ môi khẽ mở đỏ thâm ở nơi này tiêu điệu biên thành càng là dễ thấy nguyên bản cửa ngõ không có mở hay đã có tiếng bước chân văng lên trương thành lương quay đầu nhìn tới nương theo lấy đế dày cạch ba âm thanh trong sân mấy trăm người trong khoảnh khắc liền tàn đi hơn phân nửa thừa lại bản t i ệ c một mảnh hỗn độn quanh thân còn sót lại bốn mươi năm mươi người xa xa nhìn qua trường nhai cuối cùng cảm thụ được sắt kích rét lạnh nhìn qua thiết k � bên hông còn ch k i ngạc h n có chút xuất thần tỉnh táo lại về sau càng là theo bản năng liên tiếp lui về phía sau nấp ợ hơi tiếng vào lúc này vang lên càng là đột ngột chớ lãng phí cũng không thể gần còn làm cái quỷ chết đói a chỉ thấy cái kia mặt mũi tràn đầy hoành đục trương tam giật xuống một cái đùi gà nhét vào trong miệng đứng dậy d ơ lên trên bản nữ nhi hồng uống một hơi cạn sạch t h u ầ n hương rượu theo cằm nhỏ xuống tại ngắn và t á o bên trên tại ngực tùy ý lau lau tràn đầy dầu mỡ hai tay nhìn qua xa xa thiết kỵ con mắt hơi hơi hít tại mọi người trong ánh mắt kinh hai hướng phía trước cất bước đi từ đầu đến cuối đều không có nhìn người mặc đỏ thơm áo cưới đàn trương thành lương đưa tay ra muốn nói lại thôi lão gia tử không cần nói nhiều ta trương tam không hợp ý nhau những cái kia lời xa dao chỉ biết được thế đạo nếu là loạn thịt heo liền bất hảo bán n h t miệng cười một tiếng miệng đầy lấy mỡ giữ t ậ n chồng chất thoạt nhìn không rõ có chút húm h á c đến giày đạp ở hơi ẩ m ứ t chừng ai trong miệng xương gà bị phun ra bàn tay hướng về phía sau lưng ngắn vạt áo giơ lên đao mổ heo bên trên bọc lấy vải bị chậm rãi giật xuống chương một trăm sáu mươi tám một cái s ọ đao b ê n thành trên không trời u ám mưa rơi dần dần lớn lên hạt mưa theo mái hiên nhỏ xuống tụ hợp vào hai bên đường phố cống rã một trăm tám mươi trường lưu thủy tịch mặt một mảnh hỗn độn ấm áp đồ ăn bị đánh ở mức nước canh vắng khắp nơi rơi vào bát sứ thượng thanh giòn vang vọng mùi rượu bị mưa hòa tan hương hoa lúc có lúc không duy chỉ có c ấ t bước hán tử kia trên người có một cố vây không ra đẩy mỡ khí tức lân khúc thành thập tam ngõ đ ổ tể trương tam đến đây chịu chết tục tăng giọng nói lại dài trên đường nổ tung trương tam học kể chuyện tiên sinh trong miệng người trong giang hồ k h ẳ n g khái liều chết ngôn tử cũng không biết vì sao tại bản thân tên phía trước cộng thêm một chuôi tiền tố lộ ra có khí thế rất nhiều phía sau chịu c h ế t hai chữ kia càng là vẽ dòng điểm mắt rất có một cỗ hào hiệp trừ bạo giúp kẻ yếu rút kiếm đối mặt không thể địch người d u n g động đến thâm can nhưng hôm nay thốt ra lại cảm thấy kém một chút cái gì có lẽ là cảm thấy rất đau một chút không ổn không ổn trương tam đột nhiên lung lay đầu lân khúc thành thập tam ngõ đ ổ tể trương tam đến đây lấy ngươi mặc chó trương tam v ò đầu lần nữa hét to lên lúc này đúng vị lao tử vốn là tề điệu một đồ tể chính như vậy bi tráng làm gì cụ nát đế dày đạp đất vài thô ống q u ầ n hơi hơi nâng lên ngắn v à táo bên trên tiên h ữ bị giật ra lộ ra đẩy người phiêu thịt lay động trong tay đao mổ heo nghiêng giữ tại tay phải vì nguyên bản là hung á c sắc mặt bên trên lần nữa để tô điểm thêm một c â u ngân lệ nói xong bước chân đột nhiên tăng tốc một bộ mũ vượng khăn quẳng vai đỏ thâm áo cưới nữ tử ngây ngốc trông coi bị mưa ư ớ t nhẹp áo cưới rán tại trên thân thể lộ ra hoạt bát tư thái bên trên đường cong có thể giữa sân hết thể mọi người ánh mắt đều cũng rơi xuống cái k i a đầy người lệ khí đồ tể trên người mới vừa rồi khinh bỉ trong mắt mọi người hiện lên một vệ xấu hổ người mặc áo cưới nữ tử trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kinh ngạc người mặc m ã n bảo thiếu niên chúng không hệ động chỉ là nâng lên mũ rộng lặng lặng coi cái kia đầy, người đầy mỡ khí tức t h mổ heo tại trên đường dài cất bước đi lại tầm đó không có kết cấu gì. trên tay trôi này đao mổ heo trừ bỏ m a i đến sắc bén một chút tại không khắc hình không giống như là đại ẩn ẩn tại thành thị cao thủ hắn không biết võ công thiếu niên lang dương mắt hỏi một bên t h ằ n g phu tử hơi có chút kinh ngạc sẽ không thằng phu tử lắc đầu chỉ là phố phường ở giữa bình thường dẹp tịch bán giày dép hạng người đồ heo mua rượu hướng tới đi lên đảng trước đó ta mua qua nhà hắn thịt heo phân lượng rất đủ nếu như điện hạ không vào tề có lẽ hắn đời này cũng dựa vào cái này công việc nghề nghiệp thằng phu tử n h i ê n người hồi đáp tệ dạng người này rất nhiều trước kia không nhiều Tàng a u ngâm thiếu n g đến n hạ vào tế địa về sau. Người như n càng n h i ề niên ề nhiều u thiếu đến giết giống như cá giết sang sông, n i số cá vô kể. À, thiếu niên lang khẽ rên một tiếng g i ế t không hết cũng trôn không hết tăng phu tử nhìn qua sau l ư n g thượng đảng phương hướng đột một mở miệng nói quốc chiến vốn không đúng sai t ề quốc binh xuất không nói vì sao đến nơi này gần ngược lại là ta thành hạ người cùng hung cực gác thiếu niên lang khỏe miệng ý cười càng ngày càng n ồ n g đậm đây chính là cái gọi là đại nghĩa đệ người tại càn quốc mà nói điện hạ là khai cương thác thổ vạn thế lưu danh người tại tề quốc mà nói điện hạ là cùng hung cực k á c để tiếng xấu muôn đời hạ người q u ố c chiến vốn không đúng sai có thể tại tề địa trong lòng bách tính điện hạ đã muôn lần chết không chuộc tăng phu từ thoại âm hạ xuống thiếu niên lang ánh mắt đã qua toàn bộ trường ngai chẳng biết lúc nào đầu đường cuối ngọ ở giữa có đầu toát ra chính là s á t đường lầu hai bên cửa sổ trên đều b ò đầy đầu người có lẽ là bị tâm kia đổ tể khí thế mang theo lên mặc dù không dám như giữa sân người kia một dạng vùng đao đối mặt có thể trông coi trong ánh mắt của mình lộ ra một cỗ hưng lệ hận không thể ăn sống nuốt tơi mình bây giờ xem ra tề hoàng lao nhân ra ông ta mục đích đã đạt đến thiếu niên lang thu hồi ánh mắt nói khẽ tại đây dân ý bậy hạ thuận thế mà làm thăng phu tử không có để ý một bên thiếu niên lang bất kính xưng hô chỉ là xa xa hướng về phía vịnh yên phương hướng thi lễ kỳ thực điện hạ lúc này cái này thế cục có thể phá chỉ cần một chén rượu độc liền có thể ban được chết cái tia họ bạch tướng quân lấy an ủi hai mươi vạn vong linh thắng bại là chuyện thường binh ra cái này thế cục có thể tự sổ đ ổ thăng phu tử thản nhiên nói mình là cái thứ nhất gặp qua thượng đảng cái t i a thảm không nỡ nhìn c h à n g cảnh người chính là hôm nay trong lòng cố này tức giận hay là khó có thể bình tĩnh ngươi biết đó là không có khả năng nào có thỏ không chết cho săn đấu này cầu thí s u ố i quậy đạo lý vậy liên khó giải liên cung điện hạ tự mình đi xứ vĩnh yên một dạng t h a n g phu tử lẩm bẩm nói nhiều năm về sau điện hạ gặp được một cái xa so với lúc này cường đại tế quốc khi đó thề nhân cùng cả người không chết không thôi phu tử cũng là nghĩ như vậy thiếu niên lang nhữ mày nói ta cũng là tệ nhân thằng phu tử nhìn về phía thiếu niên lang rất là nghiêm túc mở miệng nói hào một cái t ề nhân l o n g n g ư ờ i tầm đó người tận đế ị quốc thất phu giận dữ m á u phun ra năm bước bản điện cũng muốn biết tề địa có bao nhiêu quên sống chết thất phu trên đường dài cái k i a tay cầm đao mổ heo đồ tể đã đến năm mươi ngoài trượng không cần lời nói thiết kỵ đã lấy ra trên lưng c ầ m n ỏ g i ọ t mưa lớn như hạt đậu từ trên trời hạ xuống đập tại sĩ binh trên tay g i ọ t nước theo mũ rộng b à n h nhỏ xuống cái sau mí mắt nháy mắt cũng không nháy mắt đập trên tay vẫn là không nhúc nhích tí nào khi khoảng cách thiết kỷ ba mươi trượng thời điểm có thể thấy rõ bó mũi tên bên trên có h à n quan sắc bén hiện lên cái kia miệng cười một tiếng, cánh tay xoay tròn chân trái đột nhiên b ư ớ ra trong tay đao mổ heo dùng hết toàn lực vung ra khi tay chỉ đẻ xuống một khắc này gần một trăm mũi tên xuyên thấu nặng nề màn mưa trước mắt đã tới phức phốc phức phốc, phốc đây là bó mũi tên xuyên thấu máu thị tiếng vang trầm trầm giữa sân toàn thân không ngừng c h ả y máu đồ tệ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng sau cùng bỏ mình ngả xuống đất ba cả người trên người treo đẩy mũi tên giống như con nhím đồng dạng lít nha lít nhít nhìn thấy mà giật mình b ă n g đường rời khỏi tay đao mổ heo tại thiếu niên lang kia mười triệu trước đó vô lực hạ xuống tại trong nước mưa quay cùng vài lần sau cùng ngừng tại trên tấm đá xanh thừa lại một chuỗi dài bẩn không đáng ai không nghĩ tới ngày thường đồ heo mua rượu người ngược lại là cái có cốt khí tên h ắ n tử giữa sân có thổn thức tiếng thở dài vang lên cùng lúc đó nam vô a di nhiều bà đêm dun hán giả nhiều đêm dun đêm hắn a di li đều cũ bà giáp r ư ờ ngay n g hai bên tăng nhân tại trong mưa hướng về phía phía tây phương hướng q u ỷ thẳng c h ắ p tay trước ngực bờ môi n ú c ních đứng lên khó hiểu khó hiểu ngữ điệu không ngừng trên đường dài vang lên vãng sinh chú tên đầy đủ lại vì n ổ tất cả nghiệp trướng căn bản được sinh ra niết bản đà lan y kinh c h u y ê n thuyết vãng sinh chú ngày đêm các tụng niệm hai mươi mốt k h á p thanh k í n h cầm niệm tức có thể tiêu diệt ngũ nghịch thập thác báng pháp cùng trọng tội giờ phút này từ xa nhìn lại cái nhóm này con lửa chọc rất là thành kính hơn nữa không có chút nào dừng lại ý tứ đ a o trưng thành lương quát khẽ một thân cha còn sống không tốt sao người mặc áo cưới nữ tử nhìn qua cái k i a mấy trăm thiết kỷ lông mày nịu chặt thu nhà hận nước hoan loan tương báo đến khi nào trưng thành lương cười khổ lắc đầu trừ phi quốc phá người mất nếu không ân đoán không được một giới giết cho giết heo hạng người làm sao có thể như vậy ba lão phu vị đại tề lao tốt như thế nào tham sống sợ chết chẳng biết lúc nào người mặc đỏ t h ấ p áo cưới nữ tử l ặ n g yên không một tiếng động ôm trở về một cái bị bố trí chăm chú bao lấy phát đao bày lên hơi có vết mưa đi lại săn săn cô độc ngọc bội t â y đao này đã giấu ở trong nhà hơn m ộ ư ơ i năm cũng không biết dùng t ố t không nắm quả bố trí phát đao tay trái càng ngày càng gấp vải bị giật xuống lộ ra đao thanh trong t r ẻ o lưới đao lâm dâm h à n quang h i ệ n nhiên đao này thường xuyên mài r u a không thấy mảy may vết gì t r ư ơ n g đao ở bên lão giả dứt khoát đứng d ậ y còn có tráng sĩ nguyện đi bây giờ hay là giữ lời họ khấu hán tử bật cười lớn rút đao theo ở bên cạnh t h t ăn uống rượu nói phóng nào có làm con rùa đen rút đầu đạo lý ta t r i ề u dương quận nam k i ể u thành thủy nguyên ngõ hàng con giang nguyện đi ta phần thủy quận lâm phần thành xuân thủy phố lộ mạnh tường nguyện đi ta thượng xuyên quận mạnh lương thành bên trên sông phố chu tranh lương nguyện đi lúc trước lên tiếng hán tử đều là theo ở sau lưng láo ta đạp vào trống trải trường a i đi nhanh m à hơn trăm hai mươi tấm lưu thủy tịt mặt người trong giang hồ binh khí trong tay cũng là đủ loại đao thương t i ế n kích búa dịu móc xin các loại kỷ môn binh khí đều có nhìn qua giống như một đám tại là k lúc này nhẹ tựa lông hồng tại từ nay về sau nặng như thái sơn thằng phu từ nói năng có khí phải nói nếu như bản điện chết ở tề điện lại như thế nào thiếu niên lan nghe vậy ánh mắt sáng có đạo triều đình không xuất thủ điện hạ sẽ không chết thằng phu t ử rất là nghiêm túc mở miệng nói tề hoàng lao nhân ra đánh đơn độc tính toán thật hay dân ý têu i ca têu i ca vượt qua dân ý thật là dẫn hướng ta đại c à n thiếu niên lang cười nhạo một tiếng tăng phu tử giữ im lặng thiếu niên tay phải giơ lên sau đó đột nhiên vung xuống mùi tên mang theo vụ vụ tiếng xé gió đi cường nọ linh khoảng cách bắn trụm tránh cũng không thể tránh c h ơ n g thành lương đột nhiên l ậ p đ a o lúc tuổi còn trẻ chiến trường chém giết cảm giác tựa hồ lại trở về cỗ này dàn mua trong thân thể phát đao tiến tương g a o phát ra một tiếng thanh thúy vụ vụ trên lưới đao mưa tích, tích bắn tung tóe mà ra mùi tên đột n h i n uốn lượn hơi mang đến lông vũ sáng trói lên tiếng t h、oh. ở dài nhẹ nhõm lại hướng phía trước nhìn lại lúc nhiều hơn hai mươi bộ thi thể đều là người bị chúng mấy mũi tên thổ huyết mà chết hơn hết ngắn ngủi thời gian mấy hơi t h ở trưởng nhai liền đã bị huyết thủy n h u ộ n đỏ ngã xuống đất thân ảnh đều là trước ngực chúng tên không một người quay người túi đầu nhìn tới là trên bàn chân một căn mũi tên hơi mang đến còn đang nhẹ nhàng lắc lư cảm giác đau để cho lão giả c h o mày thật l à cắn chặn rằng ngay cả kêu đau một tiếng đều không có chuyện ra tràn đầy mưa to bên trong lão giả một tay cầm đao cổ tay xoay chuyển mà không thay đổi hướng về cán tên vung đi mũ nội nó cái chân mũi tên này rất chuẩn họ khấu hán tử đột nhiên rút ra bên hông mũi tên máu chảy ồ ạt lao gia tử đầy không dám d i ấ u dếm ta khấu hành đông đợi này vào nam ra bắc chạy trốn tại đại giang đại hà phía trên trận giết tề nhân cũng không phải số ít ngày bình thường quan phục tiêu phỉ bảng cáo thị không từng đứt đoạn t i ế n trong thành còn phải cụt đôi là người sống được không qua thông khoái bây giờ gần còn có thể đại khí một cái thoải mái lao gia tử ta đi trước một bước nhìn qua một bên chân thọ trương thành lương họ khấu hán tử nết miệng cười một tiếng đây chính là tề nhân khí khái tăng phu tử thì thào lên tiếng sau l ư n g tiểu thư đồng còn lại là há to mồm hơi giật mình nói không ra lời chẳng biết tại sao giờ phút này so với hôm qua tại thượng đảng bồn u địa lúc phu tử cầm kiếm đối mặt ngàn vạn quái điều còn phải tới đại khí trên đường dài mùi máu tươi dần dần nồng nặc lên hồng y h ắ c giáp lương châu thiết kỵ trước ngực trong vòng mười triệu rốt cục vẫn là ngã xuống một cỗ thi thể chính là cái kia họ khấu hán t ử phần bụng máu tươi chạy đầy đất kéo ra một đầu vết máu tay phải dùng sức dối ra muốn nắm chặt trên đất trường đao có thể đột nhiên một mũi tên hạ xuống đặt trước tại mu bàn tay khoảng cách gần như thế bó mũi tên vào đá xanh hơn tức không ngã họ khấu hán từ chán trường nằm sấp trên mặt đất sau cùng đất sau cùng đ c u ố i cùng đ a u l à rơi xuống hắn là cái t h ứ n h ấ t bước vào trường nhai g hai bên cống ranh bên trong mưa cọ rửa đầu lâu t h ậ p trùng lăn lộn dính đầy nước bẩn bùn bẩn h r ê n lưng ngựa tảng phu tự yên h lặng h tung người xuống thất ngựa nhặt lên cống ranh bên trong l ngựa tảng phu tự yên lặng tung người xuống n g a nhặt lên cống ranh bên trong đầu lâu cất bức trình diện bên trong phóng tới cái kia họ khấu hán tử ngã xuống đất thi thể không đầu bên trên giờ phút này trên đường dài vẹn vẹn thừa lại một người chân thọt lao giả dẫn theo phát đao yên lặng hướng phía trước sau lưng một bộ đỏ t h â m áo cưới nữ tử quỷ gối trong mưa thanh âm lạnh leo khang r ộ n g tóc dài một túm một túm d á n tại áo cưới bên trên đỉnh đầu mũ phượng đã sớm ngã xuống tại trong nước mưa đông đông đông đông t r ư ớ n g n g a y cuối cùng có trầm thấp tiếng c h ố n g chuyển đến một ngồi trên xe lăn khô gầy lao giả vung vẩy lên c h ố n g truy chống làm bằng da trâu mặt có mưa khói đ ộ n g d ự n g lên nhìn thật kỹ trên xe lăn đúng là hai chân ngay ngắn n ư ớ gãy cũng không biết là như thế nào sống đến bây giờ góc đường có mười bảy danh lao tốt cất bước liên tục quyết mà đến đều là đầu đội mũ vải màu xám y bà cá o ngoại là pha tạp thiết giáp tiếng c h ố n g đột nhiên cấp đứng lên giống như như mưa rơi hạ xuống cầm c h ố n g truy lão giả c h á n nổi gân xanh lên tề quốc phía nam giáp tự doanh lao tốt triệu dương trọng tề quốc phía nam giáp tự doanh lao tốt đông hồng liên tề quốc phía nam giáp tự doanh lao tốt lưu mãn hàn giọng châm thấp lại dài trên đường vang lên nghe tiếng trưng ơ thành lương đột nhiên q u a y người mụ nội nó đám này lao s á t tải ngày thường tụ không đủ bây giờ chịu chết nhưng thật ra tiến đến một đống cũng được chúng ta đám này lao cốt đầu liền trôn chung một chỗ trưng thành lương trong miệm hùng hùng hổ, hổ đạo ông bạn già chúng ta tới từ n đầu i đến cuối trường ai một cái khác đoạn lương châu thiết kỵ đều là áp đao bất động cho đến lao tốt tề đều một khắc này mới có rút đao tiếng t h u y ể n đến chân phải dẫm ở bàn đạp bên trên trầm một cái giá uy yên lặng quanh người nhìn về phía người mặc mãng bảo thiếu niên chúng trong mắt mang theo khẩn cầu cái sau gật đầu một cái xuống ngựa giá o u y hét to lên ba mươi chỉnh tệ như một tung người xuống ngựa mũ rộng b ả n h cong ở phía sau cổ lạnh đao nghiêng nắm trong tay đạp trên đá xanh hướng phía trước đánh tới chờ mặc là như chết chờ mặc không có tiếng la g i ế t không có tiếng k ẻ n chính là xa xa tiếng trống đều cũng ngừng lại chỉ có trong mưa cạch ba cất bước cầm thanh mấy tức về sau d o ạ c vang lên lên áo vải bị cắt mở phát đao bị đánh rơi xuống cổ tay bị chém nước trong mưa gió kêu rên thanh n â m liên miên vang lên đối diện đường cái cửa hàng cửa gỗ tán làm một chỗ đánh giáp la cả vốn là từng b ư ớ sắc cơ thú n g chi đều là trong núi thây biển máu giết mà r a sĩ binh trong chốc lát liền có hơn mười người ngã xuống đất có thể là ngã vào cửa hàng mẹ nó người đã giả không còn dùng được trương thành lương phun ra một ngụm tụ hết u y cởi mắng sau lưng rán một t ấ m ván gai ngược đã thật sâu câu tiến trong thịt trên người áo vải sớm đã ướt đ ấ m mấy lạc bị đánh ở mức tóc một t ú n túng rán tại trên c h á n chiến giáp đã sớm tổn hại quanh thân bảy tám chỗ vết thương máu tươi không ngừng tuần ra rất nhanh liền đem rác rời quần áo nhuộn thành huyết ý gì ở đây là từ đồ phu binh mẹ nó s a hai mươi năm trước còn phải dữ dội cách vách trong cửa hàng đồng dạng có một người lao tốt ngã vào cửa hàng trên người tràn đầy nước bùn nước động g i à n mua xanh đen trên mặt nhiều mấy giọt máu giữa ngực bụng bà cáo bị chém ra vô số đạo lỗ hổng bên trong đông bốn phía loạt đường phần bụng ở giữa nhất lỗ hổng kia cực sâu một mực sâu đến xương cốt của hắn bên trong trong phủ tạng bà cáo bên trên liên tục có huyết thủy chạy ra cùng những thứ khác dịch thể cũng không phải thường tồn tới nơi nào t ạ g khí ông bạn già đang hướng một lần cách vách lao tốt ngồi thẳng người hét lớn hướng một lần t r ư ơ n g thành lương phun ra một ngụt mang huyết nước miếng đáp lại nói trên đường dài cầm đao mà đứng lương châu giáo ú y trông coi giữa ngực cái kia mấy đạo rằng khắp nơi v không nghĩ tể quốc năm đó hơn mười vị lao tốt ở thành phố trong giếng d à y vò khốn khổ nhiều năm như vậy về sau lại còn vây quanh mãnh liệt như vậy sức chiến đấu ông bạn già lên đường lao tốt v ẫ n đục bất lực trông coi trên đường dài lương châu sĩ b ì n h trong cổ hôi hôi mấy tiếng tựa hồ nhiều rất nhiều đàm cực kỳ thống khổ ho khan vài tiếng ho ra hai ngụm máu đàm đến t r ư ơ n g thành lương ứng lên một tiếng ngã xuống đất chưa chết lao tốt cầm đao run, run run dày dày đứng dậy nửa chén trà nhỏ về sau giáo h ú trông coi hơi hơi phát dòng máu đen theo lệnh đao lưu đến trong kẽ tay còn không tới kịp trở thành được sền sệt liền bị mưa cọ rửa đi ngầm đầu nhìn thi thể đầy đường. trong chốc lát tâm thần có chút hoảng hốt nhưng khi ánh mắt rơi vào người mặc mãng bảo thiếu niên chúng trên người lúc đột nhiên kiên định xuống tới yên lặng thu đ a o vào vỏ hướng phía trước phóng ra mấy bước bẩm điện hạ địch đã chu giáo uy tiến mang theo bị thương hơn mười tên sĩ binh cung kính quỷ dạp xuống đất nói đứng vào hàng ngũ thiếu niên lang trong trèo giọng nói vang lên thiết kỵ đạp xuống tiếng vang lần nữa tại trong mưa vang lên đối diện đường cái bách tính cùng người trong giang hồ yên lặng túi đầu có thể trong mắt cũng đã có tơ máu dâng lên hôm sau giờ m ắ mạt người mặc mãng bảo thiếu niên chúng dội lưng một cái từ trong khách sạn đẩy cửa đi ra ngoài bàn đường môn không có lời r a có đồ sắt đụng nhau tiếng vang t r u y ề n ra một cái sọt đ a o dân chúng trong thành thật đúng là bỏ được thiếu niên lang rủi rủi mắt khẽ cười nói khách sạn ngoài cửa một cái to lớn chúc lâu bên trong tràn đầy đổ đầy các loại đao từ dân chúng tầm thường nhà thái thịt nấu cơm dao thay đến g i ế t heo g i ế t bỏ đồ đao không thiếu gì cả càng là không biết cái kia ngốc hàng đem trong huyện nha trạm phạm dùng chát đao đều cũng trong đêm trộm mà ra định thần nhìn lại rắc rối bên trong còn có thật nhiều mới đúc đao chưa nói tới sắc bén vẹn vẹn chỉ là cái hình dạng có thể dù là vậy hay là mạnh mẽ tràn đầy cái này to lớn chúc lâu đây cũng là các người tề địa phong thiếu niên lang ngáp một cái về sau nhìn về phía một bên thằng phu tử có chút b u ồ n cười nghĩ đến lần nữa xuôi nam vài trăm dặm một lần này dò sợ là chứa không nổi thằng phu tử ánh mắt sáng quắc nhìn về phía thiếu niên lang a chứa không nổi vậy thì tốt thiếu niên lang tại giỏ bên cạnh đ ộ bước cha ta thường thường lẩm bẩm chế tạo thượng hạng mã đao phí sắt phí bạc cái này mấy cái sọt đao ta liền nhận đợi ngày sau trở về thượng kinh trở về lô đúc lại cũng là cớ tốt ta ngược lại thật hy vọng thu nhiều hơn mấy cái sọt đao lại không sao đồng nát sắt vụn cũng có thể giá trị bên trên mấy lượt bạc thiếu niên lang cười một tiếng t h người phu tử thật là cảm thấy không rõ lạnh tử t là leo. cảm rõ r ớ c một xe số n g ư mặc ộ t tới. xe đao. Người、tới. Người m mãng bảo thiếu niên lang v đạp đạp trên đất trúc lâu khẽ cười nói bầm điện hạ đồ sắt quá nặng chỉ sợ kéo không nhúc ních bên cạnh giáo hí nhìn qua trên đất trúc lâu cười khổ nói vậy liền dùng hai tớt hai thất không được liền bốn con sáu thất thời đại này đồ sắt cái đồ chơi này cũng không t ố t t ì m người ta đem ăn cơm ra hỏa đều cũng hòa hợp đánh thành đao đưa cho chúng ta cũng không thể lãng phí một cách vô í c h người tề một phần tâm ý à tư nhàn ngẩng đầu nhẹ vỗ về cảm suy nghĩ một lát sau mở miệng nói vâng giáo ý nghe vậy ẩm vang đồng ý nói sáu ngựa là thiên tử đồ nghi trượng điện hạ há có thể như vậy cho đùa thằng phu tử thở dài một hơi nếu là người tề quá mức hiếu khách bắt thất cũng là có thể tư nhàn không thèm để ý chút nào n é t miệng cười một tiếng mà thôi mà thôi cũng chỉ có điện hạ như vậy thức ăn mặn không k ỵ người bộ hạ mới có bạch khởi triệu quát h ư ớ n g tới nhắc tới cũng là giết vua người như thế nào lại để ý những quy củ này tuổi trẻ khinh của người số lượng cũng không ít mà nếu điện hạ như vậy cuộc đời giết đến người đầu tiên là được một khi thiên tử phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ điện hạ vẫn là đầu một cái tằng phu tử vung tay náo đạo trong lời nói nộ khí không che giấu chút nào a bàn điện giết đến người đầu tiên cũng không phải thiên tử bất quá là phủ công chúa một giới nha hoàn m à thôi tư nhàn tự rêu cười một tiếng đúng như phu tử theo như lời cái kia đồ tể đồng dạng nếu không phải phủ công chúa bên trong đám người dồn ép không tha nếu không phải cái tia khánh đế lại nhất định phải gây ta sinh lộ có lẽ bây giờ ta vẫn là cái cả ngày ăn uống miễn phí dắt chó đùa chim nhàn tàn thế tử mà thôi trong lúc rảnh rỗi dắt chó giữ mang theo đầy tớ hung ác trên đường phố đùa d ỡ n dân nữ nhìn lén quả phụ tắm rửa gần về đến trong nhà còn có kiểu thê mỹ thiếp ấm chân thời gian hắn không đẹp à. có thể không có cách nào cái thằng chó này thế đạo không cho người xuống a trung thành như cha ta đồng dạng hoàng đế vẫn là muốn giết khiếp được như ta từ nhàn đ ồ n dạng công chúa vẫn là bức bách thế phong nhận hạ thấu tình đạt lý không cổ hủ Đã như vậy ta cũng đành phải lật tung này cầu thí thế đạo lưu nhật tiếng chửi triều đình t ư nhàn hiếm thấy bạo nói tục sau cùng đột một cười ra tiếng khoe miệng đường c o n g lộ ra ba phần lương bạc ba phần dễ cợt thừa lại bốn phần thợ ơ cái này cũng không giống như là nói ra vì vạn thế mở thái bình người trong miệng nói ra thang phu tử kinh ngạc nói người đều là bước đi ra hai tầng y tứ có thể nghĩ đến phu tử chỉ h i ể u một tầng t ư nhàn cười khổ lên tiếng rất nhiều chuyện đều là như vậy t h ư a n h ư lần thứ nhất sát nhân ngực cỗ này khí n ẹ n thật lâu từ nhàn đột nhiên đấm một cái ngực mới dùng tới đao làm cái k i a máu tươi đến trên mặt thời điểm cả người là ngu dốt hết lần này tới lần khác vẫn chưa thể biểu hiện mà ra không phải giả trang ra một bộ ngang ngược cản r ỡ dáng vẻ cũng chỉ có dạng này hôm đó ta mới có thể bình yên vô sự xuất phủ công chúa về sau tại ngự hoa viên nhà ta lão cha lời tốt lời xấu đều nói tận hoàng đế lao nhi vẫn là dồn ép không tha ban thưởng một thanh trường kiếm lần kia lúc giết người tâm là con đẵng dùng hai chữ có thể hình dung đó chính là thống khoái người mặc mãng bảo thiếu niên lan g ngựa đầu nhìn trời nhẹ tay nhẹ dôi chỗ cảm thụ được nước mưa băng lãnh phu tử đây không dám g i u dếm kỳ thực người rất nhiều cũng chuyện như vậy dùng miệng cùng người phân rõ phải trái nói không thông vậy liền dùng đao mà nói trở về lương châu một nghìn tám trăm dặm hơn lên phía bắc sa mạc gỗ bị một nghìn ba trăm dặm hơn xuôi nam dĩnh xuyên hơn chín trăm dặm tổng cộng hơn ba n g h n dặm đường đi thính không được t r ư ở n g có thể nghĩ đến dọc theo con đường này là được tự tay giết đến người đều có thể phủ kín con phố dài này thiếu niên lang nhìn qua trước mắt trường nhai t h ở ơ mở miệng nói có thể sát khí trên người thật là càng ngày càng nồng đậm bên h ô n g trôi này xuân phân đao còn chưa ra khỏi vỏ đều cũng có thể cảm nhận được cái kia băng lánh hơi lạnh tàu xương bầm điện h ạ đã tìm tới xe ngựa t ân g cộng hai chiếc, tư h nhan gật đầu một cái ánh mắt lại rơi xuống im lặng tằng kính tựu trên người phú tử kỳ thực xe ngựa này trừ bỏ làm ra vẻ đau bên ngoài chứa người đầu cũng là tốt ý h ì theo ta lương châu cắt kế công mạc tính người mặc mãn bảo thiếu niên lang trầm tư một lát sau mở miệng nói nghĩ đến một lần này xe ngựa có thể giả bộ phía dưới cả tòa lân khúc thành máy tính chính là không hiểu được tệ địa có bao nhiêu tòa thành trì cần bao nhiêu cỗ xe ngựa tới giả người mặc mãn g bảo thiếu niên lang nhẹ giọng hỏi thằng phu tử đã sắc mặt tái nhuận cái chán g â n xanh bốc lên phu tử không nói bản điện cũng không hiểu được nhưng nếu là xe ngựa chưa đủ vậy liền dùng xe bò xe lửa cũng phải kéo trở về điện hạ không sợ xe ngựa quá chậm làm c h ễ ngải chạy chối chết tốc độ thằng phu tử từ trong hàm g i n g gạt ra một câu xin hỏi phu tử trốn tự giải thích thế nào bản điện là đại càn sứ thần vì sao muốn、trốn? dọc theo con đường này có người tặng lễ có người mất mạng bản điện rất vui lòng thiếu niên lang nhìn qua sát đường lầu hai cửa sổ khe hở mười ba đầu trong ngõ nhỏ không phải là toát ra lén lén lút lút đầu người xích lại gần một chút nói khẽ chuyên bản điện lệ nguyên bản hoa hoa khí khí thiếu niên lang đột nhiên hét to lên nói xong không tới hai nén nhang thời gian ba trăm lương châu thiết kỵ đã xếp hàng tại trên đường dài là được hôm qua bị thương sĩ binh cũng là cắn răng chống đỡ lấy duy trì đội ngũ chỉnh tề quân dung trang nghiêm sau đó xuôi nam gặp lại cản đường người chém đầu cấp người cùng lương châu công trạng luật thường vâng nói xong mấy trăm sĩ binh ẩm vang đồng ý thiếu niên lang trong trẹo giọng nói nương theo lấy mấy trăm người cùng kêu lên giống to lại dài trên đường vang vọng không ngừng đầu đường cuối ngõ toát ra số người đột nhiên lùi về xa xa nhìn tới biên thành trường nhai phá lệ khoảng không t á n dùng qua sớm đổ ăn về sau giờ thìn ba khắc sôi nam sớm đã ăn về sau cửa khách sạn điện hạ mới vừa rồi theo như lời lời nói nhìn qua chính đang chuẩn bị xúc miệng thiếu niên lang t h n g phu tử muốn nói lại thôi nói mới vừa rồi theo như lời dĩ nhiên là coi là thật sôi nam đồng dạng đã là chuyện chắc như đinh bằng cột phu tử thứ n à y về sau rất không cần phải dùng nói cách ta dạng này sẽ chỉ làm người tề bị chết càng nhiều người mặc mãng bảo thiếu niên lang ngồi s ổ m ở khách sạn dưới mái hiên xoa trong tay liếu một cảnh thờ ơ mở miệng nói nói đến cùng tề hoàng đã làm ra lựa chọn không phải sao hôm qua cái những cái k i a không làm hung hãn người chết t h o ặ t nhìn cố gắng bi tráng ở các ngươi tề hoàng lão nhân ra trong mắt bất quá là từng khỏa lệnh như băng quân cờ mà thôi chỉ sợ ta giết được càng nhiều hắn càng là cao hứng lão nhân ra ngay cả chính mình cũng có thể lấy thân vào ván cờ ta cũng bị phụng đổi không phải sao t r o n g coi liễu m ụ c trên cành dần dần lộ ra màu trắng sợi thiếu niên lang tự dễu cười một tiếng khách sạn hậu viện lạnh như băng mát lạnh nước giếng chút vào trong miệng cành liêu phía trước màu trắng sợi đúng lên một chút m ố i tình không có hình tượng chút nào chồng mông lên ngồi xổm ở cửa r a vào tỉ mỉ đánh răng đứng lên mặt nước p h u n ra ba cả người cũng biết sảng khoái rất nhiều đi thôi phu tử bây giờ ta ngược lại thật ra càng ngày càng đối với vị n h i ê n trong thành vị kia cảm thấy hứng thú toàn quân xuất phát đứng dậy lau miệng cao giọng nói biên thành sáng sớm sau cơn mưa hơi có chút rét run móng ngựa đạp ở hơi ở mức trên đường dài phóng tầm mắt nhìn tới hôm qua trên đường dài thi thể đã bị người dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn lại tảng đá xanh trong khe hở đã thẩm thấu đi xuống màu đỏ sẫm vết máu một trăm tám mươi chương lưu thủy tịch mặt đều là trong vòng một đêm bị tháo dỡ dọn đi hôm qua rầm rộ tựa như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra hoàn toàn như trước đây vẫn là cái tia tiêu điều biên thành t r ư ờ n g ngay e o nhìn qua trước mắt tươi tốt quế hoa thụ hít sâu m ộ t hơi ba ngoại trừ vô cùng nhạt mùi máu tươi nắm chắc dây cương ngũ rộng vành nâng lên còn ngươi hướng đối diện chương phủ bảng hiệu nhìn lại hơi hơi giật mình tựa hồ rất là nghĩ hoặc nói đến cùng cũng là thông suốt Bên c hơi hơi ạ thật bất ngờ không có chút nào đậu tĩnh theo lý mà nói họ trường tiêu láo giả chết rồi có thể trong nhà người hầu cùng nữ nhi còn tại bất kể như thế nào cũng không nên như vậy mới đúng trong phủ vô luận là chép xử lý tan sự vẫn là thường ngày sinh hoạt thường ngày đều cũng quả quyết không có khả năng như vậy yên tĩnh bị mưa ướt nhẹt thở mất lợi hại cũ kỹ môn trục phát ra một tiếng cùng loại n ẹ n ngào kêu khẽ mang theo nón lá bách h i ể u sinh đẩy cửa vào khi ánh mắt thấy rõ trong sân tràng cảnh thời điểm bước chân dừng lại khoe miệng hiện ra một vệ kinh ngạc điện h ạ n cười khổ một tiếng kẹt kẹt kẹt kẹt cũ kỹ đại môn bị toàn bộ đẩy ra viện tử bên cạnh tràng cảnh đập vào mi mắt hồng sắc nơi mắt nhìn thấy đều là hồng sắc đỏ thâm huyết từ lối thoát hốn lượn mà xuống bị mưa cọ rửa lẫn vào trên mặt đất bên trong từ trên xuống dưới hơn hai mươi nhân khẩu đều không ngoại lệ đều là ngược lại tại vũng máu bên trong tiền viện là một khoả cây quế bên trên thanh lá cây màu xanh lục cung tùng vẫn không có nở hoa phía dưới lại là tre một người màu đỏ s ậ m áo cưới đã được thay đổi trắng tuần h t a n g phục không giải thích được có chút lạnh l e o như thác nước tóc đen khoác lên trên vai bị mưa ướt nhẹp rán màu trắng áo vải mùi chân cách mặt đất ba thước có thừa đây là h ô m quan ữ tử người mặc mãng bảo thiếu niên lang đi vào nội viện lẩm bẩm nói nghĩ đến là được rồi b á t hiểu sinh cười khổ đi vào trong nhà quan sát tỉ mỉ trên mặt đất thi thể vết thương vết thương trường mà không sâu và lại nhiều tại p h ầ n bụng cực ít một kích mất mạng bên trong nhà g i ấ u chân đồng dạng lộn xộn nghĩ đến nhân thủ không ít nhưng lại không phải là tinh nhuệ nhân sĩ b á t hiểu sinh trầm tư một lát sau lẩm bẩm nói bẩm điện hạng xem vết thương này là ngưu vĩ đao giết chết ngưu vĩ đao là tề đ ị a nha dịch bộ k h ó i bội đao muốn tới cùng lân khúc thành huyện nha thoát không khỏi liên quan b á t hiểu sinh từ trong nhà đi ra về sau trầm giọng nói ngưu vĩ đao thân đao rộng mà bạc và lại xúc cảm quá nhẹ cho nên tiện cho mang theo và lại vũ động không tốn sức chút nào mặc dù không thích hợp cùng người chấm giết có thể bộ dáng xác v u người đao lúc động dọa lúc tính đồng dạng n g vì bình lẽ đó thành bình thường bộ khoái nhà dịch bộ đao. Huyện nhà, người bộ bội đao. mặc mãng bảo thiếu niên lang nhìn ẹ r g n xa xa vĩnh nhiên thành phương hướng nói đừng quên chưng phủ người chết kia là lao tốt tệ điệu lao tốt còn dư lại không nhiều có thể tập hợp một chỗ nuốt vào chúng ta ba cái này trăm người vẫn là đủ h n g chi hôm qua trên cổng thành sĩ vinh đã có r ụ c dịch s u thế cái này đầu đã nổi lên hỏa đã đốt cháy có thể cái này hỏa a nhưng lại không thể thiêu đến quá lớn đốn lửa có thể liệu nguyên dễ dàng đem chính mình thiêu chết thằng phu tử ngươi là tề quốc người ngươi nói đúng không cái sau giữ im lặng chỉ là yên lặng đem cây quế bên trên nữ tử bông ra ôm vào trong phòng đặt nằm dưới đất trên bảng hắn sẽ không sợ sơ xuất thật vất vả tụ lại dân tâm hàn lão tốt tâm một bên bách hiểu sinh ngay vậy lắp bắp nói có cái gì sợ trái tim băng giá khuất、đủ. Hắn hận. đơn giản bỏ mình nợ tiêu tan mà thôi hắn cái chết trung pim mà nói tất cả nợ đều phải tệ hại hơn rơi vào trên đầu chúng ta tình hình dưới mắt lao nhân ra tựa như là sắp chết dã thú chúng ta là được giết chết dao của hắn hắn cũng chỉ có thể chết tại cái này cây đao bên trên có thể tại đao chặt xuống đầu của hắn trước đó hắn muốn cho đao nhiều dính một chút huyết nhiều kết xuống một chút t h ủ lại sợ đao gặp phải xương c u ấ t quá cứng bẻ gãy vì lẽ đó con g i ã thú này còn phải che chở cây đao này tử vì lẽ đó hắn trước khi chết còn phải giống lên hai tiếng để cho những cái kia xương cứng cách chúng ta cây đao này tử viên chút để cho chúng ta giết đến nhiều chút nghe có chút n h u ố miệng có thể lý do chính là cái này lý do người mặc mãng bảo thiếu niên lang nữ khí rất nhẹ có thể ánh mắt bên trong lại mang theo một chút đạm mạc đến vỏ nữ nhi hồng vĩnh không ẩm rượu hoa điêu đựng trong chung sành có trạm trổ hoa văn loại rượu quý của thiệu hưng tỉnh chiết giang trung quốc không nghĩ tới trung q pi nữ nhi hồng hay là biến thành rượu hoa điêu nhìn qua trên đất nữ t ử thi thể từ nhàn thở dài một hơi đi đi đâu b á t hiểu sinh vô ý thức hỏi sát nhân người mặc mãng bảo thiếu niên lang xoay người lên ngựa bên hông xuân phân đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ sau lưng ba trăm thiết k��ầm trầm mà ra huyện nhà đại s ả n h trên cột gỗ bùi bặm tuân rơi rơi đi xuống lấy tràn đầy mưa to bên trong sấm mùa xuân tiếng xuyên thấu qua vừa dày vừa nặng màn mưa chuyển đến người mặc đang y huyện lệnh ngồi ngay ngắn ở trên đại s ả n h yên lặng đứng dậy xuân phân đao giơ lên trên lưới đao mưa tích tích bắn tung toé mà ra hồng y hát giáp sĩ binh từ huyện nha đạp bước mà ra lúc huyện nha bảng hiệu ẩm vang hạ xuống kích thích giọt nước vô số bảng hiệu hậu phương là một chu c ỗ i tiếp lấy một chuỗi kéo vào huyết dấu chân cái kia huyện lệnh bị một chuôi trường đao đính tại trên cột gỗ nương theo lấy bọc máu trong miệm không vào tề địa đến nay các ngươi đã để ta rất không thoải mái vì lẽ đó ngươi cũng không cần hy vọng xa vời có thể chết quá sảng khoái thiếu niên lang không có quen người sát nhân là một chuyện chịu chết là một chuyện chỉ là nhớ tới trương phủ cùng h ô m qua trong thành sự tình liền giống giống như ăn phải con rồi buồn nôn ra khỏi thành thiếu niên lang trong c h è o giọng nói vang lên không để ý đến đính tại trên cột gỗ cái kia đại tề quan viên hắn đem xuân phân đao ngả vào trong mưa mặc cho mưa liên tục cọ rửa thiết kỵ phía sau đi theo hai chiếc xe ngựa một cỗ tràn đầy đao bang đương vang vọng một cỗ tràn đầy số người quần quận lên tiếng ta tới ta bản thân lương châu đến ta bản thân dĩnh xuyên、đến. ta bản chương n tiết n sai lầm ấn vào đây báo cáo miễn đăng ký năm phút đồng hồ bên trong biết xử lý chương một trăm bảy mươi tế quốc triều đình tin tức ta tự mình lương châu đến à muốn lấy mệnh của người ta tự mình dinh xuyên đến à muốn lấy mệnh của người ta tự mình lân khúc đến à muốn lấy mệnh của người ta bước qua sông núi biển hồ vân chỗ sâu tới lấy mệnh của n g ư ơ i ta xuyên qua cắt vàng đầy trời trong đại mạc tới lấy mệnh của n g ư ơ i ta đi qua khắp nơi thi hài trong biên thành tới lấy mệnh của n g ư ơ i thiếu niên lang trong t r ẻ o giọng nói tại vừa dày vừa nặng trong màn mưa v ă n g lên dây cỏ xuyên qua cái cổ mũ rộng đánh khoác lên sau lưng cả người bại lộ tại trong mưa từ đầu đến chân bị mát mẻ mưa ướt nhẹp cái thông thấu hắc kim mãng bảo dán tại trên người rất lạnh s ắ c thực cảm thấy rất là thoải mái nguyên bản không có một bóng người thập tam n g ó cửa giờ phút này có tỉ mỉ tiếng bước chân v ă n g lên người mặc mãng bảo thiếu niên lang quay đầu nhìn tới chỉ thấy vô số mang theo nón lá miễn cưỡng khen lân khúc thành bách tính không ngừng từ đầu đường cuối ngõ đi ra. huyện nha bên trong tiếng kêu thê lương còn không ngừng nghỉ dọn mưa tại ô giấy dầu lên nước bắn nhưng người nên tiếp chính là lân khúc bách tính ngu vị tạp trần ánh mắt người lời thường nói ngu dân ngu dân kỳ thực bọn họ thực ngu xuẩn ta không nhìn thấy được không có đọc qua đổ vứt đi sách thánh hiển kỳ thực cũng không đại diện bọn họ ngu xuẩn hơn hết nghĩ đến cũng là làm hoàng đế đều hy vọng phía dưới bách tính ngu r ố t một chút muốn cho bọn họ thấy cái gì bọn họ liền thấy cái gì muốn cho bọn họ nghe được cái gì bọn họ liền nghe được cái gì muốn cho bọn họ làm gì bọn họ liền làm gì nhưng ta không giống nhau ta hy vọng quản lý phía dưới bách tính thông minh một chút nhấc lên quốc gia của mình là t r o n g x ư ơ n g t i ê u ngạo mà không phải cần như tề hoàng lão nhân ra một dạng đùa b ỡ n dân ý quân mong muốn dân suy nghĩ thiếu niên lang nhìn về phía một bên tàng phu tử chậm rãi mở miệng nói vừa dây vừa nặng trong màn mưa không biết là ai bước vào huyện nhà giang giắc một tiếng vang thật lớn chuyển đến trên đất bảng hiệu một phân thành hai mảnh gỗ vụn bay tứ tung ngươi xem bách tính kỳ thực không đốc quay đầu nhìn tới thiếu niên lang đột một khẽ cười một tiếng nước có thể nâng t u y ề n cũng có thể là thuyền chỉ sợ cái này đại thủy chức chỉ mình nói xong thúc vào bụng ngựa hướng về trường ngai đi hai chiếc xe ngựa trên đường dài thừa lại hai đạo thật sâu vết bánh xe cửa thành lân khúc thành thủ thành thiên tướng là cái t r ầ m mặc hán t ử trung niên bỏ đi nguyên bản vũ khí người mặc màu đen áo vải tay phải đè ép bên hông trường đao non la bóng tôi ở giữa gò má vô cùng nhẹ n h ạ t g i ờ phút này mặt hướng trường n g a i phương hướng từ tiếng võ ngựa vang lên bắt đầu hắn liền đến cửa thành cho tới bây giờ tư thế không có bất kỳ biến hóa nào nói đến cùng hôm qua chết đi họ trương lao giả mình cũng từng tại dưới tay hắn đợi qua mình có thể tiếp nhận hắn đường đường chính chính chém giết mà chết lại không thể tiếp nhận người chết rồi trong nhà cả nhà còn phải vì thế ảnh hưởng đến vì lẽ đó hôm nay đã c h ú t bỏ nguyên bản quân p h ủ c h ỉ là tệ địa một giới bình dân mách tính mây đen hội tụ mưa càng lúc càng lớn mưa rơi giống như đứt tia rèm trâu giọt mưa lớn như hạt đậu từ trên trời r i a n g xuống làm ư ớ t tóc của hắn để nguyên quần áo váy hắn lại không chút nào lui ra phía sau mấy bước đi thành đ ậ u phía dưới tránh mưa y tứ thẳng đến ngựa đầu thấy rõ sau cùng một chiếc xe ngựa vết bánh xe ép qua cái tiêu màu đỏ xâm vết máu về sau lúc này chuyện muốn làm đã có người thay mình làm cổng thanh la mở thiết kỵ từ cái kia người bên cạnh bước qua Tung tỏe nước đọng hòa vì ớ i bùn đen chút máu r ơ vị kia thiếu niên lang xa xa nhìn qua vĩnh nhiên phương hướng không phải là hãn tử trầm tư một lát sau lắc đầu ta hiểu bởi vì ngươi là người tề mà ta còn lại là người càn trên lưng ngựa thiếu niên lang cười cười gang tấp tầm đó người tận điệp quốc khi thực hiện tại ngươi có thể thử xem ta không giết được ngươi h á n tử kia ngẩng đầu ánh mắt dừng lại ở thiếu niên lang kia sau lưng cái kia từ đầu tới đôi đều làm à u đen kiếm khách trên người cũng đã qua một dạng hắn tựa hồ là một cái bóng thượng đẳng từ nay về sau đã vào nhị phẩm trên người không có chút nào sát khí đã toàn bộ thu liễm có thể chỉ cần đối chiến tập kia thâm thúy con ngươi liền sẽ cảm thấy khắp cả người thân hẳn đó là một loại từ trong xương c ố t dâng lên khí lạnh giống như kiểu u mà đến h u n g chi trước mắt thiếu niên lang cái kia từng chối dọa người chiến tích đã sớm chuyển khắp thiên h ạ đi ra khỏi thành biên thành người nói đến cùng mà nói vẫn là dám yêu dám hận ch c h í nếu h không h là i kinh thật r n n g ư v là toàn bộ tề địa đều là như cái này lùi bại biên thành lân khúc đồng dạng lão nhân ra tội gì phí công phu này ra lệnh một tiếng cả nước bách tính lên phía bắc là được vác quốc vung gậy gỗ ta cái tia cự lộc quận hai mươi vạn sĩ binh cũng chịu không nổi tề quốc sùng văn không giả có thể từ mạnh phu tử nắm giữ tác hạ học cung đến nay để xưa đâu bằng nay nếu không phải tập tục chọc chút từng phụ tử thở dài một hơi có thể trung quy mà nói tề địa vẫn là súng văn quốc gia nuôi sĩ một trăm hai mươi niên tề quốc còn quá ngăn chút luôn có dưỡng thành một ngày đêm đừng quên phía bắc còn có ta đại cản cùng không đến ngày đó mấy năm về sau liền đã không còn người tề người cản phân chia thiếu niên lan g rất là nghiêm túc mở miệng nói toàn quân xuất phát điện hạ trước không đi ngư dương đạo sao một bên giáo hí mở miệng nói không vào vĩnh yên giải thích như thế nào khốn hơn b ạ n thiên hạ đệ nhất đảng tinh nhuệ tại t ề địa phần bụng không chút kiên kỵ tán loạn lão nhân gia tâm không chừng giả thế nhưng không có lớn đến cái này phân h ư ở n g một phần vạn giết người xong thuận tay đem vĩnh yên giết cái thông thấu hắn chẳng phải là thiệt t h i đến nhà bà ngoại điện hạ cái kia vào vĩnh yên lại như thế nào trở về chúng ta cây đao này tử giết người xong về sau không còn phải có người hộ tống trở về ngư dương đạo cái kia một vạn thiết kỵ tự nhiên theo chúng ta cùng nhau trở lại càng cảnh yên tâm đi lão nhân gia sẽ thay chúng ta an bài tốt đường lui chúng ta bên này càng là nhàn nhã thong rong bọn họ một bên kia liền càng là an ổn bách chỉ huy sứ ở đâu t h ậ n tại b á c hiểu h sinh bên cạnh lập tức trước chắp tay vĩnh yên thành còn có lương châu gián điệp có là có nhưng b á c hiểu h sinh muốn nói lại thôi nói có là xong chúng ta tại lân khúc thành đến qua rồi nhặng đã đủ trắng ghét đến mà không trả lễ thì không hay lao tốt liều chết sự tình thì cũng thôi đi không cần chúng ta thôi động y theo lão nhân gia ông ta bản tính tự nhiên mọi người đều biết có thể huyện nha bẩn thiệu sự tình cũng phải để tệ địa kinh kỳ chỗ bách tính h i ể u được cái này có thể làm được ra có thể có thể chỉ là một cái chương gia sự tình truyền đi chỉ sợ tại tề hoàng mà nói chỉ sợ không quá mức ảnh hưởng vốn nôn hắn một lần cũng là cớ tốt đ ê dài ngàn dặm vỡ do tổ kiến húng chi trương p h ụ diệt môn một thắng kiện đúng như tề hoàng lão nhân ra nghĩ là cho những cái kia sương cứng xem sợ tổn thương chúng ta cây đao này tử nhưng ta cũng muốn cho tề quốc những cái kia hữu thức chi sĩ nhìn một chút tề hoàng lao nhân ra ông ta thủ đoạn nói xong thiếu niên lang không cần phải nhiều lời nữa doi ngựa kéo xuống tại trong mưa to phóng ngựa lao nhanh hai ngày về sau v ĩ n h y ê n thành ngoài hoàn thành sắc trời không rõ có thể màu đỏ thám bên ngoài cửa cung quần thần cũng đã xếp thành một hàng trường long đường phố ngoại càng là đậu đầy tất cả đại nhân cố kiệu nghẹn chật như n ê m c ố i tính toán thời gian tề hoàng điển hàng chuyên cần chính sự đã mười năm gần đây ban đêm khêu đèn phê duyệt tấu trương là chuyện t h ư ờ n g những ngày gần đây càng là cả đêm cả đêm ngủ ở trong ngự thư phòng có thể tạo chiều lại là chưa bao giờ hạ xuống cứ thế mãi t r i ề u đình quan to quan nhỏ bây giờ ngược lại cũng đã quen tính không được cái gì trước cửa cung chờ đợi thời đoạn cũng là khó có được tập hợp một chỗ pha trò thời điểm đ ặ t ở tề địa đều là cao cao tại thượng đại nhân vật có thể tập hợp một chỗ tâm sự hôm qua đi nhà kia t h à n h lâu cưới mấy phòng tiểu tiếp loại này nam nhân đều thích câu chuyện văn nhân tốt chơi gái đây là đang tề địa là phong t ủ là được có ngự sử bẩm báo bệ hạ vậy cũng chỉ là cười một tiếng mà qua những năm gần đây theo tác hạ học cùng ảnh hưởng mở rộng tập tục thu liễm rất nhiều có thể những cái kia lên tư lịch lao thần vẫn là căn cứ trước kia tính tình nói lên câu đùa tục so kể chuyện tiên sinh còn phải rát nhưng hôm nay không khí thật là cực kỳ kiềm chế không thấy có người thì thầm với nhau chỉ là yên lặng mà cúi đầu cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì giờ mao sơ cửa cung vừa mới mở、ra. q u ầ n thần vây quanh bước qua cửa cung cùng càn quốc một dạng hồng lư tự quan viên t r ư ớ c ra khỏi hàng hát tấu về sau tảo t r i ề u liền coi như là chính thức bắt đầu có thể trên đại điện không khí lại không rõ có chút kiềm chế tám trăm dặm khẩn cấp hôm qua giờ dần lân khúc thành sự t ì n h đã truyền đến vĩnh yên lương châu tình báo tư lực ảnh hưởng vẹn vẹn cũng là có thể đem tin tức đưa đến vĩnh yên mà thôi như thượng kinh một dạng ảnh hưởng dân ý hướng đi vẫn là xa xa không làm được dù sao cũng là tha hương nơi đất khách quê người vẫn là dưới chân thiên tử không tới một canh giờ kể chuyện tiên sinh ở trong tiểu lâu lời thề son sắt nói về tề địa người trong giang hồ tề tụ l tin tức tại hữu tâm nhân thôi động phía dưới dĩ nhiên là hướng về tốt phương hướng phát triển là được văn phong rất nặng kinh kỷ chỗ cũng là đưa tới sóng to gió lớn hai mươi vạn trung lương trôn xương vụ thượng đảng nhất dịch bị thương không khí còn chưa rút đi lại là lân khúc sự tính xuất trong lúc nhất thời dẫn tới vĩnh yên giấy vàng quý vô số dân chúng tự phát phúng cái kia lân khúc thành bỏ mình người tề có thể giấy vàng vẫn không có đốt s o n g chưng phụ d i ệ t môn một tán kiện chẳng biết từ ngõ hẻm kia bên trong t r u y ề n ra giống như một trận gió một dạng vẹn vẹn trong vòng một đêm liền chuyển khắp hơn phân nửa vĩnh yên thành kinh kỳ chỗ bách tính biết được việc này về sau hơi có chút ngạc nhiên lao tốt bỏ mình đây là tại đại nghĩa có thể cả nhà huyết á n thì là người nào cách làm lân khúc thành huyện lệnh đã bỏ mình có thể chỉ là một chỗ huyện lệnh vì sao lại giống như can đảm này phía giới bách tính còn tốt dù sao bây giờ tất cả lựa dẫn đều đã dẫn tới cản quốc c h i n đầu chư phụ chẳng làm nên trò chống gì b à n v ề tiếp qua kỳ quặc thủy t r u n g không ảnh hưởng được trong thành dân ý tin tức nói đến cùng cùng quốc t h ủ so ra việc này tựa như trong sóng lớn một đoá bọ sóng nhỏ có thể triều đình quần quận chư công càng là suy nghĩ sâu xa liền càng là cảm thấy khắp cả người thân hàn chết một cái chương ra là chuyện nhỏ có thể phía sau tích chứa lượng tin tức là quá hơi lớn ẩn ẩn xuyên thấu qua lộ mà ra ý tứ quá mức dọa người rồi chút bây giờ càng quốc hỏa lực tập trung hai mươi vạn tại cự l ụ c quận đương triều điện hạ càng là mang theo binh uy thịnh tự mình đi sứ vĩ nhiên ý tứ đã rất rõ cuộc chiến này đã đánh xong đến lúc đàm phán trên triều đình không thiếu người thông minh phần lớn có thể ẩn ẩn có thể đoán được một chút manh mối nhưng cũng không dám nói lại không dám hỏi chỉ khi nào đàm phán xuất hiện chút nào sai lầm cái kêu cự lộc quận hai mươi vạn mánh liệt binh sĩ cũng không phải ăn cơm khô một khi xuôi nam là được tan thành cục diện hơn hết tề quốc lúc này vẫn có liều mạng một lần tiền vốn cho nên lúc này vào triều mượn lân khúc thành sự t ì n h thăm dò tề hoàng thái độ liền trở thành trọng yếu nhất dù sao trận này đàm phán việc quan hệ tề quốc tồn vong hay không cũng tương tự quyết định triều đình tương lai hướng đi trên đại điện văn võ ba quan đứng thành hai nhóm thông thường quá trình đi đến về sau tất cả đều là yên lặng mà văn thần phía trước nhất tô tuyển châu còn lại là một bộ bình chân như v ậ y bộ dáng không có nửa phần chỉ định phía dưới chúng thần ý tứ dù sao hôm đó ở trong ngự thư phòng bệ hạ xuyên tấu h qua lộ mà ra ý tứ thật sự là quá mức d ò người trên triều đình các lộ quan lớn đều là như vậy một dạng bộ dáng dù sao mình để thân phận của mình mà nói rất nói nhiều không cần mình đi nói tự mình đi hỏi có là dò đ ư ợ c người có việc b m báo không có chuyện gì bái triều trên long ỉ tóc mai điểm bạc tề hoàng ánh mắt từ phía dưới quần thần trên mặt đảo qua ánh mắt phức tạp thật lâu không thấy ra phía sau hơi hơi dơ lên tay phải đại điện bên trong thái giám k h e thé thanh âm vang lên bẩm bệ hạ thần có vô tấu một ngự sử bốn phía đi về phía trước nhìn một chút một vị người mặc áo bảo tím văn sĩ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái cái sau cắn răng đi ra hàng ngũ cao giọng nói lân khúc thành một chuyện bây giờ đã truyền khắp vịnh yên thành càn quốc sứ thần ngang ngược càng rỡ bên đường sát nhân tổng cộng t ề địa hiệp khách năm mươi ba người bỏ mình còn có ta đại tề lao tốt mười tám người tuy là sứ thần có thể tại t ề địa theo đại tề luật cái này tội đáng chu còn xin bệ hạ định đoạt cái kêu ngự sử đột nhiên quỳ xuống đầu gắt gao đến ở trên h ả m liên quan tới huyện nha một chuyện thật là không nói tới một chữ nói đến cùng mình mặc dù là một khối giò đường thạch thế nhưng cũng không đốc không cần thiết đem có một số việc đâm thủng chỉ cần làm tốt bổn phận của mình liền tốt nói xong toàn bộ triều đình công như hến nhất đề tài nhạy cảm vẫn là bị đưa ra bây giờ t r à n g diện cùng lúc trước một dạng lâm vào như chết trờ mặc trên lòng ỷ tề hoàng đ i ể n hàng ngón tay nhẹ nhàng gõ điêu có long văn lan can thanh âm rất nhẹ có thể rơi vào phía d ư ớ i ngự sử trong lòng thật là giống như hồng trung đại lữ không tới thời gian đốt một nén hương liền đầu đ ầ y mồ hôi đầu lâu phía dưới thảm đã được vết mồ hôi thấm ướt một mạnh tê hoang ngầm đầu xa xa xem lân khúc thành phương hướng một cái sau cùng thu hồi ánh mắt dừng lại ở bình chân như vại tô tuyển châu trên người ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra một tia kiên định vương ngự sử lời ấy sai rồi tô tuyển châu hai tay khép lại chậm rãi đi ra bước chân bước rất chậm trông coi trên long ủy đạo thân ảnh k i a ánh mắt bên trong lộ ra một cô b i thương c h ư một trăm bảy mươi mốt gần đất xa trời l ã o nhân nói rốt cuộc là cái k i a hơn bảy mươi người rút đao cản đường sứ thần vào tề tự nhiên để quốc lễ đãi tô tuyển châu trong lời nói lộ ra mấy phần lương bạc sửa sang trên người triều phục ánh mắt tại triều đỉnh quan to quan nhỏ trên người đảo qua trên đường gặp giặc cướp theo đại tề luật tô tuyền c h â u dừng một chút nên chém ngầm đầu đối chiến tề hoàng điền hàng ánh mắt thân thể hơi hơi con xuống không rõ có mấy phần tiêu điệu bàn g đường ngọc hốt rơi xuống đất tiếng vang lanh lanh càng l à đ ộ n t bên trái hàng phía trước có người mặc áo b à o tím lao thần thân thể k h ẽ run sau khi phản ứng hốt h o à n g t ử hốt trong túi lại lần nữa lấy ra một đạo ngọc hốt hai tay nắm có thể nhìn thật kỹ còn là run dày không ngừng trước kém c ọ i về sau thẳng ngọc hốt khẽ độc lấy trâm mặc một nén nhang về sau lớn như vậy triều đình thổn thức tiếng nổi lên một phía giả cước. Giả cước. đại điện bên trong phía bên phải có lao tướng thì t h ả o lên tiếng sau cùng hóa thành một tiếng nhẹ á đạo nhìn qua giữa sân cái kia một bộ áo bào tím lao giả ánh mắt tảm đạm xuống tô thừa tướng đều đã mở miệng để địa vị của hắn lúc này nói mà ra mà nói trong đó xuyên thấu qua lộ mà ra ý tứ đã đủ nhiều dũng m á n h lao tốt như thế chuyện cho tới bây giờ thành ra cướp lâu năm lao tướng đấm ngực dậm chân t h ồ n thức lên tiếng xin n g ụ y lao tướng quân tự trọng bản quân nói đều là theo đại tề luật tô tuyền châu đột một cười cười cùng lúc trước tiêu điệu nụ cười so sánh cái này kéo xuống trong nụ cười tự dễu cảm xúc cảm đậm tự dễu bên trong lại lộ ra một vậy hạ lao thần không phục đại điện bên trong họ ngụy lao tướng đột nhiên quỳ xuống đầu lâu gắt gao đến ở trên thảm phanh phanh phanh đầu lâu nâng lên đập xuống chính là mềm mại thảm cũng bị nhiễm lên một vện đỏ tươi xa xa nhìn cũng là cảm thấy chuẩn mục kinh tâm tề hoàng im lặng không nói bên trái văn thần đã h i ể u tầng kia ý tứ chỉ là yên lặng mắt nhìn trong lòng có chút cho phép bi thương so với võ tướng mà nói có lẽ bọn họ càng thêm hiểu được xem xét thời thế vậy hạ k h ú c họ lao tướng lần nữa lên tiếng đủ ngụy tướng quân bản quan kính ngươi lao khổ công cao gọi ngươi một tiếng tướng quân chớ hung hăng cẳng tô tuyền c h â u vung tay háo q u e n người con mắt nhìn chòng chọc và quỳ giảm xuống đất họ ngụy lao tướng cùng lúc đó nhỏ bé không thể nhận ra đối với sau lưng mấy vị k h á c tể quốc tướng lĩnh liếc mắt ra hiệu ngụy lao tướng q u â n gần đây bị bệnh thần chí mơ hồ có phần có chút hoảng hốt lao thần còn xin tô đại nhân thứ lỗi lao thần còn xin bệ hạ thá tội phía bên phải hàng đầu có những ngày qua đồng liêu đi đến rất cung kính hành lễ sau đó nắm kéo họ ngụy lao tướng lui trở về trong hàng ngũ bệ hạ ai đoán tiếng vang lần nữa vang lên ô ô cũng là bị đồng liêu gắt gao bịt n g lại lân k ú c thành một chuyện liền định ra như thế càn quốc sứ thần theo đại tề lu g i a cướp một chuyện nghể tình lao tốt về mặt thân phận không cho truy cứu trên lao nghỉ mang theo giàn mua giọng nói vang lên thanh âm rất nhẹ lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm vậy hạ thánh minh thần không khác phía dưới quỷ vương ngự sử nghe tiếng lao lao mồ hôi lạnh trên trán nơm nớp lo sợ lui về bên trái hàng ngũ mình với tư cách dò đường thạch tác dụng đã dùng hết tự nhiên không cần thiết dẫn theo đầu tranh cãi sùng dưới ẩm liền ở giữa sân bầu không khí hơi có chỗ hòa h o a n thời điểm giống như hốt té g i đụt vào đại điện trên cột gỗ truyền ra trong suốt tiếng vang v ậ hạ lao tốt một chuyện bỏ qua có thể trương phủ cả môn trên dưới mấy chục nhân khẩu lại thế nào coi là còn xin bệ hạ cho lão thần một lời giải thích tê hoàng tiếng nói vừa mới hạ xuống mới vừa rồi cái kia họ ngụy lao tướng thừa dịp đồng liêu không có chú ý một cái quay người nhanh chóng tranh thoát lần nữa quỳ dạp xuống đất ánh mắt lộ ra một cấu ngoan lệ quyết tuyệt vốn là trong mắt không cho phép m ả y may hạt các người bây giờ cũng không lo được phải chăng xé ra tầng kia tấm màn tre ngụy đại nhân khẩn cầu bệ hạ cho một giải thích ngụy tranh không để ý đến tại trong lòng của hắn đúng sai tự có kết luận hắc đúng là hắc bạch đúng là bạch không có chút nào chỗ giảng hòa giải thích tề hoàng mở mắt ra nhẹ giọng lẩm bẩm k h ú c lao tướng quân trong mười năm chấm dễ dàng tha thứ ngươi đã vô số lần bây giờ lên tiếng lần nữa chẳng lẽ ngươi không nên ép chấm lại cho ngươi hạ một đạo tội tiếp s a o đồng thời không cao lớn thân thể từ chiếc lồng bên trên chầm chầm đứng dậy hướng về bậc thang đi xuống tề hoàng túi đầu điển hàng mắt nhìn họ n g lao tướng cái chán một vện đỏ tươi thì thào lên tiếng nói ra mua giọng nói giống như gõ vào họ ngụy la thượng đảng tin tức chuyển về vĩnh yên về sau ngày thứ hai vào c h i ề u cả triều văn võ tâm thần chấn động không ngừng nhưng ai lại chú ý đến ngày đó người trước mắt sắc mặt đã giống như giấy trắng đ ồ n g dạng tóc hai điểm bạc tóc đã trở nên tuyết bạch mũ miệng phía dưới nguyên bản nguyên bản để ép tóc trắng đều đã không che giấu được đúng vậy à y theo tính tình của mình nếu là phóng tới tiền triều đã sớm không biết bị giáng chức đến cái nào hoang vu hẻo l á n h chỗ chỗ nào dung hạ được mình ở trên triều đình mấy lần chống đối thánh thượng bây giờ ở cái này chặn cửa mình tuy là b ê n vực lẽ phải có thể tại bệ hạ mà nói không khác dồn ép không tha quân thần quân, thần, quân phụ quân phụ、ai? có thể thần trong lòng tức giận có bình ngụy tranh hào ngươi một cái lao thất phu ngươi chỉ hiểu trong lòng mình đúng sai mọi chuyện đều là như vậy ngươi là thông khoái bách tính trong miệng thẳng thắn cương nghị ngụy lao tướng quân thật là không nguy phong có thể bệ hạ nỗi khổ trong lòng sở ai nào biết tô tuyền châu chỉ ngụy tranh hét to lên lao thần lao thần n g ử a đầu lúc ngụy tranh khỏe mắt có chọc lệ chảy ra tốt lắm chưng ơ phủ một chuyện bản quan cho ngươi một cái công đạo xét duyệt á n này hình bộ thị lang ở đâu tô tuyền châu hét lớn một tiếng có hạ quan cho ngụy lao tướng quân một lời giải thích Tô Tuyển Châu vung tay háo quen người. lân khúc huyện lệnh lưu trí minh vốn là tham tài háo s á c người trưng thành lương sau khi chết thế kỷ nữ tư s á t thượng giai trong phủ càng là tài sản không ít vì lẽ đó thay đổi tham niệm cả nhà nha dịch trên dưới cấu kết thừa dịp bóng đêm s á t nhân vật của nhục nhã kỳ nữ hôm sau treo cổ tự sát hình bộ thị lan g nói xong sau yên lặng túi đầu đứng ở trong sân vậy hạ lao thần có tội hình bộ thị lan g thoại âm vừa mới hạ xuống người mặc áo bảo tím lại bộ thượng thư đi ra hàng ngũ thần sắc buồn túc nói lân k ú c thành huyện lệnh điều lệnh là lại bộ xét duyệt khảo sát không nghiêm vậy mà để cho như vậy lòng lan dạ thú người tiền n i ệ m lao thần vì lại bộ lao đại án này lao thần khó thoát tội lỗi lao thần còn xin bệ hạ t r á c h p h ạ t theo lại bộ thượng thư quỳ d ạ ả m xuống đất ngụy tranh trong mắt ngũ vị trật tạp ngụy đại nhân lời giải thích này đủ chưa tô tuyển châu chất vấn lên tiếng lao thần mà thôi ngụy tranh lao lao khỏe mắt trọc lệ ánh mắt tại triều đình trên thân mọi người đã qua trong lòng đã rõ ràng ai thở dài một tiếng sau đó ngụy tranh cả người tâm thần tan giã bệ hạ lao thần bây giờ thân thể suy yếu lâu nằm nhiều bệnh còn xin bệ hạ ân chuẩn lao thần cáo lao hồi hương đã chết ngụy lao tướng quân không thể ngụy đại nhân bây giờ chính bảo Ai? nữa, Không Phu cần quyết nữa, Lao â một ý đã đồng đảo đưa quyết. qua liêu trung ngày mắt từ đồng liêu ngày xưa trên Ánh người nói vẫn không chính mình hạ cho tim mà là cười cười, xưa có bệ l ờ i giải thích. lại thích, h bộ, ì n h bộ, n ó i b i ế trở bao hoang nữa Chấm, chính đường. lần xác. Một t lại trên l o nghỉ nhìn qua phía dưới lòng như cho ngội ngụy tranh trưởng thở dài một tiếng cuối cùng vẫn phất phất tay những ngày qua lão thần x i n tử đều là mấy lần thượng tấu mấy lần từ chối nhã nhặn mọi người trên mặt mũi cũng đẹp nhưng hôm nay mình cũng thực sự không muốn cái này thẳng tính quấn vào cuộc phong ba này người cái này lao thất phu có thể sống khỏe mạnh thuần nhi kế vị về sau còn có thể cần dùng đến người cái gương này tạ ơn bệ hạ lao thần cáo lui nói xong ngụy tranh quay người hướng về đại đi ra ngoài điện mắt nhìn dàn mùa thân ảnh không rõ có chút bi thương theo ngụy tranh rời đi trên triều đình không khí càng ngày càng ngưng trọng lên vô số lần va chạm thánh ý cũng có thể bình yên vô sự sống sót thậm chí nhảy nhót tưng bừng ngụy tranh bây giờ đều bị quét ra triều đình bệ hạ thái độ kiên định không cần nói cũng biết tô tuyển châu n g ử a đầu nhìn tới chỉ thấy người mặc long bảo giữa ngực kêu lên ngũ trào kim long nam tử dừng lại gõ ngón tay lần nữa nhìn về phía phía dưới hồng lư tự khanh hồng lư tự nắm giữ triều hội khách k h các hung nghi l lúc này tự nhiên trốn không thoát cái này chặt cửa bẩm bệ hạ càng quốc sứ thần vào v ĩ n h y ê n một chuyện dọc đường dịch t r ạ m báo lại bây giờ đã đến lâm an thành khoảng cách v ĩ n h y ê n hơn hết ba trăm dặm xa t a hồng lư tự đã chuẩn bị xong tiếp đ á i công việc hồng lư tự khanh kiên chỉ đi ra hàng ngũ cao giọng bẩm báo nói như vậy rất tốt hồng lư tự trừ bỏ tiếp đ á i một chuyện bên ngoài sứ thần an nguy khả năng bảo hộ ý gì theo vĩnh y ê n thành vào kinh thành cục diện cái này mà thôi ngày mai điều ba nghìn tấm quân thủ vệ tại hồng lư tự trái vô luận đàm phán như thế nào c à n quốc sứ thần cũng không thể tái vị n h i ê n xuất hiện nửa phần ngoài ý mới tề hoàng trầm giọng nói tề h lĩnh mệnh. ầ n Trên t r i u đ n hoàng chư vị, cũng sạch c thai h vị, đem lỗ thai rửa sạch sẽ cho chấm nghe. Vô luận các cản nghe. tính lấy tâm luận ngươi tổn dạng nắm toán ứng gì gì, Vô lấy tư, điền ể m đ rẽ, cùng việc này có quan hằng tha. Chư vị ái khanh nhưng yên lặng mắt nhìn rút đi quan to con nhỏ đột nhiên che miệng ho khan trắng như tuyết xưa nay khăn bên trên có một vện đỏ thâm vết máu thức khuya dậy sớm gạt sung có ý hướng vậy thể cốt cũng kém xa xơ vậy hạ không ngại đám người tan hết đại điện bên trong vẹn vẹn thừa lại tô tuyển châu một người mắt nhìn khăn trắng bên trên cái tia đỏ tươi vết máu kinh ngạc có chút xuất thần mạnh phú tử đệ tử cho mời đ i ê n hằng nhìn qua trống giống đại điện mở miệng nói nói xong đại điện nơi hẻo lánh có một cái gầy gò lao giả đi ra một thân màu trắng áo vải và lộng l y uy nghiêm đại điện không hợp nhau khả quan người kia quanh thân khí độ thật là không rõ cảm thấy tự có một phen bàng quan ý tứ ở bên trong làm lao giả kia xuất hiện thời điểm tề hoàng phất phất tay hầu hạ ở một bên thái giám yên lặng đến ngoài cửa g ầ y gò lao giả không nói gì chỉ là l ặ n g lặng mắt nhìn không biết bao lâu trôi qua điền hằng đứng dậy đi xuống bậc thang cẩn thận tỉ mỉ làm một cái thứ t ử lễ tiết lúc ngẩng đầu khỏe mắt nếp nhăn càng lộ ra tiểu tụy mọi mệt đệ tử để cho phu t ử thất vọng rồi tề hoàng đem khăn trắng nhận được trong tay áo tự rêu cười một tiếng mạnh phu từ thản nhiên thụ lấy một lễ này sau đó chậm dãi nói thất vọng bao giờ cũng khó trá mạnh phu từ hai tay chắp sau lưng trung quy không nhìn thấy trực thần ngụy tranh đập đầu chết tại trên kim loan điện tràn diện ngược lại là mắt nhìn bây giờ nghẹo túng bộ dáng đ i ề n hằng có chút không đành lòng Do lớn từ cửa điện mà vào một quyển ghi chép há thanh nói chuyện hành động thư tịch trang sách vang lên đầm ầm ầm trưng ơ phủ sự tỉnh là n g ư ờ i làm rất trực bạch tra hỏi không có chút nào về chuyện để thân phận của ông lão mà nói cũng không có vòng vo cần phải là điền hằng gật đầu một cái người kia không thể chết tại tệ điện bọn họ mở một cái thật không tốt đầu đệ tử không thể thả mặc cho bọn hắn tiếp tục như vậy điền hằng mở miệm nói nhìn một chút mạnh phu tử đem trong tay thư đưa ra dân là đắt xã t á c thứ hai quân vì nhẹ trang sách bị lật ra giấy trắng mực đen lọt vào trong tầm mắt đ i ề n h ằ n g cười khổ lên tiếng phu tử đạo lý đệ tử là hiểu nhưng học sinh không muốn nhìn thấy một cái tan c ả n h tê địa đ i ề n h ằ n g nhìn qua trước mắt gầy gò láo giả hơi có chút xấu hổ xem ra còn chưa tới mức không thể vân hồi chỉ là làm việc cách thức mạnh phu tử thấy rõ đ i ề n h ằ n g thần sắc trong mắt lẩm bẩm nói lâm an thành vì kinh kỳ chỗ cách vĩnh yên hơn hết hai ba trăm dặm đường xá nghĩ đến hơn hết hai ba ngày công phu ngươi thật sự đã làm xong lựa chọn không ở sửa đổi lúc này đây là lựa chọn tốt nhất tự nhiên không ở sửa đổi điên hằng rất là nghiêm túc gật đầu một cái như vậy tính ra đệ tử cũng sống không được bao lâu giáng quốc một chuyện còn xin phu tử cho một đáp án điên hằng ánh mắt lộ ra một tia khẩn cầu thân sắc giữa sân thật lâu không nói gì điên hằng không có nghe được đáp án đồng dạng một mực duy trì hành lễ tư thế không người không có đứng dậy mạnh phu tử nói đến cùng ngài cũng là người tề a một bên tô tuyển châu thấy thế cắn răng bi thương nói có thể mạnh phu tử cười khổ gật đầu một cái nói người tới thông báo thái tử vào điện hằng thở một hơi dài nhẹ nhóm hét lớn một tiếng nhi thần khấu kiến phụ hoàng g ặ p qua mạnh phu tử g ặ p qua tô thừa tướng một thân xuyên kim màu vàng có t h e o bốn chảo mãng bảo thiếu niên vào bọc hậu rất là cùng kính hướng về phía trên đại điện mấy người hành lễ về sau đầu hơi hơi đẻ thấp lấy cảm thụ được giữa sân ngưng trọng không khí có một chút khẩn trương thuần nhi nhi thần tại ngươi có biết chấm gọi ngươi tới là vì chuyện gì nhi thần chẳng biết điền trong sáng ngữ điệu m ặ t mang theo một chút thanh em rung động không ngươi biết chỉ là ngươi không nguyện ý đối mặt mà thôi điền hăng hét lớn một tiếng điền trong sáng khóc không thành tiếng nhà ta thuần nhi trưởng thành giơ tay phải lên vỗ vỗ điền trong sáng bà vai nhìn qua so với chính mình cao hơn một chỗ đầu điền trong sáng trong mắt lộ ra một vệ vui mừng tất nhiên trưởng thành có chút gánh liền muốn theo cha hoàng trong tay nhận lấy phu hoàng điền trong sáng quỳ dạp xuống đất cuối cùng vẫn là nghe được mình không muốn nhất biết được một đáp án đứng lên cho chấm nhớ tý rồi ngươi là điền thị người ngươi là đại tề tương lai hoàng đế điền hằng hét to lên chính là trên đầu mũ miệng đều cũng rất xuống ngày mai chấm liền sẽ nghĩ ra tốt chiếu thư điền hằng không để ý chút nào đạt tới hình tượng ngồi tới dưới ghế rồng trên bậc thang chấm vốn định cho ngươi thừa lại một cái càng lớn giang sơn đến cùng v ẫ n l à đột ngột cười cười không chỉ có bao nhiêu chỗ sót điền trong sáng hai tay nắm chắc cơ thể hơi run dậy không nói gì chấm mà nói ngươi cũng không nghe sao khu khu cụ điền hằng che ngực ho kịch liệt đứng lên nhi thần nhi thần lĩnh mệnh điền trong sáng từ từ ngã quỵ trên mặt đất mạnh phu tử là chấm v ì đại t ề tìm kiếm lương sư chấm chết rồi phu tử giáng quốc thuần nhi nhất thiết phải để lễ đ á i đồng dạng tô tướng vì ta đại t ề cánh tay đại thần ngụy tranh cái này lao thất phu điền hằng ngồi ở trên bậc thang nhẹ d ọ n g lầm bầm nhìn thật ký giờ phút này và bình thường anh nông dân không lắm khác nhau trước khi chết nói lại nại h cho nhà mình nhi t ử nói ra còn sót lại v ô liếng điền trong sáng đầu gắt gao chôn lấy tâm thần hoảng hốt sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm căn bản không nghe do điền hằng nói cái gì chỉ là yên lặng ở đầu chấm mạnh thân hình có chút lay động lại không có quay đầu phất phất tay gắng gượng sau cùng một phần thiên gia thể diện lớn như vậy triều đình vẹn vẹn thừa lại một người điền hàng nghiên lặng ngồi ở long ỉ trên đầu không còn mũ miệng hợp quy tắc tóc trắng lộn xộn bừa bãi x ó a chính là một thân màu vàng sáng long b à o trên đều nhiễm phải bụi tầng nhăn đúng long b à o bên trên theo lên ngũ trào kim long nhìn qua không có trước kia lại khí ngồi xuống về sau hai tay khoác lên điêu có long văn trên lan can lưng lùi ra sau lấy ngựa đầu nhìn qua mái vòm nơi đó có những ngày qua phong khoáng tự do uy nghiêm khí độ giống như là dáng vẹn ặ n g nghề gần đất xa trời lao nhân lâm a n thành bên ngoài ba mươi bốn mươi dặm chỗ tiểu mãn đã qua tiết mang trùng s ắ p tới sắc trời có chút tâm trầm không thấy ánh nắng trong không khí lại mang theo một chút nam địa đặc thù oi bức ngựa cao to thân trên mặc mãng bảo thiếu niên lang ngắm nhìn bờ ruộng dọc ngang bờ ruộng ở giữa bận rộn anh nông dân thì thảo lên tiếng nói đông phong nhuộm tận ba nghìn khoảnh một khoảnh sáu phẩy sáu hecta cỏ diệp bay tới không chỗ ngừng tăng k i n h t i ể u phóng tầm mắt nhìn tới trăm ngàn mẫu trong ruộng đều là từng mảnh từng mảnh màu vàng kim lúa mì chính là nơi xa bay tới cỏ diệp cũng không có rừng nghỉ chân chỗ vô số anh chính là trẻ con ba năm tuổi cũng đều cởi chuồn lại ruộng lúa mạch bên trong chơi đ ù a nam lĩnh bao quanh những cây lúa đến ngày t h u gặt vùng đất kinh k ỳ gặt lúa mạch bận tiệu xem ra bây giờ ta t ế đ i ệ u lại là một năm thu hoạch tốt tăng kinh tiệu xoa xoa mồ hôi t r ắ n g trâu nhìn qua cái kia làm hài lòng lúa mì khoẻ miệng ý c ư ờ i như thế cũng đều không che giấu được nói đến cùng mình cũng là nhà cùng khổ xuất sinh có danh vọng chi về so đối với tiền tài nữ tử một loại không quá ái mộ bình sinh duy chỉ có có hai đại yêu thích thứ nhất là ở học đường bên trong giáo thư dục nhân nghề nhà giáo hai thì là tiết mang chủng ngày mùa thu hoạch thời điểm đứng ở trong ruộng mắt nhìn bận rộn người lời thường nói ta tề địa giàu to lớn làm sao biết đỉnh đài lâu các giường cột chạm chỗ. đều là cái này lương thực mồ hôi trồng chất mã thành tăng kính t i ự u vỗ về cằm dâu dài thở dài nói phu tử cho rằng càng như thế nào người mặc mãng bảo thiếu niên lang nắm chắc dây cương thả chậm mã tốc cùng tăng kính t i ự u song song nói càng mới tốt so tranh vẽ vần thơ bên trong nữ tử thân thể thất tha thất tha trên giới từ nam đến bắc mấy ngàn dặm bốn mùa rõ ràng có độ có thể xa xa không so được ta đại tề nợ nang từ bắc đến nam hơn nghìn dặm bốn mùa như mùa xuân như mùa hè h à o một cái nợ nang nhìn không ra phu tử cũng là khơi hài người người mặc mãng bảo thiếu niên lang vỗ tay bảo hay nói tác hạ học cung cho tới bây giờ đều không phải là cổ hữu chỗ nếu như làm phu tử giáo tập chỉ có thể đầy miệng chi h ồ giả giá chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ bây giờ đến nam địa chỗ sâu t à n g kính t i ể u tâm tình tốt rất nhiều chính là lời nói cũng nhiều hơn mấy phần s á t thái càng là nói như thế lên bản điện đối với cái kia tác hạ học cung liền càng là tò mò có cơ hội nhất định phải đi tới một lần người mặc mãng bảo thiếu niên lang cười cười điện hạ chẳng lẽ muốn dẫn lấy mấy chục vạn trôi bắc lương đào tiền đến tặng kính cựu ánh mắt bất thiện tự nhàn cười một tiếng cũng không đáp lại sớm đi vào thành a nghỉ ngơi một ngày sau đó còn phải tiếp tục đi đường đi v i n h yên mẹ nó những ngày qua l à ăn không đủ no như vậy lúa mạch nhiều cũng phát s ầ u ruộng lúa mạch bên trong có anh nông dân nghỉ ngơi lấy cười mắng lên tiếng mụ nội nó ngươi liền biết đủ a tết i mang trùng nhanh đến đến lúc đó thế nước lại nhiều không thừa dịp mấy ngày nay gặt hái ngươi liền đợi đến nát trong đất đến lúc đó ngươi khổ luyện đều không trô để khóc một lao hán hút một hơi thuốc lá sợi chật lưới nói lưu thúc ta đây không phải là trêu kẹo hai câu nha đừng coi là thật cái kia ở trần hán tử trung niên cơi h á hả xoa xoa mồ hôi chán nước lấy ra túi nước ngựa đầu đang muốn chút xuống thời điểm ánh mắt dừng lại ở bờ ruộng phía trên nhìn qua cái kia hồng ý hắc g i p lưng beo vọ thêu hắc kim hoa văn mãng xà thiết kỵ chính là xa xa nhìn cũng có thể cảm nhận được một cỗ thê lương t ố t s á t không khí hán tử kia túi nước bên trong nước đổ đến n g ự c theo hướng xuống làm ớ c một mảnh đều cũng còn không chẳng biết triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ ta tích cái lao thiên gia chúng ta đại tề nếu là tất cả sĩ binh đều có khí thế kia thượng đảng c h ỉ sợ cũng liền không thua được hán tử kia tỉnh táo lại chắt lưới nói không đúng mẹ nó cái này xuyên không thích hợp a h á n tử kia nhớ tới bắc phạt đến trong thôn trưng binh lúc những người kia xuyên lắp bắp nói dùng sức rủi rủi con mắt khi ánh mắt rơi vào cái kia có t h e o long văn tử tự đại kỳ bên trên lúc thân thể đột nhiên h o a c ứ n g lưu t h u ố c mau tới đây nhìn một chút cái kia tự viết cái gì dưới chân lảo đảo một cái té lăn quay lúc trước cái kia nhìn thuốc lá sợi lao hàng trước mặt miệng lưới theo bản năng nắm lấy run rẩy trong thôn cũng là trước mắt cái này họ lưu lao đầu khi còn bé lên trên hai ngày tư t h ủ c á i gì lao lưu đầu phun ra một điếu thuốc xương mù hỏi tự nằm dạp trên mặt đất chỉ xa xa bờ ruộn bên trên con đạo tự lao l người càn lao lưu đầu từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này đây là cờ mờ nờ người càn ngữ liệu đột nhiên tăng cao cũng không biết như vậy thân thể khô g ầ y chúng là như thế nào b u n g phát ra lớn như vậy tiếng vang nói xong thời điểm phụ cận mấy cái thôn anh nông dân đều là để xuống trong tay công việc nhìn về phía nơi xa hồng ý hắc giáp thiết kỵ chính là lại ruộng lúa mạch bên trong vùng vầy lăn lộn nhỏ hoa hoa đều bị lúc này quỷ dị không khí an tính lấy dùng sức hướng về nhà mình lao cha trên người cọ sát cái sau cũng không để ý không hỏi chỉ là ngây ngốc mắt nhìn một lát sau hoa một tiếng liền khóc ra trăm ngàn mẫu ruộng lúa mạch bên trong ba ngoại trừ gió thổi qua lúa mì rất nhỏ tiếng vang bên ngoài liền chỉ còn lại hài đồng tiếng khóc lân khúc thành lao tốt không quá đồ bậy bọn họ thế nào còn dám đến lao lưu đầu nghiến răng nghiến lợi nói triều đình động viên thời điểm ta cái kia vô dụng hải nhi nhất định phải la hét đi kiến công lập nghiệp không nghĩ tới vừa đi liền b ặ t vô âm tín nghĩ đến cũng là bị cái này đáng giết ngàn đao người cắn trôn một phụ nữ trung niên trong tay nắm màn t h u đã được bót thành mì vắt khỏe m t r ờ i phạt người c ả n có cao lớn vạm vỡ hán tử gắt gao cầm trong tay liêm đao trên trán có gân xanh b ú t lên ngày bình thường vốn là trong thôn hung hán nhất người bây giờ bị cảm xúc lấy c ả n g làm ộ t cỗ nhiệt huyết sông lên đầu lệ khí tự nhiên sinh ra đông đông đông đông thiết kỵ đạp đất tiếng vang gần bờ ruộng phía trên có bụi mù c u ầ n c u ộ n mà đến khí t h ở phì phò dây cương kéo căng tiếng vó ngựa ngưng xuống người mặc mãng bảo thiếu niên lang thuốc ngựa đến bờ ruộng bên cạnh cùng phía dưới gần nhất hán tử kia cách xa nhau hơn hết hơn mười triệu thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy hắn trên trán bốc lên, lên tơ máu không có mở miệng cũng không có động tác khác chỉ là lẳng lặng mắt nhìn mắt nhìn cái kia trong tay gắt gao nắm chặt cái thanh kia liêm nao hán tử kia nâng lên dũng khí ngựa đầu ánh mắt tương đối ba cả người giống như rơi vào hầm băng đồng dạng trong p h í a khác hán tử kia nắm chặt lưỡi hai tay có đầy mồ hôi hồ s â m x u ấ t bắp chân cái bụng theo bản năng run lên đứng lên không tự chủ muốn né tránh người kia ánh mắt nói đến cùng cũng là trong núi thây biển máu g i ế t mà ra thiếu niên vẹn vẹn chỉ là ánh mắt tiếp xúc trên người cỗ này giống như thực chất sát khí liền đẻ xuống trên người mình tất cả lệ khí người muốn giết ta thiếu niên lang thu hồi đưa mắt nhìn ánh m Ta! h á n tử kia yết hầu có chút khàn khàn người giang không người mặc mãng bảo thiếu niên lang nói khẽ bang đương tay mềm n h ũ n liêm đao rơi xuống ruộng lúa mạch bên trong trên tảng đá bang đương v ă n g vọng cả người cũng tỉnh táo lại nhìn qua ánh mắt kia vân đạm phong khinh thiếu niên lang cũng chẳng biết tại sao cho nên ngay cả dơ đao dũng khí đều không có h á n tử kia bờ môi n ế t cũng không nói lời nào muốn động lúc lại phát hiện trên chân giống như quán duyên một dạng nặng nghề không cất bước nổi nhóc con nhanh b a y về lão lưu đầu thấy thế cắn răng cơ lấy một bên khói thuốc đột nhiên vung ra thật vừa đúng lúc sửa lại rơi xuống hãn tử kia trên đầu h ã n tử kia nghe tiếng ném tới một cái ánh mắt cảm kích hốt hoảng lui về phía sau vẹn vẹn mấy trượng khoảng cách đúng là ngã sắp xuống mấy lần thối lui đến trong đám người về sau giống như giống như chim cút túi đầu người mặc mãng bảo thiếu niên lang yên lặng mắt nhìn khi ánh mắt kéo xa từ từng t r ư ơ n g một m ạ c anh nông dân trên mặt đào q u a ánh mắt rào qua chỗ có lúc trước một màn phía trước tất cả mọi người đều là theo bản năng né tránh có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được bọn họ sắc mặt bên trên hận ý có thể cái kia đấy mắt chỗ sâu còn có một tia sợ hãi có lẽ chính bọn hắn phần lớn thời gian đều đã coi thường điện hạ còn là sớm đi vào thành a. một thân nho bảo tàng kính t i ự u ngăn tại có thể từ nhàn trước mắt trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu an thị tẩm bị thâm thù đại hận cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi người mặc mãng bảo thiếu niên lang khẽ cười một tiếng tàng kính t i ự u quay đầu nhìn một cái ruộng lúa mạch bên trong bách tính không có làm ra giải thích so với biên thành bách tính vùng đất kinh kỳ còn l à an nhàn quá lâu oán hận đều có có thể còn kém một chút đồ vật hai cái này đồ chơi chung vào một chỗ che lại vật kia thời điểm nghĩ đến cũng là không sai bị lắm mắt nhìn phía dưới bách tính đáy mắt chỗ sâu một tia hoảng sợ từ nhàn lẩm bẩm nói điện h ạ nghĩ đến cũng mệt mỏi còn là sớm đi vào thành a tăng kinh t i ự u như có điều suy nghĩ túi đầu có thể một lát sau còn là lần nữa mở miệng nói biên cương kinh kỳ bách tính đều cũng đã thấy qua như phu tử nói vậy liền vào lâm an nhìn một chút tể quốc văn nhân khí khái người mặc mãng bảo thiếu niên lang bay đầu ngựa lại hướng về lâm an thành đi giờ dân sơ dù là sắc trời thấy muộn trong thành vẫn là người đến người đi tự lâu trả tên câu lan n g o a xá nối liền không rước lâm an bên trong khúc giang bên bờ tề địa sông núi hồ nước vô số có thể nói đặt tên đầu thịnh nhất vẫn là phải tính lúc này khúc giang khúc giang không dài cũng không lớn không lấy nước sông danh văn danh thiên hạ đơn giản là tới lui mà qua lâm an thành lâm an thành vị trí vùng đất kinh kỳ không có vĩnh v i ê n an dưới chân thiên tử như vậy trang nghiêm hết lần này tới lần khác lại có không dưới vĩnh v i ê n an chi p h ồ n hoa là cả tề địa văn phong thịnh nhất chỗ một giáp t ử t r ư ớ c có một hội thi thơ rầm rộ chưa từng có hâm mộ tiếng t â m mà đến tề địa tài tử c h ậ t ních khúc giang ven bờ mấy chục nhà thanh lâu mạnh phu tử mặc cho tế tiểu trước kia tề quốc vẫn còn văn phong đây là thiên hạ đều biết sự t ì n h rất nhiều tài tử phong lưu không biết ra được trị thế văn trường có thể t i tử ca phú xác thực tinh thông mọi thứ các nơi hội thi thơ càng là nhìn mãi quen mắt có thể một lần kia bên trên nguyên hội thi thơ thật là truyền ra đếm chương truyền lại đời sau ký tác làm thơ dĩ nhiên là không thể rời bỏ rượu đám người uống rượu làm thơ được không sung sướng hôm đó trẻ chén say x ư a sau đó khúc giang vậy mà bay lầy mùi rượu từ cái kia từ nay về sau khúc giang lại có rượu sông chính là còn sót lại cái kia khúc cũng thê nhân truyền tụng bên trong mang theo men rượu ý vị mặc dù lại t á t hạ học cũng ảnh hưởng d ư ớ i tựa như những ngày qua như vậy liều lính tràng diện một đi không trở lại vẫn như trước là cả tề địa văn phong nơi quan trọng nhất thậm chí có đ à n tiếu vào thanh lâu không làm bên trên hai bài thơ tử làm phải trả tốt nếu là làm không được đừng để ý lâu bên trong chị em đều không cho người chui ổ chăn tuy là đ à m thiếu có thể chính là trong thanh lâu chị em cũng là như thế có thể thấy được lồn đốn giờ phút này rất có tiếng tăm khúc giang bên cạnh tê phượng lâu khúc giang bên cạnh lớn nhất thanh lâu một giáp tử ở giữa bao lãm hơn mười giới hoa khôi nói là thanh lâu lại là bán nghệ không bán thân người trong trang chiếm đa số c ẩ m kỳ thư họa không nói tinh thông mọi thứ có thể luôn có giống nhau là đem ra được cứ thế m ạ i xuống tới mỗi khi gặp hội thi thơ trừ bỏ các đại ngoài phủ đệ liên phần lớn là lại tê phượng trong lầu tổ chức ba lúc này tê phượng lâu đang có một hồi hội thi thơ lâm an hội thi thơ bốn chữ lại tề điệu bên trong có lấy không gì sánh n ổ i lực hấp dẫn từ thiên nhìn xuống đi tê phượng lâu vị trí t r ư ờ n g đỉnh nhai bên trên có tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu văn sĩ đi lại không dứt chính là xưa nay thanh cao danh sĩ cũng không phải số ít có thể sắc mặt đều là nghiêm nghị không còn trước kia khinh cuồng sốc nổi một lần này hội thi thơ không phải là phong hoa tuyết dạng cũng không phải ngày hội ngắm cảnh mà là nhớ lại làm đề để hai mươi vạn trôn xương thượng đảng đại tề tướng sĩ làm đề khúc giang bên cạnh có tái đi bổ câu từ mặt sông bay tới rơi vào một bộ dáng lanh lợi gã sai vật trong tay giật xuống giữa hai chân cột tờ giấy thấy rõ về sau yên lặng hướng về tê phượng sau lầu môn có đi hầu ra càn sứ còn có hơn hai mươi dặm liền đến gã sai vật đẩy cửa ra không người nói ân đi xuống đi trong gian phòng trang nhã một bên sắc mặt xinh đẹp nam tử nghe tiếng để chén trà trong tay xuống gật đầu một cái m ặ c lộng lấy cầm y một thân khí độ bất p h ẳ m hai đầu lông mày không như có lấy cái tuổi này vốn có trầm ổn hầu ra lần này làm nếu thực như thế người kia sau lưng một văn sĩ trung niên lo sợ bất an mở miệm nói ngươi thấy ta giống là đùa dỡn bộ dáng nam tử quay người uống cạn một miệng nước trà về sau khẽ cười nói hầu ra lúc này người kia còn chưa vào thành còn có lưu c h ỗ t r ố n g t h á n g đi hội thi thơ sao có thể không việc gì sau lưng văn sĩ trung niên thở dài một hơi lâm an vĩnh yên hai thành cách xa nhau hơn hết ba trăm dặm làm sao có thể để cho cái này tặc tử như vậy mặt n ế t lên vào ta đại t ế đ ô thành nam tử hét lớn một tiếng an tâm làm cái nhàn tản hầu giá không tốt sao văn sĩ trung niên thổn thức không thôi nói nhàn tản hầu ra nếu là đại tề không còn lại nơi nào đến cả ngày phong hoa tuyết nguyệt nhàn tản hầu ra nam tử nhìn qua vĩnh yên thành phương hướng thì thào lên tiếng nói thiếp mời ở đâu hầu ra chớ có lại khuyên tiểu ra thật vất vả nâng lên đến khí thế nếu là khuyên nữa nam tử cười khổ lên tiếng thiếp vàng thiếp mời thu nhập trong ngực lần này bản hầu còn là tự mình tiến đến cổng thành xin đợi a để tránh s u ấ t cái khác nhối loạn nam tử chầm chậm đứng lên nói hầu ra ý ta đã quyết nam tử vung tay háo quay người cái tiêu tặc từ hung danh bên ngoài nếu là cử đao sát nhân cửa chính giữa nam tử dừng lại bước chân sát nhân a lân khúc thành có năm mươi ba nghĩa sĩ thập b á t lao tốt hy sinh v ì nghĩa đ ổ i ta đại tề bách tính cùng chung mối thủ bây giờ ta lâm an thành mấy trăm văn nhân trượng nghĩa c h ế t tiết đ ổ i ta đại tề văn võ đồng lòng há không phải chuyện tốt một chuyện chính là biện cửu an vào b a n quốc mới ngàn dặm gọi là vương kỳ vùng đất kinh k ỳ phồn hoa quả nhiên hơn xa tại biên thành nhìn qua nơi xa cao lớn thành quách từ nhàn khẽ đọc lên tiếng chính là xa xa nhìn ngoài cửa thành nối liền không dứt cảnh tượng cũng có thể tưởng tượng ra trong thành phồn hoa 173, thiết mã băng Hà Nhập một、like. giờ dân ba khắc lâm an thành bên trong bán băng đường hồ lô đi chua chua ngọt ngọt băng đường hồ lô mì chua cay phiến canh rồi vừa chua vừa cay mặt phiến canh rồi cửa thành vị trí đám người đi lại không dứt bán ăn vụn vặt thức ăn người bán hàng rong lại cửa t o vỏ bên ngoài gào to đứng lên ven đường trong quán đủ loại tiện nghi thức ăn mùi thơm hô tạp đầu hẻm bách tính gánh nước rửa dao n ấ u cơm khói bếp lượn lờ trong nhân thế khói lửa mười phần so với cản cảnh thành trì chỉ, chỉ luận về nhân khẩu đông đúc thành trì phồn hoa mà nói có thể vung ra thượng kinh mấy con phố không chỉ nạn đồ chơi làm bằng đường đi không giống không cần b ặ c rồi lao nhân ra cái này đồ chơi làm bằng đường bán thế nào người mặc cẩm ý thắt eo đ a i l ư n g ngọc nam t ử trẻ tuổi đứng ở cửa thành bên cạnh sợ nao thỉnh thoảng hướng ngoài thành lệch ra qua lướt qua một cái sau cùng rơi xuống trước mắt trong quán mắt nhìn một hàng kia dùng que gỗ mặc đồ chơi làm bằng đường đến hào hứng ba văn tiền một cái không nghĩ không cần bạc lão đầu tự nhìn người trước mắt ăn mặc ngẩn người sau đó nhét miệng cười một tiếng mình đã chú ý hắn đã đường này nhìn một thân ăn mặc chính là bình thường nhà giàu công tử ca cũng không có xa xỉ như vậy ở đây tự nhiên không phải là vì làm một ít thức ăn nhìn đứng ngồi bộ dáng bất ăn nghĩ đến cũng là chờ người khách quan muốn cái bộ dáng gì đồ chơi làm bằng đường bốn mươi năm chỉ cần khách quan ngài nói lên được lao đầu tử liền bóp mà ra động vật một loại đồ chơi tiểu ra không làm hứng thú cho ra nặng cái tướng quân thế nào nam tử trẻ tuổi cười dẫn nói t ư ớ n g quân chính là vung vẩy lên đại đao trên chiến trường đại sát tứ phương loại kia nam tử trẻ tuổi vung tay khoa trương khoa tay nói ngược lại cũng không phải không thể lao đầu tử thật thả gãi đầu một cái cũng không biết trước mắt công tử ca là cằn kia g ầ n lấy ra đồ chơi làm bằng đường trú trọng cái thổi rồi nạn ba loại kỹ năng lao già ta bốn mươi năm xuống tới cũng coi là lô hỏa thuần thanh nạn người ngược lại cũng không phải vì khó có thể lão đầu t ử xem công tử bộ này ăn mặc nghĩ đến cũng là ra thế hiện hách người trên người trừ bỏ phú quý bên ngoài còn có sợi văn nhân nhạc khí nặng cái trong sách tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu mưu sĩ bất hảo vì sao hết lần này tới lần khác muốn nặng cái tướng quân lão đầu t ử quan sát tỉ mỉ cái này trước mắt nam t ử trẻ tuổi kinh ngạc nói thi t ử ca phu nhưng thật ra là hiểu một chút nhu lược cái gì tiểu ra là một chữ cũng không biết chính là biết được lại như thế nào nào có chiến trường sát phạt tới có ý tứ giỡ tay chém xuống giỡ tay chém xuống há không phải t h ư n g k h á i đại trượng phu sinh tại loạn thế mang theo kiếm lập bất thế chi công nam tử trẻ tuổi vung tay háo đạo tề địa văn nhân nhã sĩ đã gió bảy liêu trong thân thể không rõ nhiều hơn một cô khí thế ta lý lương tức cũng không thể thật sự làm cả một đời trong lồng chim sẻ a lý lương tức nhìn qua sau lưng lớn như vậy lâm an thành tự rêu cười một tiếng làm chứng hai mươi năm nuôi dưỡng ở phú quý trong lòng c h i m tước gặp cũng muốn thống khoái một cái đúng vậy liền nặng cái tướng quân cho ra nặng cái đỉnh thiên lập địa đại tướng quân lao đầu tử thổi trong tay nước đường t h u lệ ngón tay nhẹ nhàng đ ể ép hơn hết thời gian đốt một nén hương liền xuất hiện một cái khôi ngô tướng quân hình dáng tay đem ổn lấy kẹo đầu người dùng tắm sỉa răng tỉ mỉ mỉ mài lại gỡ xuống một chút nước đường c h ì a tay kéo một cái liền kéo ra khỏi b i n h khí hình cung lý lương tức s ở lấy c ầ m đánh giá đồ chơi làm bằng đường bộ mặt mắt nhìn cái k i a đầu báo hoàng nhãn bộ dáng khỏe miệng theo bản năng kéo ra mà cái sau tựa hồ say mê lại trong đó đánh giá chỉ chốc lát sau hữu dụng nước đường dính vào sợi dâu cho tướng quân kia trong tay trường mâu chút một cái mở rộng chi nhánh như là rắn lơi lúc này mới hài lòng gật đầu một cái ra mời ngài nhìn hài lòng không lão đầu tử cười tủm tìm nói đối thủ bên trong cái này đồ chơi làm bằng đường cực kỳ hài lòng ngay vậy lý lương tức lần nữa cúi đầu nhìn tới chỉ thấy cái kia đại tia đ đầu báo hoàng nhãn tiếng như lôi điện lớn thế như lệ mã tay cầm trượng tám điểm xà mâu thật là không vi phong quả thực là một đầu đỉnh thiên lập địa đại hán k o i ngô lao trượng cái này lý lương tức muốn nói lại thôi nói tiểu ra có ý tứ là dựa theo hình dạng của ta đến nặng nói xong chạy đến trải ra bên trên khoa tay một cái dơ đào tư thế nói nặng đồ chơi làm bằng đường lao đầu tử nghe vậy cả khuôn mặt sụt xuống công tử dáng dấp x i n h đẹp chút nếu là chiếu theo cái bộ dáng này đến nặng chỉ sợ kém một chút khí thế lao già ta cũng là dựa theo kể chuyện tiên sinh cửa bên trong những cái kia mánh tướng bộ dáng n ặ n ngay nhìn một cái bộ dáng này cái này khí độ nửa phân không kém đừng nói ra trận chém giết người hướng về cái kia một sự. được được tiểu gia nhận tiểu gia còn không tin dưới gầm trời này liền không có cái như ta một dạng sinh đẹp đại tướng quân t h ư a n g ư ơ i nhớ kỹ rồi ngày đó tiểu gia tìm được như ta một dạng sinh đẹp đại tướng quân ngươi phải trả bạc cho ta lý lương tức lấy ra mấy lượng bạc vụn đưa cho nạn đồ chơi làm bằng đường lao đầu đột n g ộ t lại nhớ ra cái gì đó tự dễu cười nói nghĩ đến cũng là không có cơ hội kia k bạc vụn vừa mới rơi vào trong quán thời điểm thiếu nữ giọng thanh thúy liền vang lên trong mũi còn mang theo mùi thơm thoang thoảng đánh tới xoay người nhìn một thân mặc váy dài kiểu tiếu thiếu nữ rụt rè đứng ở phía sau mình hai tay khoác lên giữa bụng rất là quy củ bộ dáng lý nhã nam ngươi như thế ở nơi này nguyên bản ngã ạ lớn bộ dáng lý lương tức sắc mặt trong nháy mắt âm c h ầ m xuống vi huynh không phải đã nói mấy ngày nay trong p h ủ không muốn ra khỏi cửa những ngày qua tùy theo tính tình của ngươi nhập học đường đi các p h ủ đ ố i tiếp cùng tuổi nữ quyến mở hội thi thơ thì cũng thôi đi toàn bộ sẽ ngươi hài đồng tâm tính như thế cho tới bây giờ vẫn là như thế không chi huyện lý lương tức quay người kéo lấy lý nhã nam tay h o âm thanh lạnh lùng nói、Ca. t r ư ơ n g bá đều đã nói cho ta biết khúc giang bên cạnh hội thi thơ là người xử lý trong nhà khế đất khế ước đều đã đi quan phủ qua đến tên của ta xuống chính là thiếu nữ cúi đầu nói ra sau cùng tiếng như rồi m ỗ i hơi không nghe thấy lý lương tức im lặng không nói dài do nghiên tĩnh ca ta không muốn ngươi chết thiếu nữ ngầm đầu lên rất là nghiêm túc mở miệng nói hồ đồ ngươi nhanh chóng hồi phủ hội thi thơ một chuyện vi huynh tự có an bài húng chi cái k i a tặc tử chưa hẳn dám giết người lý lương tức vẫn là mặt mối nghiêm nghị bộ dáng lý nha nam nếu như ngươi còn nhận ta người huynh trưởng này mà nói lập tức trở về phủ ta nhìn qua một bộ váy dài đáng yêu thiếu n ữ biến mất trong đám người lý lương tức thở dài nhẹ nhõm v ì m ì n h có lỗi với ngươi thật xin lỗi lý phủ lý lương tức nụ cười đắng chắt thấp giọng lẩm bẩm tổ tông liệu mạng kiếm được một cái cha truyền con nối tức vị truyền đến nhà mình trong tay phụ thân lý ra vốn là nhân khẩu tàn lụi nhà mình phụ thân càng làm mình xuất thân không bao lâu liền nhiễm bệnh qua đời mình vì dòng chính dòng đ ộ c đinh kế thừa tức vị làm cái giàu sang nhàn tản hầu ra thời gian trôi qua thành thơ thành thơ chỉ cần khai chi tán diệp đem tức vị này chuyển xuống chính là tốt bây giờ đầu góc co lại muốn chết mình tới được rồi chỉ là đáng tiếc tức vị này đến kết th thẹn đối với tổ tông từ xưa đến nay làm đại sự người tại đại nghĩa không thẹn có thể trung quy mà nói còn là thẹn đối với thân cận người dạng này có tính hay không anh hùng có lẽ cũng được a ba chính như cái kia lân khúc thành lao tốt đồng dạng là người khác trong mắt anh hùng có thể gặp nghĩ kỹ lại là cố gắng g ốc thật có chút sự tình luận có người đi làm a công tử ngài đồ chơi làm bằng đường lao đầu tử x i n n g à i không thu bạc lao đầu tử n g ử a đầu thở dài một hơi dùng que gỗ mặc vừa mới chuẩn bị đưa cho nam tử trước mắt có thể đưa ra tay lại ngừng lại ở giữa không trung vớt vớt cặp mắt bục ngầu Hướng về thành, thành. về đột n g c h nhiên n n dừng lại tiếng cái này l sắt thép va chạm không ngừng xuyên thấu qua thùng xe khe hở một cây đao đột nhiên té ra rơi xuống thủ thành sĩ binh dưới chân đứng thẳng trước mắt mấy trăm thiết kỵ mang tới khí thế không khác thiên quân văn mã ngay cả huyết đều cũng chưa từng thấy qua thủ vệ binh sĩ chỗ nào có thể tiếp nhận cái sau nơm nớp lo sợ dưới chân lảo đảo một cái đúng là ngã tại trên mặt đất bên trong đem từ tự đại kỳ xuất hiện ở dưới lâm an thành một khắc này chỗ cửa thành qua lại bách tính biểu tình hoảng sợ thối lui đến hai bên chính là chuyên trở còn thừa cụi đốt xe ba gác đều cũng không để ý tới hốt h o à n g thất thố bộ dáng giống như gặp hồng thủy manh thú mực dạng người c à n đến người c à n đến chơi phạt người c à n đến nội thành cũng không biết là ai hô to một tiếng nguyên bản náo nhiệt đầu đường đám người trong nháy mắt giống như chim muôn bay tán ra đi ẩm chính là giới hạn hai bên cửa hàng đều là đóng lại cửa、gỗ. có thể nhìn thật kỹ lại phát hiện bách tính chỉ là tản ra không có rút đi đầu đường cuối ngọ trong góc sát đường lầu hai bên cửa sổ đều có đầu loạn mà ra hướng về cửa thành phương hướng trong mắt trừ bỏ hoán hận bên ngoài mang theo lộ rõ trên mặt hoàng sợ nói đến cùng lâm an thành là đại tề thủ phủ dân chúng trong thành an nhàn thời gian qua thói quen h ư ớ n g chi lâm an từ xưa đến nay vốn là sùng văn chi thành không so được ngoài thành biên cương bách tính trong x ư ơ n g man gì, cũng có thể nói là khí tiết vì lẽ đó bây giờ muôn người đều đổ xô ra đường bộ dáng cũng là nằm trong dữ liệu công tử ngài đồ chơi làm bằng đường công tử công tử nạn đồ chơi làm bằng đường lao đầu t ử hô hai tiếng không thấy trả lời liền đem que gỗ đầu kia nhét vào trong tay người kia cũng v ế t thu lại quán nhỏ hướng về cửa ngõ tránh đi cái sau vẫn là kinh ngạc bộ dáng ngay cả trong tay đồ chơi làm bằng đường ngã vào mặt đất cũng không biết à. nghĩ không ra trên đời thật là có như vậy tuấn tú thiếu niên tướng quân chỉ là đáng tiếc không phải là ta người tề h lý lương tức nhìn qua ngoài cửa thành cái kia người mặc t r ú ngựa tại bên dưới thành người mặc hắc kim mãng bảo thiếu niên lang lẩm bẩm nói nhìn thật kỹ người kia bên trái eo b ộ kiếm eo phải b ộ đao sau lưng mấy trăm thiết kỵ đi theo ánh mắt lạnh leo thật là tuấn tú bộ dáng một thân uy nghiêm khí độ vượt xa mình ở trên triều đình thấy qua rất nhiều tề địa đại tướng quân mụ nội nó cho lão tử đứng lên tướng lãnh thủ thành vốn là biên quan l á o tốt lập công về sau thăng điều đến đây trong x ư ơ n g cốt vốn nhiều chút r ú n g m á n h bây giờ mắt nhìn ngã xuống đất sĩ binh một c ư ớ c đạp lên mắng to lên tiếng vị đại nhân này còn xin xuống ngựa vùng đất kinh kỳ có vùng đất kinh kỳ quy củ trong thành không được phóng ngựa tướng lĩnh chắp tay lạnh thân nói sứ giả cũng cần như vậy bắt hiểu sinh nhìn qua phía dưới thân thể kia đồng thời không cao lớn thủ tướng kinh ngạc mở miệng nói nếu là sứ giả cái kia vả lại đưa ra sứ giả quốc thư thủ tướng nhắm mắt nói triều đình ý tứ đã xuống xứ giả vào vịnh yên một đường thông suốt không được ngăn cản nhưng bây giờ làm cho chút n g á n g chân cũng là c ứ tốt quốc thư đây coi là sao thiếu niên lang phất ống tay háo một cái hắc á o mãng bào màu vàng óng bên trên nanh đuốt dữ tợn lạnh lùng con ngươi lộ ra nhiếp nhân tâm phách qua n mang n g ư ơ i cái kia thủ tướng mắt nhìn như vậy qua loa bộ dáng tức giận vô cùng chỉ ngón tay khe run và o thành thiếu niên lang trong trèo giọng nói vang lên tay phải giơ lên sau lưng mấy trăm thiết kỵ móng ngựa giơ lên trong tay s á t kích nằm ngang ở trước ngực một cỗ chiến trường phía trên sát phạt chi khí đập vào mặt phía d ư ớ i sĩ binh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nằm chặt binh khí nhẹ tay run cái c h á n có suất mồ hôi lạnh tới s á t kích đã t h o ạ t tới trước người mình chưa đủ ba t ứ c hắn thực có can đảm con người không ngừng mà phóng đại nhìn qua càng ngày càng gần s á t kích cũng không đ o á i hoài tới hình tượng một cái lật đật lăn tròn né tránh thủ thành sĩ、si、binh tại bọn họ trong mắt giống như không khí một dạng đây con mẹ nó chính là tề đ ệ u a thủ tướng đặt mông ngồi ở trên mặt đất bên trong nhìn qua sợ hãi r u ộ t rè sĩ、si、binh đau lòng nhức cóc nói hận là khắc cốt minh tâm sợ là vung đi không được đáng hận nếu là ép không qua sợ thì có ích lợi gì a nhẹ a một tiếng địch q u ố c người thật là công việc thành mình muốn nhất bộ dáng dương đao c ư ỡ i ngựa mang theo ba thước thanh phong lập bất thế chi công thiếu niên lang tiên ý n ộ mã tuổi trẻ khinh cuồng địch cương thổ tùy ý làm bậy hoành hành không sợ vô số lần lưu luyến tại khói hoa liễu hạng bên trong xuyên qua phú quý phủ đệ tầm đó ngâm thi tác đối xa hoa đổi trụy thời điểm đêm khuya nằm nghe gió thổi mưa thiết mã băng hà nhập n mộc lai、like, chẳng biết bao nhiêu lần đã từng nghĩ tới mình cho rằng như vậy nam nhi sinh tại thế không ở bên ngoài hồ nơi này lý lương tức xoay người nhặt lên trên đất đồ chơi làm bằng đường dùng tay háo lao lao phía trên bụi bặm vẫn là cảm biến dâu hùm đầu báo hoàn nhãn bộ dáng xoa không đi bụi bặm là đại tướng quân dính vào gian nan vất vả x ỉ u là x ỉ u chút có thể dù sao cũng là ta t ề địa đại tướng quân lý lương tức giải sầu cười cười đem đ ồ chơi làm bằng đường trịnh trọng thu nhập trong n ự c thiếp vàng thiếp mời lấy ra nhìn qua trên mặt cưỡng ép gạt ra một nụ cười cố làm xuất vân đạm phong khinh bộ dáng nhàn nhã tản bộ hướng về cửa thành đi đến tề quốc nam dương ấy là điện hạ vào thành bảy tiệc mời khách chuẩn bị một chút rượu cung thỉnh điện hạ hội thi thơ một lần trong tay thiếp vàng thiếp mời dơ lên cao cao lại không có một bóng người trưởng nhai lý thanh chim sẻ t h ở phào nói hội thi thơ không gian bên cạnh trên đỉnh tốt tề phượng lâu lý lương tức dư quang thấy rõ sau cùng chiếc xe ngựa kia bên trên khe hở bên trong chạy ra đã khô cạn màu đỏ sầm vết máu ngữ điệu đột nhiên thất xuống một cỗ khí lạnh từ bàn chân chui lên sợ não lý thanh chim x ẻ à, lý thanh chim x ẻ à, thật tốt phú quý hầu ra không làm không phải chạy cái này tìm chết hối hận mượn trong đầu suy nghĩ ngàn vạn còn muốn điện hạ nể nàng mặt mũi mặc dù mặt của ta cũng đáng không được mấy lựa bạc đột ngột tự dễu cười một tiếng có bao nhiêu bi thương người đ ợ i đều biết lương châu thiết kỵ là thiên hạ đệ nhất đặng sĩ binh có thể luôn có chút lời đàm tiếu đàm tiếu đạo cốt tử bên trong bất quá là một đám chỉ biết rút đao giết người đ ồ tể man tử m à t h ô i lý lương tức vẫn là vân đạm phong khinh bộ g á n g có thể nói xong toàn bộ trường nhai lại là cây kim rơi cũng nghe tiếng ps thiết mã băng hà nhập một、like. bài thơ cảm h à i thi của lục du câu trên có nghĩa cảnh ngựa sắt băng sông cứ đi vào giấc mơ t r ư ờ n g một trăm bảy mươi b ố thiếu niên lang đấu tiểu thơ trang trường thượng ma tử đồ tệ chỉ có thể rút đao chém người lý lương tức hai tay chắp sau lưng ở trong sân thành thơi không lo lắng độ bước mìm cười đạo cùng cái kia l ạ n h lạnh thiết kỵ cách xa nhau găng tấc thậm chí có thể thấy rõ cái kia lánh đạm ánh mắt cái kia hắt giáp rút đao b ú a v ế t cát cái kia s á t kích bên trên lạnh leo vẫn như trước là không hề sợ hai bộ dáng ta không nhìn thấy được lúc xoay người ánh mắt sửa lại đối chiến lương châu sĩ binh bên hông treo lạnh trên vỏ đao cái kia hắc kim sắc hoa văn mãng xà đường cong c ư ờ i khẽ một tiếng nói d ừ n g một chút thậm chí có thể nói là hoang đường t u y ệ t luân nghĩ đến muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do hai tay đập khép hét lớn một tiếng nói đến cùng điện hạ cũng là có thể hô lên là vạn thế mở thái bình như thế huy hoàng nói như vậy người sao có thể mang theo man tử đồ tể danh sưng ta cũng hiểu người càn tôn sùng võ lực có thể vậy cũng không đến mức đúng như cái kia man tử một dạng thi tử đều cũng không làm được vài bại a người trong thiên hạ có thể nào như vậy phỉ báng liền còn xin điện hạ vào t ê phượng lâu là lương châu chính danh là đại càn chính danh lý lương tức cao bưng lấy thiếp vàng thiếp mời không người nói nghĩ không ra tề địa còn có như vậy thú vị người thiếu niên lang móc móc lỗ hai ý cười yêu kiểu mở miệng nói không có theo dự đoán nổi trận lôi đình càng không có l ò n g đầy căm phẫn một thân mặc h ắ c kim mãng bảo thiếu niên lang thậm chí ánh mắt đều không có rơi vào trong tay mình trên thiếp m ờ i ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá đến bản thân tiến tới sao là thú vị ngàn ngươi ánh mắt bên trong hiện lên mù mờ lý lương tức theo bản năng mở miệng nói ngươi ánh mắt là sợ hãi nhưng vẫn là mạnh giả trang ra một bộ không sợ hãi dáng vẻ. ẩn ẩn còn có một k i a c h ờ mong c h ờ mong bản điện bên đường dễ ngươi thiếu niên lang trong trẻo giọng nói tại lý lương tức bên thai vang lên lân khúc thành thời điểm những cái k i a lao tốt là rút đ a o tim như chết cô quạng gọi là thản nhiên chịu chết chính là cái k i a hơn năm mươi người trong giang hồ cũng coi như là thản nhiên thong rong có thể ngươi khác biệt ngươi là thực sợ chết vùng đất kinh kỳ con em nhà giàu có thể đẻ xuống nội tâm sợ hãi nghĩ đến cũng là là cái k i a cái gọi là người tề khí khái thiếu niên lang nói khẽ mắt của một người thần bên trong thật có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ vật lý lương tức cười khổ lên tiếng cũng không ở gắng gượng không hề cố kỵ hình tượng dùng ống tay áo lao lao cái chán đầy mồ hôi hột tự nhiên nhìn không mà ra bản điện sai thiếu niên lang mỉm cười nói về phần ngươi vừa mới nói đồ tệ ma n tử từ nhàn vỗ vỗ bên hông xuân phong đao nhẹ dọc lẩm bẩm mắt nhìn tay của người kia khoác lên trên trôi đao một khắc này lý lương tức con ngươi đột nhiên teo lại đến hai tay theo bản năng giơ lên ngăn tại trước ngực bản điện nhưng thật ra cảm thấy đ ồ tệ cái danh này thật không tệ thiếu niên lang không có g ú t đao nhìn thật kỹ đang đầy mắt ý cười đánh giá mình cái này phép khích tướng quả thực rơi xuống hạ thừa để cho điện hạ chê cười lý lương tức cười khổ c h ắ t tay đi đầu tạ ơn điện hạ ơ n không giết hơn hết thủ nhà hữu nước chính là ta trong l ò n g một chim chim sẻ đều cũng ghi nhớ trong lòng thúng chi ta t ề địa rất nhiều hữu thức chi sĩ sau này đường còn muốn điện hạ b ả o trọng tại hạ cáo tử rất là nghiêm túc hành một cái lễ quay người hướng về trường nhai đi đến hô bóng lưng mang theo một chút cô đơn vốn nghĩ trước khi chết làm ộ t người anh hùng không nghĩ tới người khác rút liên tiếp đao tâm tư đều không có buồn cười buồn cười chờ chút mới vừa đi ra ba năm bước khoảng cách thiếu niên lang trong trẹo giọng nói lần nữa vang lên điện hạ vẫn là muốn giết ta lúc xoay người cười nhẹ có một tia thản nhiên người có thể đi thiếp mời thừa lại người mặc mãn bảo thiếu niên lang cao giọng nói như thế cũng phải để các ngươi người tề biết rõ ta đại càn phong thái rút đao sát nhân ngươi người tề không sánh bằng ta đại càn thi t ử ca phú người tề đồng dạng không kịp ta người càn thiếu niên lang thúc ngựa tiến lên túi người theo xứng sở lý lương tức trong tay tiếp nhận thiếp mời dịch t r ạ m ở đâu phố xuân phong cách khúc giang chưa đủ năm dặm lý lương tức chỉ dịch chạm phương hướng mở miệng nói bàn điện tắm rửa một phen về sau đến đây đến nơi hẹn thiếu niên lang vỗ tay một cái bên trong thiếp vàng t i ế p mời điện hạ thật sự biết thi tử không biết nghe tiếng lý lương tức đột nhiên thở dài một hơi có thể không rõ lại cảm thấy chỗ nào có chút không đúng có thể bản điện từng làm qua một giấc chiêm bao nhất mộng hai mươi năm rõ m ồ n một trước mắt người mặc hắc kim mãng bảo thiếu niên lang khẽ c ư ờ i nói trong hơi c ư ờ i có loại không nói ra được thoải mái thúc vào bụng ngựa hướng về dịch chạm đi sau l ư n g thiết kỵ như l ò n g b ù i mù c ủ n c u ộ n ta lý lương tước t â y phượng ngoại lâu c u n g nên điện hạ bụi mù tán đi về sau đầu đường cuối ngõ bách tính theo trong góc đi ra mắt nhìn trường nhai trung tâm cái tia người mặc cầm ý ỉa eo bội ngọc kéo vào tề quốc nam tự ánh mắt hơi có chút phức t ngươi là thật sự nam dương h ậ u đối diện đường cái lầu hai cửa sổ đẩy ra có nữ tử che miệng kinh ngạc nói nam dương h ậ u chính là ta cái này thực sự đ ồ tệ thấy đám kia s á t tại đều cảm thấy đáy lòng hốt hoảng một tổ bên trên dư đáng yêu nhàn tản hầu ra có can đảm này ngăn đón đám kia s á t tại đường một phiêu phì thể trắng đ ồ t ệ l a o l a o đao thịt trên người mặt đại đại liệt liệt nói mới vừa nghe hắn báo danh ra đầu thời điểm thật có nam dương hai chữ nghe theo tên là lại nhìn kia niên kỷ cũng vừa tốt đối khớp chẳng lẽ thực sự là người kia có nữ tử nhìn qua lý lương tức bóng lưng nhẹ g ọ n lẩm bẩm nói khúc giang hội thi thơ khúc giang hội thi thơ giữa sân có văn sĩ thì t h ả o lên tiếng đột nhiên vỗ đầu một cái tựa h ồ nhớ ra cái gì đó c ũ n g quít theo trên đường dài rời đi mấy ngày trước khúc giang hội thi thơ tin tức cũng đã chuyến khắp nhận được thiệp mời không ít người có thể người làm chủ thật là phong bình không rất tốt nam dương ấy có không ít danh sĩ khoe hắn mặt mũi này có thể t ề địa rất nhiều văn đàn tay cự phách thật là không cần thiết để ý tới cái kia một phần chút tình mọn vốn cho rằng chỉ là một giới thẳng nhãi danh chỉ hội thi thơ lấy tên thật là không nghĩ tới chuẩn bị ở sau ở nơi này có như thế can đảm xin cái kia sát tài vào hội thi thơ hầu ra cao thượng trong đám người không biết là ai hô to một tiếng lý lương tức nghe sau lưng phân tạp rất nhiều lời nói không thể phủ nhận cười cười cũng không trả lời chỉ là yên lặng cất bước hướng về khúc giang phương hướng đi đến so ra lúc lúc này càng là cơ thể và đầu góc không yên mặc kệ tại càn địa người này phong bình như thế nào có thể theo thượng đảng chiến dịch về sau người tề trong mắt cái kia cản quốc điện hạ là t h ầ n cao hơn trượng ba đầu sáu tay trong lúc rảnh rỗi còn phải tóm được ba năm cái nhỏ hoa hoa tác hạ thịt rượu quái vật bằng không thì dưới tay cũng không có như vậy giết thần tướng lĩnh không nghĩ tới hôm nay vừa thấy thật là bộ dáng như thế chính là trên đời này cũng khó khăn tìm khí độ như thế thiếu ni lang một giấc c h i bao lâm ý Lương rộng tức thấp giọng âm thầm khẽ đọc c lấy ũ n g chẳng b i ế thành tại sao mắt sao p ả nhảy i lên không đớt. Lâm An h Lâm đớt. t bên ngoài trong vòng hơn mười dặm chỗ có một nhà gỗ ở vào rừng trúc bên trong bên ngoài nhà gỗ hữu dụng hàng rào làm thành một cái tiểu viện có thể nghe gà gáy có thể nghe theo gió táp mưa xa lá chuối tây có trong nhân thế khói lửa nhưng lại không hạ xuống khuôn sáo cũ chán ghét lâm a n thành bên trong xa hoa đổi trụy dễ dàng cho ngoại ô tìm một nơi yên tĩnh trong lúc rảnh rỗi trồng rau hai cúc hướng về phía minh nguyệt hướng về phía thanh phong hướng về phía cái này từng không lầm trúc ngâm thi tác đối cũng là nhân sinh một chuyện may lớn ba lúc này một thân mặc trường sam màu trắng văn sĩ trung niên đang ngồi xếp bằng tại nhà gỗ dưới mái hiên tay trong tay bưng lấy một quyển thi tập nhưng hôm nay làm thế nào cũng không có phần kia hào hứng chính là ngày thường yêu thích nhất thi tập cũng đọc không vào đi văn sĩ trung niên bông u xuống trong tay thi tập c h ậ m chậm đứng dậy đi đến bảng gỗ chỗ nhìn qua lâm an thành phương hướng đôi mắt bông u xuống thân ảnh có chút tiêu điều mà thôi mà thôi chúng ta văn nhân há có thể tham sống sợ chết văn sĩ trung niên thở dài một hơi tiên sinh thật sự muốn tham gia cái kia khúc g i a n hội thi thơ sau lưng có một thư đồng mở miệng nói so với thi tử văn chương người tể chúng ta là hắn tổ、Tông. cái kia tặc tử còn không sợ tự dứt lấy n h ụ ba lão phu tự nhiên được tự mình đi tới một lần tiên sinh một phần vạn cái kia tặc tử không làm được thi tử thẹn quá hóa giận nổi lên sát nhân lại nên như thế nào cho phải thư đồng trong giọng nói ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nước nở thẹn quá hóa giận ha ha ha khá lắm thẹn quá hóa giận mẹ nó nếu thật là có thể làm cho cái kia man tử thẹn quá hóa giận cầm kiếm sát nhân chính là lao phu máu phun ra năm bước cũng tính nhân sinh một chuyện may lớn chớ có chặt đường văn sĩ trung niên hiếm thấy bạo nói t ụ bước nhanh rắc tới n g a nhất kỵ tuyển hướng về lâm an thành phương hướng đi càng sứ vào hội thi thơ một chuyện giống như một trận gió một dạng chuyến khắp toàn bộ lâm an thành khúc giang hai an người người nôn não bóng người đông đảo khúc giang bên ngoài trường đ ỉ n h nhai bên trên càng là đã vây c h ậ t như nêm c ố i nếu là lúc trước lâm giang hội thi thơ chỉ là văn nhân lấy tên tốt nhất con đường mà nói như vậy bây giờ đã việc quan hệ thù nhà hận nước chính là dân chúng trong thành cũng là hâm mộ tiếng t â m mà đến chính là phố bên ngoài đậu đầy các lộ còn lại q u y ề n quý xe ngựa từ trên nhìn xuống đi toàn bộ lâm an thành còn có vô số người đi ra khỏi cửa hướng về khúc giang hai bên mở tụ đến góp đường một thân mặc áo vải láo giả ở sau lưng một cái sọt thư yên lặng đi ra đầu phố không thấy mảy may chỗ xuất sắc giống như là bình thường cùng kinh hạ thủ nghiên cứu đến đ á n giả lao giả t r ê n vai thích cánh có người v ó t đến nhọn cả đầu hướng bên trong g ạ t ra có người cung kính như vậy quay người muốn tìm cái cái k h á c con đường vào trường đình ai có thể thật là x ứ n g s ở ngay tại chỗ phạm đại gia mau nhìn người kia có phải hay không phạm đại gia người kia rủi rủi con mắt vô vô còn đang ở thôi táng đồng bạn nghe tiếng càng ngày càng nhiều người xoay đầu lại thực sự là phạm đại gia Có văn n h đem cái h kia văn nhân nói xong về sau toàn bộ trường ngai đều xôi chào phạm đại gia là tôn sưng vốn tên là phạm thuần lúc tuổi còn trẻ thi từ ca phú tinh thông mọi thứ thậm chí có thể nói là tề địa văn đàn dẫn đầu độc chiếm hơn mười năm uống rượu làm thơ tùy ý khinh quần trong lồng ngực tài hoa văn trượng nhưng đến tuổi bốn mươi niên hữu kỷ liền bông xuống thi từ bắt đầu viết tới văn trường làm đầu hiển thánh nhân chú kinh khảo thích bây giờ tuổi thất tuần cùng kinh hạ thủ nghiên cứu đến giả nửa đời theo tài tử phong lưu đến bây giờ tóc bạc hoa dâm lão giả ba cái này hơn mười năm bên trong chính là tề hoàng đã từng nhiều lần hạ chỉ để cho hắn vào t r i ề u làm quan thay hắn tìm nhất thanh quý quan chức nhưng từ không có một lần đáp ứng thân vào quan trường vô luận hạng gì thanh quý trung quy mà nói vẫn là để người c u ố n vào đủ loại phong ba làm cho người ta phân tâm không bằng an tâm dư trong nhà làm đầu hiền thánh nhân chú kinh khảo thích không thể làm gì đành phải thường thường sai người đưa tới thánh hiền bản độc nhất các loại khó hiểu khó hiểu cổ tịch để cho trong nhà chú thích cơm dao dưa một cây bút một bàn á n kiện ngồi xuống chính là hơn ba mươi lại hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ một lòng chỉ là sách thánh hiển ba mươi năm xuống tới chú thích thư tịch không d ư ớ i hơn ngàn vốn mặc dù đã không còn thi từ kiệt tác truyền lưu thế gian lại là là toàn bộ t ề địa văn đàn điện phía dưới cơ sở vững chắc vì lẽ đó tại trong văn đàn lại có mọi người danh s ư n g ba ngoại trừ t ắ c hạ học cung mạnh phu từ bên ngoài toàn bộ đại t ề trong văn đàn phạm đại gia chính là nhất người đức cao vọng trọng không nghĩ tới như vậy hàn quốc tới định thần nhìn lại lão giả kia thân hình có chút dựa lâu có lẽ là bởi vì trên lưng thư thái nặng chút sợi tóc dĩ nhiên trắng bệnh có lẽ là bởi vì chú thích quá mức hao phí tâm thần con mắt rất là vận đục có lẽ là bởi vì ban đêm khêu đèn nâng bút hơi quá nhiều một trận huyên náo sau đó nguyên bản biển người phun trào t r ê n vai thích cánh tràng diện triệt để an tính lại đám người yên lặng tách ra nhường ra một con đường đến vô luận là văn sĩ vẫn là bách tính lại hoặc là quần áo hoa lệ quan lại quyền quý ánh mắt đều cũng rơi xuống lao giả kia trên người ba mươi năm, năm đợi ở trong thành một cái trong sân nhỏ chỉ vì đưa thư thuận tiện an ổn một chút mặc dù tại p h ồ hoa lâm an thành bên trong c ó thể trừ bỏ ngày lễ đi ra ngoài tề mái tiên tổ bên ngoài liền tại không thấy bóng dáng. cái gọi là mạnh phu thị tràng cái từ tại tắc hạ bên bên học nghe cung phía sau núi đại tề vô số học sinh kính ngưỡng giống như thánh hiền đồng dạng phạm đại gia tại lâm an đường phố tiểu viện đại tệ vô số học sinh kính nể giống như sư t r ư ở n g mở dạng nhà giáo vì lẽ đó truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũ n g đọc sách thường xuyên gặp chữ khải nhỏ viết tay tại trang góc giải thích n g h i hoặc đệ tử bành như thần bài kiến phạm p h u tử trong đám người có một nho sĩ yên lặng sửa sang lại quần áo trên người hướng về phía phạm đại gia phương hướng không mình hành lễ nói đệ tử vông h ạ kiệt bài kiến phạm p h u tử đệ tử cao cố cách bài kiến phạm p h u tử đệ tử văn nghĩu lương bài kiến phạm phú tử vô số văn nhân mặc khách học người kê bộ dáng không mình hành lệ đứng lên lão giả kia ngửa đầu nhìn qua trong sân mọi người bộ dáng trong đôi mắt đục ngầu lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm cười cười hướng về tê phượng lâu phương hướng đi đến phạm p h u tử coi như đã tuổi thất tuần nhìn qua cái kia một thân áo vải dựa lâu bóng lưng có văn sĩ mắt đỏ lẩm bẩm nói k h ú c g i a n g bên bờ t r o n g một loạt c â y liễu trên trời một vần minh nguyệt treo trên cao nói đến cùng khí k h á i cái đồ chơi này thật đúng là cùng tuổi tắc không quan hệ phía dưới một cái tuấn tú thiếu niên lang nhìn qua trường đỉnh nhai cảnh tượng kinh ngạc có chút xuất thần đi thôi đến nơi hẹn điện hạ sau lưng bách hiệu sinh muốn nói lại thôi đạo người tề cái bản đã đáp là được nào có không đi đạo、lý. thúng chi bản điện nói qua từng một giấc ngọc dài nhất mộng hơn hai mươi năm cũng không tính là phí thời gian may mắn nghe được tiên nhân hoặc than nhẹ hoặc hát vang thi từ điệu khúc vô số thiếu niên lang cười khẽ một tiếng nhìn qua người kia sóng chiều thay đổi trường đ ỉ n h nhai cất bước đi lần này đi thanh lâu so văn hắc kim mãng bảo tự nhiên đổi thành một bộ bạch tỉa đao kiếm đồng dạng hóa thành t i ể u hồ lô trong hồ lô rót lấy dĩ nhiên là lương châu đặc hữu mau xài t i ể u có thơ tự nhiên còn phải có rượu nam đặc hữu mau xài đủ mạnh trên đường dài thiếu niên lang khuôn mặt t u tú một bộ bạch tỉa tay áo tung bay bên hông bầu rượu sáng tró dơ đao có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước xuống ngựa say rượu đấu tiểu thơ trang trương bên trong treo trăng đầu n g ọ n liễu thiếu niên lang n g ử a đầu nhìn tới nguyện quang mát lạnh như nước xuyên thấu qua cây l i ễ u khe hở thừa lại điểm điểm pha tạ quang ảnh tựa như treo ở đầu c à n h nếp miệng lên một tia đường con không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm nói khúc giang hai bên bờ có vừa mới chạy tới nhà giàu nữ tử vừa vặn vén màn kiệu lên vào mắt chính là một tấm tuấn tú đến cực điểm khuôn mặt nguyện quang rơi vào bên mặt độ trên một tầng ánh sáng nhạt nữ tử có chút lên người như vậy thiếu niên lang nhân gian khó có được mấy lần nghe được sưng tụng một câu phiên phiên công tử xuất chúng giữa thời loạn lạc b ờ môi khẽ mở khẽ ngâm thiếu niên lang mới vừa rồi đọc lên thi từ trong đôi mắt đẹp càng là dị sắc liên t ụ hẹn nhau đi thanh lâu nổi giận đùng đùng dựa vào lan căn chỗ bên cạnh ta một bầu rượu nói đến còn là lần đầu tiên quang minh chính đại như vậy đi dạo k ý viện thiếu niên lang không có chú ý tới xe ngựa thượng nữ tử quăng tới ánh mắt chỉ là nhìn qua tê phượng lâu phương hướng dừng một chút khẽ cười nói lâm giang hội thi thơ thanh lâu tài tử rượu ngon gia nhân tính toán bản thân tiến tới đến phương thế giới này trong bất chi bất giác đã hai tháng có thừa không phải là tại sát nhân chính là tại đi giết người trên đường chưa bao giờ qua được một khắc sống yên ổn bây giờ mặc dù đều là cụm chén dao dương gian cất dấu đao quan kiếm ảnh có thể giảng đến cùng cũng xem là khá bừng bừng mau mau phải say m ộ t cuộc đi tiểu h ra đi dạo thanh lâu đi rồi thiếu niên lang cởi xuống bên hông hồ l ô chút xuống một n g ụ mau m xài t i ể u biểu tình nặng lớn tay áo dài vung lên đập vào tảng đá xanh màu xanh nhạt vết rượu theo khỏe miệng cười một tiếng chẳng biết trêu chọc loạn bao nhiêu tể địa phú quý nữ từ tim trường đình nay bên trên phạm đại gia vào sau lầu vẫn là chật như nem tối bộ dáng giữa sân người người nhồi náo cả ngày trường đình nay tất cả thanh lâu đều là không còn chỗ ngồi trong túi quần có chút bạc lại chưa đủ tư cách vào hội thi thơ nam tử cho dù không thể vào trận khoảng cách gần cảm thụ một chút loại kia không khí cũng là cự tốt về phần rất nhiều vị trí rất sớm liền bị lập thành các lộ quan lại quyền quý ngồi ở giới hạn lầu hai phòng cao thượng thượng uống cạn lấy nước trà có thể ánh mắt lại là không tự chủ rơi vào tê phượng lâu phương hướng tê phượng lâu chính đối diện minh nguyệt lâu càng là kín người hết chỗ trong đó không thiếu các đại phủ đệ nước yến ánh mắt gì nhà mình trưởng bối khác biệt liên tiếp rơi vào tê phượng cửa lầu nam tử áo xanh trên người nhìn thật kỹ người kia m trong lúc nói cười h i ể n thị rõ danh sĩ phong thái những ngày qua lâm an thành nữ tử chẳng qua là cảm thấy nam dương hầu trừ bọ diện mạo tốt bên ngoài liền cùng bình thường ăn uống miễn phí các loại công tử ca không quá mức khác nhau nhưng hôm nay thật là làm ra như vậy hành động vĩ đại dẫn động toàn thành phong vân một lời đơn độc dũng hợp với cái này tuấn m ị cái sắc cộng thêm một đoạn mới mẻ xuất hiện xúc động lòng người h i ệ n nhiên dẫn tới nữ quyến hữu hái nhã nam thỉ. từ t nay về sau chỉ sợ tới cửa cầu hôn người có thể đạp phá hầu phủ nước cửa tê phượng lâu tầng hai bên trong gian phòng chữ nhã bằng trúc người mặc màu vàng nhặt váy dài tiểu cô nương ghé vào bảng gỗ vào mắt hạt châu t xem hết phía dưới một bộ áo xanh nam tử quay đầu hướng về phía bên cạnh lý nhã nam mở miệng nói những ngày qua những người kia còn thường thường cười n h ạ o nói lương tức ca ca chỉ biết phong hoa t u y ế t nguyệt bây giờ mới hiểu được một cái đạo lý người không thể xem bề ngoài ta kể địa dán g dấp xinh đẹp nam tử đồng dạng trong bụng khe danh nàn g vạn so với những cái kia thô hán tử còn muốn lớn hơn khí rất nhiều tiểu cô nương khỏe môi nhét lên nét cười rào hoạt chỉ ngươi biết rõ lý nhã nam ngón tay chỉ tại tiểu cô nương chót mũi trong động tác bên trong mặc dù mang theo bình thường tị mọi gian trò đùa có thể nhìn thật kỹ một đôi trong đôi mắt đẹp hay là lo lắng yên tâm đi nhã nam t thì... l ư ơ một ư cái ca ca h k động tác đơn giản nhưng thật ra hòa tan không ít lý nhã nam trong lòng âm u nói đến cùng đều là một mươi bảy một mươi tám tuổi tiểu cô nương mặc dù rất là lo lắng nhưng nhìn lấy cục diện dưới mắt cũng là trấn an rất nhiều nhã nam tỷ tỷ tham ạ n g tiểu cô nương khép lại quần áo có quắp tại bảng gỗ tiếp theo thứ điểm đạm đáng yêu bộ dáng đáy mắt nhưng lại mang theo thiếu nữ tâm tính đồng dạng m u ố n cự tuyệt lại ra vẻ mời chào c ò n đọc h o ạ n đây không phải để cho nhã nam tỷ tỷ giải sầu nha tiểu cô nương nghe vậy cũng không giả ghé vào trên lan can mắt nhìn phía dưới c h ẳ n g cảnh thiếu ni tử n g ư ơ i nói càn quốc điện hạ rốt cuộc là hạ người gì lần này hội thi thơ thật có thể như dự đoán một dạng sao thiếu nữ luôn luôn đa sầu đa cả một chút lý nhã nam ghé vào tiểu cô nương một bên lộn bột mở miệng nói yên tâm đi nhã nam tỷ n g ư ơ i muốn a một cái ba đầu sáu tay thân cao hơn trượng quái vật có thể nâng bút viết chữ cũng đã là kỳ văn dị sự nếu là còn có thể xuất khẩu thành thơ đây còn không phải là nói mơ giữa ban ngày a tiểu cô nương thuận m i ệ n g nói ba đầu sáu tay thân cao hơn một t r ư ợ n g tiểu ni h tử n g ư ơ i nghe ai nói lý nhã nam kinh ngạc nói tê địa lâm an phố phường gian bách tính đều cũng như vậy truyền chính là trong phủ giặt quần áo lao bà tử cũng là nói như vậy trước khi ra cửa nàng còn cố ý cho ta cái bình á n phúc nói là có thể tránh khỏi những quái vật kia trên người ô h ế khí tức và chạm đến tiểu thư tiểu cô nương khoa trương khoa tây đạo thuật tay còn đem bên hông treo bình an phúc n g ó c mà ra tại lý nhã nam trước mắt sái bảo đùa giỡn tựa như lung lay sau đó rất là bảo bối thu về đồ đần a ba đầu sáu tay còn thân cao hơn một t r ư ợ n g cái k i a được dạng gì chiến mã mới có thể có nổi lý nhã nam vô vỗ tiểu cô nương đầu ai biết đâu dù sao nhìn một ít giết người như ngoé đại tướng quân không người nào là hình dáng cao lớn thô kệch cho dù không phải là ba đầu sáu tay có thể nghĩ đến cũng là ngày thường phiêu phỉ thể trắng Phúc. tiểu cô nương cái hót nghiêng không giải thích được cười ra tiếng tiểu ni tử người cười ngây ngô gì đây mấy câu nói đùa về sau bầu không khí sống động rất nhiều nhớ tới một cái cao lớn thu cạnh phiêu phì thể tráng h ắ t tử kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng ngâm lấy vẻ tràng diện liền t ố t cười tiểu cô nương ngựa tới ngựa lui nói đ ừ n g nhạc lúc này vẫn là trở lấy yên lặng theo dõi k ỳ bến i a lý nhã nam tựa vào bảng gỗ thượng hai tay kéo lấy cảm ngay thương t i ể u tiếu tiểu cô nương ghé vào một bên đ ô n g đưa tranh quạt ánh mắt trong đám người rời r ạ c ánh mắt kéo xa hoảng hốt nhìn thấy cất bước đi đến trường nhai một bộ bạch dí thiếu ni lang dùi dùi mắt xác nhận không nhìn lầm về sau che miệng cũng biểu diễn không ngừng kinh ngạc của, của mình nhã nam tỉ tỉ mau nhìn. thật xinh đẹp công tử tiểu cô nương dắt một bên lý nhã nam tay háo hoảng sợ nói người kia như thế như vậy nhìn quên mắt s ắ t vách có một văn sĩ nghe tiếng nhìn lại kinh ngạc mở miệng nói người kia chính là từ nhàn hồi tường lại cửa thành trắng cảnh văn sĩ trung niên đột nhiên vỗ đầu một cái hét lớn một tiếng nguyên bản cơi thượng cấp ngựa lớn một thân hắc kim mãng bảo khí độ uy nghiêm lúc này tựa như thay cái một người một dạng kém chút không có nhận ra từ nhàn hắn chính là cái kia người đời trong miệng man tử đồ tể tiểu cô nương há to mồm trong mắt tất cả đều là kinh ngạc đã nói xong ba đầu sáu tay đâu như thế gặp con người đen nhánh tử đúng là rời không ra từng có người trong giang hồ cười nói nếu là đại hiệp dung mạo xinh đẹp đó chính là tiểu nữ t ử điểm đạm đáng yêu lắp bắp che mặt xấu hổ đạo không thể báo đáp đành phải lấy thân báo đáp nếu là đại hiệp ngày thường bình thường đó chính là tiểu nữ t ử khóc sức n g ớ t thở dài nói kiếp này không thể báo đáp đành phải kiếp sau làm trâu làm ngựa đền ơn trả nghĩa tuy là đảm tiếu có thể trung quy vẫn là có mấy phần đạo lý ở bên trong vì sao không phải là người t ệ à. tiểu cô nương đôi mắt buông xuống lông mi vô sáng chính là n ữ điệu đều cũng t ắ p xuống đến người căn đến không biết là ai hô to một tiếng Toàn bộ trường nga i s ô i trào văn sĩ trung niên thanh âm cũng bị phủ xuống đám người chỉ biết là người kia đến cũng không biết là ai sát đường lầu hai vô số người n ô đầu ra tìm kiếm khắp nơi lấy thân ảnh của người nọ có thể chưa bao giờ thấy qua nhìn qua phía dưới người ta tấp nập đều tại tìm kiếm cái kia trong suy tưởng hắc kim mãn bảo lại thật lâu không có tìm được mẹ nó vậy mà thật là có can đảm đến trong đám người có người quát o đến cũng tốt hơn hết tự dứt lấy n ụ c mà thôi có trường s a m tài t ử khép lại cây quạt cười nhạo lên tiếng cũng gọi cái kia man tự hiệu được người tể chúng ta tài văn chương có phạm đại gia tòa c h ấ n lại có tề địa vô số văn sĩ tài tử tề tụ hội thi thơ hay xem hắn như vậy có mặt mũi đi ra tê phượng lâu đại môn lớn như vậy trường đình nhai thượng rộn rộn ràng ràng, ràng tiếng nghị luận không ngừng mụ n ộ i nó cái chân đợi chút nữa nếu là người kia làm ra hai bài d á m cho không tê vô tích sự diễn đạt không lưu loát vẻ ta không phải treo ở nhà sĩ bên trong chỉ một chút ta cái kia bệnh cũ không chừng cười một cái n h ạ c vui lên liền kéo đi ra đám người ầm vang cười to a có đúng không thiếu niên lang trong trẻo giọng nói ở cái kia hắn tử bên thai vang lên ngươi là xoay người nhìn hán tử kia suy nghĩ mình nhận không ra người kia khả quan người tới khí độ đảo cũng không tiện phát tác chỉ là cau mày nói từ nhàn thiếu niên lang bờ môi khẽ mở nói xong người trước mặt nhóm trong nháy mắt liền an tính lại hán tử kia định thần nhìn lại hai đầu lông mày không có quá nhiều lạnh l é o bên hông hai thanh đao kiếm đã thay đổi có thể vẹn vẹn chỉ là nhớ tới người nọ có tên đầu hán tử liền chỉ cảm thấy đầu hóc ông ông tác hưởng khi thiếu niên lang hướng phía trước bước thời điểm thô lệ hán tử bắp chân cái bụng c ó gáp thân thể dùng sức lui về phía sau không có chú ý dưới chân lào đảo một cái lại là ngã ngã trên mặt đất muốn bỏ lên lại là toàn thân bất lực nhìn qua người kia đi xa bóng lưng trong bất chi bất giác toàn bộ phía sau lưng đã ướt nhẹp xuyên thấu qua bản điện đến đây kiến thức một chút tề địa văn phong thanh âm rất nhẹ lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi một người tại chỗ thiếu niên lang chầm chầm cất bước từng hướng phía trước phóng ra một bước đám người liền lui về sau thượng một phần từ trên trời nhìn xuống đi nửa đoạn sau trường đ ỉ n h nhai đã kín người hết chỗ bịch đúng là có người bị xâm nhập k h ú c giang cùng trong nước tóc trắng đại n g a n cùng nhau ơ i chặt đường thiếu niên lang nhứ mày nói xong biện người theo bản năng tách ra một con đường đến nam dương hầu lý lương tức cung nên điện hạ lý lương tức người mặc đạo thanh s ắ t trường sang cầm trong tay một trôi cầm lấy tranh vẽ vần thơ phiến không người đứng ở tê phượng cửa lầu bốn phía lòng đầy căm phẫn văn sĩ tài tử bách tính đều là theo bản năng hướng về phía sau t ố i lui dư x u ấ t một cái x u n g quanh mấy trượng đất trồng đến vừa mới n h ư ờ n g ra không đạo lần nữa bị khép lại đem người càn vào trường đình nhai tin tức chuyển ra về sau nguyên bản là chật như n ê m tối cục diện càng là chật trội chính là p h ố cách vách đạo đều c ũ n g kín người hết chỗ khúc giang hai bên mọi cùng chồng mong chờ lấy làm chuẩn người d ư uy người c à n lấy làm đủ ngựa đầu nhìn tới thiếu niên lang tia đã thay đổi hắc kim mãng bảo có gió lớn một bộ bạch lý tung bay eo b ộ i mỹ ngọc nghiêng đeo h ồ lô tóc đen d ơ lên chỉ thấy mi thanh ngục tú m ô i hồng răng trắng không có văn nhân đỡ phong b ả y liêu yếu đuối thân thể bốn phía khí độ không giống xuất từ phảng t r ư n tựa như thiên thượng cùng khuyết bên trong trích tiên nhân toàn bộ trường đình a i đếm hàng đầu hào chị em t ề lưu lưu đứng ở lầu hai bên cửa sổ kinh ngạc lên tiếng mắt nhìn tây phượng trước lầu cái kia ngày thường diện mạo tốt công tử ca chính là nhà giàu nữ quyến cũng là che miệng t h a n nhẹ những cái kia theo đuổi đỡ phong bậy liều văn nhân mặc khách như vậy phong thái cũng là túi đầu không nói còn xin điện h ạ vào lâu lý lương tức đột ngột nhớ tới từng nghe người thế hệ trước nói qua một đoạn bí văn mặc dù từ võ bộ dáng bình thường có thể người kia mụ mụ lại là thiên hạ phong hoa tuyệt đại nữ tử kiếm tiên bây giờ nhìn một chút quả nhiên vẫn là theo hắn mẫu thân bộ dáng nếu là người tề vẹn vẹn chỉ là bộ dáng này lần này khí độ liền cũng không biết muốn nhăm chúng nhiều thiếu nữ t ử tâm hồn thiếu nữ vào lâu thân mặc áo b ả o trắng thiếu niên lang không để ý đến phức tạp ánh mắt cũng không để ý đến sau lưng lung tung kia tiếng vang mọi ánh mắt đều bị một lao già hấp dẫn tới gần bờ sông trên bàn dài có một bản án kiện không có trái cây rượu ngon chỉ có một quyển mở ra sách thánh hiển. một áo vải láo giả đ ằ n g túi đầu yên lặng cầm bút cần chữ khải nhỏ viết tay tại trong câu chữ chú thích viết nhìn thật kỹ đã rơi xuống không ít chữ dấu vết hiển nhiên đã chú thích hồi lâu không có chút nào bị trong sân tạp nham ảnh hưởng bản điện an vị cái này a đang đến gần khúc giang bên cạnh bên người láo giả vị trí đứng lại làm phiên nhường vị trí mắt nhìn ngồi cái này văn sĩ thiếu niên lang nhét miệng cười một tiếng cái sau sững sờ chỉ chốc l á t về sau cắn răng đứng dậy một bên láo giả vẫn còn ở yên lặng chú thích lấy thỉnh thoảng tao mày nhìn bộ dáng ngược lại thật sự là không có chú ý tới bên cạnh người là hạng gì chuyên ch tất nhiên điện hạ đến đó sao hội thi thơ liền bắt đầu lý lương tức thác thân đến chính giữa đại s ả n h cất cao giọng nói nói xong giữa sân có người trồng trắng bưng chất gỗ khay ở trong sân g h ẽ qua trong â m có giấy bút có rượu ngon thê phượng ngoại lâu vô số đại tề bách tính trông mong mà đối đãi một lần này lâm giang hội thi thơ lợi dụng chốt hiểm yếu ở vùng biên cương quân lữ làm để lý lương tức ánh mắt ở trong sân du tẩu suy tư một lát sau mở miệng nói nguyên bản ở trên đảng làm để nhưng hôm nay từ nhàn ở đây nếu vẫn ở trên đảng làm để bất luận kết quả như thế nào trên khí thế không rõ yếu mấy phần giảng đạo lý trận giặc này là người tệ bạn không biết vị nào công tử cực kỳ làm có thể để đám người cùng nhau dám thưởng bất luận là trước đó sở tác hay là ngẫu hứng làm một bài thơ đều có thể nói xong lý lương tức ánh mắt thật là thẳng tắp rơi xuống từ nhàn trên người người tới là khách tại đây tề địa hiển nhiên khách nhân đi đầu nếu là chúng ta đi đầu viết xuống k i t á c chẳng phải là để cho khách nhân không mặt mũi nào nấm bút một văn sĩ trung niên nuốt dâu đạo nhìn về phía thiếu niên l a n g kia trong mắt đều là khinh miệt hơn hết ngày thường diện mạo tốt mà thôi trong lồng ngực lại có mấy g ọ t dầm ự c trương minh nói nói rất đúng người tới là khách chủ không ước nhất khách nếu là ta được chức làm có châu ngọc phía trước chỉ sợ có văn sĩ muốn nói lại thôi đạo nhắc tới cũng là cả càn đã mấy chục năm chưa từng đi ra khoáng thế thi tử nghĩ đến là phong thủy sở trí cái gọi là rừng thiêng nước độc xuất i ê u dân xuất không là cái gì có tài tình văn nhân nói xong giữa sân b u ồ n c ư ờ i lại không có cười ra tiếng đều là một bộ rộng l ư ợ n g bộ dáng lúc này càn s ứ làm thơ kém chút cũng có thể thông cảm dù sao chẳng trách điện hạ cả ngày sát phạt khó tránh khỏi nhiều hơn một sợi lệ khí tâm cảnh chưa đủ đúng là bình thường đủ loại lời nói giáp thương đánh b n g lời nói ẩn giấu sự trâm trọc điện hạ lý lương tức ngẩn đầu nhìn tới cái tiêu thân mặc bạch đi thiếu niên lang thật là tự rót tự uống đứng lên bên hông bầu rượu cởi xuống rõ ràng màu xanh biết mao xài t i ể u đổ vào trong chén mặt trên còn có lơ lửng vết rượu không so được t ề địa trong sáng lương thực sản xuất rượu ngon có thể chứa tại đủ mạnh mao xài vào cổ họng có chút tay đ ầ u thiếu niên lang hồi lâu không uống rượu hơi say rượu đối với người khác châm chọc lời nói cũng không thèm để ý nói đến cùng quá mức cấu trí chút buồn cười thật đáng buồn đáng thương đáng tiếc điện h ạ lý lương tức lần nữa lên tiếng nói thịnh không thể chối、tử. vậy liền từ chối thì bất kính thiếu niên lang khỏe miệm mang theo ba phần lương bạn bảy phần thờ ơ c h ậ m c h ậ m đi đến giữa sân nhìn qua trong sân đại tử đàn điêu ly án kiện đầy ra phía trên tất cả trái cây bầu rượu bên hông bầu rượu đứng ở trên bàn dài phất ống tay áo một cái cao giọng nói giấy mực bút nghiên có người mặc xa mỏng người trong trắng chậm rãi đi tới túi người ngồi ở bàn gỗ phía dưới nâng bút dốc lòng nghe để chốt hiểm yếu ở vùng biên cương quân lữ làm đề thế giới đều biết ta từ ra có ba mươi vạn thiết kỵ vậy liền để cho các ngươi người tề nhìn một chút ta lương châu thiết kỵ phong thái thiếu niên lang trong trẻo giọng nói trong đại sành văng lên lần nữa trút xuống một ngụt mau xài không có chút nào ấp ủ chính là t h u ố c ra khói lửa chiếu bắt lương trong lòng tự mình bất bình cầm binh phủ từ ra cửa kinh đô thiết kỵ sông pha long thành m à u tuyết đú á mảm đạm màu cờ gió nhiều loạn tiếng chống thả làm bách phu trưởng hơn là một thư sinh trong t r è o giọng nói còn đang ở giữa sân v ă n g vọng thiếu niên lang phóng tầm mắt nhìn tới rất nhiều để văn nhân thân phận tự mình danh sĩ mặt như màu đất nỗi lòng chập trùng nhưng lại không biết nói gì a nhẹ a một tiếng hướng phía trước phóng ra một bước đám người đột nhiên thở dài nhẹ nhõm còn không lấy hơi vẫn là vầm trăng sáng của đời khánh và quan hải của đời cản mà người chinh chiến nơi nhìn r ằ n vẫn chưa trở về Nếu như có vị p một ư ớ n g tại bài lương châu từ lối ra nguyên bản sắc mặt trắng bệnh mọi người đã gây ra như phóng chính là đọc sách đến bạc đầu phạm đại gia giờ phút này cũng là nhấc bút l ộ n bột mắt nhìn giữa sân thiếu niên kia lang ngay cả dọn mực theo bút gian nhỏ xuống cũng càng không chẳng biết tam thủ thi từ hạ xuống giữa sân văn khí lãnh đạo viết xuống trong thi từ cất dấu hắn đi qua đường một cỗ chiến trường sát phạt chi khí đập vào mặt dù là một thân áo bào trắng vẫn như cỗ khí độ l ạ n h lạnh nhà ai thiếu niên lang dương đào cưỡi ngựa chỉ riêng ta lương châu từ gia binh sĩ đủ chưa không còn thiếu rất nhiều mình cũng từng một giấc mộng dài hơn hai mươi năm làm sao có thể đủ ngựa đầu gian một hồ lô m a u x à i t i ể u đã c h ú t vào trong bụng thiếu niên lang hai mắt khép lại hơi mỏng đôi môi khé mở c h ư một trăm bảy mươi sáu thiếu niên lang đấu tiểu thơ t r ă m trường phía dưới hô bác phong lệnh leo như lao đại sa mạc cắt vàng đầy trời pha tạp t ư đất tiêu điệu biến quản ngồi ở đầu tường quất lấy thuốc lá sợi nết miệng cười một tiếng đầy miệng r ă n g vàng mã hữu lương cái kia hồng ý h ắ c giáp mấy chục năm như một ngày đóng tại ngọc môn quan lương châu sĩ binh một màn lại một màn trong đầu hiện lên xa xa sông hoàng hà leo lên tận k h u ả n mây trắng một vương thành quốc quạng môn u trượng núi cao tiếng sáu người khương cần chi thổi bài chiết l i ê u vì gió xuân nào có qua cửa hải ngọc môn đâu lương châu t ử vốn có hai bài đều là cất giấu mình những ngày này từng đi qua đường nói đến viên phận tuyệt không thể tạ chỉ nói là lần đầu nghe thấy chẳng biết khúc vừa ý đang nghe đã là khúc bên trong người thiếu niên lang thấp giọng lẩm bẩm sau cùng cười khổ lắc đầu thiếu niên lang n g ử a đầu hô to một tiếng có người trốn l ầ u xanh bưng khay đi tới rượu này nhặt chút rượu ngon vào cổ họng t ư nhàn thật là lông mày níu chặt điện hạ bên cạnh bách hiểu sinh cởi xuống bên hông túi rượu đưa ra nhìn qua giữa sân trước mắt thiếu niên lang cũng chẳng biết tại sao chỉ là đột ngột cảm thấy có chút lạ l ắ m cũng không phải ngoài ý muốn với hắn tài hoa mà là kinh ngạc đối với cái tia cái dương đào c ư ỡ i ngựa khí độ uy nghiêm nhìn qua được không thoải mái thiếu niên lang trong lòng thế mà trốn nhiều chuyện như vậy về phần trong thi từ hoàng hà thi từ thật lạ khéo cổ tích rất nhiều nếu là lên tiếng chất vấn ngược lại là rơi cái vô chi thiếu niên lang cũng không hướng trong chén rót rượu trực tiếp g ơ lên túi rượu uống thả cửa hầu kết run run lại là nửa túi t ử mao x à i t i ể u vào trong bụng màu xanh biết vết rượu treo ở khoe miệng đi lại thoáng có chút lảo đảo giữa sân thật lâu không nói gì khúc giang trong nước có ngông t r ắ n g chấp chấp lấy vũ cánh t i ể u t i ể u quanh quẩn bên thai bên cạnh lầu hai lên cao phụ sướng rõ ràng quan cô đơn k ế t lợp thê phượng ngoại lâu có tề địa c ủ g sĩ tùy ý lối v i ế thảo t một khúc lương châu từ vừa mới hát thôi lại là một khúc thương tiêu không cần đoán dương liễu xuân phong không độ ngọc một quan người trốn lẩu xanh lạnh leo giọng nói lại dài trên đường sửa sang bài thơ từ mặc dù cực lực tuyển n h i ệ m thu binh không được về quê h ã n tỉnh nhưng không có chút nào nửa điểm xa suốt tinh thần xa suốt tinh thần chẳng biết làm ra thơ này người là hạng gì ý chí tê phượng lâu đối diện minh nguyệt lâu bên trên tiểu cô nương ghé vào bảng gỗ thượng khán đối diện than nhẹ cạn hát người trốn lầu xanh trước mắt tựa hồ nổi lên cái k i a pha tạp tướng đất cái k i a tiêu điệu biên cương hiện ra thiếu niên lang kia dương đào cưỡi ngựa lên phía bắc sa mạc đại khí b ằ n bạc nhã năm tỷ người tề chúng ta thật sự có thể thắng tiểu cô nương kinh ngạc có chút xuất thần một bên người mặc váy dài lý nhã nam thở dài một người trốn lầu xanh dựa vào lan can thở khẽ lấy khí thoải mái cung sĩ ngừng bút xoa xoa mồ hôi trắng trâu đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi trong miệng chấm mải phun ra ngụm nước còn mang theo một m ẻ cái sau không thèm để ý chút nào nhìn qua bốn tấm trên tuyên trị rồng bay phượng múa chữ viết liều lĩnh lối viết thảo hô to một tiếng mẹ nó còn có hay không tê liệu cung sĩ đột nhiên rót một bình rượu ngon hướng về phía trên lầu người trốn lầu xanh quát tới đây chấp bút trước đó đã uống nhiều rượu bây giờ đã làm mắt say lờ đờ nhập nhèm nói xong thật lâu không nói gì cái sau không hứng lắm ghé vào bản gỗ bên trên theo cái kia quyến cùng nhân sĩ vô luận là sát đường lầu hai quan lại quyền quý hay là vô duyên vào lâu vây xem tại phía dưới văn nhân mặc khách đều là lặng lẽ m ũ nộ i nó như thế đều không nói lời nào rốt cuộc là viết tốt hay là không tốt một thô lệ hán tử nhìn qua trong sân trước ngực im lặng không nói thư x i n h cấp bách mình nghe lầu hai người trốn lầu xanh hát từ nghe không rõ chính là nghe h i ể u cũng không biết là có ý tứ gì chính là mắt nhìn lầu dưới cái k i a c quần sĩ viết lối viết thảo cũng chỉ là chỉ cảm thấy chữ này nhi là thật không tệ đủ lớn đủ thô đủ hát mắt nhìn dòng bay phượng múa nhưng mình chữ lớn không biết một cái hiển nhiên không hiểu được viết cái gì mới bắt đồ chơi cũng chia mơ hồ thi từ tốt、xấu. mẹ nó ngươi nói một chút cái kia người càn đến cùng v i ế t thế nào h ã n tử kia giống như kiến bỏ trên c h ả o nóng gấp đến độ xoay quanh sau lưng đồng dạng có thật nhiều đánh chữ không biết bách tính mắt lớn chừng mắt nhỏ trong đầu hẩn ẩn nghĩ tới điều gì có thể vẫn là không dám tin tưởng cho chúng ta nói một chút cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón hắn tử khó thở ở trong sân quét một vòng về sau chọn một nét h suy nhược thư sinh một cái nắm chặt hắn cổ háo quát thẹn không thể bình thư sinh kia cũng không nóng giận nhìn qua bốn phía x u ố n g lại đến vô cùng chờ mong lâm an bách tính chỉ còn lại câu nói tiếp theo liền không cần phải nhiều lời nữa cái k h á c văn sĩ đều là xấu hổ quay người không nguyện ý đối mặt cái kia vô số dân chúng tịch m ị c h ánh mắt cái này như thế nói đến cái kia mặt mũi tràn đầy d â u quai nón hán tử nghe vậy nghĩ tới trong đầu không nguyện ý nhất tiếp nhận kết quả kia liên tiếp lui về phía sau há to mồm ấy ấy nhìn trước mắt tê phượng lâu chỉ cảm thấy hoang đường tuyệt luân tê phượng lâu đại sảnh ba một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên truyền đến đại tử đàn điêu ly án kiện bên cạnh người trốn lầu xanh n g â n bút ngây người lấy hút người o b ụ n trốn lầu xanh mềm mại giọng nói vang lên ngữ điệu mạt mang theo rút rơi ngửa đầu mắt nhìn cái tia thiếu niên lang đẹp trai không che giấu chút nào trong mắt kinh ngạc vừa rồi chẳng qua trong phiến khắc chính là tứ bài thơ tử hơn nữa đều là tốt nhất tác phẩm đã nói là lưu truyền thiên cổ cũng không có gì quá a thiếu niên lang hai mắt mở ra nghe tiếng nhìn tới người trốn lầu xanh ngâm bút cần chính là trâm hao tốn chữ khải nhỏ viết tay cao giật thanh luyện trôi chảy gầy khiết mà biểu lộ đi ra một loại linh động đầy ý nghĩa vận tự nhìn rất đẹp là tề đ i ệ u các đại phủ đệ nữ quyến tường h xài lại là viết không đủ nhanh bút vừa mới nhấc lên mới vừa rồi mà ra bài kia lương châu t ử cũng đã kết thúc thậm chí còn chưa kịp đặt bút tiểu nữ tử viết quá c h ậ m chút không so được ngoại lâu mở lớn nhà người trốn lầu xanh đuốt v ố t thủ đoạn cười khổ lên tiếng trước kia vô luận là vị kia tài tử làm thơ cũng là muốn nhờ vào t i ể u hướng ấp vù lượng này cái gọi là bảy bức thành thơ toàn bộ khúc giang đếm giáp tử cũng khó mấy lần e chớ nói chi là bây giờ liên tiếp không ngừng như cùng ăn cơm uống nước một dạ g i ữ cửa phong vẫn ậ n v còn mụ tú bà thấy thế quả thực hoàng hồn vô luận nơi đây kết quả như thế nào đối với nhà mình tê phượng lâu đều là hiếm thấy dương danh thời cơ nói xong lại là hai cái thanh nguyện cô nương trầm c h ậ m tới túi người tại bàn gỗ ngoại lâu cùng si cần chính là lối viết thảo quyến cùng đặt bút quá nhanh là cho bên ngoài càng chờ lâu hơn lấy tin tức người nhìn có thể lâu bên trong cô nương hiển nhiên không so được thiếu niên lang vừa mới muốn cất bước lần nữa ngâm thơ thời điểm điện hạ nếu là cái để chốt hiểm yếu ở vùng biên cương làm đề h á không phải nhỏ hẹp không bằng ngẫu hứng làm một bài thơ để lý lương tức đột một nhớ tới sớm đi thời điểm một câu kia một giấm mộng dài c Cất b Phạm Phạm xa xa ư đồng rạng sân có thể giảng n đến cùng lúc này là hơn phân nửa tệ địa văn đản như thế cam tâm không bằng để minh nguyệt làm đề lý lương tức lắc đầu đem một chút lung tung suy nghĩ không hề để tâm chỉ trên trời minh nguyệt tất cao giọng nói nam dương hầu nói là đã tới mới vừa rồi đề tài quá mức nhỏ hẹp chút không thể coi là thật có văn sĩ trung niên nữa mặt nói ngẫu hứng làm thơ thả mới có thể thể hiện đi ra chúng ta văn nhân tài hoa mới vừa rồi điện hạ sở tác tứ bài quá mức nhàm c h ẳ n g chút có người mở miệng nói hiển nhiên có người hét lại tứ bài thơ t ừ vừa ra trận bên trong những cái kia nguyên bản nắm chắc phần thắng tề địa văn nhân cũng là hoàng yên lặng đem trước chuẩn bị xong thi từ phóng tới sau lưng lại lần nữa dự vững tinh thần đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch trong mắt tại vô nửa phần kinh n g h i điện hạ trừ bỏ chiến trường chém giết tiêu điều chốt hiểm yếu ở vùng biên cương trong nhân thế này còn có rất nhiều mỹ hảo sự vật có thể vì đề còn muốn điện hạ chớ trách lý lương tức c h ắ p tay nói、Tốt. thiếu ố t t niên lan g nghe tiếng không thể phủ nhận gật đầu một cái vậy liền để minh nguyệt làm đề khẽ cười một tiếng thật coi trong n g ọ n g nghe được tiên nhân thi từ vô số là không nói trăng sáng có từ bao giờ nâng cốc hỏi thanh thiên thiếu niên lan giơ lên trong tay túi rượu nhìn trên trời minh nguyệt lên tiếng nói vẹn vẹn một câu hạ xuống giữa sân liền lần nữa không nói gì răng sáng có từ bao giờ cầm chén rượu hỏi trời xanh không biết là cung điện trên trời đêm nay là năm nào ta muốn c ơ i gió đi lại sợ trên lầu quỳnh điện ngọc nơi cao rét không chịu nổi đứng lên múa bóng trăng theo người gì vui hơn ở dưới c ó đời đứng ở bảng gỗ bên cạnh ngửa đầu chút xuống một ngụm mau x à i t i ể u mắt say lờ đờ nhập nhèm mắt nhìn lầu hai dáng người u y ậ n chuyển mặc sa mỏng u y ậ n chuyển nhảy múa người trốn lầu xanh trên nửa k h u y ế t về sau hai câu lúc rơi xuống người trốn lầu xanh dáng múa càng ngày càng nhẹ nhàng đứng lên trên người sa mỏng t h i t i ê n nhanh như cầu vồng u y ệ n như du long nếu là kiếp chức ca khúc có thể dẫn dắt người cảm xúc như vậy những cái này ai cũng thích lưu truyền thi từ thật sự có thể. làm đến tình cảnh giao hòa để cho người ta phảng phất đặt mình vào trong đó bình bịch khúc giang bờ bên kia có người nhìn si nguyên bản là chật trội bên bờ đúng là giống như phía dưới như sủi cạo không ngừng hướng về khúc giang xa xuất xuống dần dần lên b ọ t nước vô số thiếu niên lan g quay người nhìn qua giữa sân kinh nghi bất định đám người dừng một chút nói khẽ soi khắp g á c tía ta tà xuống cửa c h e màng ấ m soi cả đến người có bầu tâm sự không ngủ c h ă n g giận gì người tại sao cứ tròn trong những giờ li biệt người có lúc buồn vui tan hập chăng có đêm tối sáng tròn khuyết việc này xưa nay khó bể trọn vẹn những mong người lâu dài ngàn dặm cùng trung v ẹ đẹp của trăng phía dưới nửa khuyết một ngâm hết sạch trăng sáng có từ bao giờ cầm chén rượu hỏi trời xanh bên trong chắc chắc bằng chắc bên trong chắc chắc thường thường không biết là cung điện trên trời đêm nay là năm nào chính giữa bên trong chắc a n ổn bên trong bên trong chắc chắc thường thường phạm phu tử đúng là để xuống trong tay bút tỉ m ỉ dư vị đứng lên thi tử càng là ý tứ sâu xa trong lúc nhất thời đạo không hết cúng như vậy tài hoa bỏ nhóc nháy cổ kim lao phu không h ế cúng phạm t u ầ n nhìn qua một bên dựa vào lan căn chỗ tự róc tự uống thiếu niên lang c ư i khổ thì tháo lên tiếng liên lạc của mình nhân sinh đắc ý nhất thời điểm cũng chưa từng làm ra qua như vậy khoáng thế tác phẩm trường đình ngai bên trên ánh trăng như nước hạ xuống người trốn lầu xanh than nhẹ cạn hát giọng nói linh hoạt kỳ hào đứng lên ngựa đầu nhìn tới hoảng hốt tầm đó đúng là cảm thấy bên trên giống như thi từ nói đỉnh đài lâu các vô số người có bi hoan ly hợp nguyện có lúc tròn lúc huyết việc này cổ khó toàn người trốn lầu xanh ngâm sướng đi ra thời điểm âm điệu lạnh leo đứng lên chỉ mong người lâu dài ngàn dặm cộng thuyền quên lúc rơi xuống nữ tử khoe miệng mang theo tiêu tan ý cười phía dưới c ù n sĩ、si、viết niềm vui tràn trề trong miệng ngẫm bức lông đúng là đem tóc dài Khúc này tâm ừ nay n sau ai về g thần r n sân g Giữa g tiếng, chỉ thở là ai thở dài một trên đã ư n thổn g phố h t căng cứng lâu như thế bây giờ không bằng thống khoái phải say một cuộc quản hắn mẹ chu trang ngộng điệp hay là đ i ệ p ngộng chu trang người sống một đời thống khoái hai chữ đời này liền dựa theo hai chữ này đi làm vung tay á o quay người k h ú c g i a n g mặt sông có gió lớn thổi tới trên người một bộ áo bào trắng bay phất phới công tử còn muốn tiếp tục làm thơ mấy vị người trốn lầu xanh cùng nhau ngửa đầu trong đôi mắt đẹp đã tất cả đều là mù mờ điện hạ lý lương tức muốn nói lại thôi nói lúc này còn chưa đủ thống khoái thiếu niên lan g nói khẽ rút đau sát nhân ngươi người tề không sánh bằng ta đại c à n thi tử ca phú người tề đồng dạng không kịp ta người c à n còn dư lại nửa túi mau xải tựu cùng nhau vào bụng trong trí nhớ còn có một người tiếp trước bội phục nhất một người một cái cầm kiếm giang hồ lại tựu làm người đọc sách nghĩ đi nghĩ lại suy nghĩ hoảng hốt trong đại sảnh tựa hồ thấy được người kia chén vàng thanh t i ự u đấu mười ngàn ngọc bàn món ăn quý và lạ thẳng v ạ n tiền trường phong phá lãng sẽ có thời điểm lý bạch gặp khó rút kiếm tứ phương tim mù mờ chúng ta đều là đồng hao nhân lý bạch từ trước ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa ngàn vàng tan hết còn phục đến lý bạch không còn tiền hô nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon thiếu niên lang không nhanh không c h ậ m êm thai nói nhìn qua giữa sân cái tia cô đơn say m ề m hư ảnh cười nhẹ lung lay trong tay túi rượu đã không tùi ý g i lên trên bàn một bình rượu ngon nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng chớ cho chén và thiếu niên lang trong miệng nâng chén hướng về phía cái hư ảnh này khẽ đọc lấy nếu như không có hắn sẽ như thế nào nói chung toàn thơ đường sẽ biến bạc rất nhiều thanh mai trúc mã tiên phong đạo cốt mọi việc như thế thành ngữ phải ít hơn rất nhiều lý thương ẩn cũng không cần lại bị gọi tiểu lý nhỏ hưng thịnh sẽ là đời đường tuyệt cú đệ nhất nhỏ phủ sẽ trở thành vĩ đại nhất thi nhân có một không hai không có hắn từ lâu tới đấu thiệu thơ trang t r ư ờ n g nếu như quả thật không có hắn nói chung chúng ta người xuyên việt tiền bối có thể chép thơ cũng giảm bớt rất nhiều a thiếu niên lang cho đến hôm nay đều còn nhớ kỹ trong điện ảnh một câu lời kịch đại đường có ngươi mới là thật không tầm thường bực nào đại khí mắt say lờ đờ nhập nhẻm g i a n nhớ mang máng hắn mê hoặc đệ dư quang bên trong nói rượu và o ruột bảy phần hóa thành nguyệt quang còn lại ba phần hót thành kiếm khí tú khẩu nôn một cái chính là nửa cái thịt đường hắn là trích tiên nhân cũng là minh nguyệt linh hồn đại đường có ngươi may mắn quá thay chẳng biết ngâm nga bao lâu sau cùng một thơ hạ xuống thiếu niên lang đi lại làn san hướng về tê phượng ngoại lâu đi đến ba lúc này c h ớ nói giữa sân chính là toàn bộ t r ư ờ n g đ ỉ n h nhai ánh mắt mọi người đều cũng rơi xuống thiếu niên kia lang trên n ư ờ i chính là kinh tài tuyệt diễm đều cũng xa xa không thể hình dung nơi đây thiếu niên lang tài hoa cái gọi là tề địa văn phong tại lúc này phản phất thành một cái chuyện cười lớn gặp thái bạch huynh tận hưng không chỉ thấy thiếu niên lang kia mắt say lờ đờ nhập nhèm hướng về phía minh nguyệt hô to một tiếng ta làm ngươi tùy ý. ngựa đầu uống một hơi cạn sạch ban đương bầu rượu trong tay tiện tay vứt xuống tại yên tĩnh im ắng trên đường dài l a n lộn sáng chói vang vọng hết sức chói thai lại không ai mở miệng không có còn lại nửa phần lời nói thiếu niên lang uống rượu hết sau cùng tựa tại bên cạnh cửa hỏi đủ, không? Chưa đủ ta sẽ chép chút nói xong cũng không đợi trả lời thiếu niên lang n ử a mặt lên trời cười cười thiếu niên lang cô đơn say mèm bước chân lảo đảo hướng về đi ở trường đình nhai đọc thuộc lòng bên trong nói hàng hồ không rõ gần đây người tề nghe thiếu niên làng kia trong miệng lời nói cười khổ lắc đầu từ xưa đến nay không nghe nói đường tống hai triệu toàn bộ sẽ là thiếu niên kia không muốn giải thích lý do trên đường g i ả i thư sinh danh sĩ đều là im lặng không nói nói đến cùng người đọc sách cũng là muốn mặt mũi về phần trong thơ một số người danh địa tên nghĩ đến cũng chỉ có trầm g rãi khảo chứng nấc thái b ạ c h huynh cáo tử thiếu niên lang đạp trên tảng đá xanh đứng ở trường đ ỉ n h nhai bên trên ở rượu hướng về phía trên trời minh nguyện ô m quyền thi lễ thanh lành ánh trăng như nước tung xuống tựa như rơi vào phạm trần trích tiên nhân mới vừa rồi tại tê phượng trước lầu nâng chén mời minh nguyện tràng cảnh không biết nhìn xi、si、bao nhiêu tề địa nữ tử chỉ hận đạo như vậy tài hoa vì sao không phải là ta đại tề binh sĩ Treo trăng đầu hẹn nhau đi thanh lâu nổi giận đùng đùng dựa vào lan căn chỗ bên cạnh ta một bầu rượu đêm có người ngâm huyết cũng có người ca múa một lời ý thơ cho cho ăn ta cũng không muốn quay đầu một lời ý thơ cho cho ăn ta cũng không muốn quay đầu thiếu niên lang trong trẹo giọng nói lại giải phố góc rẽ vang lên mang theo thoải mái cùng tiêu tan điệu khúc là phương thế giới này người nghe không hiểu q u á i gì điệu khúc có thể ngâm nga thật là không rõ đọc t ụ c lòng duy chỉ có sau cùng một câu tiết để cho những cái được gọi là danh sĩ sắc mặt xanh một trận trắng một trận tê phượng lâu bên trong phạm đại gia vang vọng tới mới vừa đủ loại ánh mắt theo mới bắt đầu kinh ngạc đến sau cùng ảm đạm trong lòng là không nói ra được tại thi tử mình dĩ nhiên là nhiệt tâm tại tài tử mình dĩ nhiên là thưởng thức còn có một chút thật là không cách nào sao lãng giảng đạo lý vô luận hắn hạng gì kinh diễm trung quy mà nói đều là địch quốc người thua thiệt thua thiệt chính là lấy làm tự hào thi t ử ca phú cũng bại bởi người cản giữa sân có người nện tay dậm chân phạm đại gia đệ tử cho người tế mất mặt lại một cái trung niên văn sĩ ảm đạm lên tiếng mới vừa rồi mở miệng nói nói rất là thương khoái nhưng đến bây giờ cái kia một bài bài có một không hai tác phẩm thật là đang không ngừng quất mặt mình yêu nghiệt yêu người ta ngoại ô bên ngoài vội vàng chạy đến cái kia văn sĩ ngựa đầu chút xuống một chén rượu đắng là đệ tử tự cho là thông minh lý lương tức nhìn qua giữa sân tịch mịch đám người tự rêu c ư ờ i một tiếng câu kia đại mộng hai mươi năm bây giờ vẫn trong đầu vang vọng không ngừng mình cũng từng nghe qua sơn giá tiểu phu nhập mộng cố sự có thể chẳng qua là khi thành hương gia kỳ văn dị sự mà thôi nhưng hôm nay lại không rõ có chút tin tưởng cũng không phải cũng không phải thiếu niên kia tài hoa thiên cổ khó tìm chẳng trách các ngươi phạm đại gia thu sửa lại trên bàn sách vợ chầm chậm đứng lên nói như vậy tư chất múc trời không phải chúng ta có thể đổi kịp chư vị cũng không cần như vậy phải, phải. tối nay thiếu niên lang kia đấu t i ể u trăm ngàn thơ trăm chương tại văn đàn mà nói đúng cự tốt tại lao phu mà nói đều là đánh đòn cảnh cáo mặt khác thi t ử ca phú cho tới bây giờ đều không phải là tỷ thí đường cần phật môn lời nói tới nói lao phu cũng thế thi t ử ca phu trung quy là tiểu đạo thu thân thế gia trị quốc bình thiên hạ mới là đại đạo tất nhiên thi t ử không sánh bằng chư vị vì tại sao không thử một chút đại đạo ba lão phu vĩnh viễn không so được t á t hạ học cung cái vị kia phu tử chính là đạo lý này năm đó lao phu còn đang ở khúc giang bên cạnh tiêu xài tài hoa thời điểm mạnh phu tử đã bàn tay học cùng quảng nạp thiên hạ học sinh vì ta đại tể sửa đường bắc cầu phạm đại gia tiêu tan cười một tiếng thu nạp trên bàn g i ả i sách vỡ chứa vào cái gửi bên trong đi ra ngoài cửa lúc này thiếu niên lang kia có thể che lại đại tề văn phong chưa hẳn không là một chuyện tốt thanh danh bên trên là khó nghe chút dù sao toàn bộ tề địa văn phong nơi quan trọng nhất vô số danh sĩ bị một tha hương thiếu niên lang đẻ xuống có thể tại lâu dài mà nói là lại cực tốt hôm sau giờ thân mai thật nên thời vũ b ê n ngông giá trị cuối xuân sầu sâu sở vào đêm mậu gãy càng gà sáng sớm tề đ i ệ tiết mang chủng từ nay về sau liền vào mai vũ quý nhiệt độ c h ấ h ạ n toàn bộ lâm an thành thiên không tối tăm mở mịt một mảnh mưa xuyên thành hạt trâu theo mái hiên nhỏ xuống chính là trong không khí lộ ra có chút cảm giác mát mẻ tại ngày mưa đi ngủ là một kiện cực kỳ thoải mái dễ chịu sự tình n g h e ngoài cửa sổ tí tách tí tách tiếng mưa rơi n g h e mưa theo dưới mái hiên nhỏ xuống tí tách âm t h a n h n g h e mưa tại trên tấm đá xanh nước bắn cạch ba âm t h a n h loại kia bị toàn thế giới vây quanh cảm giác khiến người ta say mê thoải mái. thiếu niên lan g rỗi lưng một cái cô đơn xem m ề m tỉnh lại đã là giờ thân tỉ mỉ hít hà trên người cũng không có mùi rượu còn mang theo vô cùng nhạt mèo sơn phân vị nguyên bản áo bào trắng đã đổi thành một thân sạch sẽ ngủ y ỉ nghĩ đến là hôm qua chấp bút người trốn lầu xanh n â n g hồi dịch trạng có yến thập tam trong bóng tối hộ vệ hiển nhiên không cần lo lắng quá nhiều dứt bỏ những cái này không quan trọng suy nghĩ vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ đẩy ra cửa phòng mai vũ quý buổi chiều s ắ t trời có chút lơ mơ một trận gió lạnh thổi qua sen lẫn điểm, điểm mưa phủn cứ như vậy hơi giật mình đứng ở cửa thổi gió lạnh hồi l Bắt hiểu s ân cảm cảm thật lâu không có ngủ ngon như vậy ngủ một giấc đến ngày thứ hai chạm vạng tối nói đến xem như là ngủ đến rất an sinh một lần lâu nhất bây giờ vừa mới tỉnh lại không đến bao lâu chính là trong bụng d ố g tuyết tiếp nhận mì chua cay phiến canh mắt nhìn phía trên màu xanh biết hành hoa thèm ăn nhỏ r ã i hôm qua lâm an thành tình huống như thế nào từ nhàn uống một ngụm chua cay nước canh mở miệng hỏi chờ đợi ở một bên bách hiểu sinh nói lâm an dây quý bách hiểu sinh bờ môi khẽ mở đạo một đêm thơ trăm trương vô luận phóng tới cái kia triều đại cũng sẽ là cục diện như vậy huống chi là văn phong nặng nhất tề địa lâm an làm thơ người tuy là người cản có thể đối thi từ truyền tụng mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn nói đến cùng đều là những thi từ kia đều là quá mức kinh diễn chút t h ú n g chi xem cái kia tể quốc triều đình quan phủ cũng chẳng biết tại sao cũng không có ngăn cản t r u y ề n ba y tứ ngư dương đạo cái kia một vạn sĩ binh như thế nào sớm đi thời điểm ngàn dặm tập kích bất ngờ mi đô những thành trì kia quận binh thấy cái kia khí thế đều biết không thể định lại vì lẽ đó đều là bảo tồn thực lực xa xa l á c h qua cũng không có sĩ binh thương vong chính là có vo s á t s xa bén chạy thật nhanh một đoạn đường dài ngựa vẫn là hao tổn hơn một nghìn thượng đảng một trận chiến vây kín thời điểm đã kéo lại đầy đủ thời gian lãnh binh thiên tướng liền chiếu theo trước đó kế hoạch đi đường vòng từ sau cần trống g i n g tề địa trở về lại ở ngư dương đạo lâm vào quân tể vây kín b duy chỉ o r n có tại người tề tụ lại sĩ binh vây kín thời điểm hao tổn mấy trăm người bây giờ tại ngư dương đạo bị nhốt cũng may dựa lưng vào đại sơn dừng dậm tuy nhiên đại quân phá vây không được dựa vào trong núi phi cầm tẩu thú lâu dài không được có thể mấy ngày nay thời gian vậy cũng không đến mức gây n g ừ n g lại bây giờ tính ra cái này bị nhốt sĩ binh chính là người tề đàm phán một cái lợi thế tại đàm phán trước đó nghĩ đến cũng sẽ không có nửa phần ngoài ý m u ố n h ú n g chi thật muốn cá chết lưới rách c ử lộc quận một bên kia còn có hai mươi vạn sĩ binh vì lẽ đó điện hạ không cần lo lắng bắt hiệu sinh không rõ chi tiết hồi đáp vĩnh y ê n thành như thế nào thiếu niên lang an tâm nuốt xuống sau cùng một ổ bánh phiến mở miệng nói tình báo tư cắm dễ quảng n ắ n trên triều đình thế cục không tìm ra chỉ là hiểu được bây giờ vào triều thời điểm có thêm một cái một thân áo vải lão giả thường cùng tại tề hoàng tả hữu xem ra lao nhân gia đã bắt đầu bắt tay vào làm an bài hậu sự cái kia áo vải láo giả có thể trưởng cùng tại tề hoàng lao nhân gia tả h ư u nghĩ đến cũng chỉ có tất hạ học c u n g vị kia mạnh phú tử từ nhàn vũ g ô n g một cái đứng dậy khẽ cười nói như vậy cũng tốt tề địa sự tình cũng nên sớm đi thời điểm kết thúc hồi càn còn có rất nhiều công việc lúc này nam trinh thuận lợi mặc dù có thể trình độ nhất định để cho những môn phiệt thế gia kia k i ể m chế lại có thể thời gian còn dài khó tránh khỏi sinh ra liền cho nên thiếu niên lang trở lại trong phòng đổi về cái kia một thân hắc kim m ã n bảo đi ra dịch chạm nhìn qua trên đường dài những cái kia người tề bách tính kinh nghi thần sắc thiếu niên lang nhớ tới hôm qua k i n h cùng đột một cười, cười. hôm qua cũng không phải chỉ là nhất thời trận có linh cảm mà là sớm có mưu đồ nói đến cùng mình cũng là có hệ thống người về sau một đường đào vong một nghìn tám trăm bên trong càng là không dành quan tâm chuyện khác đến lương châu bình thế gia diện một thiệt sau có vào sa mạc gỗ bị phá kim trướng không phải là tại sát nhân chính là ở giết người trên đường thực sự đằng không ra thời gian soát bên trên một đợt này kinh thánh trị huống chi nguyên bản khánh quốc vốn là văn phong không hiện đã không tới hiệu quả tốt nhất vì lẽ đó vào tề địa trước đó trong lòng mình liền đã có so đo thượng đảng chiến dịch đ ổ sát tề quốc hàng binh hai mươi vạn đã kiếm lấy cực lớn một bút kinh thánh trị đêm qua đấu tiểu thơ trong trường chính là sao văn khúc rơi vào p h ạ m trần cũng làm không tới mức như thế chuyến đi tại văn phong rất nặng tề địa nhấc lên sóng to gió lớn không thua gì cái kia chuyển đến dịch thú n g chi b à i thơ này từ vẫn là bọn họ trong miệng đồ tể man tử làm hiển nhiên càng thêm kinh hãi nói đến cùng mình cũng là đợi trước khắc dân hữu cư bên trong hạc b ư ớ c phá c u ộ c phương thức có lẽ là trước đó liền đã rõ ràng xuất hiện trong đầu b ạ c h h ờ i triệu quát thiếu niên lang nhẹ g i ọ n g lầm bầm nam trinh đủ rồi Có thể quét ngang thiên hạ é ngang vẫn là k một m chút đồ vật. Nói đến cùng đánh vật, trận trung đồ đến nói quy mực à là nói đánh chính là quốc l đạp á n chính là hậu cần. Nếu là nam trinh h hậu thời điểm, có thể có có là là điểm trăm v n hùng binh, có thể có lương thảo như núi、lúc、này cần thể thảo gì có có lúc h ả i vào tê địa cần gì phá ả i nhiều cố mực kỵ như h vậy. Một mực đạp tê đạp địa p thành mảnh nhỏ chính là lúc này đại cục đã định càng quốc trong nước chống giông cần nhất nội chính người mới suy nghĩ chìm vào não hải hệ thống bên trong thượng đảng chiến dịch cộng thêm h ô m qua đấu tiểu thơ trăm trường cộng thêm vào thượng kinh coi là đủ loại nhiều vô số thu nhập bây giờ kinh thám trị đã đủ ký chủ từ nhàn triệu hoán võ hiệp nhân vật tây môn suy tuyết diệp cô thành tư không trích tinh tiến thập tam uy hải nhất đao bách h i ể u sinh tiểu phòng độc cô cầu bại triệu hoán vo tướng n hữu sĩ bạch khởi triệu quát mở gia đình cấp rút thưởng chỉ định rút thưởng nhân vật trí nhớ cắm vào bên trong chờ ngươi rất lâu văn lực linh thiếu niên lang mắt nhìn não hải tiêu tán kinh thắng t r ị thấp r ộ n g nhắc tới đạo xưng ơ sở chỉ chốc lát về sau trong cảm thụ trong đầu cái thân ảnh kia khoảng cách lại chạy về gian phòng cầm hai thanh rủ che mưa lâm an cách vĩnh yên hơn hết ba trăm dặm có vo sắt bàn đạp sắp bén lại là một người xong ngựa hành quân gấp coi như cũng là một ngày nửa công p u chuyên lệnh xuống toàn viên chỉnh đốn giờ dậu xuất phát thiếu niên lang hô to một tiếng về sau chống đỡ một cái miếng vải đ e n cây dù hướng về lâm an thành môn phương hướng đi lúc này còn thừa lại một canh giờ muốn đi trong thành tìm một người điện hạ đi về nơi đâu đi tìm một người thiếu niên lang cũng không quay đầu lại đạo b á c hiệu h sinh đột n g ộ t lại nghĩ tới tại ở trong kinh thành đủ loại cười khổ lắc đầu cúng q u y ế t truy tại sau lưng điện hạ trong thành còn có cố nhân tiếng bên cạnh b á c hiệu h sinh nhìn qua thẳng tắp hướng về một cái phương hướng đi đến từ nhàn mở miệng nói ân trong nước có tần công toạ chấn triều đình có thể đây chẳng qua là duy trì triều đình an ổn có thể tại bây giờ cản mà nói tần công lực nhỏ bé vậy bản điện còn cần một nội chính người mới vì ta đại càn t r i n h phạt tứ phương cung cấp an ổn hậu phương vì vương tá chi t ả i trong mưa thiếu niên lang trong t r ẻ o giọng nói lần nữa vang lên như thế nào vương tá chi t ả i bác hiểu sinh nghi ngờ nói bây giờ ở phía xa tề địa sao là vương tá chi t ả i lại có gì người xứng đáng cái danh xưng này bất quá đối với điện hạ một bên đủ loại năng nhân dị sĩ tìm tới sự t ì n h đã quá q u e n thuộc cũng không có tiếp tục truy vấn phá cục đơn giản âm l ư u dương mưu có kế hoạch đạt tới nhất định mục đích hai loại quốc chiến dương mưu có kế hoạch đạt tới nhất định mục đích vượt qua âm mưu quốc lực chi tranh không phải vương tá chi tài không thể l i bắt hiểu đ đây sinh lúc nằm đầu thiếu niên lang ánh mắt đã rơi xuống phía trước lái tới một xe ngựa bên trên lúc này cùng trong đầu đạo thân ảnh kia khoảng cách đã lúc có lúc không lái xe người là vô cùng mạnh mẽ hán tử khả quan cả người xuyên không giống người tề cái kia lái xe hán tử xa xa liền nhìn có người đem tại đường phía trước trong thành đường phố vốn là rộng lớn có chút tức giận đang muốn dơ roi có thể xe ngựa gần chút thấy rõ cái kia một thân áo mãng bảo màu đen sau đó xứng sờ ở ngay tại chỗ quái lạ quái lạ hán tử kia thì thào hai tiếng bên trong b n g xe người tựa hồ cũng nghe đến tiếng vang đ ẩ y cửa gỗ ra lọt vào trong tầm mắt người kia ăn mặc kiểu v ă n sĩ tuổi bốn mươi đầu đội quan eo đội ngọc một bộ màu đậm trường bảo điện hạ Thấy do cái kia một thân hắc kim mãng bảo, sau đó cái kia kim mãng bàn ả o sau sĩ kia trung đó nói, có cái mặc bái niên kiến không văn trần n dù h từ có cái hắc thể một thân nghĩ kia kim xem mãng bảo điện ế n cũng không Bản khác. là đ xin đợi t u ầ n công đã lâu thiếu niên lang đem trong tay một thanh khắc dù đen t r ố n g ra đi đến bên cạnh xe ngựa cất cao giọng nói nhìn qua trên xe ngựa có chút kinh ngạc văn sĩ đột ngột nhớ tới trước đó bách h i ể u sinh mà nói như thế nào vương tá chi tài dĩ nhiên là chị quốc c á n bang tài năng kinh thiên động điện thiên tài một dây nhớ ký địa chỉ trang web à n điện thoại di động đọc mạng lưới ps chú tích một văn ngược tên họ là tuấn ú c là một mưu sĩ có tài thời đồng hán Có công ó c giúp tào tháo gây dựng sự nghiệp thời tam quốc trong lịch sử trung quốc c h ư một trăm bảy mươi tám gà con gái ngũ tính rất sớm liền nghe thấy tân u công đại danh hôm nay gặp mặt may mắn quá t h ầ y dù đen phía dưới là thiếu niên lang g ầ y gò khuôn mặt cô đơn xem mèm về sau sắc mặt có chút tái nhuận có thể khỏe môi nếp lên nụ cười thật là dị thường tươi đẹp để cho người ta như gió xuân ấm áp Tuấn kiến điện bài hạ. nho nhã văn si ánh mắt rơi vào người kia quần áo phía trên lúc giật mình mưa từ trên r ù nhỏ xuống rơi vào trên tấm đá xanh văng khắp nơi hắc kim mãng bảo và tháo đã được gớt nhẹp xuyên tấu h qua Bờ ngôi n g ạ nghệ sau cùng túi người hành lễ nói cũng không mở miệng hỏi hắn là như thế nào biết được mình vì sao thân ở tây địa nói đến cùng cái này cái này hai tháng mấy trận đại trượng đến người trong thiên hạ đối với lương châu tình báo tư đều có một cái nhận thức tôi lúc phỏng đoán bên trong đồng dạng quy tội cái này ba lão phu bây giờ tuyên bố không hiện nguyên bản còn tưởng rằng gặp điện hạ còn muốn tự tiến cử một phen bây giờ xem ra nhưng thật ra miễn một chút t h c khí lúc mắt nhìn thiếu niên lang chiêu hiền đãi sĩ bộ d á n g chẳng biết tại sao trong mắt có m ạ c danh thần sắc hiện lên tuân công chính là chân danh sĩ vậy mặc dù bây giờ không vì người trong thiên hạ biết rõ có thể nghĩ đến nhất định có danh dương thiên hạ thời điểm thiếu niên lang có ý r i ê n g đạo loạn thế xuất anh hùng đây là đối với tam quốc chú thích chính xác nhất ở cái nào nhân tài liên tục xuất hiện thời đại có người quá nhiều ở toàn bộ dòng sông lịch sử lưu lại một trang nổi bật thà ta phụ người đừng để người phụ ta tào tháo bộ hạ văn thần mánh tướng như mây rất nhiều người như là sao băng trói loa mắt có thể yên l ặ n chống lên toàn bộ quân ngụy vẫn là cái kỹ an tĩnh văn sĩ tào tháo đã từng nói thẳng ta từ、phòng. đánh trận đánh v n chính là quốc lực nói đến nếu như không có tuân ú c người này như thế nào cung ứng được quân ngụy nam trinh bắc chiến kỳ thực tại từ nhàn trong mắt tuân ú c là cái rất không người giống vậy tuân ú c cùng nói là ngụy quốc n h u sĩ không bằng nói là đại h á n cái cuối cùng thần tử cùng tào tháo cái cuối cùng đối tác hậu thế tô thức từng nói như vậy để nhân nghĩa cứu thiên hạ thiên hạ vừa an ổn thần khí tự mình đến sẽ không thể cho qua nhận không đến không lấy vậy cái này văn vương c h i đạo văn n h ư ợ c c h i tâm cũng đ ặ tới t sử dụng nhu cựu tích thì văn n g ư tử cho nên tan nếm để văn ngược là thánh nhân tri đ ầ người lấy mới tựa như trương tử phòng mà đạo tựa như bá di cũ n g không chỉ có một hậu hán thư bên trong phạm diệp có lời năm tới thái tổ quân đến n u tu bệnh tật giữ lại thọ xuân để b u ồ n hoang lúc năm năm không thụy gọi là kính h ậ u năm tới thái tổ liền là ngụy công rồi một cái liền chữ ý tứ sâu xa từ đầu đến cuối hắn đều là đại hán t h ầ n tử cũng không phải là n g u y thần về phần đối tác thuyết pháp kỳ thực càng đơn giản hơn tào tháo lao cha tào tung là đầu nhập nhờ hoạn quan môn hạ ra thế hoạn quan môn ngoại cho dù hắn đi đâm đồng chát thiên hạ nổi danh có thể tại uy tín lâu năm thế ra trong mắt để bọn họ ngạo khí cùng lực lượng xem ra hoạn quan đệ tử trung quy mà nói là không ra gì tào tháo mặt không lớn vì lẽ đó chưa chắc tất cả mọi người bán hắn mặt mũi có thể tuân lúc đến hắn mang theo dính xuyên sĩ tộc đi tới bằng không thì tào tháo chỉ bằng vào mị lực cá nhân sao là dũng khí ngâm thơ chu công nhà mớm thiên hạ quy tâm phải biết bách r a trung diêu trần quần tư ma ý tuân du cùng nghe nhiều nên thuộc người đều là tuân lúc tiến cử thậm chí có thể nói tào tháo văn trị võ công bên trong văn trị có hơn phân nửa là tuân lúc chống đỡ xuống biết rõ không thể làm mà vì đó chỉ vì kéo dài chiều hắn một đoạn phí vận rõ ràng hắn đã trở thành ngụy quốc cử túc k h i n h trọng nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng người nhưng hắn thẳng đến công thành danh thoại thẳng đến cái k i a đại thời đại hậu kỳ thẳng đến tự vẫn một khắc này hắn vẫn là phụng thiên tử vô luận tào tháo đến cùng có hay không đưa qua cái k i a hộp giống hắn đều là một cái có cốt khí hàn thần hắn tử vong để cho đại hán thiên tử có lấy sau cùng có chừng một chút tôn nghiêm cùng thể diện có thể ghi chép những sự việc đã qua khắp nơi chính là như vậy hoang đường sau cùng lại là tư mã ra người cho cái k i a đặc sắc xuất hiện thời đại vẽ lên một cái dấu trầm tròn cái t h á n tư mã ý người lao tặc kia rất có thể cầu thả chú nói đến cùng từ nhàn rất thưởng thức dạng này có khí tiết văn nhân hắn rất có năng lực cũng rất có cơ khí cho dù cùng thời đại kiêm lưu sĩ đại diện cái k i a tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu trong lúc nói cởi cường nọ biến thành cho bụi cúc cung tận tụy chết thì mới dừng ra c á c tiên sinh so ra cũng không chút thua kém nguyên bản quy tích cải biến rất nhiều tại phương này thế giới không có đại hán t u â n lúc cũng không phải khánh thần vì lẽ đó thiếu niên lang rất kỳ vọng hắn có thể trở thành đại c à n t h ầ n tử chu du song tề quốc vốn muốn hồi dính xuyên thời điểm liền nghe thấy điện hạ tại lâm an đấu tựu thơ trang trương tâm sở niệm liền tới nơi đây văn sĩ trung niên cẩn thận tỉ mỉ hành lễ xong ngựa đầu nhìn trước mắt tuấn tú thiếu niên lang về phần tại sao sớm chờ đợi ở đây nơi này g i à n tình báo thay mắt t u ấ n úc cũng không muốn truy đến cùng t u ấ n công ở tại dính xuyên chỗ nào thiếu niên lang đem trong tay chống ra dù đen đưa ra thừa dịp cái này quay người nhìn thật kỹ chỉ cảm thấy trước mắt cái này văn sĩ trung niên dáng vẻ đường đường trong x ư ơ n g cốt lộ ra một cố nho nhã chi khí vô luận là nói chuyện hành động động tác đều là cẩn thận tỉ mỉ nhưng lại không biết lộ ra c â u nghệ nguyên thủy nhất trong trí nhớ tuân úc vốn là tùy thân beo túi thơm rất có khí độ xoáy lao đầu phải biết tại rất nhiều người quyết dự ý mình trong mắt dáng vẻ đối một cái quan viên mà nói là cực kỳ trọng yếu mà tuân lúc hiển nhiên cực kỳ phù hợp người đời đối với danh sĩ ấn tượng dĩnh xuyên quận t u o n nhâm huyện nhắc tới cũng là duyên phận nghe thấy điện hạ nam trinh thời điểm chính là chú đóng ở dĩnh xuyên quận chỗ ở c ũ dĩnh xuyên vốn là vị trí biên cảnh là tứ chiến t r i địa nói câu không thích đáng lời nói như thiên hạ có biến vùng biên cảnh chiến hỏa bay tán loạn thực sự không phải là sống ở chỗ bây giờ điện hạ nam trinh đại thắng có thể xâm phạm biên giới không tuyệt thậm chí kiềm chế đi qua bạo phát kinh khủng hơn liền lao phu lần này hồi hưng cũng tổn chuyển nhà tâm tư. Tuân hướng lợi tránh hại nhân c h i thường tình chẳng biết tấn u công chuyển nhà chỗ nào từ nhàn trong đầu suy nghĩ tung bay nguyên bản trong trí nhớ t u ấ n ú c cũng chuyển nhà một chuyện vốn là dự định t ồ n lấy để cho t u ấ n ú c vào vùng đất kinh kỳ xử lý nội chính dân sinh bây giờ xem ra ngược lại là có thể thuận nước đầy thuyền chưa có kết luận đại khái là hướng về thủ phụ tại rời một chút mặt khác lần này đến lâm an tìm điện hạ còn có một vật đem tạo đã có duyên trên mặt đất gặp nhau như vậy liền trực tiếp tặng cho điện hạ tuân ú c đẩy ra thùng xe cửa gỗ vào mắt là chất đống thư tịch ba lão phu chu du tề địa thời điểm xếp hợp lý cảnh phong thổ người một loại lòng sinh một chút cảm xúc liền từng cái nâng bút ghi lại mặt khác xếp hợp lý cảnh một vài chỗ văn trị chính lệnh cũng có một chút tìm tòi học hỏi nghĩ đến điện hạ từ nay về sau là dùng được t u i n ú c nhẹ nhàng lập ra trang sách còn mang theo nhàn nhạt ngụy mực mặt khác thượng đảng chiến dịch từ nay về sau tề địa dân đoán đã gần đến, đến một cái đ ỉ n h phong điện hạ mặc dù mang theo quân tiên phong thịnh hủy tề địa mười mấy năm quốc vận khả quan lúc này cùng chung mối thủ tràng cảnh chỉ sợ không bao lâu tề quốc liền có thể khôi phục nguyên khí còn muốn điện hạ ghi nhớ với đất nước mà nói thắng bại chính là quốc lực chi tranh mà không phải là sĩ binh dũng tướng trong bất chi bất giác đã tiết mang chủng tây địa đã mưa thuận gió hòa hồi lâu năm nay cũng không ngoại lệ kho lúa lúa mì đã trồng chất như núi tiết mang chủng từ nay về sau còn có một mùa thu thu cây lúa tuân lúc nhẹ giọng lẩm bẩm nói nhớ tới giao du trên đường đủ loại cảnh tượng hai đầu lông mạnh là vẫy không ra hưu sầu tuân công còn có phương pháp phá cuộc phá cục phương pháp phá cuộc nghĩ đến điện hạ đều là biết đến chỉ là không muốn đi làm mà thôi cần gì phải nhiều lời tuân lúc cười một tiếng đạo tư nhàn đều là cười khổ không nói bản điện đi đầu tạ ơn tuân công tặng sách truyền nha một chuyện tất nhiên vẫn còn vô định bản bề không bằng rời đi trường bình n u y ệ n t r ư ơ n g bình cách thượng kinh bất quá gần trăm dặm xa là vùng đất kinh kỳ cũng tính p h ồ n hoa nguyên bản ở cái kia làm ác hội x ư ơ n g tự đã diệt trừ quan phục một bên kia còn có thật nhiều trống không mà ra thổ địa nếu là tuân công nguyện ý ta bên này hưu thư một phong mang đến cảm cảnh t r ư ơ n g bình h u y ệ n cái này t u â n ú c có chút chần chờ nói đến cùng phần lễ này quá lớn chút tất nhiên đáp ứng chuyển nhà một chuyện hiển nhiên không đơn giản chỉ tìm cái thổ địa đơn giản như vậy trong đó rất nhiều công việc gan bài xuống tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình tuân công có thể nghĩ tới nhập sĩ mới vừa rồi chuyển nhà một chuyện còn chưa hạ xuống thiếu niên lang lần nữa mở miệm nói trung thư lệnh vị trí t ầ n công đã ngồi xuống có thể thượng thư đỡ vị trí bây giờ vẫn là dư lấy thiếu niên lang âm thanh trong t r ẻ o tại t u ấ n lúc bên thai vang lên giống như sấm mùa xuân một dạng ẩm vang vang vọng các triều đại đ ổ i thay triều đỉnh chế độ đều có biến thành di chuyển bây giờ tại c ả n quốc tam tỉnh lục bộ trong đó để trung thư tỉnh quyền hành ngắm nhất có thể thượng thư lệnh đồng dạng cũng là cực kỳ hiển hách vị trí thượng thư đỡ t u ấ n lúc nhẹ giọng lầm ẩ ba lão phu có tài đức dị một bước lên trời tuân lúc ư ờ i khổ lắc đầu như là thình thế hiển nhiên từng bước một từ từ mưu tính nhưng hôm nay thân gặp làm thế hiển nhiên không thể dùng lẽ thương độ bây giờ cục diện t u â n công đều là hiểu lần này xuôi nam có một số việc bản điện không thể không làm vì lẽ đó t ử cục đã định m u ố n pha cục chỉ có thể để quốc lực n g h i ệ n ép có tuân công tọa chấn thượng thư đã xử lý nội chính bản điện tin tưởng cản cảnh phát triển không kém gì tề điện bản điện còn xin tuân công ra làm quan nói khô cả họng dĩ nhiên là là bây giờ một câu nói sau cùng này thiếu niên lang nhìn qua cái kia văn sĩ trung niên túi người hành lễ điện hạ tuân úc đỡ dậy từ nhàn muốn nói lại thôi điện hạ như vậy tin được lao phu bạch tướng quân triệu tướng quân đều là chưa đến hai mươi tuổi người còn có thể thống xoáy tả hữu biên quân tuân công là vương tá chi t ạ i như thế nào không thể vì thượng thư lệnh chỉnh đốn nội chính ở giữa cẩn thận thiếu niên lang khẽ cười nói bách chỉ huy sứ an bài một đội đĩa trong bóng tối hộ tống tuân công hồi c ả n cảnh ngoài ra chuyển nhà cùng nhập sĩ một chuyện ngươi truyền tin tại thượng kinh phụ hoàng một bên kia hiển nhiên sẽ đồng ý tuân công chớ nhiều lời bạn điện còn muốn đi một chuyến vịnh yên thành liền không còn quá nhiều t r o hỏi xe này thư tịch còn làm phiền phiền tuân công bảo quản nghĩ đến xử lý nội chính lúc cũng có thể tham khảo một chút hồi thượng kinh bạn điện tự nhiên mở t i ệ p chiêu đãi tuân công lại gặp nói xong thiếu niên lang nhấc chân hướng về dịch chạm chỗ đi đến thậm chí đều không có cho t u ấ n ú c lần nữa cơ hội mở miệng cái này t u ấ n ú c nhìn qua biến mất ở góc đường cái tiêm một thân mãng bảo thiếu niên lang cười khổ lắc đầu t u ấ n công thông cảm điện hạ đều là cầu hiền như khát nước biện pháp nóng lòng một chút dư tại phía sau bách hiệu sinh đều là cười khổ không thôi nói đến cùng thượng thư lệnh ra sao cùng vị trí t r o n g yếu vẹn vẹn gặp mặt một lần liền tùy tiện lập thành thoạt nhìn thực sự quá trò đôi chút bất quá nghĩ kỹ lại điện hạ loại này cử động nhiều vô số kể chính là mình cũng là một cái trong số đó tựa hồ từ nơi sâu xa điện hạ có thể thấy do mỗi người quy tích. Quái lạ. Quái u lạ. t â người c ô n đi lại bài theo ta, chuyện còn lại cho ta an bài một、phen. Tuân t chuyện cho phen. h an còn Công, ợ n kinh n g g tại tự. ư mặc mãng bảo thiếu niên lang thấp giọng lẩm bẩm kỳ thực lần này chỉ định tuân lúc mà không phải cái khác a m h i ể u nội chính người trừ hắn nguyên bản năng lực bên ngoài còn có một lý chính là tuân lúc có nhận thức người bây giờ đại cản triều đường có tần thanh đường chống đỡ chỉ là duy trì một cái đại khái vững chắc hệ thống liền tựa như một gian chống r ô n g phòng ở còn cần đi đến bên cạnh lấp đầy rất nhiều thứ phương diện này tuân lúc có thể cung cấp trợ giúp thật lớn phải biết hệ thống cho ra cùng đời trước không khác hạ tại phương này thế giới vẫn như cũ có các mối quan hệ của mình mình cũng chan chứa chờ mong đại c à n quốc làm dân giàu an chi ngày cầm binh trăm vạn thời điểm kỳ thực tại trong đầu của mình còn có một người vào lúc đó mới là hắn đang tràng thời điểm vũ khí lạnh thời đại có thể chỉ huy trăm vạn quân đoàn tác chiến người nhìn chung toàn bộ thế giới mấy ngàn năm người phong lưu cũng chỉ có một cái hắn được tôn sùng là binh gia tiên đều là c h i ế n quốc hắn lĩnh gần trăm vạn đại quân ung dung không đội vân đạm phong khinh vài trăm năm về sau cái kia nhật bản còn có vô số thôn b á còn đang vì lớn cơ bản tay khối địa bàn đánh ra đầu vóc lâm an thành bên ngoài ba chiếc xe ngựa tại vừa dày vừa nặng trong màn mưa dần dần mơ hồ chỉ còn lại mấy đạo thật sâu vết bánh xe hướng về Bắc địa đi. đi thôi vào lâm an thiếu niên lan g trở lại nhìn một cái sau lưng mấy trăm hồng ý hát giáp thân vệ cất cao giọng nói lâm an thành trong ngự thư phòng ở chính giữa cái hòn gỗ t ử đàn khắc kỳ l ầ n trên bàn vẫn là trồng chất như núi tấu trương trừ bỏ tấu trương bên ngoài còn có một quyển thi tập đặt ở bàn chính giữa điền hằng méo méo m u i khép lại trong tay thi tập hai tay chắp sau lưng chầm chầm đứng dậy minh nguyệt k ỳ thời hữu bà tiểu vấn thanh thiên nghĩ không ra hắn còn có như vậy tài hoa điền hằng nhẹ giọng lẩm bẩm hôm qua từ nhàn tác hạ thi từ biểu lộ có chút vẫy không ra kinh ngạc hôm qua lâm an thành phát sinh sự tỉnh đã tám trăm g i m khẩn cấp mang đến vị cái k i ê u đêm làm thi từ đồng dạng hợp quy tắc đứng lên đưa đến trong ngự thư phòng nghĩ đến không bao lâu toàn bộ tề địa liền sẽ biết rõ hắn tài hoa mà thôi mà thôi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì thi tử tóm lại là tiểu đạo tại quốc triều không ngại điền hằng cười cười nói đến tề địa văn phong rất nặng chính là mình lúc tuổi còn trẻ đối với đây cũng là cực kỳ tôn sùng có thể theo mạnh phu tử mặc cho t á t hạ học cung tế tiểu đến nay ảnh hưởng lực tăng lớn trong bất chi bất giác mình cũng sớm đã nghiêng về văn nhân trị thế vụ thực thiết thực cụ thể văn chương hôm qua nghĩ ra chính lệnh như thế nào quay người nhìn qua trong ngự thư phòng chính đang nâng bút trầm tư tô tuyền châu nói theo â n nguyên bản đại tề luật pháp bách tính gia đình một mươi năm tuổi ở trên đến năm mươi tuổi quyên góp tiền cho nhân khẩu hai trăm linh ngàn tính là một để mạo xương quốc khố an dân sinh ra bách tính đã dần dần tiếp nhận tệ địa nhân khẩu cũng tăng trưởng không ít bây giờ bệ hạ muốn chiến hậu khôi phục nhân khẩu tâm đúng tốt nhưng hôm nay cải thành nữ từ năm một năm ở trên đến ba mươi không g ả thứ tính thực sự quá dọa người r ồ i chút dòng giã tám trăm i tiền sợ là dân đoán nổi lên bốn phía a tô tuyển châu thở dài nói giữa sân thật lâu im ắng khói xanh lượn lờ từ thanh đồng đỉnh bên trong dân lên ngũ tính điền hằng nhìn qua cái kia khói xanh lượn lờ trầm giọng nói ngũ tính ngũ tính chính là ngàn tiền cái này tô tuyển châu há to m ồ m lộ bột mở miệng nói dân sinh con phục chớ sự tình ba tuổi điền hằng lần nữa mở miệng nói vậy hạ đây là đang cưỡng bức bách tính gà con gái a như vậy chính lệnh các triều đại đổi thay chưa từng nghe thấy chỉ sợ. t ô tuyền châu muốn nói lại thôi nói là đại tề tương lai chỉ là bêu danh lại có sợ gì điền hằng thì t h ả o lên tiếng nói c h ư ơ n một trăm bảy mươi chín đêm dài đằng đắng vĩnh yên thành chỗ cửa thành giờ mão ba khắc sắc trời chưa rõ ràng vừa dày vừa nặng cổng thành chầm c h ầ m hướng về bên trong mở ra từ xa nhìn lại môn ngoại vẫn là biển người như dệt c h ẳ n g diện với tư cách tề địa thành trì lớn nhất đều là dưới chân t i ê n tử hiển nhiên phun hoa hành thương cùng vào thành bách tính đã sớm sắp xếp đi đội ngũ trở vào thành từ xa nhìn lại đổ đầy rau quả trái cây xe bỏ xe ngựa đã sắp xếp ra vài dặm các loại đổ đầy hàng hóa hành thương càng hóa hành Cái không h n một h y c u bộ dáng gì những ngày theo tra đơn cụ giản kiểm lanh y g k l ạ i nha g k dịch đứng ở trước cửa cắt cao giọng nói các triều đại đội thay chế định pháp luật chủng loại rất nhiều điều mục dùm già triều đình có mới chính lệnh ban bố cấp tốc nhất một loại cách thức biểu thị bảng cáo thị cũng không thể trông cậy vào những cái kia phổ thông bách tính đi d ở cái kia so gạch đã còn dày hơn đại tề lược ta đây là làm gì chẳng lẽ trong thành xảy ra điều gì giết người cấp của bọn cấp s ô n g cấp biển đáng ra đại động can qua như vậy thô lệ hán tử rủi rủi con mắt nhìn qua trước mắt chật trội tràn diễn h ế t lên mình còn có một xe rau quả chờ lấy đi trong thành t ự lâu buôn bán nếu là đi trễ chút làm trễ n ả i chuyện làm ăn liền được không b ú mất vì lẽ đó trong lời nói có phần có chút vẻ mong mỏi vĩnh yên thành m ư ơ i hai đạo cổng thành đều là như vậy chính là thừa thiên phủ bên ngoài vậy g á n tiếp được có bảng cáo thị. ngươi đ a n g gấp gáp cũng không có tác dụng gì còn muốn chư vị thông cảm chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian thú n g chi cái này cũng không phải cái gì truy bắt công văn là chân thật pháp lệnh của triều đình chư vị sớm đi biết do pháp lệnh của triều đình cũng là chuyện tốt để tránh ngày sau hồ đồ nha dịch nhìn qua phía dưới x u ố n g lại đến sắc mặt có chút gấp nóng này bách tính cười khổ chắp tay nói mẹ nói đây không phải cởi quần đánh g i á m à chúng ta vậy không biết chữ a x u ố n g lại đi lên trong đám người có người bất mặt nói để cho lão hủ nhìn một chút dân con ữ m ư ơ i năm đến ba mươi không gả lấy ngũ tính dân sinh con phục chớ sự tính ba tuổi miễn lao dịch một tuổi thế như phủ Tiếng nói vừa mới hạ xuống trong đám người một nói mới người xuống vừa đám hạ lao trượng t o n n đám đây là ý gì có người nghe tiếng lắp bắp nói trong nhà có nữ từ tuổi tròn một ư ơ i năm tuổi đến ba mươi tuổi không lấy chồng thuế đầu người phiên gấp năm lần lấy chồng về sau nếu là sinh ra cái hoa gia đình kia có thể miễn thuế ruộng ba năm miễn lao dịch một năm nhiều sinh ra nhiều miễn có thể trồng lên nếu là c h ư a g ả cũng là trong nhà một nữ là mỗi năm ngàn tiền lao giả tóc hoa dâm lấy lại tinh thần banh lấy đầu ngón tay nhẹ tính sau cùng đúng là s ứ n g sờ ở ngay tại chỗ ngàn tiền ngàn tiền lão giả nhớ tới trong nhà hai cái sắp tuổi tròn mười lăm tôn nữ thậm chí đều cũng không lo được hướng phía sau xem tiếp đi miệng lưỡi nắm lấy run rẩy mỗi người hàng năm ngàn tiền đây là muốn người mạng a tuy là dân chúng tầm thường gia đình thế nhưng trong nhà tôn nữ thật là ngày thường như hoa như ngọc nhà mình con trai con dâu đều là tính toán để cho nữ tử lớn tuổi chút đang chậm rãi tìm một nhà tốt nhân ra gà đi nhưng hôm nay tuổi tròn mười lăm chưa gà liền ngũ tính chiếu theo tề địa tám trăm tiền một lượng để tính nuôi một cái đợi gà khuê trung nữ tử chính là một lượng mặc hơn phổ thông bách tính cái nhà kia bên trong có thể lợi nhuận đi ra nhiều tiền như vậy lao trượng bảng cáo thị mắc lựa thực nói như thế mới vừa rồi ầm ĩ thô lệ hán tử nghe tiếng thân thể đột nhiên run lên giữ chặt lão giả ống tay h áo hỏi d â y trắng ngực đen viết rõ rõ ràng r à n g chỗ nào có thể làm bộ lão hủ nhưng thật ra hy vọng nó là giả lao giả quay người lẩm bẩm nói một bộ dáng vẻ thất hồn là phách mặt trên còn có thừa thiên phụ quan ấn nhìn đến cái này sự tình đã ván đã đóng thuyền lại có một văn sĩ trung niên từ trong đám người gặt ra ánh mắt tại bảng cáo thị bên trên đảo qua cuối cùng rơi xuống cái kia đỏ tươi quan ấn bên trên cười khổ nói bố cáo trong và ngoài nước lệnh s ứ biết mắt nhìn cách thức đây là triều đình chế định cũng không phải là vịnh yên một chỗ thế nhưng rõ ràng trước đó vài ngày mới nghe theo trong triều làm quan đại ca nhấc lên hôm nay bên cạnh đã phía dưới chính thức bảng cáo thị nhiều như vậy quá trình như thế nhanh như vậy quái lạ quái lạ cái kêu văn sĩ trung niên xem hết bảng cáo thị tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo đạo này chính lệnh đối với bách tính mà nói khổ không thể tạ nhưng đối với con em nhà giàu mà nói lại không có gì khác nhau nói đến cùng cũng chính là mấy lượng bạc sự tỉnh tính không được cái đại sự gì văn sĩ trung niên tiếp tục tỉ mỉ nhìn xuống、Ai? l ã o giả thở dài một tiếng vốn là dự định vào thành thu mua một chút vải vóc cấp trong nhà tôn nữ đặt mua hai thân y phục bây giờ chợt nghe cái này tin giữ tâm tư trong nháy mắt dập tắt xuống tới d â u dài than ngắn không chỉ làm bảng cáo thị sự tình được cái kia nhìn một chút chính là xuất thân bất p h à m văn sĩ xác định về sau lại cũng không người nghi vấn trong đám người trong nháy mắt liền sôi trào rộn rộn ràng ràng tiếng nghị luận bên thai không dứt. l ã o thiên gia cái này còn có để cho người sống hay không trong đám người có một phụ nữ trung niên nghe xong lão giả lời nói trực tiếp bại liệt đến trên mặt đất trước kia liền nói sinh ra ba cái bồi thường tiền hàng ăn nhà của chúng ta uống nhà của chúng ta kết quả là thành thân liền tựa như tới phía ngoài r ộ i nước chỗ tốt gì đều cũng kiếm không bây giờ ngược lại tốt thực thành bồi thường tiền hàng ba cái bồi thường tiền hàng trưởng thành nếu là không gả ra được một năm liền muốn bồi ra ngoài ba lượng mạc hơn lão tử quanh năm suốt tháng mệnh gần chết đều cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy bây giờ còn muốn vô í c h giao cho quan p h ủ phụ nữ kia thanh b ằ n g một cái cao lớn thô cạnh hán tử thở dài một hơi gà a gà a sớm đi gà phụ nữ trung niên kia v ố t mặt đất l ắ c bắp nói gà sinh ra nhiều hơn nữa ba hoa miễn nhiều hơn nữa thuế đều là nhà chồng hán tử kia cười khổ nói đời ta là làm cái gì người ta phụ nữ trung niên kia ngửa mặt lên trời lẩm bẩm nói có người sầu h i ệ n nhiên có người vui vẻ triều đình cái này chính lệnh ý tứ nói đến vậy rất đơn giản liền để cho dân gian gả con gái trước k i ê n mười bốn mười lăm tuổi gả con gái cũng không phải số ít thế nhưng trung quy mà nói vẫn là có rất nhiều người nhà tồn lấy để cho gả con gái chăm chút giúp đỡ lấy trong nhà làm chút sự tình hoặc là chậm dai chọn một cái nhà tốt thu nhiều chút xính lễ lại hoặc là chân thực chờ cái đáng tin người nhưng bây giờ cái này chính lệnh xuống tới đối với những người này nhà không khác sấm xét giữa trời quang mà lên hương dã gian những cái kia không chiếm được vợ cùng khổ hán tử trong nháy mắt biến thành chạm tay có thể bỏng bánh trái thơm ngon nói đến cùng phần lớn người hộ gả con gái v ậ y cầu cái mặt mũi gả cái cùng khổ lấy người hộ cũng so cấp đại hộ nhân gia làm tiểu thiếp thể diện húng chi phần lớn đều là tư sắc thường thường nữ từ đại hộ nhân gia ngưỡng cửa cũng không phải tốt như vậy tiến bảo nhị ca chuyện tốt ta chuyện tốt to lớn bảng cáo thị bên ngoài có một thân mặc ngắn và táo tuổi trẻ hán tử nghe rõ về sau gạt mở đám người lớn tiếng la hét thân sắc rất là kích động chạy tới hậu phương một gánh lấy t u i đốt thanh niên bên cạnh ở đâu ra chuyện tốt? Trên trời thanh niên đem trên lưng chuẩn bị gánh hướng về trong thành mua bán t u ổ i lửa bông xuống cười d ỡ n nói trên trời không có rơi bạc người kia dừng một chút vậy ngươi cao hơn g cái gì kình có công phu kia không bằng dư sức mạnh nhiều c h ặ t hai gánh t u ổ i nhiều tôn ít bạc tương lai đòi cái vợ thanh niên m i ế t miệng trên trời không có rơi bạc thế nhưng trên trời rơi vợ nhị ca ngươi không phải là cùng trương đồ tể nhà đại nữ nhi xem vừa mắt hơn nửa năm sao ân nhưng người ta lão cha không lọt mắt ta có cái biện pháp gì thanh niên cười khổ một tiếng tính toán niên kỷ cái kia trương đồ tể đại nữ nhi đã mười bảy a người kia banh lấy đầu ngón tay tính lên ân đã mười bảy thế nhưng nàng lao cha một mực thu xếp muốn cho nhà mình khuê n ữ tìm cái nhà giàu sang trong nhà hắn mặc dù không tính là gia cảnh sung túc thế nhưng béo bở không ít tại nuôi thêm vài năm cũng không phải đại sự nói đến cùng vẫn là không nhìn chúng ta thanh niên xoa xoa mồ hôi c h á n trâu tự rễu cười một tiếng không có gì ca bây giờ không phải là ngươi xin lấy vợ mà là hắn trương đồ tể xin gả con gái cái này nhị ca ngươi trước nghe ta xong nói người kia chia tay ngắt lời nói bây giờ triệu đình chính lệnh xuống nếu là trong nhà mỉ tròn mười ngũ không gả mỗi ngày liền muốn thu nhiều một nghìn tiền thuế đầu người Thấm thôn, tử, nhất, trong h ấ m kia đồ tệ cửa, cửa thành liền có một đôi cưỡi ngựa cao to sĩ binh cầm cầm chắc bảng cáo thị phi nhanh mà ra nhìn thân sắc vội vàng bộ dáng thậm chí so với những ngày qua dưới triều đình phát trưng thu lương thảo thuế vụ chính lệnh còn trọng yếu hơn hết ngồi đại giếng cũng có thể nhìn ra triều đình đối với việc này được coi trọng mức độ nhị ca ngươi liền nhìn a chúng ta đây là vùng đất kinh kỳ dưới chân thiết tử quan phủ bảng cáo thị x u ố n g tới nghĩ đến không bao lâu trong thôn trong thôn liền có thể biết được chủ kia quản giá o hóa quan viên xem chừng buổi tối công phu liền có thể đến trong thôn giảng giải không ra hai ngày lý chính bố lão liền phải đi những kia không muốn gả con gái trong nhà tới cửa thăm hỏi nhị ca ngươi làm gì đi cái t kia đốn ầ u tuổi thanh niên cũng không quay đầu lại đạo chỉ còn lại hán tử kia dợ khóc dợ cười đã dần dần có dạng mây đỏ dâng lên quan sát bảng cáo thị người mới ít đi rất nhiều dù sao vào thành người đều nhìn rồi dân chúng trong thành h i ệ n nhiên c ó thừa thiên phụ cái khác nha dịch c á o chi lúc này là ra thành thời điểm thế nhưng rõ ràng có thể nhìn lại đám người so với những ngày qua bầu không khí quái dị rất nhiều m g ụ nội nó triều đình cái này chính lệnh không hiểu được phải tiện nghi bao nhiêu hôn tiểu tử bảng cáo thị lúc trước cái lớn tuổi nha dịch phun một bãi nước miếng cười mắng tiểu đ ặ n g như thế nhìn ngơi ư một bộ yên ba ba bộ dáng đêm qua làm mộc xuân lớn tuổi nha dịch nhìn một cái bên cạnh đồng bạn t r e o g ẹ o nói nói đến bình thường dù sao cái này độ tuổi huyết khí phương cương lớn tuổi nha dịch tiếp tục trêu g ẹ o chúng ta mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể lăn lộn đến chút béo bờ thế nhưng nói thật lên chúng ta nha dịch vậy không phải là cái gì chuyện tốt cho dù chúng ta mấy cái này bưng lấy công ăn việc làm ộ t định tổ truyền chính bản thân nha dịch quanh năm suốt tháng vậy không vớt được mấy lượt bạc rất nhiều gia đình lương thiện không để vào mắt thế nhưng thắng ở ổn định bây giờ triều đình chính lệnh xuống cục diện nhưng là khắc rồi dừng lại bất định còn có sáng cái liền có mấy cái bà mới tới cửa cầu hôn tiểu tử ngươi liền vui cho a lượt u ổ i nha dịch mỉm cười vỗ vỗ người sau b ả vai một bộ người từng trải bộ dáng lưu thúc trong nhà của ta cũng có hai cái ấu mội tính toán niên kỷ chỉ sợ năm tới liền phải đóng thuế với tư cách đại ca vậy thực sự không nghĩ ấu m ộ i bằng chứng ấy tuổi liền làm người phụ nữ nói đến cùng những cái kia mười bốn mười lăm tuổi liền lập gia đình t r u n g pi là vùng đất xa xôi chúng chi chiếu theo chúng ta vậy liền tập tục chính là thập bắt lấy chồng cũng không tính làm mượn thế nhưng hai nghìn tiền trẻ tuổi nha dịch cười khổ một tiếng trước đó gián t h i ế p bảng cáo thị thời điểm còn không có cảm giác gì trầm tư hồi lâu mắt nhìn trận bên trong những cái kia trong nhà có nữ bách tính thở dài thở ngắn bộ dáng có chút xuất thần l ớ n tuổi nha dịch nụ cười trên mặt nước đọng cười cũng không, được khuyên, cũng không phải cực kỳ không thiện Giờ hôm nay bởi vì bảng cáo thị nguyên nhân nha dịch viên quan nhỏ thời gian dài rất nhiều làm hai người từ trong nha môn giao nộp ra đến thời điểm sắc trời đã triệt để tôi xuống đi thôi đi nhanh chút bây giờ đứng mệt mỏi thừa dịp công phu này đi câu lan bên trong nghe theo hai bài từ khúc vung lòng xuống đi về thanh lâu ta muốn đi không nổi bất quá nghe nói lâm an thành khúc giang bên cạnh cái tia cản s ứ say rượu viết thi từ ca phú mấy chục gần một trăm trường đều là thượng thượng tri phẩm chúng ta vĩnh yên thành không thiếu sáng tác mọi người nghĩ đến bây giờ câu lan n g o xá những cái tia tiểu nương tử đang hát được vui mừng lớn tuổi nha dịch thuốc g ụ c nói sầu mi khổ kiểm làm gì đừng nghĩ nhiều như vậy nên lấy vợ lấy vợ nên gả con gái gả con gái giống như cái k i a càn s ử nói hôm nay có rượu hôm nay say ngày mai sầu đến ngày mai sầu nay lớn tuổi nha dịch đột nhiên đạo một bộ nhìn thấu nhân gian tăng thương nhưng nhớ tới câu lan trong k i a tiểu nương tử như nước trong veo bộ dáng cùng xốp giòn xương giọng hát lại là theo bản năng lao đi k h o e miệng cũng được nghĩ nhiều như vậy làm gì liền bồi lưu thúc đi một, chuyến. Trẻ tuổi dịch gật đầu một cái thế nhưng vẫn như cũng là một bộ lo lắng bộ dáng tính toán còn có nửa canh giờ chính là giờ tuất cũng chính là cái gọi là canh một thiên chiếu theo pháp lệnh của triều đình canh một ba điểm gõ vang mộ cổ chính a n năm 3 điểm gõ vàng chuông lệnh cấm thông hành, trong khoảng thời gian này điểm sớm mới cấm thời gõ về sau xóa bỏ là cấm đi lại ban đêm thời khác, nhưng đến i lại b đêm t hai ba canh sáng c h i ề u đại nam minh phường bên trong vẫn như c ũ p h ư n thịnh một phố tụ hợp liền chút hết hai thành phố ngày đêm tiếng động lớn hô đ è n đ ố c không rước l ớ n tuổi nha dịch quen việc dễ làm tại trên phố ngang qua thế nhưng chẳng biết tại sao trẻ tuổi nha dịch nhìn qua trong c h è o lạnh lùng đầu đường cửa ngõ mỹ mắt phải nhảy lên không nớt mưa rầm thời tiết phòng n m phòng chuột góc đường có tiếng báo canh truyền đến kỳ quái như thế lúc này mới canh một thiên liền đóng cửa l ớ n tuổi nha dịch nhìn qua trong trẻo lạnh lùng c h i ề u đại nam minh phượng hơi kinh ngạc nói lưu thúc ta như thế cảm thấy có chút không đúng cái này trên phố người quá ít một chút muốn không chúng ta hay là trở về à? chuyển sang nơi khác nghe theo cách l ệ n h ba còn chưa dứt lời xuống góc đường liền có một đôi áo đen hấp giáp sĩ binh từ góc đường xuất hiện dẫn đầu sĩ binh cưỡi ngựa cao to khi ánh mắt rơi vào cái kia hai người mặc trên người nha dịch tạo dùng lúc sắc mặt liền chìm xuống hiện tại lúc cấm đi lại ban đêm thời đoạn các ngươi chẳng biết ba roi ngựa vào đầu kéo xuống lớn tuổi nha dịch thuận tiện từ trong ngây người kịp phản ứng v ư ơ n g bít lấy bả vai đau n h a răng trận mắt tại hai ba bốn lại thêm xuyên qua phố quất đánh bốn mươi tại canh một đêm cấm về sau canh năm xóa bỏ lệnh cấm trước đó không lâu phạm đêm cấm quất đánh ba mươi đây là triều đỉnh chuẩn mực các ngươi thân làm nha dịch thế mà cố tình vi phạm nhìn thật kỹ đầu lĩnh người kia tựa hồ là trong thành cấm quân cấm đi lại ban đêm một chuyện vốn là không tại bọn hắn trong vòng phạm vi còn hạn nhưng hôm nay vậy mà đầu đường tuần tra thực sự quái lạ bất quá vang lên thân phận của người đến lớn tuổi nha dịch cũng là bất hảo lỗ mãng thậm chí đều không có nửa phần phàn với tư cách tiểu nhân vật hi có thể ở trong thành l a n lộn lâu như vậy cũng biết người nào là mình không chọn đuổi hai người tất cả quất sáu mươi đầu l ĩ n h kia sĩ binh âm thanh lạnh lùng nói t a đau ta tích mẹ rồi đ ấy trên đường dài hai người tiếng kêu rên liên tiếp chuyển ra rất xa tỉ mỉ nghe tựa hồ trong thành các nơi không thiếu loại này tiếng vang lưu thúc không có sao chứ trẻ tuổi nha môn nhữ mày dịu bước chân lảo đảo lớn tuổi nha dịch nói mụ nội nó cái chân đau chết lao tử lớn tuổi nha dịch mắt nhìn đi xa sĩ binh n h e răng trợn mắt nói ai thường tại bờ sông đi lại nào có không ngớt d xem ra sắp thay người lãnh đạo rồi bây giờ buổi sáng phía dưới một đạo kết hôn chính lệnh bây giờ lại mở ra cấm đi lại ban đêm ngươi nói bên trên là ý gì chính lệnh giải thích một phen về sau đều hiểu thế nhưng cấm đi lại ban đêm vì sao vậy ngươi còn quá trẻ chút cấm đi lại ban đêm bất quá giờ tuất về đến trong nhà không quan tâm giấc ngủ đêm dài đằng đắng, đắng. lứa tuổi nha dịch muốn nói lại thôi đạo ai việc này cũng không phải lần đầu tiên thế nhưng không hiểu được tại sao tới được nhanh như vậy chính là chúng ta nha dịch đều không có nhận được tin tức bây giờ không có thông chi rõ ràng chính là rét gà dọa khỉ ý tứ Chúng ta như vậy người còn tốt, chính như người ta tốt, vậy lần à thành không kia hiểu những thanh lâu trong thuyền hoa hoành hiến hót thể hay không công mông trong trong đến nở cái lâu quất được ca ca có cái tử hoa. l bị này triều đình là làm thật bây giờ nhìn triều đình ý tứ nếu thật sự là như thế chỉ sợ cấm đi lại ban đêm ba năm năm năm đều cũng giải trừ không được không chừng sáng cái quan phủ còn phải ra một cái gì sinh con tiền thưởng từ chính lệnh làm kiếm tiền thế nhưng không đứng lấy thoải mái hơn từ nay về sau a đi con mẹ nó câu lan hoa xá giao nộp hết được chạy về nhà lợi tuổi nha dịch ánh mắt có chút thâm trầm lớn tuổi nha dịch vô vỗ người sau bả vai rất là nghiêm túc mở miệng nói nghe theo thúc một lời khuyên sớm chút c ư ớ i một vợ nhiều sinh ra mấy cái hoa hoa khuyên nhủ trong nhà phụ mẫu sớm đi nói nữ từ gà có một số việc bên trên đều đã quyết định cánh tay vắt bất quá đ u ổ i mắng thì mắng nên sinh ra hoa hoa còn phải sinh ra đi về nhà đi về nhà tạo hoa hoa rồi lớn tuổi nha dịch khập khênh biến mất ở trường nhai cuối cùng trẻ tuổi nha dịch mắt nhìn hoàng thành phương hướng lại nhìn một chút lưu thúc bóng lưng cười khổ gật đầu một cái từ trên trời nhìn xuống đi toàn bộ vĩnh yên thành sáu con phố chật cứng người đi bộ có một khoảng trời bao la có trăng Trước eo giờ mao v sơ thiên địa ngày mới thứ ánh sáng thăng lên thời điểm mưa rơi bỗng nhiên tăng lớn thiết kỵ thân ảnh được che giấu tại vừa dày vừa nặng trong màn mưa nằm chắc dây cương thiếu niên lang lẳng lặng mắt nhìn trên đường chân trời tòa thành c r ì kia hình dáng mưa đập tại trên đỗ lạp phát ra lốp bốp tiếng vang từ bên bờ trượt xuống theo trên người áo tơi nhỏ xuống chính là trên đời này vậy rất khó tìm hùng tráng như vậy thành trì thiếu niên lang đột ngột mở miệng nói tê địa nhiều đồng bằng mà cái này vĩnh yên thành lại là tại bình nguyên phần bụng một mảnh đường băng thẳng lúc trước xây thành thời điểm chẳng biết đỡ bao nhiêu công phu chính là vĩnh yên trong thành đăng ký trong danh sách bách tính sẽ phải vượt qua thượng kinh đếm c h n g hết trong thành đỉnh đài lâu các cầu nhỏ nước chạy đủ loại cảnh sắc đình viện càng là chỗ nào cũng có so với dầu to lớn tể quốc hoàn toàn xứng đáng đây là đại tê đô thành tăng kinh tịu cất cao giọng nói lưng thẳng tắp ánh mắt sáng quắc nhìn về phía phương xa thành trong lời nói không ngừng mang theo người tề tiêu ngạo kỳ thực trên đời này kiên cố cho tới bây giờ đều không phải là tường thành thượng kinh thành chính là ví dụ tốt nhất thiếu niên lang giải bậy lấy một sự thật như thế nói đến tăng k i n h tiểu d ừ n g một chút điện hạ trong lòng cái kia lương châu thiết kỵ chính là thượng kinh tường thành người mặc mãng bảo thiếu niên lang không nói gì ánh mắt theo bản năng rơi chắp sau lưng hồng ý hắc giáp lương châu sĩ binh bên trên nói đến cùng năm đó là bọn hắn thủ giữ man từ vị trí hiểm yếu bây giờ lại là nam chinh xua đổi xài lang hồ báo coi như tường thành đưa đến giá trị liền nhỏ đi rất nhiều đương nhiên nếu là thật sự có binh lâm thượng kinh thành phía dưới ngày đó xem chừng nhất định là lương châu thiết kỵ tất cả đều chiến tử tôi xong nói là tường thành cũng là có thể nói là biên giới thích hợp hơn vậy ta tắc hạ học cũng chính là vĩnh yên tường thành tăng kinh t i ự u như có điều suy nghĩ nói nói xong còn trịnh trọng chuyện lạ gật đầu một cái như vậy phu tử nguyện ý làm cái k i a một viên g ạ c h thạch ngày sau phá thành thời điểm bản điện cũng tốt ra tay coi thường ta thiếu niên lang cười dân nói điện hạ gặp không được ngày đó tăng kinh cựu sắc mặt có chút khó coi thiếu niên lang lời nói xoay chuyển khẽ cười nói tâm tâm nghiệm tề hoảng lao nhân ra đã lâu bây giờ cuối cùng có thể ngay cả gặp được điện hạ nếu là vào cung sau đó vẫn là như vậy lời nói dễ dàng để cho người ta lấy ra cấp bậc lễ nghĩa tăng k i n h t i u n h ư m à y nói đến tác hạ học cung tại tề địa lực ảnh hưởng trừ bỏ mạnh phu tử bên ngoài đồng dạng không thể rời bỏ tề hoàng ủng hộ đồng dạng điện hàng ở trong tác hạ học cung hình tượng rất tốt thậm chí có thể nói cực kỳ tốt vẹn vẹn từ những cái này năm học sinh vào chiều tỷ lệ liền không phải bằng cái tại người tề trong mắt ta người càng không m u ố n là man tử sao man tử chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa hợp tình hợp lý k h ú chép giang cái kia điện đêm ạ hạ hạ giống như sao văn khúc hạ phàm đấu tiểu thơ trong trường. nghĩ cũng gì tiểu tài điện tiên coi như văn đến nay nghĩ đến mồn luận, vẹn vẹn tài hoa điện hạ bỏ to lớn cổ. cần gì như vậy tự coi nhẹ mình. khúc phàm thơ phu khác hoa h trước sao Lao to vậy cổ, c là một mắt, mặt đấu bất tự rõ bỏ thiếu niên lan g rất là nghiêm túc mở miệng nói kỳ thực lao phu vậy hy vọng điện hạ là chép tăng k í n h tiểu hí hư nói vì sao người đời cái nguyện ý tin vào những thứ bản thân mình tin bây giờ nói nói thật ngược lại là không có người tin tưởng a thiếu niên lan g nhẹ a một tiếng thúc ngựa hướng về trên quan đạo đi đến kỳ thực nói đến cùng ta thật bội phục lao nhân ra ông ta trên đường đi chứng kiến hết thảy vô luận là đối với người tim trưởng k h ố n g vẫn là đối cục diện không chế đều cũng hay đến đình phong lân khúc thành trương ra cả nhà bỏ mình sau khi tin tức chuyển ra chúng ta đoạn đường này an ổn rất nhiều sự thật chứng minh cảnh cáo của hắn rất hữu dụng ta thanh này đ à o tại đưa đến v ĩ n h y ê n trước đó trung uy vẫn là không có gây mất bình thường giang hồ võ phu không đủ nói đến đến ít nhiều cũng đều là chịu chết u ổn g mà thôi hơi lớn chút giang hồ thế lực cùng quan phương thế lực đều không c o i chen chân làm tin tức chuyển về v ĩ n h y ê n toàn thành bách tính nộ không thể dừng lại thời điểm đẩy ra một cái đính loa nho nhỏ huệ lệnh chí ít cấp ra một cái công đạo ai cũng hiểu được xuất từ tay người nào thế nhưng trừ b ỏ n g h ị tranh giả như vậy ngoan mà dám chắc bên ngoài ai cũng không nguyện ý xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ liền ở hôm qua trên đường lại nghe nói lão nhân gia phía dưới hai đạo chính lệnh buộc dân gian nữ tử lấy chồng lại từ khai cấm đi lại ban đêm hướng về lâu dài xem ai đều cũng hiểu được đây là ít nước lợi dân chuyện tốt thế nhưng tại lúc này không chừng bao nhiêu bách tính đâm tề hoàng lão nhân gia ông ta của sống mắng từ xưa đến nay không hiểu được quân vương vì s ử sách bên trên thêm nhiều vài nét bút làm ra vô số hoang đường sự tình nhưng lão nhân gia chẳng những không phạm tội mà còn rất vui vẻ nên chỉ toàn là một chút chiêu mắng sự tình thiếu niên lang nói lại nhải lẩm b xa xa thành quách tùy tiện rất nhiều thậm chí có thể thấy rõ cái tia cổ điện g á c chung cùng áo đen h ắ c giáp đại tể cấm quân bậy hạ không phải là loại người cổ hụ tăng tinh t i u nghe tiếng suy nghĩ một lát sau hồi đáp đúng là như thế vì lẽ đó thật bội phục lão nhân gia ông ta mình nhận định sự tình liền sẽ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hết lần này tới lần khác ý chí lực cùng năng lực lại vượt xa thường nhân đối với dạng này người chúng ta quê quán một bên kia bình thường ưa thích gọi là cố chấp cuồng lại hoặc là tiên yên chính là dân chúng tầm thường có thể làm những cái này cũng có thể cấp người kết quả không tưởng được húng chi lão nhân gia còn là nhất quốc tri quân bàn điện r ấ thiếu k í n nghề n g dạ ư ờ này. Nhưng hắn là địch nhân của ta, ta không hy vọng hắn sống là dài. hy địch h được của ta, ta t quá i niên lang tự d ễ cười một tiếng t h n g kính t i ể u nghe vậy xoay người nhìn chưa từng có nghe qua thiếu niên lang theo như lời danh t ừ thế nhưng cũng không ảnh hưởng lý giải ý tứ trong đó suy nghĩ chỉ c h ố c l á t về sau mắt nhìn thanh b ả n g thiếu niên lang thần sắc có chút kinh dị chỉ cảm thấy cái này lạnh như băng g i ọ t mưa đều cũng không có thiếu niên mà nói lạnh còn chưa kịp mở miệng thiếu niên lang trong c h ẻ o lạnh lùng giọng nói tại bên thai vang lên vì lẽ đó hắn phải chết thiếu niên lang t h a nhâm tại tràn đầy trong mưa to rất nhẹ rất nhẹ ngựa cuối đều k h ô n có chập một tia trùng, t như lại nói ăn cơm uống nước một dạng chuyện bình thường, lại cơm một ta đầu ó đó, i phải phải ngươi ngươi phải cho cơm, cho nước, chết. khát, không nên ăn nên uống muốn sống, Ngửa ta ta vì lẽ đ mưa đập tại hai gò má có chút lạnh leo thang kính t i ể u nhìn trên trời vừa dày vừa nặng tầng mây sau cùng ánh mắt dừng lại ở phía dưới vĩnh yên bên dưới thành hát vân áp thành thành dục phá vỡ mà thiếu niên lang k i a chính là cái k i a không giới hạn mây đen tại dương cốc quan thời điểm tựa hồ cũng đã dự liệu đến cái tia kết quả xấu nhất nhưng hôm nay tự mình nghe hắn nói lối ra vẫn là theo bản năng dùng mình một cái vĩnh yên cửa thành phía bắt chỗ không giống với những ngày qua biển người như dệt rộn rộn ràng ràng đám người đã được trống r ỗ n g từ xa nhìn lại đều là áo đen hắt giáp sĩ binh trầm mặc đứng ở trong m ư a từ thành chỗ cửa một mực lan tràn đến trường nhai cuối cùng hơn mười tên hồng lư tự người mặc màu xanh nhạt quan phục quan viên chính đang t hành động phía dưới d ư ơ n g mắt nhìn qua ngoài thành cầm đầu quan viên ở giữa đường đấy khí độ trầm ổn dư quang rơi vào bốn phía cầm trong tay binh khi áo đen hắt giáp cấm quân bên trên lúc thần sắc có chút ngưng trọng l ư đại nhân càn sứ nhanh đến cấm quân giáo ý nhìn qua sương mù phương xa trầm giọng nói sự tính phía sau còn muốn yến thống lĩnh phối hợp hồng lư tự khanh lô minh vụ mắt nhìn bên cạnh cấm quân thống lĩnh phó thống lĩnh chắp tay nói l ư đại nhân nói chi vậy ý của bệ hạ để cho hạ quan chờ đợi l ư đại nhân ăn bài có chuyện gì l ư đại nhân chỉ cần phân phó là được rồi yến phó thống lĩnh có chút nghiêng người không có thụ lấy cái kia thi lễ những ngày qua có nửa phần dầu thanh sự t ì n h lễ bộ đám kia láo núi dày đều cũng hận không thể xế vào hận không thể hồng lư tự nhập vào lễ bộ nhưng bây giờ gặp đây là củ khoai nóng bỏng tay người, người đều cũng không tiếp ai cũng hiểu được cái kia càn xứ ngang ngược càn rỡ thức ăn mặn không k � bây giờ ngược lại tốt trừ bỏng người đều không thấy、được. l ô minh phụ cười khổ lắc đầu hôm đó đánh nhịp về sau bệ hạ cũng là thông k h o á i trực tiếp hoa ba nghìn tấn quân để cho bản thân q u ả n h ạ t còn lại bất luận chỉ có một điểm xứ giả bên này không thể ra nửa phần nhiễu loạn đông đông đông tiếng vang trầm nặng tại bên thai vang lên l ô minh phụ thanh em im b ậ t mà dừng cản x ứ đến Tiến phó thống lĩnh nhìn qua cái k i a xuyên qua dậy nặng màn mưa thiết kỵ con mắt có chút h í p chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên nảy lên bất quá vẫn là cưỡng chế c ố này bối rối cảm xúc nắm chắc dây cương m ó n ngựa dơ lên thiết kỵ tại cửa thành phía bắc ngoài ba triệu dừng lại đập vào mi mắt làm ấy t r ă m s xong ánh mắt xâm lãnh dù là cách vừa dày vừa nặng màn mưa yến phó thống lĩnh vậy có thể cảm nhận được cỗ này sát phạt chi khí chính là tràn đầy mưa to vậy rửa sạch không đi yến phó thống lĩnh tay đã theo bản năng khoác lên bên hông trên trôi lao lỗ minh phụ trở lại nhìn một chút nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu cái sau lúc này mới yên lặng rời đi trôi lao hồng lư tự khanh lô minh phụ cung kính ngồi tiếp càn xứ còn xin điện hạ theo b ả n quân vào chùa giàn xếp lại rửa mặt dùng đỡ về sau tại lĩnh điện hạ vào cung diện thánh lỗ minh phụ tránh đi cấp dưới đưa tới dù che mưa đúng là trực tiếp đi ra không được thời gian mấy hơi quan phục liền đã bị mưa ướt nhẹp xuyên thấu qua r á n g ầ y g ò thân thể duy trì hành lễ tư thế cung kính đứng đấy tư thái thả cất thấp làm phiền còn xin đại nhân dẫn đường thiếu niên lang trong trèo giọng nói tại lô minh phụ bên thai vang lên việc nằm trong phận sự điện hạ k h á c h khí nghe tiếng lô minh phụ ngẩng đầu nhìn trên lưng ngựa thiếu niên hơi kinh ngạc kinh ngạc với hắn tuổi trẻ mặc dù rất sớm liền nghe nói không tới gần hai mươi chi niên nhưng hôm nay xem ra chị sợ cũng bất quá mười bảy mười tám tuổi thiếu niên đột nhớ tới nhà mình tôn nhi đều là tuổi như vậy bất quá tương đối lại là khác nhau một trời một vực thiếu ni thành thơi không lo lắng bộ dáng ngược lại tốt tựa như đang đi dạo nhà mình thượng kinh thành đồng dạng ánh mắt rơi vào hai bên chú đóng cấm quân bên trên chỉ là có chút cong lên đồng thời không có chút nào để ý yến thống lĩnh tình huống như thế nào chẳng biết lúc nào lỗ minh phụ thúc ngựa đến yến phó thống lĩnh một bên hạ giọng nói nếu thật là đi ra nhiễu loạn hạ quan dưới tay cái này ba nghìn người chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể ngăn lại cái này mấy trăm thiết kỵ tiến phó thống linh ánh mắt không ngừng tại l ư n g b e o vỏ t h e o hắc kim hoa văn mãng xà lương châu thiết kỵ trên thân chạy vốn là quân lữ bên trong người hiển nhiên có thể đánh giá ra sĩ binh thực lực từ thiên hạ đệ nhất đảng lương châu thiết kỵ chính giữa chọn lựa tinh nhuệ thân vệ vượt xa dưới tay mình sĩ binh sau cùng ánh mắt dừng lại ở thiếu niên kia sau lưng toàn thân áo đen kiếm khách cái sau lòng có cảm giác xoay người ánh mắt tương đối cái sau giống như rơi vào hầm băng đ ồ n g dạng tỉnh táo lại về sau tự r ê u cười một tiếng bản quan có ý tứ là hồng lư tự xung quanh loại bỏ như thế nào còn có người khả nghi lỗ minh bây giờ xem ra trong thành không người có thể uy hiếp được người kia an uy trừ phi bệ hạ tự mình hạ lệnh nếu không thật đúng là không làm gì được hắn t i ế n phó thống lĩnh tự d ễ cười một tiếng không rõ nhớ tới lúc trước viễn trinh bốn mươi lăm vạn sĩ binh tựa hồ thua ở quân đội như vậy trong tay vậy hợp tình hợp lý ân dạng này cũng tốt bệ hạ có bệ hạ suy nghĩ làm thần tử làm tốt việc nằm trong phận sự chính là đối với bệ hạ tốt nhất bàn giao lỗ minh phụ nhìn qua thiếu niên lang vân đạm phong khinh bộ dáng chẳng biết tại sao tâm tư càng thêm chữ nặng thư giãn t h ả i mái tắm nước nóng thay đổi một t h â n mới toanh hắc kim mắc bảo có ra ngoài cửa điện hạ không cần cùng nhau đi thiếu niên lang nhìn qua nội viện vũ khí rõ ràng lương châu sĩ binh về sau phất phất tay nói cái này đây là đang lĩnh yên thành chúng ta là khác h nhân cũng không thể để cho chủ nhà nơm nớp lo sợ a thiếu niên lang nhìn qua bốn phía như gặp đại địch nơm nớp lo sợ thủ vệ tại hồng lư tự bên ngoài cấm quân cười nhạo một tiếng điện hạ hiểu rõ đại nghĩa cấm quân phó thống lĩnh nghe vậy sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn là cố nén không có mở miệng rất sớm thời gian tại ngoại môn lô minh phụ nghe vậy nhưng thật ra thở dài một hơi cưỡng ép gặt ra một nụ cười nói đi ra hồng lư tự lúc sau đã g i mạo cối sắt trời triệt để phương mình theo là mưa thiên thế nhưng vịnh yên thành đã náo nhiệt lên trong thành từng cái đường phố người đi đường vô số người bán hàng rong cũng tại đường phố bên cạnh dựng lên lề ực ầ n hoa làm bằng gỗ làm thùng xe rất là dày nặng r ắ t tại bốn con ngựa cao to về sau xe ngựa bốn phía làm ấ y trăm tể quốc cấm quân mở đường làm xe ngựa chạy nhanh trên đường phố góc thời điểm phồn hoa trên đường dài bầu không khí có chút một chút biến hóa vi d i ệ u bán thức ăn người bán hàng rong tiếng la nhỏ đi rất nhiều đi lại vội vã người đi đường không tự chủ thả chậm làm xe ngựa đẩy đặt lộ ra thời điểm không khí phảng phất ngưng kết đồng dạng gh qua tiếng giao hàng người bán hàng rong dừng lại gào to vội vàng mà qua người đi đường dừng lại bước chân. trong gian hàng thực khách p h ò n g má không có nhai chính là chơi đ ù a hài đồng đều là cảm giác được không khí quỷ dị cuốn quýt chạy đến trong đám người đầu đường cuối ngõ chẳng biết bao nhiêu người yên lặng nhìn chăm chú trên đường dài chiếc xe ngựa kia sau cùng đúng là hóa thành một nghẹn thật dày bức tường người chất đầy còn dư lại nửa đường phố bởi vì có một đạo từ chữ đại kỳ thẳng tắp cắm ở trên thùng xe chính giữa là đỏ tươi như máu từ chữ bốn phía có t h e o màu đen long văn xa xa nhìn được không cô đơn so với những ngày qua vào vị nghiên các quốc gia s ứ giả lộn xộn mà nói nhìn qua thậm chí có chút nghèo túng không quá thể diện mong muốn lấy cái kia đại kỳ không rõ cảm thấy có một bàn tay vô hình bóp ở trên cổ họng của mình thậm chí không thể thở nổi két két két két. xe ngựa ép qua tảng đá xanh không nhanh không chậm hướng về hoàn g thành phương hướng chạy tới biển người còn là ngăn ở trước mặt cấm quân thống lĩnh vẫn là sắc mặt tái nhợt không có chút nào tiến lên mở đường ý tứ phía d ư ớ i sĩ binh thấy thế chỉ là yên lặng nắm chắc dây cương thả chấm á tốc cũng không có những tính toán khác chỉ là không quen nhìn cái kia người càn lớn lối như thế bộ dáng để cho hắn trên đường ăn một chút khoảng cách biển người bất quá mấy trượng thế nhưng vẫn không có người nào rút đi thậm chí có người dâng ư lên rổ chính giữa trứng gà rau quả nếu như bản điện không có nhớ l ầ m theo tề luật cản đường cướp được giả nên chém thiếu niên lang lạnh lùng giọng nói từ trong xe chuyển ra thùng xe cửa gỗ không có đ ẩ y ra thế nhưng yến buộc trực còn là cảm thấy một đạo băng lánh hơi lạnh t h ấ u xương cắn răng túi đầu giữ im lặng long cong đây là lưới đao ra khỏi vỏ tiếng vang rất nhẹ lại ở yến không kiêng kỵ bên thai ẩm vang nổ tung hắn làm sao dám hắn làm sao dám t ả n ra nhanh tản ra đột nhiên hét to lên làm xe ngựa lái qua thời điểm chỉ còn lại một chỗ bừa bộn trên lưng ngựa yến buộc trực thở h n g hộp trong xe vẫn là hoàn toàn tính mịch màu đỏ thắm bên ngoài cửa cung kẹt kẹt thùng xe g ũ cửa bị đẩy ra đế giày đạp xuống có cực kỳ n h ỏ cạnh ba tiếng truyền ra có nhàn nhạt nước động tói lên luồng gió mát t ổ i qua hắc á o mãng bào màu và nóng tay áo nhẹ nhàng l g a y động ngay tiếp theo sợi tóc h i n h động hết sức phiêu dật nhìn thật kỹ gấm tứ xuyên gấm làm thực chất áo bào đen hữu dụng kim tuyến văn cửu mãng. mãng sinh ra bốn chảo sinh động như thật thậm chí có thể thấy do mãng trên vớt trôi rất nhỏ chỉ gian bén. Dao móng nhọn bên c thiếu niên lang đứng ở trước cửa cung trở lại nhìn qua bờ môi khẽ mở cũng không biết lẩm bẩm cái gì chương một trăm tám mươi mốt an bài hậu sự két két két két màu đỏ t h ắ m cung môn chậm rãi mở ra rất sớm liền chờ đợi ở sau cửa thái dám thấy rõ cái kia một thân hắc kim mãng b à o về sau lôi kéo vị được tiếng nói nói cung nên cản xứ vào cung điện hạng vào cung a một bên hồng lư tự khanh lô minh phụ nghiêng người đưa tay ra đạo khi ánh mắt rơi vào thiếu niên lang khỏe mắt kiểu c ũ lạnh trên đào con ngươi đột nhiên qua vào một lát sau lại khôi phục như thường thiếu niên lang chắp tay thi lễ rất là hiền hóa nói bước qua ngọ môn ngửa đầu ngửa đầu nhìn qua chỗ cao phụng thiên điện màu vàng kim ngói lưu ly phiến phía dưới làm màu đỏ thám cực gỗ mái hiên còn có điêu có đủ loại phi cầm tàu thú đại điện phía trước là cực kỳ dài dòng cầm thạch lối thoát nhìn thật kỹ trắng thanh nhầm ớt tính chất trong sáng mà tỉ mỉ lan can đá bên trên điêu long hòa phượng rất là tinh diệu thiếu niên lang chầm t h ậ m các bước leo lên trường bậc cuối cùng thiếu niên lang ngón tay nhẹ nhàng mơn trấn điêu long hòa phượng bạch ngọc lan can cảm thụ được đầu ngón tay ôn nhuận nói khẽ nơi mắt nhìn thấy khắp nơi đỉnh đài lâu các hoa lệ kia lầu các được rực rỡ thanh t h ì ao nước vần quanh lục bình đầy đất xanh biếc mà công khai cung điện trang nghiêm túc mục phía dưới nhiều hơn mấy phần nam địa đỉnh đài lâu các đặc thù dịu dàng xa hoa lãng phí nói xong người mặc mãng bảo thiếu niên lang tại đài cao phía trên nhàn nhã đi dạo đi tới tựa như du khách ngắm cảnh không có một tí c â u g n ệ sau lưng thái giám nhìn thoáng qua phụng tiên h điện muốn nói lại thôi cuối cùng rơi xuống một người mặc đỏ thâm mãng bảo lao thái giám trên người cái sau có chút dơ dơ tay lên đi theo ở sau lưng mấy vị tiểu hoạn quan túi đầu yên lặng rút đi giờ phút này bên ngoài đại điện chỉ còn lại ba người một người mặc mãng bảo tuấn tú thiếu niên lang một người mặc đỏ thâm mãng bảo lao thái giám một người mặc thanh sắc quan bảo lô minh phụ nghe nói tề quốc ngự h ò a viên xuân thủy trong hồ tiện tay t u n g xuống một cái con mồi chính là vạn cá chép chỉ lên trời kỳ cảnh thiếu niên la ngoảnh mặt làm ngơ cất bước hướng phía sau nhìn lại ánh mắt dừng lại ở nổi tiếng lâu đời trong ngự hoa viên nhìn qua một t a o kia hồ nước mở miệng yếu đất đạo bây giờ xem hết cái này hoàng cung mới hiểu được bắc địa là lướt làn gió đến từ nơi nào tề quốc sùng văn chính là trong hoàng thành rất nhiều đỉnh đ ạ i lâu các giả sơn lưu thủy đều là lấy trong thi từ chữ thậm chí tiền triều còn nghe nói vô số văn nhân làm hoàng thành mỹ cảnh làm thơ viết chữ chỉ vì bắc quân vương cười một tiếng điện hạ quá khen rồi nếu là tiền triều trong hồ cá chép không dưới chín vạn đôi chính là tìm khắp thiên hạ cũng chỉ cái này một chỗ tiền t r i ề u nhất phi t ử c h è o thuyền dung o ạ n tại trên hồ chẳng biết tại sao thuyền gô l ậ t úp nửa thuyền con mồi trầm xuống dẫn động khắp hồ cá chép vạn cá chép chỉ lên trời thịnh cảnh đều là như vậy truyền ra người mặc đỏ thấm mang bảo c h ấ p bút thái giám giọng nói tại thiếu niên lang bên thai vang lên cái sau thoáng có chút kinh ngạc chẳng qua hiện nay xuân thủy trong hồ cá chép bất quá mấy ngàn đôi trong đó không ít vẫn là nô tài tìm thấy món hàng tầm thường cái kia vạn cá chép chỉ lên trời kỳ cảnh chỉ sợ điện hạ không thấy được thiếu niên lang trở lại nhìn tới là một cái lâu năm thái giám khuôn mặt chân bóng càm không dâu cũng không biết có phải hay không một loại ảo giác người này cho từ nhàn trong cảm giác không có bình thường thái giám âm l u giọng nói vậy không sát lạnh the t h ế ngược lại mang theo vài phần n u h ò a giờ phút này k h o e môi n ế t lên c ư ờ i k h ẽ đúng mực đứng ở bên cạnh mình khoảng cách trưởng khống vừa vặn không đến mức quá mức tới gần vậy cũng không đến mức quá mức xa lánh gặp qua cao công công tiếng nói vừa mới hạ xuống lô minh phụ liền khẽ không người thi lễ một cái từ nhàn nhìn về phía cái kia l ã o thái giám thần sắc vậy mang theo một chút kinh ngạc mặc dù tác hạ học cùng từ nay về sau tập tục sửa rất nhiều thế nhưng tề quốc văn nhân trong xương quốc là cực kỳ thanh cao đối với eo c u ố n bạc triệu nhà giàu sang cũng có thể t r ứ n g mắt lạnh lùng chớ nói chi là trên đời này nhất bẩn t h u hoặc oan lô đại nhân đa lễ l ã o thái giám có chút nghiêng người né ra không có toàn bộ thụ lấy một lễ này hầu hạ hai triệu bệ hạ lô đại nhân cho lão nô mấy phần chút tình mọn cao công công nhìn ra từ nhàn trong mắt nghi hoặc giải thích nói đồng thời không có rơi xuống đối với lô minh p h đáp lại làm giọt nước không lọt năm nay trong cung tu sửa ngân lượng đã đẩy đến hộ bộ nghĩ đến cần không có bao nhiêu cuộc sống liền có thể rơi vào tướng sĩ mẹ góa con tôi vợ con trong tay tính không được nhiều thế nhưng chí ít vẫn là có thể chống nổi năm nay cao công công nói xong chỉ là yên lặng hầu tại từ nhàn một bên cũng không nói lời nào thiếu niên lang không có lên tiếng chỉ là lần nữa ngưng thần nhìn tới trung điệp lâu mái hiên nhà vạn gian trong cung điện không hiếm lâu năm thiếu tu sửa đã sụp đổ nửa bên vốn là chất gỗ kết cấu tại lớn như vậy trong hoàng cung nhiều vô số kể trận có ngả xuống cháy cũng tính truyền thưởng thế nhưng định thần nhìn lại còn không có chút nào khởi công tu sửa dấu vết lao nhân ra coi là minh quân nếu như không có ngư dương đạo cái kia việc sự t ì n h nếu như không có cử binh lên phía bắc cái kia việc sự t ì n h nếu như không có thiếu niên lang nhìn qua trước mắt hùng vĩ phụng thiên điện lẩm bẩm nói biết thiên mệnh nghiên kỷ có lẽ còn có thể tại sống mười mấy hai mươi năm a có lẽ tể quốc thực có thể cùng trước kia không giống nhau chút đáng tiếc thiếu niên lang dừng một chút không có hướng xuống lại nói điện hạ thật muốn dồn ép không tha cao công công hốc mắt không rõ có chút sưng đỏ đột ngột nhớ tới hôm đó ở trong ngự thư phòng bệ hạ bộ dáng nhịn không được mở miệng nói những chuyện này nay đã phạm kiên kỵ nhưng đến lúc này tình cảnh vẫn là cắn răng hỏi dồn ép không tha đây là lựa chọn của hắn không phải sao đứng ở một bên lô minh v ụ nghe hai người mà nói ban đầu cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù khả năng đứng ở vị trí này hiển nhiên không có một cái nào ngu xuân t u ổ i ẩn ẩn đoán được cái gì phía sau lưng đã được mồ hôi lạnh nhức nhẹp kinh ngạc đứng ở một bên n túi đầu đếm lấy trên đất con kiến phân tán sự chú ý của mình để tránh tại nghe nhiều đi một chút lời nói mấy t r ư ợ n g ngoại chú canh giữ ở bên ngoài đại đ i ệ n sĩ binh vẹn vẹn lẹ nghe đ ô i câu vài lời liền đã mồ hôi đầm địa yên lặng mà cúi đầu thực sự không biết vì sao thiếu niên kia ở cái này đồng dạng địa giới còn có thể không kiê thiếu niên lan g quay người hướng về phụng thiên điện đi đến càn quốc sứ thần đến càn quốc, quốc, quốc sứ thần đến cửa n thần đến. quốc c sứ điện lớn bên ngoài h o ạ n quan lôi kéo vị được tiếng nói đạo một tiếng xếp một tiếng ở trong đại điện vang lên mấy hơi về sau nên sứ thần vào điện Nên thần vào điện. Nên thần vào điện. sứ sứ vào vào một tiếng xếp một tiếng thông báo lần nữa chuyên r a thiếu niên lan g cất bước đi vào nguyên bản ồn ào đại điện trong nháy mắt an tính lại quần t h â n ánh mắt đều cũng rơi xuống chỗ cửa điện thiếu niên lan đế dày đạp ở thật g à y tươi trên thảm đỏ không co cúi đầu ánh mắt vẫn nhìn bốn phía cột cung điện là viên hình hai trụ gian phía trên xà ngang cần một đầu đ i ề u khắc làm cho cực khổ long liên tiếp đầu rồng n ô ra mái hiên nhà bên ngoài đôi rồng thẳng vào trong điện điện thân c ủ a trụ hành lang là hình v ô n g nhìn trụ dưới có khạc nước ly thủ nóc vàng ngói lưu ly li khảm cắm sừng cắt bỏ bên cạnh ngựa đầu nhìn tới đại điện từ hàng trăm cây nam mục là trụ thân thể mà cấu thành màu vàng kim ngói lưu ly li trải đỉnh lộng lấy dị thường hai bên cao ngất bản lòng kim cây quế phía dưới hai bên còn khói xanh lượn lờ từ khi sông lô mà ra thiếu niên lang đột ngột nhớ tới mật câu tích thiện gia đình tất có dư khánh đồng dạng tích dầu gia đình tất có dư quý tề quốc nguy nga lộng lấy cung điện cũng không phải là bộ p h á t giàu đồng dạng chỉ lo kim bích huy hoàng ngược lại chỗ rất nhỏ đều là lắng động đó là một loại t r o n g x ư ơ n g cốt lộ ra quy khí tựa như chỗ cao đang ngồi láo giả kia đồng dạng đó là tổ tiên lắng động đó là sâu tận sương thủy ngửa đầu nhìn tới ông lão mặc áo b à o vàng kia đang có chút hăng hái đánh giá mình bốn phía tề địa gần một trăm văn thần võ tướng đều là đưa mắt nhìn thiếu niên kia lang trên người phía trước mấy vị người mặc áo bảo tím thân cư cao vị văn thần nhìn qua thiếu niên kia tiến vào bọc hậu ngã lớn du rời rạc ánh mắt âm thầm đẻ xuống tức giận trong lòng thế nhưng trên mặt không vui thật là không khấu kiến bệ hạ người mặc áo bảo xanh lô minh v ụ và bọc hậu liền một mực cúi đầu t ậ n lực làm nhạc sự tồn tại của mình cất bước đến đại điện chính giữa về sau lúc này mới cẩn thận tỉ mỉ hành l ễ nói điện hạ điện hạ vì u ố n g mặt thế nhưng thật lâu không có nghe được cái thứ hai thanh em vang lên nhưng người nhìn tới thiếu niên lang kia vậy mà vẫn là đứng thẳng người như có điều suy nghĩ đánh giá chỗ cao đang ngồi lao giả tóc mai điện bạc hơi mặt mũi già nua bên trên là bình thường ngũ q u n nghĩ đến lúc còn trẻ đều là bộ dáng đoạn chính thế nhưng tuyệt đối tính không được thanh tú lang thế nhưng đôi chòng mắt kia thật là phảng phất một cái không nhìn thấy đấy Không phải là điện ầ gần m một sâu sóng không gợn có đất t xa r ờ ưu quá tĩnh, thâm thúy, loại kia đối mặt vũ trụ một chút, ngồi ở chia tay liền không có thể trí trên, mình mông không hạn ngẩn, hắn ngồi hơn ngồi liền đến bên chỗ chia chạm h mà mái vòm là là loại lẽ cao kia đối giới bởi i vũ vô vì vị có có có ở n hạ i người gió tinh ê nên n nhìn không quần cuộn thấy khác thấy h hành lễ a lỗ minh phụ trên mặt cắn răng giật giật mãng bảo vật áo càn sứ vì sao gặp bệ hạ còn không hành lễ càn sứ vì sao đeo đao vào phụng thiên điện phía trước m ở miệng không phải là ngự sử mà là một vị người mặc áo b à o tím lễ bộ lao thần nói đến trước điện lễ nghi một chuyện nên là hồng lư tự quản nhưng hôm nay cục diện thực sự có chút không còn gì để nói thiếu niên lang giữ im lặng ánh mắt vẫn như c ũ dừng lại ở tề hoàng điền hàng trên người càn sứ chẳng lẽ chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa là vật gì áo b à o tím lao thần mắt nhìn thiếu niên lang không chút nào để ý bộ dáng mặt mũi tràn đầy vẻ giận d ữ nói bàn điện chính là ngoại thần h i ệ n nhiên không được tề lễ nói xong thiếu niên lang tự nhiên hào phóng ôm quyền thi lễ không giống triều đình tựa như người trong g i a hồ ta đại càn không so được tề quốc giàu to lớn bạc đều bị phụ hoàng cầm lấy đi đánh tập hợp không ra một bộ hoàn chỉnh sứ giả nghi thức đành phải lấy lạnh đao một trôi là nghi thức còn muốn bệ hạ trở trách cùng lúc đó vỗ vỗ bên hông lạnh đao cất cao giọng nói vô luận là động tác vẫn là lời nói đều cũng lộ ra mấy phần thờ ơ nhưng nhìn tại người tề trong mắt chính là nhục nhã tề điệu các nơi thì cũng tôi h đi mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt vậy liền đi qua nhưng nơi này là đại tề đô thành nơi này là phụ n g tiên h điện nơi này là toàn bộ tề quốc quyền lực trung tâm người đứng ở chỗ này trường khóng giả hơn phân nửa tề quốc người người người lễ bộ lao thần nghe tiếng khó thở chỉ thiếu niên lang nói không ra lời trên đại điện còn lại mấy vị quyền cao chức trọng lao thần vẫn không có tỏ thái độ thế nhưng phía dưới những cái kia quan chức không hiện văn thần võ tướng đều là một bộ lòng đầy cằm phân bộ dáng lô ái khanh không cần đa lễ hay bình thân ngoại thần ngoại thần hiển nhiên không cần đa lễ nhẹ bỗng trong lời nói chung mang theo không thể phản bác kinh nghiệm lao thần thở dài một hơi yên lặng lui về hàng ngũ ngoại thần tạ ơn bệ hạ thiếu niên lan g lần nữa nhìn tới trong mắt người kia vậy mà không có một tí lệ khí thậm chí khỏe môi n i t lên một tia nụ cười như có như không Trên nét mặt xuyên thấu qua lộ mà ra ý vị hoàn toàn thù ra xuyên hoàn không giống như là thù địch song đã đánh ra đầu khí, mà qua lộ là ý vị đây ị c góc con cháu hạng người thưởng thức. Đúng, thưởng thức. c h phương đánh khí, nhà mình hạng thưởng thưởng h song nộ người Đúng, đã đầu ra mà là n không che dấu chút nào thưởng thức. Đại quân phạt, nói đến cùng chùi, che chút thức. phạt, Đại đại bại. dấu bắt ta là đ â là sự thật vì lẽ đó ngươi đã đến ngươi đứng ở cái này phụng thiên đ i ệ n bên trên có thể đường đường chính chính đứng đấy có thể sống lưng thẳng tắp đứng đấy đi thẳng vào vấn đề không có chút nào huyền c h u y ể n đồng dạng không có chút nào già m ộ m bệ hạ lời nói này có chút ý vị sâu xa triều đình trên mặt mọi người biểu lộ có chút đặc sắc văn thần trên mặt có chút tái nhận thế nhưng phía bên phải võ tướng sắc mặt đã tái nhận một mảnh yên lặng mà cúi đầu cái gọi là nghị hòa bất quá cầu hòa mà thôi điên hăng nhẹ bóng mở miệng nói trong giọng nói mang theo nồng nặc tự dễ ước nghị hòa cầu hòa kém một chữ khác biệt một trời một vự tần cuối cùng tấm màn tre đã được vạch tìm tỏi đâm máu vết sẹo được thân thể này chủ nhân không chút lưu tình để lộ bại lộ tại thiên hạ trong mắt người có một câu nói g tình huống dưới mắt không có nghiêm trọng như vậy có thể tưởng tượng thiếu niên lang kia không chút kiên kỵ nói chuyện hành động vậy sấp xỉ toàn bộ trên đại điện cây kim rơi cũng nghe tiếng không ít lao thần thân thể run r à y không chỉ tô ai khanh ở đâu thật tại văn thần đoạn trước nhất nguyên bản một mực nhắm mắt chợp mắt lão giả mở mắt ra đi ra hàng ngũ ứng tiếng nói câu hoa sự t ì n h l i ê n định tại hồng lưu tự việc này n g ư ơ i toàn quyền chịu trách nhiệm trong vòng ba ngày đã định đi ra chương trình cụ thể nhất thiết phải để cho cản sứ hài lòng điền hăng sắc mặt tiên ả mở miệng nói có lẽ mặt mũi bình tĩnh phía dưới cũng sớm đã nhấc lên vạn trượng vận sóng thiếu niên lang nghĩ như thế đến nói đến cùng lao nhân gia nhất quốc tri quân hắn có ngạo khí tận trong xương t v y khí mà ra lan lộn sai sẽ phải nhận bị đánh muốn nghiêm thiếu niên lang vậy chẳng biết tại sao nghe đến trong đầu nhớ tới một câu phố phường gian từ địa phương tại hắn luôn ngự trung lộ ra một cố hành tẩu giang hồ ý vị ở bên trong thần lĩnh chỉ tô tuyền châu không mình hành lễ nói t i ê n lặng lui về hàng ngũ bên trong cùng lúc đó trong sân không khí q u á dị một người mặc áo bảo tím văn thần theo bên trái phía trước đi ra nhìn qua bất quá biết tiên mệnh n i ê m kỷ lao thần có việc khởi bầm bàng ái khanh sở tấu chuyện gì thân bây giờ g i n mua thân mắc bạch ữ c ò n xin bệ hạ ân chuẩn thần cáo lao hồi hương nói xong mọi người thấy người kia khuôn mặt giật mình vẫn còn không được biết tin h ê mệnh chính là phóng tới võ tướng trung vậy còn có thể sẽ chống đỡ hai năm văn thần trong đội ngũ càng là người nổi bật tứ mười tám mười chín tuổi niên kỷ có thể lên làm môn hạ thị trung con đường làm quan chưa hẳn không có có thể tiến thêm một bước bảng ái khanh cái này c ò n xin điện hạ ân chuẩn thật lâu không nói gì chấm cho phép lao thần tạ ơn bệ hạ lao thần còn có một người tiến cử có thể nói môn hạ thị trung nói xong lại là nhấc lên sóng to gió lớn thần tiến cử mạnh phu tử là môn hạ thị trung l à không biết qua bao lâu trên đại điện nhiều hơn một cái gậy gò lao giả trên triều đình tiếng vang dần dần ngưng xuống thiếu niên lang tựa như một cái quần chúng lẳng lặng mắt nhìn vừa ra vợ kịch mắt nhìn tề quốc quân thần biểu diễn lại hoặc là nói mắt nhìn một cái tìm thường lão người tại an bài mình hậu sự cây hoàng điền hàng ánh mắt tại triều đình bên trên văn võ bá quan trên mặt đảo qua an bài vị trí này đều là nghị cặn kẽ kết quả môn hạ bên trong thị so với tô tuyển châu trung tư lệnh vị trí hiển nhiên có rất nhiều t r ê n h lệch có thể giảm đến cùng cũng coi là hiển hách đến cực điểm v ố như ban đầu tắc ạ h vậy rất tốt điên hằng nhìn qua phía dưới cái tia vẫn là một thân áo vải láo giả cười cười bây giờ trọng yếu nhất một nước cờ đã hạ xuống mắt nhìn trên triều đình mọi người thái độ tâm đã p h o n g tới trong bụng còn sót lại nói có thể nói lối ra mạnh phu t ử đức cao vọng trọng quả thật triều đình may mắn giáo thư dục nhân nghề nhà giáo mấy chục năm làm một mặt trời mạnh phu t ử chính là thiên hạ người đọc sách làm gương mẫu trên triều đình đủ loại khen ngợi tiếng ùn ùn k é o đến chính là văn thần hàng đầu những cái tia thản nhiên bất động lão giả đều là nhao nhao mở miệng nhìn t h ầ n sắc không có nửa phần lấy lòng ngược lại là chân tình thật ý người trong thiên hạ đều là gọi văn nhân bộ dáng nhưng hôm nay tràng diện thật là có chút phá vỡ ý vị ở bên trong một thân mặc áo vải lão giả đều là khẽ trên người cỗ này bản g quan khí chất hiện lộ đến phát huy vô cùng tinh tế đối với mình mà nói quyền thế loại này cái gì đã không có bất kỳ lực hấp dẫn nếu không phải bệ hạ khổ sở muốn nhờ cái này nửa đời sau hơn phân nửa cũng là ẩn vào học cung phía sau núi trong nhà thuần nhi đã ở đông cung nhiều năm đã từng tại t á t hạ học cung đi học nhiều năm theo lý mà nói đông cung những cái này vị trí cũng đều cũng nên đầy thế nhưng cho đến bây giờ đông cung thái tử thái phó vị trí một mực trong không, bây giờ mạnh phu tử vào triều làm quan chấm nguyện gia phong mạnh phu tử là thái tử thái phó trong lúc rảnh rỗi cũng có thể dạy bảo thuần nhi một phen chẳng biết mạnh phu tử nghĩ như thế nào trên lo nghĩ lão giả trầm cất bước hướng về trong điện đi đến đi đến lao g i ả trước ngực dò hỏi thái tử thái phó giữa sân có người nhẹ dọn lẩm bẩm thái tử thái phó cũng không có thực chức càng giống là một đạo danh dự danh hiệu các triều đại đ ổ i thay đều là từ đức cao vọng trọng lao thần đảm nhiệm nhưng bây giờ mạnh phu tử bối phận vậy thực sự quá cao chút đại điện bên trong rất nhiều tuổi trên năm mươi quyền hữu cao chức trọng lao thần đều là xuất từ học cung bí mật chính là bệ hạ đều cũng lấy đệ tử tương xứng bây giờ an bài người quan này trước n g ư c lại là có chút khớ ổn mạnh phu tử tề hoàng điện hàng lần nữa lên tiếng nói dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng thái độ vẫn như cũ thả rất thấp mới vừa trong lời nói đồng dạng đối với thái tử đều là lấy tên mụ tương xứng tại trên triều đình có chút không ổn có thể không nghi ngờ là đem quan hệ rút ngắn rất nhiều vấn đề bối phận điển h à n g cũng không lo được nhiều như vậy giữa sân có chút t h i ế n tĩnh mạnh phu t ử khỏe mối nhét lên một tia như có như không cởi khổ rời núi giám quốc đây là mình đáp ứng sự tình h i ệ n nhiên không có chút nào đổi ý chỗ trống làm bước ra tác hạ học cùng về sau mình cũng không có nghĩ quan n g t lời theo sinh ra đến nhập thế cũng tương tự cần một chút quan chức với tư cách làm nền cái này vậy hợp tình hợp lý nhưng hôm nay thái tử thái phó an bài cũng có chút ý vị sâu xa lấy mình ở tề địa hy u vọng cộng thêm tể tướng tô tuyển châu phối hợp cùng một chỗ giáng quốc người khác vậy không nói được gì hết lần này tới lần khác thêm vào một cái thái tử thái phó quan chức đạo lý vậy cực kỳ đơn giản đem chính mình cột vào điển thị c h i ế c này trên chiến t h u y ề n vì nước l à quân hai cái này trong mắt thế nhân cũng không có khác nhau quá lớn thế nhưng ở trong mắt mạnh phu tử thật là khác biệt một trời một vực thái tử thái phó cái thân phận này ở khác người xem ra là thiên đại vinh dự thế nhưng phóng tới mạnh phu tử trên người thật là một đạo công cùng mạnh phu tử cản sứ đã đến coi như chấm lựa chọn cũng nên hạ xuống điền hằng lại xích lại gần một chút mang theo vô hạn thổn thức lời nói tại mạnh phu tử bên thai vang lên chính là xa xa nhìn cũng cảm thấy có chút tiêu điều ý vị thế nhưng cười khổ một tiếng mạnh phu tử cuối cùng vẫn gật đầu hô như chút được gánh nặng hơi thở vang lên tạ ơn mạnh phu tử ngay ở trước mặt văn võ bá quan mặt điền hằng rất là trịnh trọng làm một cái thứ tử lễ mấy ngày trước đây chính lệnh sự tình còn có mấy đầu hơi chút tu bổ tô tướng cho trong sân chư vị ái k h a n nói một chút tề hoàng điền hằng vung tay á o quanh người đi lại có chút nhẹ nhàng đấy lòng sau cùng một khối đá lớn vậy rơi xuống đất dân gian gả con gái một chuyện không thay đổi cấm đi lại ban đêm tại vĩnh yên thực hiện hiệu quả về sau quả không tồi bản tướng có ý định mở rộng toàn cảnh đô thành cấm đi lại ban đêm thời điểm không thay đổi còn lại gần một trăm thành trì đều là trước thời hạn nửa canh giờ nói xong tiếng nghị luận lần nữa vang lên cấm đi lại ban đêm sớm nhất tác dụng phần lớn tại vô thành trì an ổn để p h ò n g giặc cỏ tặc nhân ở trong thành làm loạn thế nhưng tề điệu bên trong thái bình đã nhiều năm đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa vốn cho rằng mấy ngày nay cấm đi lại ban đêm chỉ là là ứng đối cản sứ vào thành lại hoặc giả nói là cái này hỗn loạn giai đoạn, nhưng nhìn lúc này bộ dáng tựa hồ là muốn làm làm một hạng lâu dài chính lệnh thực hiện. cấm đi lại ban đêm thiếu niên lan g nghe tiếng đều là khá là kinh ngạc tại càn cảnh chính là mình rết ra thượng kinh thành thời điểm trong thành cấm đi lại ban đêm cũng không có kéo dài bao lâu bức bách tại các phương áp lực vậy dần dần mở ra chỉ là tại hơn tháng phía trước binh lâm thành hạ thời điểm trong thành mới bắt đầu chế độ quân nhân phải biết phương thế giới này cùng kiếp t r ư ớ c cổ đại cũng không có quá nhiều khác nhau có thể cung cấp giải trí nơi trốn cùng công trình vốn là cực ít khởi động lại cấm đi lại ban đêm cũng là thôi còn trước thời hạn thời gian đây là buộc đại gia hỏa buổi tối tạo ra con người a trừ cái đó gia thái ý viện đã đưa ra tấu trường muốn đem mã thiên tử sinh nam tinh sinh xuyên ô sinh thảo ô tam lăng mậu thuật ích mẫu thảo xá hương các loại dược liệu xếp vào cấm dược không phải cầm quan phục phê văn tề địa các đại tiệm thuốc không được b ú c thuốc việc này còn phải hôm nay thương thảo lại là nhất tạc đạn nặng ký tung ra ngoài tô tuyển châu tiếng nói vừa mới hạ xuống loại này dược liệu có sẩy thai sử dụng làm trái thiên h ò a sinh nhi là người vốn là chuyện may mắn không làm gì được luôn có người vi phạm thiên ý lao thần đại diện thái ý viện trên dưới một thể xi、si、tấu lao thần khẩn cầu bệ hạ đồng ý tấu thái ý viện một lão giả run run rẩy rẩy ra trong tay cao bưng lấy tấu trương bệ hạ trong cái này nhiều vị dược tài đều là thường dùng bây giờ có lao giả trầm ngâm nói nhưng vừa vặn mở miệng người k h á c liền xả một lần hắn ống tay náo lắc đầu cái sau thấy thế đều là yên lặng đem còn sót lại nói nuốt xuống không cần phải nhiều lời nữa chấm đồng ý lao thần tạ ơn bệ hạ bệ hạ thái n h m n h Thái y viện lao giả dập đầu nói cảm ơn lại chẳng biết tại sao khỏe mắt có một giọt trọc lệ chảy ra tô tướng tiếp tục dân sinh con tại miễn trừ lao dịch cùng thuế má trên cơ sở thần cho rằng nơi đó quan phủ còn nên lấy ra bạc với tư cách phụ cấp dù sao tề địa còn có thật nhiều hoang vu hẻo lánh chỗ rất nhiều trẻ mới sinh c h à o đời người mẹ không có chất dinh dưỡng làm bổ hiển nhiên vô sữa cho ăn cùng nói tới loại này câu chuyện tô tuyền châu đồng thời không có chút nào kiếm kỵ mà là thản nhiên mở miệng nói đối với trên triều đình quan to quan nhỏ mà nói phụ nữ và trẻ em một loại sự t ì n h trong mắt bọn họ cùng bận thiệu không có gì khác chính là phủ bên trong những cái k i a vậy cực ít hỏi đến vì lẽ đó giờ phút này nhìn về phía tô tuyền châu ánh mắt có phần có chút q u á i gì thần đã để hộ bộ hạch t o ằ n qua việc này chứng thực hơi có chút khó hao phí ngân lượng không phải số lượng nhỏ tô tuyền châu không để y đến trên triều đình phân tạp tiếng vang vẫn như cũ không nhanh không chậm mở miệng nói nội khố bổ túc trên l o nghỉ điền h à n g không chút do dự mở miệng nói lúc này trận này triều hội đã khai thật lâu vậy hạ thần đã kể xong theo một đầu cuối cùng bổ sung hoàn tất tô t u y ể n c h â u không người nói đại điện bên trong có chút tiến tĩnh ánh đến sâu kín tiêu đốt lấy nhìn qua không đến mức quá mức lờ mờ không ít lao thần đã miệng đắng lơi khô mấy giờ đ à m luận vậy định ra kết quả cuối cùng còn sót lại sự tình đơn giản là mới phía dưới mấy đạo chính lệnh chịu ảnh hưởng cùng như thế nào hoàn thiện cùng bổ sung thiếu niên lang thùy y đứng ở một căn điêu long h ỏ a phượng cột gỗ bên cạnh sau l ư n g đến lấy cây cột mắt nhìn phụng thiên điện bên trong quân thần thương thảo c h ẳ n g diện kỳ thực nói đến mình cũng chưa từng một lần bái kiến triều đình nghị sự cục diện phần lớn cùng chợ thức ăn không quá mức khác nhau thậm chí những cái kia lao thần gây gỗ công phu so với chợ thức ăn những cái kia dân trúng thấp cổ bé họng còn phải mạnh hơn mấy phần chính là sắn tay áo đánh nhau c h ẳ n g diện cũng không phải số ít mà lúc này chính lệnh được đưa ra trong đó không ít dính đến triều đình mọi người có lợi nói thí dụ như tại lương châu gián điệp tình báo ti trong toàn bộ vĩnh yên trong thành không d ư ớ i tầng ba tiệm thuốc đều là nhà hắn rất nhiều dược phẩm quản chế đối với gia tộc sau lưng của hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin dữ thế nhưng từ đầu đến c u ố i hắn đều không có mở miệng phản đối qua một câu càn sứ ở đâu ngoại thần tại hôm nay triều hội việc vặt nhiều chút để cho ngươi lâu hầu điền hăng ánh mắt rơi vào thiếu niên kia lang trên người cái sau vẫn như cũ lười biếng tựa vào trên c ủ a cô, nghe tiếng lúc này mới ứng phó một tiếng bậy hạ đa lễ trận này triều hội ngoại thần được lợi rất nhiều thiếu niên lang không chút nào kiên kỵ người một cái cất bức đến trong điện như vậy rất tốt việc nơi này câu hòa sự tình ngày mai còn muốn cản xứ rộng lượng một chút chấm bạc bây giờ đều bị tô tướng ngóc sạch điền hằng cười dân nói ngoại thần không cần bạc thiếu niên lang đang túi đầu thờ ơ xử lý trên người hắc kim mãng bào rất nhỏ nếp gấp thuận miệng nói không cần bạc vậy muốn cái gì điền hằng biết mà còn hỏi b ệ hạ nên là biết đến thiếu niên lang n g ử a đầu đạo khoe miệng còn mang theo nụ cười như có như không làm càn đối với thiếu niên lang như vậy khinh bạc lời nói trên triều đình tốt đẹp không khí lần nữa bị phá vỡ có người như có điều suy nghĩ có người bột miệng có lớn không ngại điền hằng không quan trọng p h t phất tay chấm điên h ă n g nhìn qua phía dưới quần thần ngáp một cái nói có việc nổi lên tấu không có chuyện gì bãi triều hầu hạ tại hai bên ti lệ d á m lao thái d á m thấy thế kéo theo vịt được tiếng nói cao giọng nói chúng thần không có chuyện gì bãi triệu a càn sứ lưu lại bồi chấm đi ngự hoa viên dạo chơi tính toán niên kỷ ngươi so chấm nhà thuần nhi còn nhỏ hơn tới một hai tuổi bây giờ hắn còn đang ở chăm chỉ không ngừng đi học ngươi liền có thể lấy một nước sứ thần đường hoàng đứng ở ta đại tề địa đường quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên điên hằng khoe miệng tựa hồ mang theo một tia ý cười mắt nhìn từ rảnh rỗi nhẹ giọng tê ư ngoại thần t u n chỉ thiếu niên lang đồng thời không có quá nhiều ngoài ý m u ố n chỉ là yên lặng đứng ở đại điện chính giữa rút đi hai bên đại tề thần tử nhìn qua cái k i a m ộ t thân mãng bảo ung dung không đội thiếu niên lang suy nghĩ rất nhiều làm đại tề các thần tử hoàn toàn tán đi thời điểm cả tòa đại điện lộ ra càng ngày càng thanh bỏ ẩn ẩn có thể nghe thấy mưa đập tại ngói lưu ly phiến cạch ba tiếng thanh âm mạn lụa hậu phương các cung nữ nhẹ nhàng bước chân cùng chỗ cao vị lao giả kia tiếng cười khẽ đấu t i ể u thơ t r ă m trương chất cái này hoàng cung rất nhiều đỉnh đại cung điện đều là lấy tự mình thi tử từ nay về sau nếu là đi ra cái t i u bất hiếu tử tôn nói không chừng còn muốn bởi vì càn sứ những thi t ử kia thêm ra khởi công xây dựng vô số cung điện điền hằng khẽ cười nói đi thôi càn sứ bồi châm dạo chơi ngồi ở trên long ủy đại tề hoàng đế lúc này tựa hồ trầm tính lại dỗi người một cái trực tiếp từ trên long ủy đi xuống rất là thân cận vô vô t ử d à n h d ỗ i b bà ả vai nói thiếu niên lang không có chối từ không có rơi xuống nửa bước chỉ là yên lặng theo ở bên cạnh sau lưng theo lão thái giám sắc mặt bẩm như vậy thế nhưng bệ hạ đồng thời không có có chút liền cưỡng ép đệ xuống nội tâm không vui mạnh phu từ cái này mặc dù đại nội không hiế thế nhưng trong truyền thuyết cản sứ từng chém giết qua nhị phẩm võ phu bây giờ bệ hạ cùng độc hành không có cao thủ làm bạn phải trăng quá mức tùy ý chút cấm quân thống lĩnh đóng giữ đứng ở đại điện bên ngoài hướng về phía một thân áo vải l á o giả mở miệng nói mạnh phu tử có thể cầm kiếm sát nhân đây là tề quốc người đều hiểu được đạo lý về phần mạnh bao nhiêu có rất ít người biết nhưng mình thật là hiểu một trăm hai mươi năm trước kiếm tiên t ử cựu tại cự lộc quận chém giết tề binh hơn ba vạn thế nhưng một lần ngẫu nhiên từng nghe nói tắc hạ học cung đương đại tế tiểu thái phu tử hướng về phía bệ hạ nói rõ tiền nhiệm phu tử có thể đón lấy từ cựu nhất kiếm nghĩ đến phu tử cũng sẽ không k h o á t r ư ờ n g vì lẽ đó trong lòng mình vị này tề quốc lương sư là có nhị phẩm đình phong tu vi ngụ ý dĩ nhiên là hầu ở bên cạnh bệ hạ để phòng bất chắc a xem ra đại t ế vẫn là có rất nhiều người không h i ể u bệ hạ lựa chọn người mặc áo vải mạnh phu tử ý vị thâm trường nhìn cấm quân thống lĩnh một cái nói khẽ sau đó đạp trên lớn bậc hướng về bên ngoài cửa cung đi đến thừa lại xưng sờ cấm quân thống lĩnh mờ mịt đứng tại、chỗ. xuyên qua một mảnh rừng trúc về sau chính là ngựa hoa viên tới gần xuân thủy hồ trong lương đ ỉ n h lao thái g i á m cực kỳ lanh lợi điểm bên trên một lò mùi thơm át t i ệ n tay chậm rãi đi tới hai người mặc xa mỏng cung nữ nấu dâng trà thủy về sau yên lặng chờ đợi ở một bên tề hoàng thấy thế phất phất tay giữa sân cái lớn như vậy trong ngựa hoa viên chỉ còn lại hai người uống trà đ i ê n hằng tự thân vì thiếu niên lang rót nước trà cái sau sững sờ uống cạn một ngụm vào miệng hơi khổ một lát sau lại làm i ệ n g đầy dư hương biết thiên mệnh nghiên kỷ b ậ hạ kỳ thực còn có thể sống rất nhiều năm thiếu niên lang lo làm nói thế nhưng chấm như sống sót cựu lộc quận hai mươi vạn thiết kỵ lại nên làm như thế nào điền hằng nhìn qua bắc phương không có chút nào tỵ hiểm nói giữa sân thật lâu không nói gì đã như vậy cái kêu bậy hạ lao nhân ra ngài ngừng lại thiếu niên lang dường như cân nhắc dùng từ sau cùng tiêu tan thầm nghĩ kế tiếp lời này vô luận nói như thế nào đều cũng nho nhác không còn không bằng thô lỗ một chút trực tiếp một chút dự định lúc nào chết bất đắc kỳ tử s ớ m đi vẫn là chậm chút thiếu niên lang ánh mắt sáng quắc mắt nhìn điền hằng nước trà hơi lạnh khói xanh lượn lờ mưa tí tách thiếu niên lang bưng lên chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch nó tay dài nhọn nhẹ nhàng gó b bậc này kinh tiên lời nói theo trong miệng của hắn tùy ý như vậy hỏi ra phản phất van bối đối với trưởng bối ân cần thăm hỏi hỏi lại lao nhân ra ngài ăn cơm không ăn quá no vẫn là ăn ít c h ư ơ n một trăm tám mươi ba cho ngài bên trên một nén nhang xuân thủy hồ mặt có gợn sóng t ó é lên giống như một thượng hạ n gấm g tứ xuyên thượng quyển điểm xuất phát chút nếp gãy giọt mưa rơi vào những chiếc lá xanh biếc trong rừng tiếng bên thai không rước trên trời quần c u ộ n mây đen đem bầu trời đẻ rất thấp mặt hồ ngũ thải ban l à n cá chép trên mặt hồ phun bong bóng đều là tốt nhất tranh hai người thật là thật là chờ mượn điền hàng hiếm thấy không có h không còn là vân đạm phong khinh bộ dáng nâng trung trà lên thủ ngừng lại trên không trung sắc mặt có một chút khó coi ngoại thần chờ lấy bệ hạ đáp án người mặc hắc kim mãng bảo thiếu niên lang nói xong sau chầm chậm đứng dậy hai tay khoác lên bảng gỗ bên trên túi người nhìn qua xuân thủy hồ bên trong ngửa đầu phun bong bóng cá chép thỉnh thoảng còn có một hai đầu cá chép nhảy ra mặt nước mặc dù không thể so không được vạn lý triều thiên thịnh trạng thế nhưng tuyệt đối được xưng tụng thế gian to lớn kỳ cảnh cũng không biết có hay không phúc khí nhìn thấy ngựa đầu thời điểm đ ỉ n h nghỉ mát bên cạnh có vài miếng lá dụng được gió táp mưa x a xuống ở giữa không trùng chập trần xoay quanh nhẹ x o a y lấy rơi đi xuống lấy bóng người phản chiếu trên mặt hồ thời điểm phía dưới con cá đột nhiên vui sướng rất nhiều làm lá dụng tiếp xúc mặt nước thời điểm lại có trên trăm đầu cá chép há mồm nhảy ra mặt nước lúc rơi xuống r ơ i lên sóng nước lấp đoáng nơi danh giới cá chép nghe được bên này động tính vậy mà đều là vây quanh hướng về đ ỉ n h nghỉ mát bên này tới miệng mở rộng gần nửa người lộ ra có thể thật lâu không có đạt được theo dự đoán con mồi hơn một nghìn đầu cá chép nhảy ra mặt nước trong lúc nhất thời ngược lại thật là có vạn lý triều thiên cảnh tượng xem ra cản xứ đều là khí vận r a thân người điền hằng mang theo thổn thức giọng nói tại thiếu niên lang sau lưng v ă n g lên chẳng biết lúc nào tề hoàng đã đứng ở từ nhàn sau lưng nhìn qua xuân thủy hồ bên trong cảnh tượng nói khẽ a tiền triệu đưa tới cá loại thời điểm cái này trong cung liền lưu truyền lấy không phải đại khí vận r a thân người không thể gặp như vậy thị cảnh chính là chức ngoại trừ đăng cơ năm đó vậy cực kỳ hiếm thấy đến như vậy điền hằng cất bước đi đến đ ỉ n h nghỉ mát t í t ngoài d ị a c h u ngựa đầu đạo ta phong mưa phùn rơi vào trên mặt cả người thành tỉnh rất nhiều khả năng ngoại thần khí vẫn còn muốn vượt qua bệ hạ a thiếu niên lang thuận miện nói trong lòng p h ò n g đoán lấy khả năng lão nhân gia ngài đăng cơ năm đó xuân thủy hồ bên trong cá chép không ít chết đói trong cung cái này xuân thủy hồ bên trong cá chép nhìn như cuộc sống trong hoàng c u n g viện khả năng sau lưng ngay cả ăn no bụng thời điểm đều là cực ít ta cũng không phải là tiết kiệm điểm ấy con mồi nếu là t i ồ i nếu là tiền nhân nút quá no bụng chút phía sau người tới liền nhìn không đám này t h ị n h cảnh nghe nói tề hoàng về sau cực vui ưa thích đến trong ngự hoa viên ngắm cảnh mà bồi ở bên cạnh người dĩ nhiên là tề hoàng lão nhân gia ông ta vì lẽ đó những năm này trong hồ cá chép thời gian cũng là đã tính ăn ổn nhưng từ thượng đảng tin tức chuyển về về sau tề hoàng về sau liền cực ít đến trong ngựa hoa viên ngắm cảnh nghĩ đến trong hồ cá chép đói bụng lâu như vậy lại vừa lúc tại đụng tới cái này ngày mưa trong hồ nước dưỡng khí chưa đủ nhân d u y ê n tế hội phía dưới cùng một chỗ nuôi có cụ diễn như vậy khả năng a mấy hơi về sau điền hàng sắc mặt tiêu ta nói vậy hạ định xong thời gian sao thiếu niên lan g quay người hỏi đối với trong hồ thịnh cảnh không có chút nào lưu luyến đối với cái gọi là khí v ậ n Khi thực đi tới phương thế giới này lại là hệ thống gia thân,、Lào、cha còn cho mình đi tới giới lại gia lại thừa còn này là lão vốn ạ hạ hạ n thiên nhất đảng tinh nhuệ lương châu thiết kỷ nói lên toàn bộ thiên hạ đứng đầu khí vận người cũng không thiết châu khí đệ đầu gì quá. có kỷ bộ v ban đầu thanh minh trước sau đều là hạ táng ngày tốt lành đáng tiếc bệ hạ không có gặp phải đại táng này g là hạ táng bên trên các ngày nhâm thân quý dậu nhâm ngọ giáp thân ất dậu bính thân đinh dậu nhâm dần bính ngọ kỷ dậu canh thân tân dậu thiếu niên lang banh lấy đầu ngón tay tỉ mỉ đếm lấy nhìn bộ dáng cực kỳ nghiêm túc nói đến những vật này vẫn là trong lúc rảnh rỗi lúc cùng long h ổ sơn vị kia vương đạo trường học mặc dù là luyện đàn tông môn có thể dù sao cũng là đạo sĩ du tẩu giang hồ hoặc nhiều hoặc ít so với thường nhân h i ể u được nhiều lắm chút nam trinh trên đường vậy thuận miệng ghi lại một chút toàn bộ sẽ cái việc vui không nghĩ tới hôm nay vẫn còn là thật phát huy được tác dụng hô điền hằng thở một hơi dài nhẹ nhõm không cắt đ ứ t thiếu niên lang tự lẩm bẩm ngược lại nhiều hứng thú mắt nhìn từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trước mặt mình nhắc qua những cái này chính là xưa nay gầm g ầ gừ gừ giam thiên ti cũng chỉ là thường xuyên lẩm đủ loại giờ lành ngày tốt thiếu niên lang vẫn là tự mình lẩm bẩm ngón cái không ngừng tại ngón t r ỏ cùng ngón giữa gian vừa đi vừa về kết động nếu là không nhìn thân này uy nghiêm mãn bảo hòa thanh thanh tu khuôn mặt ngược lại thật là có mấy phần du phương đạo sĩ mùi vị ở bên trong ngoại thần giúp bệ hạ tính qua thần không h i ể u t ề địa phong tục lại thêm không h i ể u lão nhân ra ngài cái này thiên hoàng quý tộc k i ê n kỵ thế nhưng h i ể u được người chết phải đợi bảy ngày đến nhìn một chút người nhà bệ hạ nếu như không ngại có thể dựa theo chúng ta bên kia quý củ tính toán thời gian tiếp qua bốn ngày bệ hạ hạ táng về sau đỉnh thi sau bảy ngày vừa vặn có thể đánh lên một cái đại táng này nghị hòa ba ngày đã đủ còn sót lại thời gian. Ngoại thần cũng k không không may ghi lại không ít lúc này cũng là không hoàn toàn là biện chuyện càn sứ còn có thể không giúp chấm tính toán táng địa ứng với ở nơi nào điện hàng sau khi nghe xong không quan trọng cười cười có thể coi như bệ hạ vẫn là ngoại thần khách hàng đầu tiên như vậy liền miễn phí đưa bệ hạ một cái mai táng chỗ nói xong thiếu niên lang liền túi đầu tôi diễn ngừng lại một lát sau ngửa đầu nhìn về phía điện hằng b ệ hạ lao nhân ra ngài vẫn không có cho ngoại thần ngài ngày sinh tháng đẻ a chấm nhưng thật ra quên một lần này gốc dạng điện hằng ngón trỏ vươn vào chén t r à liền nước t r à ở thạch b à n trên viết phía dưới mình ngày sinh tháng đẻ xem hết trên bàn ngày sinh tháng đẻ về sau thiếu niên lang lần nữa gầm gầm gừ gừ tính toán ra lời cổ nhân tụ không tán tu có diệt cho nên gọi là phong thủy phong thủy phương pháp được nước mới thôi tán phong thứ hai khí trong đất bên ngoài làm vậy nguyên nhân tư thế kỳ tụ cũng nhân thế dừng lại loại đất đẹp màu đất sáng、loáng. có cây xanh tươi sông núi dung hợp kỳ thanh tu sinh ra không phải mắt sáng không ai có thể biết vậy vừa vặn ngoại thần có sông mắt sáng phương vị này chính là bệ hạ thích hợp tán g chỗ nghe nói đồng bằng ở bên ngoài hơn hai trăm dặm có một núi mạch là tề quốc long hưng chi địa bệ hạ thích hợp tán g chỗ vừa vặn cũng tại nơi đây thiếu niên lang chỉ nơi xa phía nam ung dung mở miệng nói điền hằng theo thiếu niên lang ngón tay phương hướng nhìn lại trong lòng liền giật mình chỉ phương vị vừa vặn đều là mình hoàng lăng ở tại bất kể là trùng hợp hay là cái gì xem ra trước mắt người này là thật có phần tâm tư này bệ hạ trôn ở nơi đây có thể có tử tôn phúc trạch sau cùng thiếu niên lang nhìn qua đông cung phương hướng khẽ cười nói có thể có tử tôn phúc trạch h à một cái có thể có tử tôn phúc trạch kéo dài điền hằng cười to lên có thể thiếu niên nghe luôn có một c ỗ tự rêu m ù i vị ở bên trong kéo dài hai chữ khó mà nói hà cớ gì bệ hạ phải tự mình quyết định còn lại ngoại thần ngược lại thật sự là không có lựa gạt bệ hạ nếu là bệ hạ bỏ lỡ đại táng này chỉ sợ tại tử tôn bất lợi với đất nước hướng bất lợi thiếu niên lang nhìn qua bắc địa cự lộc quận phương hướng ngừng lại a cái này tăng kỳ thật sự không thể chậm thêm một chút điền hằng lẩm bẩm nói hôm đó ngoại thần vừa vặn còn đang ở tây địa vừa vặn còn có thể vì bệ hạ dâng một nén nhang nhưng nếu là chậm chút nghe thấy tin d ữ ngoại thần vội vàng đến vịnh yên tề bái đáng tiếc đường đi xa xôi chút ngoại thần sợ hai trên đường xảy ra ngoài ý mớn vì lẽ đó còn phải mang nhiều một số người thiếu niên lang nụ cười tươi đẹp nói hai trăm ngàn người chắc hẳn phô trương là đủ cũng để cho bệ hạ đi được phong quang chút thiếu niên lang đối với đ i ể n h à n g mà nói t r í nhược không nghe thấy không biết qua bao lâu xuân thủy hồ bên trong vạn lý triều thiên cảnh tượng đã biến mất làm há to mồm thật lâu không có mồi câu bỏ ra thời điểm liền không hứng thú lắm tàn ra chỉ là ở trên mặt nước tầ trong lương đ ỉ n h đồng dạng chỉ còn lại gió thổi lá cây rất nhỏ t i ế n g vang ngựa hoa viên bên ngoài một bộ váy dài nữ tử yên lặng đi vào trong vườn chờ đợi bên ngoài t h á i g i á m thấy rõ người tới về sau cũng không ngăn cản nữ tử k i a chống đỡ một cái đơn giản ô giấy dầu sau lưng cũng không có làm bạn cùng nữ tôn lên lẫn nhau có thể quanh thân khí độ thật là dị thường đoàn trang chính là xa xa nhìn c h ỉ cảm thấy quý khí đến cực điểm ở toàn bộ tề quốc hậu cũng có thể có cái này khí độ và lại không người dám can đảm ngăn trở người chỉ có hai vị một vị là tề hoàng mặt khác một vị khác dĩ nhiên là lúc này tề hoàng về sau tề hoàng về sau yên lặng đứng ở bên cây mắt nhìn trong lương đỉnh nghiêm nghị trong lòng hai người tự a hầu nghĩ đến cái gì cả người một bộ thất h ồ n lạc phách bộ dáng lại làn lửa chén trà nhỏ về sau vậy thì tốt liền theo càn sứ nói chấm liền cho càn sứ một cái dân hương thời cơ chấm nếu là đi được c h ậ m chút e sợ cho hưởng phí càn sứ lần này thịt n tình điền hằng nói xong sau ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đ ỉ n h nghỉ mát bên cạnh một thân mặc mãng bảo thiếu niên lang ngoại thần tạ ơn bệ hạ tạ ơn bệ hạ thành toàn ngoại thần lần này thịt tình thiếu niên lang sau khi nghe nghiêm túc không người làm một cái lý lúc này mới có mấy phần sứ giả nên có thái độ、ba. nơi xa có cực kỳ tiếng vang nhỏ xíu chuyển đến ô giấy dầu đã rơi vào trên mặt đất bên trong một thân mặc váy dài phụ nhân cứ như vậy yên lặng đội mưa hốc mắt đã đỏ b ừ n g một mảnh bàn tay trắng đón che miệng không có phát ra dị hưởng một giọt thanh lệ chậm rãi theo trên mặt trượt xuống sau cùng theo cằm nhỏ xuống thiếu niên lang theo bản năng ngầm đầu vừa vặn bốn mắt tương đối ánh mắt không rõ thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất tề hoàng vừa lúc là sau l ư n g đối với phương hướng không có phát giác ngồi uống t r à có mấy lời chấm muốn nghe xem đợi đến kết quả cuối cùng ba cả người ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều giờ phút này không còn có sinh tử loại v ngược lại n g h ị thoáng rất nhiều ân thiếu niên lang gật gật đầu ngồi ở điền hàng đối diện mẫu thân của ngươi là trọng nam kiểu mắt nhìn thiếu niên lang tuấn tú dị thường khuôn mặt điền hàng trí nhớ hồi tưởng đến trước đây thật lâu đều cũng hơn hai mươi năm khó có được bệ hạ còn nhớ rõ thiếu niên lang cho trong chén t r à tục lên một chén nước t r à thuận tiện cho đối diện trong chén r ó t đầy trong lương đình không khí không có lúc trước nặng nề ngược lại giống như là hai vị đã lâu không gặp bạn chí cốt thuận miệng tán gâu chuyện cũ rất là sắc mà đúng làm sao có thể quên điền hằng cười khổ nói nhắc tới cũng là diễn vận năm đó cha ngươi từ võ liên chiến mấy ngàn dặm đại phá ta t ề quốc mấy vạn tướng sĩ bây giờ lại là con của h ắ n ngươi từ nhàn lánh binh nam trinh đại phá ta t ề quốc sĩ binh bốn hơn mười lăm vạn ta đại t ề cùng các ngươi họ từ phụ tử thật đúng là có một đoạn này n g h i ệ n duyên trong lời nói rất là bình thản không có chút nào lệ khí duy chỉ có, có vẻ khổ sở giấu ở trong đó n g h i ệ t duyên ngược lại thật đúng là thiếu niên lang đặt chén trà xuống rất là nghiêm túc gật đầu kỳ thực ngoại thần vậy rất khâm phục bệ hạ trước đó vài ngày ta đại càn loạn trong ra ngoài chính vào mưa gió phiêu miệu bên trong bệ hạ chờ đúng thời cơ bất quá ngắn ngủi nửa tháng thời gian liền phát động cả nước chi lực bắc phạt phần khí độ này quả thật hiếm thấy phần này nắm bắt thời cơ được vừa đúng cẳng có ý tứ chính là bệ hạ còn liên minh ngụy quốc cầm biên một khối thịt mỡ phân ra một bộ phận cầu cái an ổn chỉ sợ tại bắc phạt thời điểm bệ hạ cũng đã đem ta đại c ẳ n coi xét vật trong bàn tay a thiếu niên lang mở miệng nói bại chính là bại bất kể tranh luận điên hăng lắc đầu không có giải thích kỳ thực nếu là không có b ạ c khởi triệu quát hai một trận chiến này chưa hẳn có thể thắng thiếu niên lang không cố kỵ chút nào mở miệng nói bệ hạ năng lực ngoại thần chưa từng có nghi vân qua bằng không thì cũng sẽ không có chuyến này vĩnh yên chuyến đi đây là ngươi sau cùng cho chấm thể d i ệ n sao điền hằng bưng lên chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch về sau mở miệng hỏi không được đây là sự thật thiếu niên lang không có ngầm đầu có thể trong lời nói không có lúc trước thở ơ tạ ơn chấm nghe câu nói này bất luận thật giả trong lòng vẫn là thoải mái rất nhiều bất quá nói đến chấm tại cá dương đạo cái kia chiến dịch về sau tựa hồ liền nhất định cục diện dưới mắt nếu là cái kia chiến dịch từ võ chết liền không có hôm nay đối thoại điền hằng khổ sở cười cười ta còn muốn nghe một chút tại bệ hạ trong mắt mẫu thân của ta là cái người thế nào thiếu niên lang lần nữa cho điền hàng tiếp theo đầy nước trà chấp ở phía xa vĩnh yên hiển nhiên vậy chưa thấy qua tận mắt bất quá nghĩ đến đó cũng là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử bất quá tựa hồ lại có chút không giống những cái kia không giống nhau đồ vật càng đáng giá chấm khâm phục một chút năm đó p h í chín châu hai hộ lực lượng đưa n g ư ờ i phụ thân vây ở ngư dương quận vốn cho rằng từ nay về sau khánh quốc trẻ cái né con mới sinh không sợ h ổ tướng quân đại quân ta cũng có thể thông rong lên phía bắc có thể chỗ nào lại biết do tạo hoa treo ngươi chẳng biết từ chỗ nào giết ra một nữ tử kiếm t i ê n năm đó mâu thân ngươi một người một kiếm phá ta đại tề dành chức tử sĩ mấy ng nếu không phải ta đại tề cùng đại khánh có ý định ngăn cản chỉ sợ hai mươi năm trước mẫu thân ngươi danh tự liền đã t r u y ề n khắp thiên hạ t ấ m t á c chừng hai mươi tuổi nữ tử kiếm tiền nếu là không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ sinh thời còn có thể trèo lên đỉnh nhất phẩm t ừ nhàn lặng lặng nghe theo đ i ề n h à n g trong giọng nói đồng thời không có nghe được nửa phần rêu cận ý tứ ngược lại là thật tâm thật ý t i ế t hận t i ế t hận một cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử kỳ thực cái thiết chiến dịch sau đó mẫu thân của ta liền tổn thương t ă n cơ nhất định có một khả năng nhớ tới hôm đó tại thượng kinh hầu phủ mà nói thiếu niên lang nói khẽ đây cũng là chấm khâm phục nguyên nhân ở tại nhất phẩm, nhất phẩm. từ xưa đến nay phóng tầm mắt thiên hạ lại từng từng ra mấy cái nhất phẩm chính là một nước hoàng vị chỗ nào lại có nhất phẩm tới mê người tề hoàng hồi tưởng nói có thể vì chỉ là một cái binh lính liền bỏ thông thiên đại đạo cố gắng đốc thiếu niên lang nói tiếp về sau không có qua mấy năm mẫu thân của ta liền tại ở trong kinh thành chết kỳ thực nếu như lúc trước không có gặp phải từ võ nếu như không có lao nhân ra ngài vây chặt nếu như không có dễ đức cơ lấy nàng t h i ê n tư có l ẽ lúc tiên nàng đã thành trên đời này rất cô gái trẻ tuổi đại kiếm tiên nàng cũng sẽ không chết đáng tiếc không có nhiều như vậy nếu như nói đến cùng ta là thô tục người dứt bỏ đại nghĩa mà nói kỳ thực coi như lão nhân gia ngài không được cầm binh lên phía bắc ta cũng sẽ đích thân mang theo thiết kỵ cho lão nhân gia ngài dâng một n é n nhang thiếu niên lang nhớ tới hôm đó c h â n áp bắc bên ngoài hầu phụ lời nói lần nữa nhẹ dọn lẩm bẩm c h ư một trăm tám mươi bốn vốn là tục nhân không làm gì được vì quân tục khí sao kỳ thực chấm cũng cố gắng tầm thường tục không chịu được lễ ký có lời đại đạo chi hành giã thiên hạ làm công a đi con mẹ nó thiên hạ làm công điên hằng đột một mắng to lên tiếng nào có nhiều như vậy khai cương tác h thổ giang sơn x a tắc nói đến cùng cái này tề địa ngang dọc mấy ngàn dặm đất màu mỡ đã đủ nuôi sống đại tề vô số bình minh bách tính cũng đủ nuôi sống điển thị vô số hoàng thân quốc thích có thể chấm vẫn là nghĩ lấy năm trinh hai mươi năm trước là như vậy bây giờ vẫn là như vậy tưởng niệm không phải là cái gì đ ồ vứt đi vì bách tính lưu p h ú c lợi không phải vì mẹ nó lưu danh sử sách càng không phải là mụ n ộ i nó thiên hạ làm công chấm bất quá là nghĩ cho nhà mình thuần nhi thừa lại một cái càng thâm hậu vốn liếng thôi chính là ta điển thị hậu thế ra một bất hiếu tử tôn cũng có thể nhiều trả đạt mấy thập niên thôi điền hằng hiếm thấy b ạ o nói tục cảm xúc hơi có chút kích động có thể bình ổn xuống tới về sau cả người nhìn qua có chút cô đơn có lẽ giờ k h ắ c này hắn mới không phải tề quốc cái kia cao cao tại thượng hoàng mà là một ông già bình thường vậy hạ tính tình chút thiếu niên lang nụ cười tươi đẹp đạo chẳng biết tại sao đột một nhìn lão già trước mắt thuận mắt rất nhiều căn sứ không phải cũng là giàu cảm xúc điền hằng hỏi lại lên tiếng hai nhìn nhau cười một tiếng nói đến cùng trên đời này đại đa số người đều là như chúng ta như vậy tục nhân bất quá chúng ta không có chúng ta đứng được cao đi được xa thôi từ xưa đến nay những cái kia xả quân cờ tạo phản đám dân quê dự tính ban đầu không phải cũng là trong nồi không có cửa nóng h ổ i vì mình có thể ăn cơm no không đành lòng đói chịu đói thôi nói đến cùng chỉ là trong quá trình này cải biến rất nhiều chính là những môn phiệt thế gia kia hô hào công khai thiên hạ đại nghĩa danh hào đến sau cùng không phải cũng là hướng về phần kia quyền lợi lại hoặc là nói là lưu danh sử sách khác biệt cuối cùng đường đều có sở cầu chấm không phủ nhận trên đời này có những cái kia trong sáng tính người chỉ là vì thiên hạ bách tính có thể qua được càng tốt hơn một chút loại người này người c à n quốc tiền thân khánh quốc có rất nhiều chấm đại tề cũng không ít điền hằng đứng dậy hai tay mở ra giường như ông toàn bộ đại tề giang sơn trâm rất kính nể dạng người này có thể không muốn đi làm dạng người này tề hoàng vung tay h á o xoay người nói đương nhiên nếu như quả thật có thể ở trong quá trình này trâm cũng không để ý tiện tay mà làm dù sao điền thị muốn tiên thu vạn đại không thể rời bỏ tề địa ngàn vạn mách tính dân l à quý xã tác thứ hai quân là nhẹ nhưng không có quân ở đâu ra giang sơn xã tác từ đâu tới dân chúng ăn cừ l à nghiệp sau này sự tình trâm không biết có thể chí ít bây giờ thiên hạ là bộ dáng như vậy điền hằng ngữ điệu thất đến có thể nói ngữ bên trong lại lộ ra một câu ngân lệ bậy hạ bây giờ lời nói này chỉ sợ khuyên không xuất r a phu tử rời núi a thiếu niên lang đứng ở điền hằng một bên buồn b ã nói can sứ lúc trước câu kia vì vạn thế khai thái bình lại nên làm như thế nào điền hằng hỏi lại lên tiếng nói ngoại thần đồng dạng không ngại tiện tay mà làm thiếu niên lang thản nhiên cười nói chấm mang theo vì nước vì dân vì giang sơn xã tắc vì thiên hạ bình minh bách tính dạng này một bộ thánh h i ể n thời cổ khuôn mặt lâu như vậy thực thật mệt mỏi là thật mệt mỏi bất quá mang lâu cũng chính là thật thiếu niên lang tất cả như có điều suy nghĩ nói ngoại thần quyết định dân hương thời điểm lại cho bệ hạ đốt thêm bên trên một chút giấy vàng tiền chỉ b ă n g bệ hạ lần này lời từ đáy l ò n g chí ít đáng ra bắt đầu bảy cân giấy vàng tiền thiếu niên lang hào khí vân tuyến đường chính hoa đam kết thúc sau chấm lại nguyên nhân chết bệnh hết đời cùng lúc đó ngư dương đạo một bên kia sẽ thả mở một cái lỗ hổng cái kia còn sót lại một vạn thiết kỵ có thể bình yên vô sự trở lại càng cảnh kể từ đó cự lộc quận thiết kỵ cũng có thể rút lui a một phen lời từ đáy lỏng về sau thoải mái rất nhiều điền hằng lại lần nữa ngồi xuống đến trên mặt ghế đã đưa ra kế hoạch của chính mình thời khắc này không khí lại buồn bực rất nhiều trò chuyện với nhau thật vui là một chuyện có thể hòa đàm lại là một chuyện khác hai người đều cũng sách rất nắm được có thể cùng có t h ù nhà hận nước người chuyện t r ò vui vẻ cũng không có nghĩa là hai người có thể nợ nụ cười quên hết t h ù oán có thể tất nhiên bệ hạ n g u y ệ n ý an nghỉ trong lòng đất phù hộ t ử tôn phúc trạch ngoại thần nên t h à n h t o à n bất quá còn có một chút ngoại thần còn đang ở tề địa chọn chúng một mảnh đất ta đại càn nam địa ít có đồng bằng mười thả ngựa chỗ hết lần này tới lần khác trong nhà ngựa lại thật nhiều vì lẽ đó còn muốn bệ hạ cho một trăm ngựa chỗ thiếu niên lang nói khẽ tề địa biên cảnh nam dương tam quận ngoại thần mướn Cái kêu thiếu a m quận c cây đầy rong đủ, l ạ rất là vương vước, nghĩ đ n trang rất bất thích là hợp ngựa, q á lao niên h â n g là d lang nói xong sau liền yên lặng trở lấy l ặ n g lặng mắt nhìn tề hoàng sắc mặt biến hóa trong lòng cũng nắm được ba cái này quận chỗ đối với tề quốc mang ý nghĩa cái gì tề quốc vốn là bộ binh làm chủ lúc trước giành chức tử sĩ chính là một cái cực kỳ ví dụ điển hình bất luận là tề ngụy hay là cái khác toàn bộ thiên hạ phần lớn đều là lấy bộ tốt là chủ yếu lực nhà mình lao cha là một ngoại lệ dựa vào chính là kỵ binh lập nghiệp biết rõ trong đó lợi và hại đến bắc địa sau đó đổ thành d i ễ t quốc mặc dù đều là chút biên cảnh tiểu quốc thế nhưng tích lũy xuống có thể vô liếng lại tăng thêm man tử một bên kia cống hiến không ít n g ự a giống mình càng la đập nổi bán sát nuôi mấy chục năm mới nuôi ra cái kia lương châu thiết kỵ đồng d ạ n g cái này mấy trượng xuống tới cũng để cho người trong thiên hạ thấy được kỵ binh sắc bén bất kể như thế nào cũng phải đ o ạ n tề quốc tổ chức và thành lập kỵ binh ý nghĩ này nam dương tam có chỗ cắt đất cầu hòa sau một hồi lâu điên hàng trăm dặm nói ngoại trừ tổ chức và thành lập kỵ binh bên ngoài Cắt đất đối với một cái quân vương ớ i cái một quân v mà là nói đều là thiên đại nhục. Các triều h nhục, i đại ê n sỉ các t đ vốn liếng đã ế lấy h được bại quang hắn vẫn như cũ thức khuya dậy sớm gả xuống có hứng rồi tu tu bổ bổ go go đập đập muốn tu sửa tốt cái này bốn phía dì nước phòng muốn kéo dài tổ tông cương nghiệp muốn để cho vương triều khí vận kéo dài một chút muốn để cho thiên hạ bách tính trôi qua tốt một chút nhưng vô dụng thực vô dụng mọi thứ đều lộ ra như vậy tái n h ợ n vô lực bất quá hạ t cắt trong sa mạc mà thôi từ hắn đăng cơ đến nay toàn tiệm trời đỏ như máu năm năm đại đói sáu năm đại thủy bảy năm thu châu chấu đại đói tám năm tháng chín tây hương h ạ lược dương thủy uống lụt dân xá toàn không có chín năm hạn châu chấu m ộ ư ơ i năm thu lúa hoàn toàn không có m ộ ư ơ i một năm mùa hạ châu chấu che trời m ộ ư ơ i ba năm đại hạ m ộ mươi bốn năm theo như vậy liên tục thiên thai không phải sức người k h ô n g chế sáu lần tội k ỳ chiếu chiếu cao tội mình đêm bắt đầu đồ ăn cháo hắn vốn là trên đời này người cao quý nhất vẫn sống thành hèn mọn nhất bộ dáng hắn đã đem mình phóng tới trong c h â n ai có thể kéo dài mấy trăm năm vương triều vẫn là mất mất tại thiên thai nhân họa tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu ăn mẹ hắn uống mẹ hắn mở ra đại môn nên sấm vương ăn mẹ hắn mặc mẹ hắn sấm vương đến không nạp lương thiếu niên đột ngột nhớ tới làm cái k i a đám dân quê sấm vương vào kinh thành kinh đô trên không vang vọng bắt đầu hai cái k i a câu hương giã từ địa phương thời điểm nội tâm của hắn lại là b ự c nào đắm c h á t triệu kiến nội các đại thần lúc thốt ra một câu kia ta không phải vòng quốc quân ngươi đều là vòng quốc thần ta đợi sĩ cũng không tệ hôm nay đến đây quần thần gì không một người lẫn nhau theo khi đó nội tâm của hắn lại là bực nào bí thương. thiếu niên lang không hiểu được nhưng hắn xác nhận rõ đạo khi hắn tại t h à n đá núi treo cổ tự tử tử vong phía trước tại bao phục bên trên sách lớn chấm tự đi áo quần b à n h bao lấy tóc che mặt mặc cho tặc phân liệt chấm thi thể chớ tổn thương bách tính một người thời điểm nội tâm của hắn là t i ê u ngạo lưng của hắn là thắng tắp tại cái cổ phủ lên gốc kia lệch ra cái cổ cây trước đó trong đầu của hắn còn có một câu ẩm vang vang vọng không được hòa thân không bồi thường khoản không cắt đất không nạp cống thiên tử thủ biên tương quân vương tự xa tắc thời điểm hắn chết để trần chân trái chân phải thừa lại một cái đỏ dày một bên chỉ có nhất lao thái giám cùng đi tại trá hết sức nghèo túng tiêu điều nhưng ai có hiểu được phía sau ẩn nút cái k i a m ộ t phần kiêu ngạo hắn dùng tử vong của mình chứng minh một cái vương triều có khí thiếu niên lang cũng tương tự rất kính nghệ dạng người này mình mặc dù là một tục nhân có thể trong xương cốt cũng là kiêu ngạo nghĩ đến nếu như quả thật có một ngày như vậy đại cản cũng có thể làm đến có thể tê hoàng không phải là người như thế với hắn mà nói tổ tông cơ nghiệp vượt qua tất cả vì tổ tông cơ nghiệp hắn đồng dạng có thể thản nhiên chịu chết không thể nói là ai đúng ai sai chỉ có thể nói mỗi người theo đuổi khác biệt thiếu niên lang cầm trong tay chén trả thật lâu không nói điện hàng đồng dạng không cắt đứt thiếu niên lang suy nghĩ không sai bệ hạ an nghỉ lại thêm tăng có chỗ nếu là bệ hạ đáp ứng cự lộc quận sĩ binh t ố i lui nửa chén trà nhỏ về sau thiếu niên lang rất là nghiêm túc mở miệng nói cắt đất tại bệ hạ mà nói đơn giản là ở trên sách sử thêm nhiều bên trên một bút thôi thượng đảng chiến dịch tùy tiện lên phía bắc gây nên bốn mươi lăm vạn sĩ binh cho một mùi lửa lân khúc thành trương phủ cả nhà số người rơi xuống đất mấy cái quan bức dân gả con gái chính lệnh bây giờ tại nhiều hơn bên trên một cái cắt đất kỳ thực cũng không ảnh hưởng toàn cục dù sao người chết là lớn người chết nợ tiêu tan thái tử một bên kia bệ hạ đã lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau bây giờ lại có mạnh phu tử vì thái tử thái phó với tư cách giúp đỡ nghĩ đến bệ hạ lão nhân ra n g à i chết rồi cũng ra không thấy quá lớn nhiễu loạn tất cả đối với bệ hạ hận lại hoặc giả nói là xỉn đục theo bệ hạ bỏ mình cũng tương tự phải chuyển rời đến ta đại cản thiếu niên lang mở miệng nói ngoại thần muốn bệ hạ chết cần bệ hạ chết đi đổi tề quốc khôi phục nguyên khí phần này ăn ý theo ngoại thần xuôi nam lúc liền đã cảm nhận được nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ không bởi vì chỉ là tam quận chốt mà đánh vỡ bằng không thì lúc trước bố trí chẳng phải là hồn í thiếu niên lang từng bức ép sắt nói có thể điên hàng cuối cùng vẫn gật đầu ba lúc này đã dở tuất từ trên trời nhìn xuống đi trong cung đèn đốt sáng t r ư n g ngựa hoa viên lại là một mảnh một mảnh đen như mực duy trì có không được xuân thủy hồ bên cạnh trong lương đ ỉ n h có một vệ thăm thảm ánh đ ế n sáng lên can sứ bên hông lạnh đao có thể tặng cho chấm chấm mặc một lát sau điền hằng ánh mắt rơi vào từ nhàn bên hông lạnh trên đao a chẳng biết bệ hạ có tác dụng gì thiếu niên lang cởi xuống bên hông tiểu cũng lạnh đao nhẹ nhàng đưa ra treo ở trong ngựa thư phòng điền hằng quan sát tỉ mỉ trong tay lạnh đao theo vỏ đao đến trôi đao cũng không hoa mỹ tay trái nắm chặt trôi đao tay phải đột nhi lộ ra một cố lạnh lẽo đầu tiên một nhóm t i ể u c ũ lạnh đ a o uống qua vô số man t ử huyết cũng tương tự uống qua không ít người tế huyết đ a o chủ sát phạt trôi này lạnh đ a o giết qua người so với đ a o phủ trong tay quỷ đầu đ a o còn nhiều hơn ra rất nhiều quả thật sát phạt khí treo ở ngự thư phòng thiếu niên lang như có điều suy nghĩ bác mong có thượng đảng bốn mươi lăm vạn thi cốt không hàn có thể ngẩng đầu thật là tráng lệ chỗ chấp cũng phải để nhà ta thuần nhi thời khắc hiểu không nên quên trên xà nhà còn có lơ lửng nhất lạnh đ a o thời khắc có thể đoạt tính mạng người điền hàng thu đau vào vỏ lầm bầm nói bệ hạ đã có lòng này ý ngoại thần liền tặng cái này lạnh đau tại bệ h ạ thiếu niên lang chắp tay nói sắc trời không còn sớm đ i ê n hăng ngựa đầu nhìn một chút sắc trời chậm rãi mở miệng nói như vậy ngoại thần liền cáo tử một chút chi tiết ngày mai đàm phán bên trong tại làm thương thảo vậy hạ nghỉ ngơi thêm nói xong sau thiếu niên lang cũng không để lại nhớ yên lặng hướng về ngựa hoa viên đi ra ngoài xuất cung hiển nhiên có chờ đợi tại bên ngoài thái g i á m dẫn đường nhưng vậy cũng không đến mức ở nơi này lớn như vậy cùng môn lặt đường đi gia đình nghỉ mát hơn mười bước về sau nhìn một chút phía sau cây đã được mưa ướt nhẹp thông suất phụ nhân trang dung đã được mưa làm h a o tốn trên người váy dài dán thật chặt ở trên người tiền c hằng mang theo khàn khàn giọng nói tại phụ nhân bên thai văng lên chẳng biết lúc nào điền hằng chạy tới bên người phụ nhân biểu lộ có chút t h ô i sót không có chú ý đến cái tia khắp người nước động nhẹ nhàng cởi xuống hất lên áo ngoài khoác lên phụ nhân trên người thân thiếp cũng nghe được phụ nhân lẩm bẩm nói điền hằng không có mở miệng tay ngừng lại trên không trung c u vẫy lui đi theo thái giám cùng cung nữ đi đến ngự thư phòng trên đường điện hàng nói lại nhải nói phụ nhân theo ở một bên yên lặng nghe bầu không khí hết sức an g lành theo phụng tiên điện đi qua thời điểm thiếu niên lang ngửa đầu nhìn một chút cái kia lớn trên bậc cung điện có chút thổn thức sau bốn ngày cái tiêu cao nhất vị trí liền sẽ đổi một người đến ngồi đàm phán kết thúc về sau tể cả hai nước chi tranh cũng tính có một kết thúc màu đỏ thám cung môn gần ngay trước mắt thiếu niên lang sau cùng trở lại nhìn một chút cái này lớn như vậy cung điện nơi xa có đế dày đạp đất cạch ba tiếng chuyển đến một đội tuần tra cấm quân dơ bó đuốc đi xuyên m à qua dẫn đầu chính là cấm quân thống lĩnh một người trầm ồn hán tử trung niên xa xa nhìn một thân mặc h ắ c kim mãng bảo thiếu niên lang cũng chẳng biết tại sao mắt phải một mực nhảy nhảy làm thiếu niên lang thân ảnh biến mất tại cung môn về sau cấm quân thống lĩnh vẫn là lẳng lặng đứng ở mưỡ Nhớ tới sớm đi thời điểm mạnh phu tử nói những thời phu tới sớm tử đi điểm lời kia, chương ó loại c n h vậy c một trăm tám mươi lăm nổ tung một một dạng hỏa màu đỏ t h ắ m thành cung bên trên bó đ ú c như long y r ì a giáp rõ ràng cấm quân kinh ngạc nhìn qua phía dưới thiếu niên kia lang phản g phất đạp trên màn đêm hất lên đỏ tươi đi t h a m quyền thế mới trứng mắt ta vốn là nhất tục nhân cùng tất cả thanh phong minh nguyệt đều không d u y ê n không làm gì được là quân thiếu niên lang trong tươi cười lộ ra mấy phần lương bạc bên ngoài cửa cung đã cấm đi lại ban đêm một c ô vừa dày vừa nặng hoa ngửa gỗ xe lẳng lặng đứng ở đường phố bên cạnh người mặc thanh sắc quan phục l ô minh phụ đang ở trên xe ngựa n g ủ g ầ n nghe thấy tiếng bước chân đột nhiên bừng tỉnh thấy gió người tới về sau lúc này mới bưng lòng một hơi xoa xoa ngực điện hạ lao nhân ra ngài rốt cuộc ra l ô minh phụ nhảy xuống xe ngựa ánh mắt hơi có chút hữu hoán sớm đi thời điểm ở đại điện ngược lên lễ lúc sau đã dọa ra mồ hôi lạnh về sau lời nói càng là để mình như có gai ở sau lưng khi nghe lấy bệ hạ yêu cầu cùng nhau thưởng thức n g ự hoa viên thời điểm cả người đã rơi vào ngu ngơ ngay ở trước mặt cả triều văn võ còn như vậy bí mật còn không chừng nói ra cái gì đại nghịch bất đạo sự t ì n h bây giờ mắt nhìn từ nhàn đầy đạn ra trong lòng khối đá lớn kia rốt cục rơi xuống đất nói đến cùng tiếp đại sứ giả sự t ì n h là hồng lư tự phụ trách vô luận trong quá trình xuất hiện chuyện gì chính mình cũng không thoát liên hệ vất vả l ô đại nhân thiếu niên lang nhìn qua người mặc đơn bạc quan phục l ô minh phụ có chút ngoài ý mớn ái chà chà điện hạ ngài có thể đừng nói như vậy ngài có thể đầy đạn ra không có chọc giận bệ hạ đối với ta lão phu nói chính là thiên đại hị sự lỗ minh phu liền vội vàng khoắt tay nói ba lão phu dù sao đợi tại hồng lư dứt khoát liền giữ lại ở lại đây chờ điện hạ hiến thông luôn nhìn vốn là cùng một chỗ có thể lao phu suy nghĩ điện hạ nhìn thấy hắn cũng không thoải mái dứt khoát để cho hắn dẫn người cùng nhau trở về lô đại nhân nhưng thật ra tâm tư thông thấu người thiếu niên lang kinh ngạc nói điện hạ quá khen lão phu tính không được thông thấu nhiều lắm coi là một k h ớ t khéo ba phải là một tay hào thủ nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện thôi lần này hòa đàm cũng là như thế lao phu cũng không cầu có công chỉ câu không có lỗi chính là lao phu cao tuổi rồi vốn ban đầu hồng lư tự cũng coi là cực kỳ thanh quý con t r ư c dưỡng lao lại cực kỳ thích hợp có thể gặp còn đụng như vậy một chuyện sự、tình. lô minh phụ nói lại ngải l ầ m b ầ m thuận tiện nghiêng thân thể đẩy ra thùng xe cửa gỗ nhìn điệu bộ này là dự định tùy tiện lái xe đưa từ nhàn hồi hồng lưu tự nghĩ không ra lô đại nhân còn có thể lái xe thiếu niên lang n g ử a đầu nhìn một chút nắm roi ngựa người mặc quan phục luống cuống tay chân láo giả đột một cười ra tiếng hướng phía trước phóng ra mấy bước cũng không có lên xe dự định điện hạ lao phu là tới đón n à i ngài lại là hướng về đi lâu a lô minh phụ cuốn quít nhảy xuống xe ngựa dẫn theo quan phục và t á o đuổi theo nhìn bộ dáng hơi có chút khôi hài có thể thiếu niên lang lại hơi có chút tấm lỏng nói đến cùng hận không thể đem chính hơi có chút trời sập x u ố n g cao to chĩa vào cùng phong bạo vũ hay là đ ị a lòng xoay người đâu không có quan hệ gì với chính mình mình chỉ cần quản tốt mình mảnh đất nhỏ liền thành loại người này nhiều không được cũng không có cũng không được có chút im lìm đi trở về đi thuận tiện trên đường hòng hòng gió h ả o ý tâm lĩnh lô đại nhân hay là đi về trước đi thiếu niên lang khẽ cười nói cái này lô minh phụ nghe vậy kinh ngạc đột một liếc mắt một cái sau lưng hoàn thành cũng không biết bệ hạ cùng thiếu niên trước mắt này l à n g trò chuyện những gì có thể luôn cảm giác có chút không thích hợp bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao người là hoàn hảo ra lô đại nhân mời trở về đi thôi vậy lao phu đi trước một bước điện hạ sớm đi trở về kéo khí thở phi phò nói xong sau lô minh phụ cũng không q u ấ y giày yên lặng trở lại điều khiển xe ngựa hướng về hồng lư tự phương hướng đi lao đầu từ này ngược lại là cái người kỳ diệu thiếu niên lang nhìn qua đi xa xe ngựa đột ngột nghĩ đến tiếng v õ ngựa dần dần đi xa trường ngai lần nữa thanh lãnh xuống tới đấu tiểu thơ t r ă m trương lâm a n giấy tuyên thành quý toàn thành treo lệnh đao vĩnh n h i ê n giấy vàng quý người mặc h ắ c kim mãng bảo thiếu niên lang nhìn qua trước người vịnh yên thành thấp giọng lẩm bẩm nói đế dày đ ạ p đất cạch ba tiếng tại yên t ĩ n h trong đêm truyền đi rất xa ánh trăng lạnh leo tung xuống thiếu niên lang cái bóng được kéo rất dài rất dài l ẻ loi độc hành tại không người chừng ai lạnh gió đập vào mặt k hít sâu một hơi ba cả người thư sướng rất nhiều xuyên qua một ít ngõ hẻm lúc thiếu niên lang sắc mặt cổ quái đột nhiên bắt đầu trong hẻm nhỏ ngọn đèn đ ỗ n g nhiên được chọn diệt sau đó có tất tất tốt tốt thoát ý tiếng chuyển đến nương tử có thể hay không mau mau nam tử đẻ thấp giọng nói, thúc giục nói tướng công nhỏ dọn chút đêm qua liền bị vẫ làm hại nô ra được lắm mồm hàng xóm t r e o g ẹ o đường này ngày mai đều không trên mặt phố có phụ nhân mềm mại giận dữ văng lên nương tử thẹn thùng làm gì vợ chồng sự việc dường chiếu có cái gì hiếm lạ cũng là cái k i a đồ con lửa lao q u a n g côn ứa thích năm út s ắ p nhân ra góc tường cũng là hôm qua không có tìm ngươi nhìn vi phu ngày mai ngồi trồn hồn hắn đi nha môn không đánh hắn cái hai mươi đại bản không đánh hắn ra chóc thịt bong chuyện này còn chưa xong nói xong thời điểm nam tử hơi thở tăng thêm rất nhiều nghĩ đến phụ nhân kia cũng bỏ đi y phục nhờ ánh trăng cũng có thể thấy do mỹ lệ thân hình nhìn ngươi cái này cấp bách bộ dáng phụ nhân gắt giọng nương tử Vì phu chiều h bây giờ xế chiều đi c ú nói g giao nhưng nghe không ngày ta thời thế tin xuất thì có mới chính lệnh xuống tới. Sinh ra điểm, chiều nộ đồn, đình được mấy là m ớ chính chỉ có miền thuế, nói không chừng còn có thể có bạc cầm, chúng con. lệnh sinh hoa hoa không thuế, không thể dành thời gian nhiều sinh thằng xuống miền nói gian ngãi Nói tới, ta ra ra mấy thằng con. Nói đến cùng đây là triều đình ý tứ chúng ta sinh hoạt vợ chồng không đơn thuần là v i ệ c nhà càng là quốc sự bất quá nói đến cũng là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu đối với chúng ta mà nói sinh ra tể tử còn có bạc cầm là thiên đại h ả o sự có thể trong nhà m ô n cùng vi phu người đồng liêu đó thời gian liền chật vật trong nhà hai cái ấu mọi mắt nhìn thấy năm tới sẽ phải nộp thuế có thể nói cái gì cũng không muốn cả hai l ư ợ n g bạc hơn đều là người cơ khổ nhà cũng không hiểu được làm sao chống đỡ nổi nam tử đột một nghĩ vậy nhất gốc dạ thấp giọng lẩm bẩm nói tính sang cái lại đi k h u y ê n nhủ thực sự không được sớm đi cách thân nam tới sinh ra hắn cái một tổ vác còn quan phục tiền thưởng cũng đủ đến cái kia hai l ư ợ n g bạc hơn thuế t h ở dài một tiếng về sau trong hẻm nhỏ thô trọng tiếng thở dốc khẩn cấp bắt đầu mấy hơi về sau đột nhiên tăng lớn sau cùng dừng lại t ư ớ n g công ta tất tất tốt tốt mặc quần áo động tĩnh chuyển đến cùng lúc đó còn có nữ tử muốn nói lại thôi lời nói nghe có chút thú h á n răng rác đế g à y dấp lên một đoạn cây khô bên trên rất nhẹ có thể tiếng vang tại yên tĩnh đem lại hết sức rõ ràng ngươi một cái đồ con lửa vương m a tử lại chạy tới nghe lão tử chân t ư ờ n g chốc lát yên tĩnh về sau cửa sổ đột nhiên được đ ẩ y ra l ứ a tuổi nha dịch tức h ồ n hển tiếng giống giận dữ chuyển đến còn có một cái giày thêu tung ra ngoài rơi vào thiếu niên lang trước ngực cũng chẳng biết tại sao nổi giận lớn như vậy trong lúc rảnh rỗi sinh ra hoa hoa nhưng nếu là người như vậy nhiều chút nghĩ đến tề hoàng lão nhân gia ông ta lần này công phu cũng là vừa ví thiếu niên lang nhẹ nhàng vọt lên đứng ở trên mái hiền nhìn qua phía dưới để trần hán tử tại cửa ra và hùng dũng a i vệ khí thế bừng bừng bộ dáng đĩ tiếp tục tại lại dài trên đường d ạ bước một thân hắc kim mãng bảo cộng thêm sớm đi thời điểm gây ra động tĩnh chính là có lính tuần tra binh sĩ mà qua cũng là không người dám cản vịnh yên thành rất lớn đi đến hồng lư tự bên ngoài thời điểm đông đông đông có tiếng báo canh c h u y ể n đến nhất chậm hai nhanh dĩ nhiên canh ba sáng mưa rầm thời tiết phòng ầm phòng ầm ư ớ c có phu canh dẫn theo đèn lồng tại trong đường phố ghé qua điện hạ hồng lư tự môn ngoại ngoại trừ chú đóng cấm quân bên ngoài còn có một cái ông láo mặc áo bảo xanh đã đợi tại trong đêm thật lâu giờ phút này thấy g i người tới về sau đi nhanh đến từ n h à một bên điện hạ ngài có thể tính trở về lô minh phụ theo bản năng ngáp một cái lô đại nhân hà tất phải như vậy đây thiếu niên lang nhìn qua lô minh phụ ân cần bộ dáng mở miệng nói ngày mai chính là hòa đàm lão phu liền muốn b ì n h a n đã qua có thể không dám ở giờ phút quan trọng này ra loạn gì mới vừa rồi bất hảo quáy dày điện hạ dài sầu liền tự mình trở về động lòng người lớn tuổi cũng không có cái gì ngủ gật lúc này cùng hắn ở trong phòng nằm còn không bằng ở ngoài cửa trở lấy sớm đi thấy điện hạ l ã o phu cũng mới an tâm đi ngủ lô minh phụ cười nói lô đại nhân tuổi tác bao nhiêu thiếu niên lang nhìn qua lão già trước mắt đột một mở miệng nói sáu mươi năm lão phu lớn một chút bất quá cái này thanh quý quan chức ngược lại lúc cũng bỏ qua tuổi tác l ô đại nhân gia dụng còn có dòng dõi ba lão phu trong nhà có một trai hai nữ nữ nhi rất sớm liền lấy chồng nhi tử là công bộ chủ sự quan chức không cao thế nhưng nói còn nghe được tuy nói công bộ không lắm béo bở có thể thắng ở thanh nhàn mấy ngày nay nếu không phải điện hạ vào kinh thành muốn lao phu tiếp đ ạ i không chừng còn đang ở trong phủ còn ôm tôn từ vui cười đây l ô minh phụ không minh bạch từ nhàn hỏi ý tứ của những lời này có thể vẫn kiên n h ẫ n giải thích nói xong lời cuối cùng trong lời nói hơi có chút h u hoán bất quá trung đụng về sau mới phát hiện thiếu niên trước mắt này l à n g cùng sớm nhất trong truyền thuyết ba đầu s á u tay thân cao hơn trượng ăn một bữa một cái hoa hoa quái vật hoàn toàn khác biệt ngày thường một bộ cả thế gian khó tìm túi ra tốt không nói tính tình ngoại trừ khinh cùng một chút nhưng là không lắm ma bệnh vì lẽ đó tại người mà nói cũng không thể nói là phản cảm đương nhiên nếu là trên triều đình l ô minh phụ đương nhiên sẽ không giống như bí mật ở trung đồng dạng dù sao cái gì đều phải chính trị chính xác l ô đại nhân trong nhà còn có lương thực dư thiếu niên lang lại hỏi điện hạ ngài nói dỡn lao phu mặc dù quan chức thanh quý không vất được quá nhiều nhớ vỡ có thể vẹn vẹn chỉ là bổng lộc cũng đủ nuôi sống một cái gia đình làm sao có thể không có lương thực dư điện hạ vì sao như vậy hỏi l ô minh phụ kinh ngạc bây giờ niên kỳ đủ trong nhà lại có thừa lương thiếu niên lan g ngừng lại l ô đại nhân kỳ thực một số thời khắc trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ đùa tôn nhi cũng là kiện vô cùng chuyện thú vị thiếu niên lan g có ý riêng đạo ý của điện hạ là l ô minh phụ tự hầu nghĩ đến cái gì nhìn qua hoàng cung phương hướng có chút s ứ n g sở vốn cho rằng đằng sau đoạn thời gian kia thiếu niên lan thu liễm một chút nhưng hôm nay ẩn ẩ n cảm thấy ở cái kia hai canh giờ bên trong phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động đ i ệ tốt nhất là sớm đi trước ở hòa đàm kết thúc trước đó thiếu niên lang cười cười hướng về bên trong cửa đi đến tề hoàng chết bệnh sự tỉnh chuyển ra về sau liên tưởng đến một hệ liệt này an bài người sáng suốt cũng có thể nhìn ra là của ai t h ủ bút bây giờ hắn chịu trách nhiệm việc này nếu là ngày sau có chút ảnh hưởng đến tại hồng lư tự cắt đất cầu hòa đủ loại thanh danh chuyên đề ra ô danh không nói mất đầu cũng không tính là kỳ quái nói đến cùng lỗ minh phụ quan chức thanh quý là đủ có thể thủ bên trong không có thực quyền thả cho tới bây giờ trong sóng gió phong ba hay là quá nhỏ thiếu niên lang đi qua thật lâu lỗ minh phụ hay là đứng tại chỗ tạ ơn điện hạ lỗ minh phụ sau cùng thở dài một hơi hướng về phía thiếu niên lang rời đi phương hướng rất là trịnh trọng thi lễ sáng sớm hôm sau hồng lư tự bên ngoài ba nghìn áo đen hắc giáp cấm q u â n đ ã ở lân cận từng cái đường phố đóng giữ có thể vĩnh yên thành vẫn là muôn người đều đổ xô ra đường bộ dáng đến không hết bách tính theo đầu đường trong nhà vây quanh tự phát tụ tập tại hồng lư tự bên ngoài từ trên trời nhìn xuống đi dày đặc chẳng chịt giống như vô số hắc điểm một dạng đến hồng lư tự trước cửa những cái k ê u bách tính lại đều ngưng bước cái kia hồng ý hát giáp lương châu sĩ binh đối mặt mánh liệt biển người đều là mặt không biểu tình đem những cái kia xưa nay thức ăn mặn không kỵ hán tử t r ê n trúc đạo tường bên ngoài mười trượng thời điểm tay đã đắp đến bên hông lạnh trên a o đem một người hán tử được người đứng phía sau nhóm xô đẩy lấy vượt qua mười trượng khoảng cách kia lúc chỉnh tê rút đao tiếng chuyển đến t trước ngực là hàng vạn mà tính vị n h y ê n bách tính còn có vô số người chính đang chạy đến có thể cái kia chỉ là ba trăm lương châu sĩ binh thật là giống như đá ngầm một dạng cắm rễ ở ngoài cửa Điện hạ, cái này. hôm nay vừa mới tỉnh lại lại là cái này hình dạng một phen cục diện nếu như g i a nửa phần n h i ễ u loạn liền sẽ dẫn phát bạo động lô đại nhân không ngại xem bọn họ con mắt thiếu niên lang dối người một cái n g ắ p đạo hôm qua trở lại quá chậm chút không có ngủ được thoải mái bất quá với hòa đàm vốn ban đầu đã sớm tại trong ngự hoa viên c ó kết luận lúc này bất quá là đi cái biểu hiện đi ngang qua sân khấu thôi con mắt lô minh phụ kinh ngạc nói trong mắt bọn họ có hận cũng có sợ hãi thiếu niên lang buồn bã nói nói đến bản điện tại người tề trong mắt cố gắng làm cho người ta ngại mấy vạn bách tính đường hẻm à đến lớn như vậy phô trường đều sắp tới lúc trước hồi lương châu thời điểm. đáng tiếc ca trong mắt bọn họ hận ý cho đến hôm nay cũng không lấn át được cái kia chỗ sâu sợ hãi bất quá một ngày này nhanh trong mắt bọn họ l ử a giận sẽ triệt để đem sợ hãi đốt thành bột mịn đồng dạng đoàn này họa sẽ đốt rụi tất cả lô đại nhân đối bản điện thái độ khá hơn chút tuy là lô đại nhân chức quyền bên trong sự t ì n h cũng không nhất định mỗi người đôi nhìn như vậy chỉ cần nhiễm phải nửa điểm họa tinh thiếu niên lang vỗ vỗ lô minh phụ b ả vai nói khẽ cái sau kinh ngạc có chút xứng sờ đêm qua một đêm không ngủ lật qua lật lại càng nhiều hơn chính là nghĩ đến hòa đàm xảy ra vấn đề trong triều đình áp lực nhưng bây giờ mới hiểu được còn có dân gian sự tỉnh x đoàn này hỏa khi nào sẽ thiêu cháy l ô minh phụ trịnh trọng hướng về phía từ nhàn thi lễ hoa đàm bắt đầu liền đã đốt có lẽ tại ngày thứ ba sẽ đến rất thời điểm thịnh vượng thiếu niên lang nhớ tới cắt đất một chuyện ung dung mở miệng nói dù sao coi như lúc trước khánh quốc đến sinh tử tồn vong thời khắc cũng không dám đem cắt đất một chuyện tiết lộ nửa điểm tin tức chỉ là trong bóng tối tiến hành đối với một quốc gia mà nói khuất n ụ c có thể nghĩ thịnh cực mà suy xin hỏi điện hạ ba ngày sau cái này hỏa có thể hay không nhỏ một chút lỗ minh phụ nụ cười có chút khổ sở mở miệng nói mình càng là tiếp xúc nhiều càng là cảm thấy trước mắt bộ này tuân tu dưới gương mặt tần nút thiếu niên lang lắc đầu có lẽ sẽ nổ tung a giống như pháo hoa trói lọi thiếu niên lang khỏe miệng nụ cười mang theo một chút lương bạc c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu một cái miệng nuốt vào cả tòa thành trì tệ đ ệ u hàng năm gặp tết nguyên tiêu thời điểm chính là toàn thành khói lửa mười dặm trường thiên đèn đuốc rực rỡ ngũ quang t h ậ p sắc sáng như ban ngày đ ổ i mù càng là c h e lấp mây trời gió thổi mạnh đ ổ i mù tắn đi hoảng hốt nhìn lại trong thành còn sót lại vô số hoa đang còn muốn vượt qua trên trời l ấ i sao nghe tung hoành đại đạo phồn hoa phô xá ba chợ lớn làm ca xem thành trì nhà, nhà đốt đèn một ngày nhìn hết vĩnh yên phồn hoa đây cũng là v cũng là l ô minh phụ hình ảnh bên trong nhất sáng lạng khói lửa có thể nhìn trước mắt thiếu niên lang t h ầ n sắc cũng hiểu được đó chỉ là một hình dung thôi nhưng đến thực chất là như thế nào đại sự kinh thiên động địa mới có thể giống như khói hoa nổ tung một dạng trói lọi l ô minh phụ đã sớm ẩn ẩn đ o á n được cái gì có thể hay là không muốn tin tưởng lại hoặc là nói không muốn đi đối mặt bởi vì so bắt đầu sự kiện k i a m à nói cái gọi là hòa đàm lộ ra như vậy không quá quan trọng mà đoàn kia khói lửa nếu như một khi nổ tung khả năng dính vào một đốm lửa liền có thể làm cho mình hóa thành cho tàn hiện tại giờ nào thiếu niên lang ngửa đầu nhìn sát trời một chút m ạ n bất kinh tâm nói ngoài mười trượng cái tiêm mãnh liệt biển người so với kiếp trước quy mô lớn nhất buổi hòa nhạc còn điên cùng hơn rất nhiều hòa đàm trước khi bắt đầu hồng lư tự bên ngoài tụ tập bách tính cũng đã có mấy vài người thực sự khó có thể tưởng tượng đem cắt đất như vậy khuất nhục sự t ì n h chuyển ra thời điểm tòa này có không dưới tám mươi vạn dân chúng thiên hạ số một số hai trong thành lớn sẽ có bao nhiêu người ngăn ở m ư ơ n ngoại bầm điện h ạ bây giờ giờ thì khoảng cách hòa đàm bắt đầu còn có nửa canh giờ công phu bác hiểu sinh nhìn một chút bên cạnh bình đồng nhỏ dọt mở miệng nói như trước mắt nói nói, nói cười cười thiếu niên lang đồng. cái kia người mặc áo dài trắng thư sinh đối mặt trước mắt mánh liệt biển người cũng là vân đạm phong khinh bộ dáng nếu là đổi lại trước kia hành tẩu giang hồ mấy vạn người c h ẳ n g diện mặc cho mình tâm kế lại thêm cũng khó tránh khỏi bắp chân rút gân có thể tiếp nhận mặc cho lương châu gián điệp tình báo t tì i đến nay mình đã từng gặp cảnh tượng hoành tráng đi nhiều so với chiến trường loại kia khắc nghiệt cùng rộng rãi trước mắt chỉ có thể nói là tiểu tràng diện nửa c á n h giờ lâu chút nói đến cũng là hôm qua buổi tề hoàng lão nhân gia ông ta đi dạo lâu như vậy ngự hoa viên gặp cũng không nói mời ta trồng cung ăn xong một bữa yến hội sáng nay bắt đầu trong bụng giống tuyết lúc này t r à n diện này cũng không tiện ra ngoài tìm chút thức ăn. thiếu niên lang mày n h u lại nhăn tự a hồ ăn cơm chuyện này đối với mình mà nói còn muốn vượt qua xử lý như thế nào lúc này thế cục lô đại nhân hồng lư tự bên trong còn có người sẽ làm mì chua cay phiên canh thiếu niên lang tự a hồ nghĩ đến cái gì lô mày n h u lại cười nhẹ nhàng nhìn qua thanh bàng một bộ tình cảnh bi thảm bộ dáng lô minh phụ mì chua cay phiên canh lô minh phụ trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng đói bụng cũng không có khí lực đàm phán thiếu niên lang cười nói cái này lô minh phụ từ đằng xa tinh thần quần chúng hăm hở dân chúng trong thành trên người thu hồi ánh mắt do dự một chút về sau mở miệng nói nếu là điện hạ không chê lao phu tự mình cho điện hạ làm đến một bát đi đầu tạ ơn lô đại nhân thiếu niên lang chắp tay một cái một chén t r à sau người mặc mãng bảo thiếu niên lang chuyển đến một căn ghế gỗ ngồi ở hồng lư tự bên cửa bên trên không coi ai ra gì ăn mặt p h i ê n canh đậm đặc chua cay vị hợp với cây hành m ù i thơ m ngát tại chót mũi l ợ n lờ trắng nón mặt khối tại đỏ trong canh chập trùng bộ dáng rất là làm hài lòng nói đến phương thế giới này thức ăn k h ô n g ít, đủ loại chân tu mỹ vị lấy mình bây giờ thân phận mà nói trên bầu trời bay bơi trong nước hay là trên mặt đất chạy muốn ăn cái gì liền có thể ăn cái gì thế nhưng chẳng biết tại sao nhưng mình yêu quý vẫn là cái này m ngoài mơ ư trượng đầu tiên tụ tập tại hồng lư tự bên ngoài bách tính đại khái là là giờ mao sơ trời tờ mở sáng thời điểm liền đã đi ra ngoài vốn cho là mình bên này gây áp lực sẽ để cho cái tia người càn sức đầu mẹ chán có thể vậy được nghĩ nhân ra không chỉ không có nhận chịu ảnh hưởng ngược lại thành thơi không lo lắng ăn uống lên cô cô cô mẹ nó hắn đây là không coi chúng ta là người trong đám người có nhất cao lớn t h u kệ hắn từ xoa xoa khô đét cái bụng m ắ g to mụ nội nó cái đồ chơi này là cố tình chọc tức chúng ta có người giận dữ nói sì cho ăn bệ bụng cái thằng chó này một cục đ ồ n đặc phun tới trên mặt đất trong miệm hùng hùng hồ nói h ồ n g lư tự bên ngoài tinh thần quần chúng xúc động ngoại vi áo đen hắc giáp cấm quân đã bị người mở ra một đường dân chúng trong thành cùng t ề địa cấm quân vung vẩy đùa nghịch l a n lộn nhiều nhất ăn một bữa đánh bậy đi trong lao ngồi mấy ngày có thể trong vòng mười trượng cái tia lương châu sĩ binh sáng loáng đ a o thật là rất c h ó i mắt tạm thời còn không người có dũng khí đem cái cổ hướng về trên lưới lao đụng người mẹ nó đừng mơ tưởng hại ngươi ra ra tính mệnh với mãn mặt hành n ụ c hán tử bị bảy người thôi táng đến đoạn trước nhất thân thể cự ly này hẹp dài lạnh đau bất quá vài tấc ngựa đầu lúc ánh mắt sửa lại đối chiến cái kia sĩ binh ánh mắt lạnh trong đám người đồng dạng không hiếm những cái k i a đi tới đi lui cầm kiếm thiên hạ t ế địa đại hiếp khách cũng không thiếu những cái k i a cưới ngựa cao to du lịch khắp nơi hiếp khách giờ phút này đều là ẩn tàng trong đám người yên lặng quan sát đến tình thế phát triển thật là thơm mặc kệ giữa sân thế cục như thế nào hỗn loạn có thể môn kia hạ bên cạnh ngồi thiếu niên lang vẫn là nhàn nhã bộ dáng đắc ý uống một n g ụ m canh cũng không thèm để ý sau cùng thành thơi không lo lắng hai chân chéo ngoáy lô đại nhân c â y người này hảo hảo được so với lương châu ta cái tia chân bắc bên ngoài hầu phủ điện hình mì chua cay phiến canh đều không kém thiếu niên lang không có tiếng nói vừa mới hạ xuống liền nghe được một trận tiếng huyên náo lại dài trên đường vang lên tô đại nhân đến có người trở lại cao giọng nói tô tướng đến tô tướng đến từ trên trời nhìn xuống đi đám người giống như thủy triều đồng dạng từ giữa đó hướng về hai bên tách ra một thân mặc màu tím quan phục lão giả không có lợi dụng điệu mà là cất bước hướng về hồng lư tự phương hướng đi tới đi theo còn có mấy chục vị quan viên không có sĩ binh mở đường có thể trên đường bách tính đều là tự g i á nhường ra một lối đi trong quá trình thỉnh thoảng có dân chúng trong thành vấn an hành lễ thiếu niên lang con mắt có chút hít đem chén không trong lay bỏ trên đất chầm chầm đứng dậy xử lý trên người hắc kim mãng bào nhìn phía xa l ã o giả cùng là trung thư lệnh người này tại tề quốc địa vị tuyệt không không thua kém tần thanh đường tại đại càng địa vị theo lúc này tràng diện cũng có thể nhìn ra tại dân gian hy vọng đồng dạng không tầm thường điện hạ khẩu vị thật là lớn chẳng biết chúng ta cái này tề địa thức ăn còn đối khớp điện hạ khẩu vị tô tuyển châu hướng về phía hồng lư tự môn khẩu thiếu niên lang chắp tay một cái cười nói trong lời nói không có quá nhiều đàm phán song phương dương cung bạc kiếm k ô n g khí ngược lại cho người ta một loại giống như ở giữa bạn bè tán gẫy tán gẫy đáy mắt chỗ sâu một tia kia âm u thật là vung đi không được dĩ nhiên là đ ố i khớp chính là mỗi ngày đều ăn cũng là c ự c tốt thiếu niên lang ánh mắt lược qua đám người ngắm nhìn bình yên thành có ý riêng đáp lên nói a cái kia điện hạ chờ lâu chờ nói không chừng sinh thời còn có thể sẽ thượng kinh thành ăn vào mà nói tề địa chuyện tốt tô tuyền c h â u cười một tiếng không để lại dấu vết đẩy trở về tô đại nhân mời đi thiếu niên lang cũng không nóng giận cười đưa tay ra nói điện hạ trước hết mời người tới là khách làm chủ nhân nào có để cho khách nhân làm lễ đạo lý thắc thân một k h ắ c này tô tuyền châu nhìn qua vẫn là cười nhẹ nhàng thiếu niên lang khé thở dài một cái đêm qua cái này thiếu niên lang xuất cung không đến bao lâu bệ hạ liền tại trong ngự thư phòng triệu kiến mình trong đó liên quan tới cắt đất một chuyện mình lần đầu nghe thấy lúc cũng là khiếp sợ không thôi trong lòng cũng là có chút trù trừ nói đến cùng hòa đàm mình là đại diện nếu là xảy ra vấn đề mình một chuyện thanh danh cũng sẽ nhiễm lên chỗ bẩn có thể bệ hạ đều bỏ tính mệnh so sánh dưới thanh danh này làm sao đáng giá nhắc tới chỉ là âm thầm cảm thắng cái này thiếu niên lang thật độc ánh mắt khẩu vị thật là lớn hồng lư tự bên trong rất sớm liền chuẩn bị tốt hòa đ khá là trong đại sành rộng rãi một tấm dài mảnh gỗ thật bàn bày ra tại chính giữa hai bên còn lại là hai nước đàm phán quan viên vị trí nơi hẻo lánh bốn tôn đồng bài lư hưng ơ có khói xanh lượn lờ dâng lên cửa sổ tại mọi người bước vào một khắp này đã đóng lại đem vị cuối cùng quan viên bước vào trong sân thời điểm đại môn khép lại trận này quan hệ đến đại tề tương lai quốc vận đàm phán cũng kéo ra m à n tre tề quốc bên này không còn chỗ ngồi đại can bên này người mặc mãng bào thiếu niên lang ngồi ở chính giữa một bên một người mặc áo dài trắng thư sinh hầu ở tả hữu xem tràng diện này tô tuyển châu cũng không có nửa phần ngoài ý mới có thể đi theo theo tề t ô đại nhân bắt đầu đi đúng như bệ hạ nói theo như lời hòa đàm cầu hòa kém một chữ kém nàn g dặm sự t ì n h rất sớm trước đó liền có kết luận chỉ bất quá có một số việc nên đi quá trình còn phải đi bằng không thì thẹn xếp hợp lý h o à n g lao nhân ra ông ta lần này h ả o ý thiếu niên la ngón n g tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ khỏe môi n ế t lên c ư ờ i khẽ bây giờ càn sứ ngươi còn ở ta tề quốc địa giới chú ý ngươi ngô tử húng chi đây là quốc sự há có thể như vậy trò đùa có già nua quan viên nghe vậy tức giận đến dựng râu chừng mắt hét lớn một tiếng hôm qua tề hoàng như thế nói đến có thể coi như là tự dễ ớ c nhưng hôm nay từ đối phương trong miệng nói ra chính là khiêu khích nếu như vị đại nhân này ngài không muốn nghe có thể ra ngoài chờ l ấ y thiếu niên lang móc móc lỗ thai từ đầu đến cuối khỏe miệng đều mang theo cửa khẽ người lao giả ngón tay khẽ r u n đại nhân tốt nhất sớm đi nắm tay bông xuống bằng không thì ăn bữa cơm thời điểm chỉ sợ phải để cho người ta cho ăn thiếu niên lang vẫn là cười nhẹ nhàng bộ dáng nhưng ai đều có thể cảm nhận được này mặt lỗ phía dưới đ i cuồng cha t i cái thằng con nít này không thể mưu việc với nó được c h ư vị lão giả thu ngón tay lại k h ẽ quát một tiếng vừa định t r e o chọc đồng liêu liền đối chiến tô tuyển châu yên ả con ngươi còn lại đi theo quan viên đều là trầm mặc không nói cái sau thấy thế lạnh rên một tiếng vung tay háo đứng dậy đi ra ngoài mới vừa rồi vương đại nhân tuổi t ắ c cao đầu ó c có chút hoảng hốt để cho điện hạ chê cười tô tuyển châu yên ả mở miệng nói không ngại như vậy hòa đàm liền bắt đầu a ngư dương đạo ta cái kia một vạn lương châu binh sĩ cùng nam dương tam c ủ a chỗ từ cái kia sự kiện nói đến thiếu niên lang ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đối diện tô tuyển châu tiếng nói vừa mới hạ xuống giữa sân trong nháy mắt vỡ tổ chính là mới vừa rồi xưa nay t r ầ m bồn quan viên cũng là đột nhiên hù dọa cắt đ ấ t một chuyện đi theo quan viên đều là bây giờ mới hiểu được có thể ánh mắt của mọi người rơi vào tô tuyền c h â u trên người cái sau không có để ý chỉ là yên lặng gật đầu nói liền từ ngư dương đạo chi k i a sĩ binh nói đến tô tuyền c h â u thoại âm sau khi rơi xuống đi theo quan viên lộn bột miệng mở rộng có mấy lời muốn nói lại như hầu n g ạ n h đ â m giờ dần ngày đầu tiên hòa đàm đã kết thúc đem về quốc sứ đoàn đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm hồng lư tự bên ngoài chờ đợi đã lâu bách tính trong nháy mắt lần nữa xuống lại tô đại nhân kết quả như thế nào rộn rộn ràng ràng tiếng vang bên thai không dứt hết sức ồn ào so thành tây lớn nhất chợ thức ăn còn muốn t ạ m nham đi theo quan viên không có dấu dếm ý tứ đồng dạng tô tuyển châu cũng không có ngăn trở ý tứ đem thả ra cái kia bị nhốt một vạn lường châu sĩ v i n h tin tức chuyển đến thời điểm toàn bộ mặt đường giống như nấu sôi nước sôi một dạng người mặc hắc kim mãng bảo thiếu niên lang phất phất tay bắt hiệu sinh cười cười rất nhanh chuyển đến một căn ghế đầu thiếu niên lang cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi tại cửa ra vào mắt nhìn phía dưới nộ không thể dừng lại tể quốc bách tính giống như một người xem ngồi một mình ở xem phim trên này mắt nhìn một hồi mấy vạn người tham diễn cấm đi lại ban đêm sắp đã nhanh muốn lúc bắt đầu hồng lư tự bên ngoài còn có bên trên mấy trăm dân chúng trong thành vây quanh tại bên ngoài thật lâu không muốn rời đi thẳng đến tuần đường phố thiết kỵ chạm mặt tới lúc mới miệng đầy hùng hùng hổ hổ rời đi ngày mai bắt đầu châm tuổi thiếu niên lang nhìn qua không có một bóng người trường nhai nhẹ dọc lẩm bẩm cái gì hòa đà ngày thứ hai càng quốc yêu cầu cắt đất nam dương tam quận sự tỉnh tại đàm phán kết thúc sau chuyên đề ra vẫn là giờ dần gần tới mấy cái trường nhai bị chật chật như đêm tối chính là đối diện đường cái trong cửa hàng đều chất đầy người tổng cộng không dưới mười vạn bách tính tụ t ậ p tại hồng lư tự b vốn ban đầu đóng giữ từng cái đường phố cấm quân bây giờ toàn bộ đến hồng lư tự môn u ngoại tại lệnh leo trường đao làm kinh sợ mới miễn cưỡng không có bạo động bất quá đã sinh ra không ít nhiễu loạn hôm nay vì sao còn không trao đổi ra kết quả sớm đi kết thúc hòa đàm để cho điện hạ yên ổn rời đi cái này không phải cũng là triều đình ý tứ sao lỗ minh phụ nhìn qua trong màn đêm cái kia từng đôi nộ khí thuần chất con mắt cốt lần thứ nhất cảm nhận được dân đoán là kinh khủng cỡ nào nhưng nhìn lấy một bên một thân mặc m ã n bào thiếu niên lang vẫn là không quan trọng bộ dáng chẳng biết tại sao luôn cảm giác một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân dâng lên chui vào sợ não ba thanh này hỏa còn chưa đủ lớn. còn cần t ạ i thêm chút t u ổ i lửa tính toán ngày mai cắt đất sự tình liền có thể xác định được đến lúc đó hỏa liền quá lớn thiếu niên lang thở ơ quay người trở về phòng cấm đi lại ban đêm sau đó hồng l ư tự bên ngoài có bách tính ôm lấy bao khỏa theo trong bóng đêm chạy đến góc tường xuống đóng tại bên ngoài cấm quân thấy rõ động tác về sau cũng không ngăn cản ngược lại nhiều hứng thú mắt nhìn chẳng biết bắt đầu từ khi nào ngoài tường có hơn mười cây đào theo ngoài tường rơi vào trong nhà lẹ thẻ tiếng vang ở trong hồng lư tự vang lên giờ hợi hồng lư tự bên trong bắt đầu mưa không tốt g i mưa mà là đao gặp chú đóng cấm quân mặc kệ càng ngày càng nhiều bóng đen mượn bóng đêm hồng lư tự bên dưới bầu trời bắt đầu đang mưa bang đương bang đương sắt thép va chạm tiếng vang kéo dài một đêm thiếu niên lang hai tay gối xó vẫn như cũ ngủ say sưa hôm sau giờ m ạ o vị n h y ê n bách tính thật sự xa xỉ thiếu niên lang đẩy cửa đi ra ngoài nhìn qua đầy sân đao cười to lên không dưới năm trăm cây đao nhìn bộ dáng chế thức còn khá là h o à n mỹ phải biết vị n h y ê n cái cấm n ỏ đao kiếm một loại dân gian đồng dạng có dấu rất nhiều cỏ xanh cây xanh một chỗ bờ bộn chính là trong sân bệ đá cũng là bị tàn phá được không ra hình dạng gì đem hồng lư tự đại môn mở ra thời điểm đây là phát tài thiếu niên lang thần sắc hơi có chút kinh ngạ trên đường dài phủ kín ao đương t r i ề u dương phát lên thời điểm khắp nơi ánh sáng trường ngai một chỗ khác là vô số t r ầ mặc m bách tính trong con ngươi mang theo thức đêm tơ máu xa xa nhìn qua đỏ tươi một mảnh không có hai ngày trước ồn ào có thể không khí cũng vô cùng kiềm chế đây là t r ư ớ c bao táp yên tĩnh tạ ơn chư vị gia thưởng thiếu niên lang xử lý trên người hắc kim mãng bảo hướng về phía trường ngai một chỗ khác cái kia vô số vị nghiên bách tính chắp tay một cái thu đ a o tử rồi một lát sau thiếu niên lang cao giọng thở một cái quả thực là hô lên trời mưa xuống thu quần áo cảm giác mấy trăm tên người mà hồng ý hắc giáp lương châu sĩ binh nối đuôi nhau mà ra giơ lên đại trúc lâu rất là nghiêm túc tỉ mỉ bắt đầu thu nhặt trên đất đao không ít sĩ binh trên mặt còn mang theo nụ cười tại bọn hắn mà nói đưa tới cửa đồ vật chính là lễ vật người tề tốt như vậy khách hiển nhiên không có không tiếp đạo lý đông đông đông đông, đông. đây là thiết kỵ đạp đất tiếng vang phía trước là hơn ngàn kỵ binh mở đường phía sau còn có mấy ngàn áo đen hắc giáp bộ tốt tề quốc sứ đoàn theo tại sĩ binh hậu phương hôm nay và nói qua về sau trong sân thế cục vẹn vẹn dựa vào cái kia đóng tại hồng lư tự bên ngoài ba nghìn c ấ m quân chưa hẳn khống chế được nổi vì lẽ đó lại là dòng d ã bảy nghìn c ấ m quân đi theo mà đến cái kia khinh cùng thiếu niên lang không thể chết chí ít không thể chết tại tây địa tô t u y ề n châu nhắm mắt vùng tay phía trước nhất trong kỵ cấm quân quyết định chắc chắn đem trong tay thiết kích dơ lên mở đường nói xong thiết kỵ tiếp tục đi tới biển người tại thiết kỵ sắp đụng vào một k h ắ c này hay là tách ra có thể ánh mắt của bọn hắn không giống những ngày qua loại kia bị chấn áp về sau c ù n nộ mà là một loại kiềm chế đến mức tận cùng mặt mèo đem tô tuyển châu đi đến đội ngũ phía trước nhất thời điểm chỉ nhìn đến. một thân mặc mãng bảo thiếu niên lang đang t r ồ n g mông lên nổ c ủ cải tựa như nắm chặt một trôi cắm vào đá xanh khe hở trường đao nhìn thật kỹ thân đao trong suốt lạnh lẽo không tốt p h à m phẩm nghĩ đến là vị cao thủ kia huynh cắm xuống tô đại nhân sớm thiếu niên lang đột nhiên phát lực đem xuống mồ b ả y tất trường đao rút ra lau lau mồ hôi chán thuận miệng đem trường đao phóng tới trúc lâu bên trong từng ngụm từng ngụm thở hồn hển không hề cố kỹ hình tượng đặt mông ngồi xuống mệt m ỏ i là mệt mọi chút cũng không thể lãng phí dân chúng trong thành có hào ý không phải sao thiếu niên lang vô vô bên cạnh nhìn qua đối diện thiếu niên kia lang trong miệng hai hàm r n g trắng chỉ cảm thấy không rõ lạnh lẽo vẻ mặt hốt hoàng gian tựa hồ nhìn thấy một đầu cự thú hư ảnh đang nối tiếp nhau tại vĩnh yên trên không giờ phút này đang mở ra hắn miệng to như chậu máu trong miệng chạy xuống nước bọt móng nhọn dữ tợn tựa hồ một ngụm liền có thể nuốt vào toàn bộ thành trì hất đầu một cái tỉnh táo lại đầu kia cự thú thân ảnh lại vô hình cùng trước mắt tuấn tú thiếu niên lang thân ảnh đơn bạc trồng chéo chương một trăm tám mươi bảy tê hoàng bỏ mình c h u n g báo tăng văng lên giờ mão ba khắc hồng lư tự bên ngoài tiên y nộ mã cấm quân n ắ m thiết kích kinh ngạc nhìn thân mấy trăm người đứng đầu vội vàng quên cả trời đất lương châu sĩ binh trong mắt tất cả đều là kinh ngạc tại chính mình dưới m í mắt thiên hạ đệ nhất đảng tinh nhuệ vậy mà giống như ngày mùa thu hoạch lao nông đồng dạng trên mặt là cực kỳ một mạc nụ cười hồng lư tự ngoài cửa chính trúc lâu bên trong đã chứa đầy mười mấy giỏ những ngày qua chỉ cảm thấy trên trời rơi xuống bạc thống khoái bây giờ mới hiểu được hạ đao cũng là cực kỳ thoải mái ba thanh này đao khó lường đáng giá ba ngũ trăm lạc mặt ròng thiếu niên lan nắm chặt một bên vừa mới rút ra trường đao chỉ cất nhẹ nhàng giam ở thân đao. g i á n tại bên thai nghe đao kia thân chuyển tới tiêu khẽ ngay sau đó ánh mắt rơi vào bốn phía cái này phẩm tướng đao nói ít cũng có hơn mười đem không khỏi cười to lên hoa đ ă n g còn có gần nửa canh giờ bắt đầu làm phiên tô đại nhân chúng ta đều là theo lương châu cái kia nghèo nàn chỗ đi ngày bình thường nghèo sợ bây giờ đến vịnh yên thành mới hiểu được cái gì gọi là đại khí cái gì gọi là xa xỉ thiếu niên lan g phủi mông một cái bên trên b ụ i bặm chầm chậm đứng dậy tiếp tục bắt đầu rút đao thừa dịp rút đao quay người cùng cách đó không xa tô tuyển châu thuận miệm tán gấu a vì sao trước kia chẳng biết điện h ạ như vậy tiết kiệm Tô t u lần Châu này nam q u giữa sân cái kêu trinh xuống. xuống tới càng là không được có thể phi ngựa vốn ban đầu lập thành điệu bên trong không có bồi thường thuyết pháp này vì lẽ đó cái này bạc còn phải tự kiếm lần trước tại lân khúc thành thu nhất cái sọn cảm động đến không được thiếu niên lang nhớ tới hôm đó sáng sớm nhận được nhất cái sọt đao c ư ờ i ngựa tới ngựa lui nếu như mình không có nhớ lầm thậm chí có không ít đao đúng trong đêm chế tạo mà dân gian trong lúc nhất thời lại tìm không được nhiều như vậy thiết khí nghĩ đến đúng tuổi l ử a nấu cơm ra hỏa đều hòa hợp trong đêm đánh thành đao thô lệ đến không được bất quà nói thế nào đều là một phần tâm ý khi đó liền hiểu được t ề địa là thật giàu to lớn người tề cũng là thật sự có tiền càng là đường đường chính chính hữu i khách thiếu niên lang rất là nghiêm túc mở miệng nói cứ như vậy chỉ trong chốc lát lại là tiện tay nhặt lên ba năm thanh đao ném vào giỏ trúc bên trong làm phiền này chuyển dịch bước thiếu niên lang xoay người mắt nhìn v õ ngựa bên cạnh đao ngầm đầu hướng về phía bên trên đang ngồi cấm quân cười cười s á t mặt người sau khó coi nhưng vẫn là năm chắc dây cương lui về sau trả rất nhanh liền qua thời gian một chén trà công phu nhặt đao lương châu sĩ binh đến sau cùng động tác cũng là cực kỳ thuần thục bắt đầu đầu tiên là từ dưới đất chọn lựa ra chỉnh tề đao ném vào giọ bên trong những cái kia thiếu cánh tay thiếu chân đao thì dư tại sau cùng đương nhiên trên đường dài còn có không ít thẳng tắp cắm ở đá xanh khe hở bên trong trường đao tính toán khe hở kích thước cùng nhập địa chiều sâu mà nói nghĩ đến những người kia cũng là có cái bốn năm phẩm tu vi、bảng. không thì cũng không có sức mạnh như thế này cùng độ chính xác nói đến cũng là tề quốc mặc dù thịnh hành văn phòng có thể tề địa giang hồ cũng không nhỏ mặc dù so với khó lường cản địa giang hồ có thể đếm được được danh hiệu cao thủ cũng không phải số ít nếu là mới vào tề địa không có tề hoàng l a o nhân ra ông ta cảnh cáo chỉ là ba trăm người thật đúng là không phải nhất định có thể nguyên lành đến cái này vĩnh yên thành đến mặc dù đi theo bên trong có đã bước vào nhị phẩm yến thập tam có thể từ nhàn ngược lại vậy cũng không đến mức tin tưởng toàn bộ tề quốc chỉ có mạnh phu tử một cái trên mặt nổi tuyệt đỉnh cao thủ ban đương tô đại nhân mời đi đem sau cùng một cây đao thuận tay ném vào trúc lâu bên trong thiếu niên lang nhìn một chút sắc trời nghiêng người đưa tay ra đạo cùng lúc đó mấy trăm lương châu sĩ binh d ơ lên mười cái tràn đầy đại trúc lâu đi tới hậu viện vô số áo đen h ắ c giáp cấm quân cũng nghẹn đầy trời ra nửa đường phố từ trên trời nhìn xuống đi gần vạn người cấm quân đã đem toàn bộ hồng lư tự vây chật như nêm c ố i trước cửa chính trên đường phố càng là hơn một nghìn sĩ binh đóng g i ữ phía trước nhất hơn trăm người cầm trong tay là chắn gỗ đệ vào phía trước nhất từ nay về sau đều là cầm trong tay c ư n g nọ lá chắn binh về sau lệnh leo thiết kị theo khe hở bên trong rối ra xa xa x Vừa vừa hai mươi mấy năm trước đều là chỉ có chúng ta khi dễ người khắc phần làm sao cho tới bây giờ đều bị người khi dễ tới cửa lao giả nhìn qua hồng lư tự khép lại đại môn lẩm bẩm nói ai nói không phải đây hai mươi mấy năm trước đại quân lên phía bắc nếu như không có cái kia cầu nhật mãng phu từ võ không có cái kia họ trần lao vương bát sát chúng ta đang mục tiêu minh đệ thiếu chút nữa thì đánh tới thượng kinh thành một thân mặc ngắn và t á o lao giả ngồi tới người kia một bên ứng tiếng nói lao giả thời tiết này xuyên ngắn và t á o cũng không sợ lạnh nhìn thật kỹ lao giả kia đã nhị thuận chi niên hai tóc mai hoa bạch có thể lộ ra trên cánh tay còn có mấy đạo răng khắp nơi mặt sẹo nhìn qua rất là doa người n ngắn và t á o lao giả sau lưng còn có hơn mười cái lao giả cùng dân chúng tầm tưởng h khác biệt hai đầu lông mày thêm một c ố k i ê n nghị thân hình giàn mua nhưng khí chất thật là khác hẳn với thường nhân lao tốt lao giả quan sát một bên đầu lĩnh mở miệng nói thấy rõ cái kia ngang dọc vết sẹo về sau thoáng có chút kinh ngạc mở miệch nói năm đó đ quất lấy thuốc lá sợi lao giả phun một ngụm nồng nặc khói mù mở miệng nói lý lao tướng quân bộ h ạ n ất tự doanh người mặc ngắn và t á o lao giả nói lên danh hào lúc theo bản năng đứng nghiêm ngay tiếp theo sau lưng cái kia hơn mười cái lao tốt đều là như vậy trong lúc nhất thời nhưng thật ra dẫn tới đám người liên tiếp ghé mắt lý lao tướng quân tính toán ra năm trước lao tướng quân liền ở quê quán bệnh chết nhắc tới cũng đúng buồn cười vốn ban đầu những cái kia lao tướng quân đều chết nhất gốc dạ cả triều văn võ không có mấy cái người quân đi vốn cho là sẽ quản cũ b gặp nhìn một chút ngồi đẩy lao tốt mấy trăm người phô trương cũng là đủ lao tướng quân đi được cũng không tính là kéo lao giả tại trên bậc thang gõ gõ khói thuốc nhẹ giọng nhắc tới nói chẳng biết lao ca đúng cái kia doanh trại người mặc ngắn và t á o lao giả nghe tiếng hơi b i ế n sắc mặt thái độ cung kính mở miệng nói giành trước giáp tự doanh nghe tiếng người mặc ngắn và t á o lao giả thân thể đột nhiên run r u dày tại lao tốt mà nói mới biết được năm đó dành trước tử sĩ chiến lược bao nhiêu thân vô tấp giáp cầm trong tay đoàn ao từng chiến tất nhiên công kích tại phía trước nhất có thể sống s ó t đều là đại tề trong quân nhất dũng manh mạch sĩ vốn là toàn bộ đại tề trong quân đội đệ nhất đảng tinh huệ nhưng về sau tại ngư dương đạo đánh một trận xong cũng chẳng biết tại sao không r từ từ trong quân đội yên tĩnh lại tại không một chút tiếng vang lao ca quan cư trước gì ngắn và tháo lao giả lần nữa lên tiếng vốn là nhất gia bí. may mắn tại ngư dương đạo bất tử gặp lăn lộn cái phó tướng hồi hương lao giả đột nhiên hít một hơi cái tẩu bên trong làn khói bỗng nhiên sáng lên một ngụm khói đặc phun ra go gõ trong tay khói thuốc treo ở bên hông c h ậ m c h ậ m đứng dậy hoa đàm hoa đàm đúng là con mẹ nó mất mặt lao giả một c ụ c đầm đặc phun ra không nghiêng lệch sửa lại rơi vào phía trước nhất cấm quân trên tầm t r ắ n cái sau g ư ơ n g mắt nhìn lao giả kia cái kia biết lao giả không hề sợ hai người cấm quân kia vừa muốn lên tiếng liền bị sau l ư n g giáo uý chừng một cái cái kia giáo uý còn khách khách khí khí hướng về phía lao giả chắp tay một cái người lao cũng là ở đám này bắt con phía trước hạ giận lao giả tự rêu cười một tiếng các ngươi lại ý muốn như thế nào lao giả lúc xoay người dư quang rơi vào cái kia ngắn và t á o trên người lao giả lúc dừng lại chốc lát ánh mắt du tẩu đến còn sót lại mười cái trên người lao giả thời điểm cũng là đầy người tự khí trong lòng đã ẩn ẩn đoán ra mục đích nếu là quả thật cắt đất vậy bọn ta liền đâm chết tại hồng lư tự bên ngoài lân khúc thành sự tình sẽ phía trước ta cũng không nói những cái kia giết người lời nói ngu xuẩn để tránh gây họa tới trong nhà con cháu nhưng nếu là ngoảnh mặt làm ngơ ta có thể cái này tuổi ra u ố t không trôi một hơi này chẳng bằng chết tại cái này môn khẩu tới thông khoái ngắn v à táo lao giả nhết miệng cười một tiếng lộ ra ba phần o à n g khí bảy phần bi thương có một số việc chẳng trách bệ hạ phía bắc còn có hai mươi vạn thiết kỵ lao giả chỉ chỉ cự lộc quận phương hướng nếu là thật sự có ý đó không bằng rút quân về a hôm qua trong quân bắt đầu chi ô mộ lao tốt ba lão phu trong nhà mấy cái tôn nữ mấy ngày trước đây đều đổi ra ngoài còn sót lại bạc cũng đều quên cho thượng đảng chết trận đại tề binh sĩ làm trợ cấp có thể làm đ ề u làm bây giờ chỉ còn lại có cái này gần đất xa trời thân thể càng nghĩ vô ích chết tại cái này hồng lư tự bên ngoài không bằng rút quân về nói rút cuộc phát hiện tại muốn lao phu ra trận giết chết có lòng không đủ lực bất quá luyện một chút những cái kia sinh ra không h i ể u quy tắc vẫn là dư sức có thừa kinh kỳ chỗ còn có mấy mười vạn thanh niên trai tráng mấy ngày trước đây mấy đạo chính lệnh tiếp xuống sau nghĩ đến tiếp qua cái tầm mười năm ta đại tề thanh niên trai tráng nhân khẩu lại có thể bổ sung mà cái gọi là hòa đàm kỳ thực ai trong lòng đều rất nắm được bất quá xả con bê thôi cho song phương một cái bỏ qua lối thoát lại hoặc giả nói là lý do có thể đại tề tương lai tuyệt đối không phải chỉ là một tờ hiệp ước đáng tin nam dương tam quận không c ắ t thôi cắt đất cũng được trung pim hà nói đúng nhìn từ nay về sau a i đào càng nhanh lao giả nói song sau dối người một cái hướng về trường nhai một chỗ khác đi đến sau lưng cái kia ngắn và tháo lao giả ánh mắt tại hồng lư tự đại môn cùng lao giả bóng lưng trên người không ngừng rú tẩu cuối cùng vẫn quyết định chắc chắn cất bước đuổi theo đang trầm mặc trong đám người n ị c h hành hơn mười cái giả mua thân ảnh có chút đột n ộ t nhìn xa xa tựa hồ cùng hết sức tiêu điều nhưng ai lại hiểu được cũng không mạnh mẽ bộ pháp bên trong ẩ n giấu đi so hướng đi tử vong càng lớn dũng khí hồng lưu tự trong đại sảnh không khí so với hai ngày trước muốn ngưng trọng rất nhiều đi theo tể quốc quan viên tựa như quả cà phơi xương đồng dạng nói đến cùng cắt đất một chuyện từ xưa đến nay với đất nước chính là thiên đại sỉ nhục hôm qua đã đưa ra hơn nữa kéo một ngày nghĩ đến hôm nay làm sao cũng sẽ có một cái kết quả ra có thể tại chư vị ở đây mà nói là có thể khắc vào vách quan tài bên trong sỉ nhục đáng xấu hổ làm n h thuộc về sỉ nhục đàm phán vẫn còn tiếp tục tể quốc quan viên ở đầu này gô thật trên bàn dài hết khả năng vì quốc gia của mình tranh thủ một chút quyền lợi dù chỉ là một tấc quốc t h ủ cũng là c ự c tốt bắt hiểu sinh ở trong sân chu toàn một chút chi tiết có thể n h ư ợ n bộ chỉ khi nào dính đến đất đai thời điểm chính là thản nhiên bất động mặc cho nước miếng văng tung tóe đủ kiểu lý do đều là như vậy người mặc mãng bảo thiếu niên lang hai chân khoác lên gỗ thật trên bàn ánh mắt nhìn qua lư đồng bên trong dâng lên khói xanh lượn lờ suy nghĩ tung bay đột ngột nhớ tới trong cung vị kia người mặc áo bảo màu vàng lão nhân luôn mồm đều là tục nhân có thể như thế một cái tục nhân mạnh mẽ đem cái giàu không mạnh như cùng thịt mỡ một dạng tề quốc luyện được một thân khối cơ t h ị hai mươi năm trước đúng cái chuyển hướng Tế quốc đối có miên. Tí tách. ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi chuyển đến trong đại sảnh đám người tất cả suy nghĩ đều thả đàm phán bên trên hiển nhiên không có chú ý tới thiếu niên lang đột ngột đứng dậy đẩy cửa sổ ra một trận gió mát theo bên ngoài chút vào trong gió sen lẫn nhỏ vụn giọt mưa đập ở trên mặt hít sâu một cái lạnh lùng không khí cả người thành tỉnh rất nhiều ngựa đầu nhìn lại trong bất chi bất giác đã đến giờ thân mạn g vốn là ưu ám mưa rơi liên miên khí trời cộng thêm thời gian không còn sớm giờ phút này sắc trời đã t ố i xuống trong đại s ả n h đàm phán đã tiến vào kết thúc tề quốc cắt nam dương tam có chỗ thả ngư dương đạo một vạn sĩ binh thượng đảng một trận chiến như vậy bỏ qua đổi đại cản trong vòng mười năm không phạm biến cảnh không có đáng giá hoặc là không đáng bởi vì lúc này tề quốc không đánh xuống được sớm đi kết thúc có lẽ là lại thêm kết cục tốt đẹp có thể tô tuyển châu phủ xuống con dấu thời điểm trong lòng hay là không rõ có chút nặng nề bởi vì nhẹ bóng một tờ hòa ước thực sự không so được trong tay trầm một nao nhẹ nhàng gạch một cái liền có thể tùy tiện bị cắt chỉ mong à chỉ mong người cản nhấc đao lên t ử xuôi nam đúng lúc ta đại tề còn có lực đánh một trận đem hồng lư tự đại môn bị đẩy ra một khắc này tô tuyển châu ngây ngâu ngây tại chỗ mưa hạ xuống không âm thanh v a n truyền ra và mắt đúng không giới hạn sáu người hồng lư tự bên ngoài mỗi một tấc đất đều bị chen lấn trần đầy kẹ t h ế quốc sứ đoàn quan viên nối đuôi nhau mà ra vĩnh yên thành bách tính nghe tiếng g ầ n đầu tô đại nhân hòa đàm được như thế nào một người mặc nho bảo l á o giả đứng đấy quải trượng run run dậy dậy hướng phía trước phóng ra mấy bước cuối cùng dừng lại ở cấm quân hình thành bức tường người phía trước mở miệng hỏi vốn ban đầu thể diện nho bảo bị mưa ướp nhẹp dán tại gầy nhom trên thân thể tóc hoa r â m một túm một túm thắt lại nhìn qua vô cùng chật vật có thể giờ phút này t r o n g con ngươi thật là có chút hết sức hào quang tô tuyền châu im lặng không nói tô đại nhân có thể cắt đất lão giả lại đi vào chút dàn mua g ọ n nói lần nữa vang lên ngược đã đến, đến cái kia l cầm trong tay thiết kích cấm binh theo bản năng lỏng lẹt trong tay thiết kích nhỏ bé không thể nhận ra hướng về lùi sau một bước nam dương tăng quận t h ứ n à y về sau thuộc về c à n quốc tất cả tô tuyền châu nhắm mắt n g ử a mặt lên trời thở dài một hơi nói xong thuộc về c à n quốc tất cả c à n quốc tất cả lao giả không ngừng lặp lại lẩm bẩm một bộ ngu dại bộ dáng chẳng biết lúc nào một giọt chọc lệ theo khoe mắt nhỏ xuống cả người bại liệt đến trên mặt đất sau lưng vô số kiềm chế đến mức tận cùng bình yên bách tính nghe tiếng cũng là rơi vào ngu ngơ bên trong a như vậy đục nước mất chủ quyền h ước có thể nào ký sát đường lầu hai có văn sĩ ngựa mặt lên trời thở dài chúng ta văn nhân lúc này lấy chết làm do ý chí nói xong không bao lâu mặt đường một tiếng vang thật lớn chuyển đến cái kêu văn sĩ、si、vậy mà leo đến tầng cao nhất nóc phỏng chân đạp tại trên mái hiên thân thể đối diện hồng lư tự phương hướng cười n ạ o một tiếng sau đó thả người nhảy xuống lọt vào trong tầm mắt đúng chuột mục kinh tâm huyết bên cạnh bách tính bị huyết mê hoặc con mắt mắt nhìn trên mặt đất dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ h áo b à o trắng giữa ngực bụng có một cỗ n ộ khí chui lên đỉnh đầu phía trước nhất bách tính bị quấn ôm theo trước đó tiến vào hậu phương lại có càng ngày càng nhiều người tụ đến trả trả, trả. các ngươi mẹ nó không muốn sống cấm quân phó thống lĩnh nhìn qua cái kia từng t r ư ơ n g điên cuồng khuôn mặt lớn tiến quát nhưng cũng không có cần bất kể là nguyện hay là không muốn phía trước nhất bách tính đã đánh lên cái kia lạnh leo thiết kích đỏ thâm vết máu nhỏ xuống ở trên kiên có theo bên trên đường vân b ố n lượn mà xuống tới trên tấm đá xanh ngắn ngủi thời gian mấy hơi cũng đã có hơn mười người tang thân tại thiết kích phía dưới trả cho l á o tử trả a cấm quân phó thống lĩnh hai mắt mơ hồ khàn giọng kiệt lực đạo nghe lệnh lui ra phía sau thập bước nhìn qua cái kia từng chương điên cuồng khuôn mặt cấm quân phó thống lĩnh đột nhiên rút đaoo tay tâm chắn thiết kích cấm quân nói. có lẽ cấm quân lui bước đúng yếu thế biểu hiện thập bước khoảng cách nháy mắt liền bị biển người lấp đầy lại lui lại lui cấm quân vây quanh chất đống lui về phía sau nguyên bản trận hình tại cuốn quít lùi bước gian đã có tán loạn xu thế tối hậu phương một người sĩ binh góp chân thậm chí đã đến đến hồng lư tự môn khẩu lối thoát động lòng người chiều hay làm ánh liệt mà đến tô đại nhân rút lui a mang theo sứ đoàn rút khỏi hồng lư tự cấm quân phó thống lĩnh nhìn qua trên bậc thang nhắm mắt rơi lệ tô tuyển châu hét lớn một tiếng tô tuyển châu hai mắt mở ra nhìn qua trong sân thế cục thở dài một hơi rút lui lại đi chỗ nào rút lui lúc này toàn bộ hồng lư tự đã được vây c h ậ t như nêm tối một khi rút đi trận hình hoàn toàn tán loạn ẩn t ă n g ở đoàn người bên trong những cái k i a cái gọi là hiệp khách vì lấy tên lại có chuyện gì không làm được đội ta người a thiếu niên lang không mang theo một tia tình cảm thanh em tại tô tuyển châu bên thai vang lên trở lại nhìn tới thiếu niên lang bên hông chẳng biết lúc nào đã đeo bên trên nhất đao nhất kiếm nói xong thời điểm người chạy tới môn ngoại lao nhân ra ông ta không tốt muốn ta làm cái này ác nhân sao nhìn qua hoàng thành phương hướng thiếu niên lang đột ngột cười cười tay phải giơ lên mấy trăm hồng y hắt giáp lương châu sĩ binh rút đao mà ra nhường đường thiếu niên lang thấp giọng q u ò n nói trước ngực còn đang ngu ngơ bên trong cấm quân sĩ binh đã được một cái mở đường lương châu thân vệ một cước đá văng thôi thôi liền tại làm một lần a thiếu niên lang thấp giọng lẩm bẩm bên hông xuân phân đao đã ra khỏi vỏ theo tề luật kẻ chặn đường cướp bóc đ á n g chém nền đá trên bảng đã thấy không do nguyên bản một cổ lại một cổ thi thể ngã xuống huyết dịch theo vết thương chảy ra đục lấy mưa nhuộm đỏ trường ai một thân hắc kim mãng bảo ẩn ẩn lộ ra đỏ trường ai một thân hắc kim m n g bảo và táo có huyết thủy nhỏ xuống đây là một trường giết chóc lương châu bách chiến quãng đời còn lại lao tốt đối mặt tay không tất sắc bách tính không có chút nào lo lắng lấy giữa đường một nhà cửa hàng bánh nướng tử làm danh giới không dưới ngàn người vị n h i ê n bách tính ngược lại trong vũng máu thiếu niên lang yên ả nhìn qua trường nhai một chỗ khác tiến thập tam yên lặng hộ vệ tại trái phải mấy trăm lương châu sĩ binh đệ thấp trong tay lạnh đao trầm châm cất bước hướng phía trước trả trung uy vẫn là trả có thể trước khi đi bách tính cái tia sâu tận xương tùy hận ý đã tuân ra nhìn không ra quá nhiều sợ hãi có lẽ ngày mai hận ý đó cùng l ử a giận sẽ đem sau cùng một tia sợ hãi đều tách ra a thiếu niên lang đến đao trầm rãi ngồi ở bên đường trên bậc thang nghĩ như thế đến. không có trở lại hồng lư tự bên trong thiếu niên lang lẳng lặng mà ngồi ở dưới mái hiền mắt nhìn sắc mặt xanh mét cấm quân kéo đi một cổ lại một cổ thi thể một đạo lại một đạo thật dài vết máu dọc theo đi rất rất xa khoe miệng nụ cười đúng lạnh xe nội tâm lương bạc đột một vang lên chính mình nói chuyện câu nói kia tham quyền thế mới trừng mắt ta vốn là nhất tục nhân cùng tất cả thanh phong minh nguyện đều không duyên không làm gì được vì quân không làm gì được vì quân nếu là quân rất nhiều chuyện liền không tốt nghĩ hoặc là không nghĩ đơn giản như vậy mưa rầm thời tiết phòng ẩm phòng đấm mốc tiền bao canh lại giải phố cuối cùng vang lên có thể chậm chạp không có người bước vào có lẽ là trong không khí nồng nặc kia được tan không ra mùi máu tươi để cho những cái kia thức ăn mặn không kỵ gõ m g ó cầm canh người đều kiềng kỵ sâu hơn a thiếu niên lang ngồi bất động tại trên bậc thang không có ai đi quấy dày đông đông đông đông đông nhất c h ầ m bốn thối một lần một cái ban g tiếng lại giải phố vang lên canh năm thiếu niên lang vẫn như cũng ồ i bất động lấy lại qua một canh giờ cũng nên đi cho lão nhân ra n g ả i xưng được mấy cân giấy và n g tiền thiếu niên lang mở hai mắt ra nhìn qua hoàn g thành phương hướng nhẹ dọn lẩm bẩm đế dày đất mưa hạ xuống trên người hắc kim m ã n bảo có huyết thủy nhỏ xuống bên hông đao kiếm nhẹ dọn vang vọng lúc hành tẩu tay h á o d ơ lên ngón tay dài nhọn bên trong đã có vết chai có lẽ là cầm đao quá lâu có lẽ là giết người quá nhiều cách ba cách ba tiếng bước chân rất nhỏ v ă n g lên thiếu niên lang phảng phất đạp trên đêm tối người khoác ô h ế mà đến thiên địa tất cả mỹ hảo đều là với hắn vô duyên nhưng hắn hay là nguyên bạn thiếu niên kia thế nhưng vị quân khách quan ngài mua thứ đó t h a n h đông tiệm quan tài lão bản xoa xoa mắt thấy thanh ngoài cửa tiệm cái thân ảnh kia lúc hàm răng đều đang run lên cứ việc cái này ngày ngày thường nhìn quen người chết nhưng hôm nay hay là trong lòng rời sông lấp biển bảy cân giấy vàng tiền thiếu niên lang trong trẻo giọng nói tại trong tiệm cùng lúc đó một thỏi bạc vững vàng rơi vào trên quầy khách quan ngại chẳng biết tại sao trong t r è o giọng nói nghe vào chủ tiệm trong thai lại so d ư ớ i c ử u u vong hồn kêu khóc còn muốn đến khủng bố run run dày dày đưa qua nhấc lên tiền giấy cái kêu một thỏi bạc cũng kẹp ở tiền giấy bên trong kiếm lời người chết tiền cùng người chết kiếm tiền vẫn có khác biệt đúng hôm nay có thể làm ăn rất nhiều có thể thêm tiến vào chút tiền giấy đi tới cửa thời điểm thiếu niên lang cảm thụ được trọng lượng trong tay ngừng lại trở lại mở miệng nói thiếu niên lang không nhanh không chậm đi ở đầu đường toàn thân áo đen yến thập tam yên lặng theo tại sau lưng không biết qua bao lâu t h i ê nhưng địa đầu ban t ứ khi trong l cung lọt vào trầm thấp gào thét tiếng trung vang lên thời điểm bọn họ tựa hồ minh bạch cái gì ngọn lửa đem sau cùng một tờ giấy vàng tiền nuốt trừng về sau lao nhân ra ngài đi tốt thiếu niên lang chầm chậm đứng dậy bờ môi khé mở t r ư ớ c g một trăm tám mươi tám chúng ta vì hai tê ừ mái hiên vẩy g i ọ t mưa khói xanh lượn lờ lên lớn như vậy tể mình trong cung lánh lanh thanh thanh trong cung điện chỉ còn lại ba cái thân ảnh một người nằm ở giường bên trên giường bên cạnh một cái ông lão mặc áo bào tím biểu tình bị bi thương một người mặc áo vải lão g i ả thần sắc phức tạp tô tướng di chiếu đã mô phỏng tốt thật lâu châm chết rồi thuận d ị p t u y ê n a tê hoàng điền hàng nửa nằm ở giường nhìn lên lấy bên cạnh tô tuyển châu khẽ thở dài một hơi vậy hạ tô tuyển châu nhìn qua trên bàn gỗ cái tiêm ộ t bát đã uống cạn chén thuốc n ữ điệu mạc mang theo thanh em rung động tô tướng cần gì như thế người ta đ sinh tử mà nói c h u n g quy là gần cần gì phải để ý điên hằng khẽ cười nói ngoài ra còn có một đạo ý chỉ hoa đàm một chuyện điều lệ đều là chấm quyết định lâm cũng không thể để tô tướng hao tâm tổn trí nhọc nhằn sau còn đ a m hạ phần này đ e u danh chấm chết rồi cùng nhau chiêu cáo thiên hạ người chết cũng không thể để người sống chịu tội điên hằng thuận miệng cười nói trong ngôn ngữ đối cái kia các triều đại đ ổ i thay quân vương kiên kỵ không sâu chữ chết thấy vậy cực kỳ bình thường tô tướng lời của chấm nói ngươi lại nghe, nghe lao thần t u n chỉ tô tuyển châu bi thương lên tiếng mạnh phú tử giám quốc một chuyện làm phiền nguyên bản phu tử đã ẩn thế tại t ắ c hạ học c u n g phía sau núi thế nhưng chấm ra mặt dày một chút lui về phía sau khổ phu tử vất vả tại những cái này thực sự còn muốn lo lắng tại thuần nhi điền hằng nói lại nhảy n h ớ tới khúc đột nhiên một ngụm máu tươi phu n ra sắc mặt đột nhiên một trận đ n g hồng sau đ ỗ n g nhiên trở nên t r ắ n g bệnh lui về phía sau thuần nhi phải làm phiền hai vị có theo long văn trên đệm chăn cái kia một bãi máu tươi khiến người ta sửng sốt điền hằng nói xong sau lao đi khỏe miệng vết máu sau đó tay k h o c lên giữa bụng hai mắt dần dần khép lại v ậ hạ tô tuyển châu vẻ mặt hốt hoảng mạnh p u tử yên lặng ở đầu hoàng thượng băng hà hoàng thượng b Lễ không ý có lời, t i đại gọi ê tên n hoang, tử tễ, tốt, vì vì chư hầu tên tễ, đại phu h sĩ k lọc bao ă n như g c lâu i khắc đảo, như sơn n h hoa xong cửa sổ bên ngoài bóng người thong thả hành lang ở giữa trong cung vô số quý nhân hoàng tử đều là sắc mặt sợ hai đi xuyên mạc qua bước chân đệ rất thấp e sợ cho đã quay dày trên giường cái tia nằm an tường lao giả đàn trên sàn nhà bằng gỗ sáng đến có thể soi gương phản chiếu đi ra nguyên một đám q u ỳ lập thân ảnh t ế minh trong cung một mảnh nghiêm nghị cảnh tượng chợt có khóc s ứ t mướt trong cung quý nhân nữ t ử tiếng vang truyền ra cũng có thể ánh mắt đối nhau một thân mặc một bộ bạch di rỉa làm lụa trắng sắc mặt lạnh thấu xương nữ t ử lúc lại im bặt mà dừng đành phải sử dụng làm khăn tre đỏ bừng hốc mắt ngựa đầu nhìn thật kỹ trên giường lão giả người mặc màu vàng sáng thâm y rỉa thân thể hơi hơi nghiêng tựa ở thành giường bên trên tóc trải cẩn thận tỉ mỉ hai tay khoác lên giữa bụng, mắt dựng phía dưới con ngươi đóng chặt tựa như ngủ đồng dạng giường ngoài cửa một người mặc rõ áo mãng bào màu vàng nam tử lảo đảo nghiêng ngã đi vào làm ánh mắt đối nhau cái tia trên giường lao ra lúc cả người giật mình ngay tại chỗ dưới chân lảo đảo một cái đúng là té ngã trên đất đáy mắt có tơ màu dâng lên áo mãng bào nếp lốn hết sức chật vật thuần nhi tới một bộ bạch dí l ì làm l ử i trắng tề hoàng hậu trầm giọng nói bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt tề hoàng bàn tay không có nguyên bản ôn luận băng băng lạnh xúc cảm tạ i tiếp xúc một k h ắ c này tề hoàng hậu ánh mắt tạm đạm xuống giờ phút này trên mặt không có bất kỳ trang dung nhìn qua càng thêm tráng bệnh ti mặc dù rất từ lâu kinh ngắt đã biết kết cục này nhưng bây giờ thật sự gặp được vẫn là tâm thần hoảng hốt từ xưa đạo thiên nhà vô tình nhưng ai lại hiểu được phụ hoàng đối với mình đối mẫu hậu tình cảm họa theo từ bên trong cái gọi là giống nắm tay nhau đi đến bạc đầu dai lão không quá mức khác nhau cùng một chỗ lảo đảo nhiều năm như vậy đi tới nói lên lúc này giữa sân ai khổ sở nhất nghĩ đến vẫn là mẫu hậu a t ổ tướng nghiệm vậy hạ di triệu a chớ lên tiếng tê hoàng hậu ngồi quỳ chân ở giường bên cạnh quay người ánh mắt theo phía dưới thấp giọng nước nợ đông đạo phi từ sắc mặt bên trên bạc qua khóc sức mướt rất là làm cho người ta tâm phiền thu hồi ánh mắt cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói. Tổ thướng, mời. điền thuần viện nhà mình m ẫ u bên trên quỳ dạp xuống giường trước đó sau lưng ngày thường thân phận không thấp mấy vị phi tử âm thầm lôi kéo nhà mình hài nhi dự định quỳ gần một chút cũng có thể liên tiếp tô tuyền châu lãnh đạo ánh mắt theo bản năng lui về phía sau mấy bước giờ phút này từ xa nhìn lại giữa sân hơn trăm người trừ bỏ điền thuần mẹ con bên ngoài thuận dịp chỉ có hai người hoàng đế băng hà sau tranh quyền đoạt lợi sự t ì n h số lượng cũng không ít cho dù thái tử đã định ra cũng có thể tổng vẫn là có người chưa từ bỏ ý định lúc này tô tuyền châu xem như trung thư lệnh bách quan đứng đầu thái độ tự nhiên nên phân biệt rõ ràng mạnh phụ tử tô tuyền châu từ trong ngực lấy ra cái kia cũng có thể dương bên cạnh một người mặc màu trắng áo vải gầy gò lao giả nhìn thoáng qua sau khẽ gật đầu một cái vẫn là bàng quan khí độ nhưng làm ánh mắt rơi xuống trên giường cái k i a m ộ t bộ lạnh như băng lúc vẫn là khó tránh khỏi tuân ra mấy phần tiêu điều bất kể nói thế nào đã nhận qua học sinh của hắn l ê đã từng đáp ứng một câu k i ê m mạnh phu tử bây giờ mình lại đáp ứng giám quốc càng là đáp ứng thái tử thái phó chức quan về tình về lý đều cũng hẳn là cùng thái tử thân cận hơn một chút mạnh phu tử yên lặng đứng ở điền thuần một bên tay phải nhẹ nhàng g i lên điền hẳng chỉ cảm thấy phía sau cửa gió lạnh thổi tới bị một đạo bình cái sau lòng có cảm giác trở lại nhìn qua cái kia một bộ áo vải thân ảnh ném tới một cái ánh mắt cảm kích phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết chấm vân g mệnh trời kinh quốc to lớ nghiệp n bất hủ việc trọng đại cũng thái tử kế vị bố cáo trong và ngoài nước m ạ n dùng nghe biết tô tuyển châu niệm song s o song không có khép lại thánh chỉ mà là nhẹ nhàng đưa tới mạnh phu tử trong tay cái sau đưa tay d ơ lên quỷ dạp xuống bên ngoài chư vị s ư ơ n g cánh tay đại thần ngựa đầu thấy rõ bên trên chế thức cùng con dấu sau nhẹ nhàng khép lại v ậ hạ khi còn sống khẩu dụ quốc tang tuy nặng cũng có thể thời thế trầm trọng nguy hiểm còn xin điện hạ không cần tục lễ sớm đi kế vị để bảo đảm an bình. t ô tuyển châu sắc mặt nghiêm nghị hướng về phía quỷ d i ạ p xuống đất điền thuần cất cao giọng nói tô tướng nhưng điền thuần muốn nói lại thôi thuần nhi bệ hạ có m ệ n h tuân chỉ hôm nay tảo triều triệu bách quan lễ lên ngôi tất cả giản lược đại tê bách tính quan viên lấy làm l ụ i trắng bảy ngày liền có thể trong thành các đại trổ miếu đạo quan sử c h u n g ba vạn phía dưới vì bệ hạ buôn bã chẳng biết lúc nào tề hoàng sâu đã đứng dậy ánh mắt sáng quắc nhìn qua quỷ g i ạ xuống giường bên cạnh người mặc do áo mãng vào màu vàng điền thuần thanh em rất nhẹ trong lời nói lại mang theo trải qua thời gian dài trường quản hậu cung không cho phản bác khí thế mẫu hậu việc này liền định ra như thế đăng cơ về sau từ mạnh phú tử tô tướng g i á n g quốc đối đ ạ i ngươi cập quan về sau chính thức quản lý chính sự trong lúc đó nghe nhiều họ c thêm h ỏ i nhiều không cần thiết cô phụ bệ hạ tề hoàng hậu mới xuất hiện thân lúc một giọt thanh lệ theo khỏe mắt nhỏ xuống nhi thần như mẫu hậu nói điền thuần l e o đi khỏe mắt nước mắt gắng gượng thân đứng lên lui về phía sau làm phiền mạnh phú tử làm phiền tô tướng rất cung kính hướng về phía bên cạnh hai người hành lễ phù hoàng tăng kỳ có từng định ra bầm báo điện hạ sau bảy ngày gặp đại táng ngày tự nhiên là sau bảy ngày hạ táng đây cũng là bệ hạ lúc còn sống y tứ tô tuyền châu nói khẽ mạnh phu tử điền thuần ánh mắt nhìn về phía một bên một thân áo vải láo giả ân có một số việc bệ hạ rất sớm thuận dịp thông báo qua mạnh phu t ử gật đầu một cái tô tướng đợi chút nữa t r i ề u hội thuận dịp giao cho ngươi l o phu còn có chút bệ hạ lời nhắn nhủ sự tỉnh cần phải đi làm mạnh phu tử mời tô tuyền châu xa xa nhìn qua hồng lưu tự phương hướng giờ phút này trong thành còn có một cái khác nhân lúc này cần đóng cửa tự nhiên tiết khách điện hạ chớ cô phụ bệ hạ mạnh phu tử vỗ vô điển thuần bà vai theo tề hoàng thi thể phía trên thu hồi ánh mắt nhìn về phía điển thuần lúc mang theo một tia nhu h ò a càng giống là trưởng b ố i đối vãn bối căn dặn nhất định không phụ phụ hoàng kỳ vọng điển thuần hai tay nắm tay nhẹ giọng lầm bẩm có một số việc bệ hạ đã định ra tại đại tề mà nói tại điện hạ mà nói đều là kết quả tốt nhất hướng điện hạ trân trọng chớ hành động theo cảm tính dù sao bệ hạ bỏ ra đã nhiều lắm mạnh phu thuận dịp an tâm giữa sân yên tính thật lâu mạnh phu tử cho đến điển thuần nắm chặt s o n g quyền dần dần bông ra ánh mắt khôi phục thanh minh lúc này mới lên tiếng nói mỹ đức bước thứ ba phóng ra lúc một bộ áo vải lão giả đã đứng ở màu đỏ thám thành cung bên trên định thần nhìn lại phía dưới một người mặc áo mãng bào thiếu niên lang đang nhìn phụng thiên điện phương hướng nhẹ dọn lẩm bẩm cái gì cửa cung bên cạnh còn có một cặp trò giấy keng keng keng một truy đâm vào nặng nề trên trung đồng cho b ụ i tuân rơi rơi đi xuống lấy chấm thấp gào thét tiếng t r u n g tại vịnh yên thành trên không vang lên đầu đường cuối ngõ vô số bách tính đi ra khỏi cửa nghe trong hoàng thành chuyển tới tiếng t r u n g kinh ngạc xuất thần thế hệ t r ư ớ c vịnh yên bách tính đã từng nghe qua cái này kéo dài không ngừng tiếng t r u n g bất quá đó là ở rất nhiều năm trước vang lên tề hoàng điện hằng là chính cái này hai mươi mấy năm ở giữa đủ loại chẳng biết lúc nào hốc mắt đã bắt đầu mơ hồ mạnh phụ tử thiếu niên lang hướng về phía thành cung bên trên đạo thân ảnh kia chắp tay thi lê nói v ậ hạ đi bước ra một bước người đã đến thiếu niên lang một bên điện hạ là cái thứ nhất cho bệ hạ hóa vàng mã người có gió mát từ từ tới cho giấy ngày xưa đầy đất bụi bay chính là cái k i a m ộ t bộ màu trắng áo vải đều cũng lấy dính rất nhiều cho bụi cái sau lại không thèm để ý chút nào mở miệng nói đáp ứng lao nhân gia ông ta bảy cân tiền giấy tự nhiên được làm được hung chi lao nhân gia cũng tính bản điện nửa cái chi kỷ thiếu niên lang khét cười nói trong lời nói cũng không có quá nhiều tác đ ộ c cũng tương tự không có quá nhiều thương cảm tâm tình ưu tư đó là văn nhân nhà thơ làm sự tình ba lão phu là tới đưa điện hạ ra khỏi thành mạnh phu từ gật đầu một cái mở miệng nói tạ ơn phu tử thiếu niên lang ánh mắt rơi xuống mạnh phu t ử bên hông chẳng biết lúc nào đã phủ lên một thanh trường kiếm nguyên bản bên hông luôn có một quyển tiên hiển thánh nhân văn trường treo ở bên hông giờ phút này đã không có ở đây một bên y ế n thập tam ánh mắt rơi xuống trôi này cực kỳ chất p h á t trên trường kiếm lúc thần s á c trịnh trọng lên tay phải vô tình hay cố ý hướng bên hông tới gần không biết vì sao trước mắt cái này g ầ y gò lao giả cho áp lực của mình nhận lận còn muốn vượt qua cái t i ê u kim trướng vương đình n h ị phẩm man vương hô duyên nhị đan bậy hạ đáp ứng sự tình đã làm xong điện hạ cũng nên ra khỏi thành nếu là ở chậm chút chỉ sợ khó mạnh phu tử nhìn qua đầu đường keng keng keng trong thành các nơi đều có tiếng chuông chuyển đến thiên tử hoang cả nước đều là buồn bã vốn là nghi thức bình thường h ú n g chi tề hoàng chỉ là tục nhân cũng không phải là người tầm thường vừa dày vừa nặng mây đen hội tụ ở hoàng thành trên không nguyên bản tí tách tí tách mưa nhỏ đ ỗ n g nhiên biến lớn lên dọn mưa lớn như hạt đậu từ trên trời r i à n xuống đập tại mặt đất hay là đã muộn thiếu niên lang ánh mắt rơi vào phố dài cười khổ nói bên ngoài cửa cung càng ngày càng nhiều vĩnh yên bách tính tụ tập lại biểu tình bi thương thậm chí không thiếu phụ mắt người vành mắt đỏ bừng chính là hài đồng cũng là bị trang nghiêm tràng cảnh cảm nhiễm không khóc không ná dưới chân thiên tử vĩnh yên thành hay là nhiều khi thiếu thêm vài phần biên cương dân chúng dũng mãnh cũng có thể bản về xếp hợp lý hoàng tình cảm cũng là còn lại các nơi không cảm giác được đến cùng còn đánh giá thấp lão nhân gia tại tề địa dân tâm hay là thượng đảng cắt đất chính lệnh để tề hoàng lão nhân gia tại dân gian u y vọng vừa giảm tại giảm cũng có thể còn sót lại cái kia mấy phần cũng đủ rồi thú n g chi có câu để cho người chết nợ làm tiêu tan khi ánh mắt rơi xuống cái kia một thân hắc kim trên áo chăn phải lúc tựa hô tất cả đệ nén hận ý tại lúc này đã đạt tới một cái p h í điểm tất cả đoán n i ệ m hận ý giống như hồng thủy vỡ đê giống như đổ súng mà ra thượng đảng bốn mươi lăm vạn vong hồ lân khúc mười tám lao tốt bây giờ thi cốt chưa lạnh hồng lưu tự bên ngoài hơn ngàn bách tính vết máu chưa khô giờ m á c m ạ t thần thi sơ ánh sáng mặt trời dâng lên từng tia từng sợi ánh nắng mặt trời theo nặng nề mây đen giao tiếp khe hở rơi xuống thật vừa đúng lúc một chùm ánh nắng rơi xuống người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang trên người vì thiếu niên lang tuấn tú khuôn mặt độ trên một t ầ n g ánh sáng nhạt tựa hồ đạp trên húc nhật mà đến cũng có thể khoác trên người đích thật là rửa sạch không đi huyết dịch cùng ô huế phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ phố dài trật như đêm tối đau thương côn đồng đũa dịu câu xiên thậm chí có bách tính trong tay dẫn theo xin phân thiếu hỏa côn từng t r ư ờ n g k i ể m chế được c ự c hạn sau đột nhiên bùng nổ vặn vẹo khuôn mặt xuất hiện ở thiếu niên lang trong mắt bọn họ là đang vì ta tiễn đưa sao thiếu niên lang tự dễ cười một tiếng tay phải đã nhẹ nhàng khoác lên kinh chập kiếm trên chuỗi kiếm cùng lúc đó mạnh phu tử trưởng kiếm bên hông c ó kêu khẽ chuyển đến điện hạ nên ra khỏi thành mạnh phu tử bờ môi khẽ mở nếu là ở làm loạn bây giờ bất quá lòng người tầm đó cho dù một bên vị áo đen kia kiếm khách tại mạnh mình cũng có nắm chắc lấy đi cái này thiếu niên lang tính mệnh tự nhiên là ra khỏi thành, đáng tiếc có người ngăn cản. cái này toàn thành trung tang tổng sẽ không phải là vì ta vang lên a thiếu niên lang gông ra trôi kiếm cười khẽ một tiếng tay phải vươn ra rơi xuống k h ô n g t r ú n g tiết mang t r ù n g trước sau có hoa mở hoa nhải mễ lan phù tàng cây lựu i cây hoa hồng tuyết tháng sáu hoa bạch lan vĩnh nhiên trong thành làm vườn người nhà không ít mà bên ngoài cửa cung cách đó không xa trong tiểu viện sửa lại có trồng một k h ỏ a phù tăng thụ phù tăng thụ từ tháng hai nở hoa đến bên trong đông tức nghỉ kỳ hoa màu đỏ thấm ngũ x u ấ t to như cây tụ quỳ có nhụy m ộ đầu trưởng với hoa lá bên trên suýt kim ảnh ánh nắng sở nhấp n y nghi như diễm sống một lùm phía trên ngày mở mấy trăm đoá hướng mở mộ gió lớn g ơ lên màu đỏ thâm phủ tăng cánh hoa kẹp ở đầu ngón tay một cỗ như sông núi biển hồ giống như kiếm ý của tới đây là độc cô cầu bại kiếm ý thiếu niên lang đối người chiều cất bước một thân một mình l ẻ loi độc hành ngón tay dài nhọn rối ra phủ tăng cánh hoa phiêu khởi c u ộ n cuộn giống như mây khói giống như kiếm ý tựa hồ cũng ngưng tụ tới phiên kia phủ tăng trên mặt cánh hoa nhìn xem bị kiếm ý xoắn nát trong không khí bồng bềnh thảo giới do mưa mạnh phu từ sắc mặt chắm bệnh như tờ giấy người ở ngoài xa chiều càng là hốt hoảng thất thố thiếu niên lang đế dày đạp xuống lúc trên đất tảng đá xanh từng khúc dạn n ớ c lại bị tung hoành kiếm khí c u ố n lên ở giữa không trung cùng thảo r ơ i cánh hoa cùng nhau lăn lộn bị quấy thành m ả n h vụn sông núi biển hồ giống như kiếm y bắt đầu bốc lên trong thành các nơi vang lên tiếng chuông bị triệt để che giấu chất đống mây đen nháy mắt bị xé nứt ra ánh sáng mặt trời theo vết rách rơi xuống toàn bộ hoàng thành pháng phất độ lên rồi một lớp viên vàng ngay tiếp theo trên bầu trời hình bầu g ụ c rơi xuống giọt mưa đều cũng dính vào một tầng kim sắc tất cả mọi người là ngựa đầu kinh ngạc nhìn đây giống như thần quỷ chuyện ký bên trong một màn theo cửa thiếu niên lang lại đi rất chậm giống như nhàn nhã đi dạo đồng dạng tề quốc ngũ hành t h ư ớ c hỏa cho nên bên ngoài cửa cung đầu này một cái trông không đến cuối phố dài tên là chu tước dài ước chừng bảy dặm rộng ba mươi ba t r ư ợ n g có thửa mặc dù so với không được với đời trong trí nhớ t ò a thành kêu bên trong cùng là chu tước rộng gần năm mươi triệu mười dặm phố dài cũng có thể phóng tới phương thế giới này cũng là cực kỳ hiếm thấy m á n h liệt biển người cũng đã chắn tràn đầy con phố dài này đến không hết rốt cuộc có bao nhiêu vĩnh yến máy tính cũng có thể vẹn vẹn thô sơ giản lược nhìn lại thuận dịp hiệu được không xuống mấy và người còn muốn vượt qua rất nhiều thành trí nhân khẩu trá thế này sao lại là người làm sự t ì n h có người nhìn t r ờ i ở giữa cái kia kinh khủng khắc hướng nhìn qua trong không khí bồng bề bồng mịt nhìn qua cái kia bị xé nứt bất quy tắc t ầ n g mây âm thầm tắt lưỡi cứng ngắc lấy thân thể ngốc tại nguyên chỗ như thế cảnh tượng không phải sức người trở nên m ũ nội nó cái chân còn thất thần làm gì chạy a thét chói thai v a n g lên nắm kéo thôi táng như là thần quỷ quái trí bên trong ma quỷ xuất thế mà đầu đường cái kia người mặc áo mãng bảo thiếu niên lang này cái kia trong truyền thuyết thiên n i ê n lào yêu còn muốn đến khủng bố làm cô độc cầu bại kiếm y rơi xuống thiếu niên kia lang trên người lúc mạnh phu tử không rõ nhớ tới trăm hai mươi năm trước tại cự lộc quận bên ngoài một người một kiếm ngăn lại mấy chục vạn đại quân đại kiếm tiên tử c ử u đồng dạng đại khí bằng bạc kiếm khí tung hoành giống như sơn nhạc giống như hồ nước giống như mênh mông đại hải không thể đ ị ợ h nổi cũng có thể lúc kia kiếm tiên tử c ử u đã đến hắn đ ỉ n h phong mà lúc này thiếu niên lang này chưa hai mươi tuổi dứt bỏ không rõ suy nghĩ mạnh phu t ử trường kiếm bên hông ra khỏi v ỏ giống như kiếm vỏ bình thường đây là một cái cực kỳ chất p h á t trường kiếm không có bất kỳ t ố điểm thân kiếm đồng dạng không có bất kỳ đường vân tân trang thông thường giống như mới ra đời hiệp khách nhưng làm trường kiếm nâng lên một khắc này trong phút chốc kiếm huy thậm chí lấn át xuyên tấu h qua tầng mây mà xuống ánh sáng mặt trời phản phất thiên địa tất cả hạo nhiên chính khí đều cũng hội tụ đến trôi này giản dị tự nhiên trên trường kiếm mạnh p h u tử tên hạo nhiên nho sĩ dưỡng khí một trăm hai mươi năm rõ ràng cựu kinh hành cùng đầy người chết khí kiếm mười lăm hoàn toàn tương phản trong lồng ngực khe danh ngàn vạn tàng thư và quyển đầy người hạo nhiên chính khí tại thời khắc này giống như vỡ đê hồng thủy mãnh liệt mà đến kiến thập t ă n muốn rút kiếm lại đã không kịp mạnh phú tử kiếm trong tay đã nuôi một trăm hai mươi năm làm kiếm đi ra một khắc này cũng có thể thiếu niên lang vẫn không có quay đầu khoe môi nếp lên t h ở ơ ý cười làm một cô kia hạo nhiên chính khí tới gần thời điểm khoe miệng ý cười thuận diệp càng ngày càng nồng đậm tuân tú khuôn mặt bên trên cái kia một nụ cười càng ngày càng rõ ràng không hề có chút che giấu nào mình rất sớm trước đó thuận diệp nghe nói qua tại tác hạ học cung phía sau núi có một người phu tử đảm nhiệm học cung tế t u đến nay toàn bộ tề quốc văn phong đã xảy ra thay đổi lòng trời l ỡ đất tăng thêm tề hoàng trăm lo quản lý lúc này mới có dũng khí mấy lần bắc phạt tề hoàng thấy qua đã từng giao trí qua sự thật chứng minh như trong truyền thuyết hoàn toàn giống nhau bản về là tâm kế vẫn là dũng cảm, cũng là nhân tuyển tốt nhất. có thiếu ể cùng cao hoàng uy vọng không phân n g tề thấp uy ư ờ thậm chí cả láo nhân gia đều muốn chấp thứ tử lễ người, chẳng lẽ chỉ có thể t chí nhân chấp chẳng chỉ nghiên cứu học h muốn cả có cứu láo lễ lẽ sao. người, vấn ra đều i niên lang đúng k h ô n g tin trong trí nhớ cái kia phu tử cũng là cầm kiếm người trong thiên hạ g rằng đạo lý là một chuyện có nghe hay không là một chuyện ngươi như không nghe vậy liền đánh trước đánh tới ngươi nguyện ý nghe mới tôi h cả rốt và cây gậy đây là tiền cổ không thay đổi đạo lý cho nên mạnh phu tử rất mạnh không thể nghi ngờ mạnh cũng có thể tiếp xúc mấy lần xuống tới trừ bỏ siêu phàm thoát tục khí độ bên ngoài không cảm giác được nửa phần tu hành khí tức cũng có thể tệ địa trong truyền thuyết phu tử chỉ dùng kiếm mình trải qua đủ loại kiếm ý nhiều vô số kể sử dụng kiếm nhân thân bên trên khí tức tự nhiên là mười phần mẹ cảm cũng có thể vẫn là không có cảm nhận được một tí kiếm ý trong đầu không hiểu nghĩ tới một loại khả năng cũng chỉ có một loại khả năng cổ tịch có lời có kiếm khách mười năm mài một kiếm mười năm một ngày tàng kiếm tại vỏ ra khỏi vỏ thời điểm phong mang tất lộ có thể mấy lần tại mình cũng có thể vọt cảnh giết người dũng mạnh vô cùng mạnh phu tử thật là trong l ò n g ngực một ngụm hạo nhiên trinh khí nuôi kiếm một trăm hai mươi năm nghĩ đến xuất kiếm thời điểm nhất phẩm phía dưới không có người nào là không thể bị giết chết mình đương nhiên cũng không ngoại lệ mạnh phu tử một kiếm này giống như treo ở đỉnh đầu hay là đây cũng là tề hoàng hắn lão nhân yên tâm như thế mình ở trong thành lý do dù sao sinh tử của mình cho tới bây giờ đều tại người nào đó một ý niệm đi ra vĩnh yên thành trước đó một kiếm này nếu vẫn không ra khó khăn dù sao đại cản cùng tề quốc là t ử t h ủ nếu là ngày nào mạnh phu tử lão nhân ra nghĩ quẩn chạy đến thượng kinh lấy mạng đổi mạng không nói có thể thành hay không cũng có thể một thanh kiếm s ắ c thời khắc treo ở đỉnh đầu mình cũng là ăn ngủ không yên mình cũng không thể thời khắc phải tại vạn quân từ đó a lại hoặc là nói để yến thập tam phải đội quân hai loại vô luận là loại kia đều cũng không phải mình muốn thấy cục diện hô suy nghĩ thông suốt thiếu niên lang một ngụm chọc khí thở ra sắc mặt trịnh c h ọ n g lên tiếp xuống chính là cùng mạnh phu tử trong sinh tử đánh cờ mình một kiếm này tất nhiên là muốn rơi xuống đạo lý rất đơn giản nếu là cưỡng ép thu kiếm mình không chịu nổi cái này đẩy trời kiếm ý phản vệ chu tước trên đường giờ phút này nguyên bản t r ắ n g chật như nem cối đ ắ n g người giống như thủy chiều xuống biển cả đồng dạng mấy hơi tầm đó rút đi hơn phân nửa rất nhỏ tầm đó có thể cảm nhận được sau lưng hạo nhiên kiếm ý theo trên đường dài vĩnh yên dân chúng giảm bớt cũng tại chậm ra yếu bớt thiếu niên lang tiếp tục nhàn nhã các bước cũng có thể cái chán lại đã có mồ hôi mịt khi thiếu niên lang một bước cuối cùng phong ra, kiếm y đã đến cực hạn không thể không xuất một chút kiếm thời điểm bọc nước thối lui phố dài bên trên trống g i ố n g vẹn vẹn thừa lại không đủ ngàn tên vĩnh y ê n b á c h tính tại thịnh nộ phía dưới l ử a giận sẽ hòa tan tất cả lý trí nhưng trước mắt này một kiếm giống như mênh mông đại hải đ è xuống vừa vặn bên trên ngọn lửa trong khoảnh khắc liền bị tới tắt phóng tầm mắt nhìn tới bảy dặm trên đường dài cái kia còn sót lại bảy tám trăm người đều là đứng nghiêm nhìn qua cái kia mênh mông kiếm y trong lòng còn có tử trí g à o thét lớn tựa hồ đang vì mình động viên cuối cùng giống như thiêu thân lao đầu vào lựa giống như hướng thiếu niên lang chạy nhanh mà đến nhìn qua lập tức không xuống phố dài mạnh phu tử đâm ra kiếm ngừng lại ở giữa không trùng không phải đâm không ra cũng không phải rơi không xuống mà là không muốn lại tiếp tục xuất kiếm mạnh phu tử lộ ra hiệu thần sắc khoe miệng có chút đ ắ g chát nguyên lai cái này thiếu niên lang cũng không phải là chỉ là vì đồ sát chỉ là vì ép mình xuất kiếm mà thôi mà lúc này cái này không đủ n à người chính là điểm mấu chốt của mình cũng có thể nói là một cái tốc độ nếu là thật tại chính mình dưới m í mắt đồ sát cái này mấy vạn bách tính cũng không lo được nhiều như vậy nếu thật là có thể đ ổ i mạng lúc này mình một kiếm đâm chết cái kia kinh tài tuyệt diễm thiếu niên lang tại truyện thân cùng yến thập tam đội mạng m như t u là điệu long xoay người đồng dạng tiếp xúc trong nháy mắt gạch xanh liền hóa thành bụi mịn hướng xuống làm mấy trượng sâu khe ránh tinh hoàng màu bùn đất lộ ra bề rộng chừng ba mươi ba trượng bảy dặm chu tức phố dài bị một phân thành hai khe danh bên ngoài là kiếm khí bé nhọn n cạch lạch cạch ba thi thể bị quấy thành huyết thủy chân cụ tay đức nhỏ vụn vải từ giữa không trung rơi xuống đối diện đường cái cửa hàng như là cuốn phong vận chuyển qua tấm ván gỗ từng khúc dạn n ư ớ c phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ vĩnh yên thành rộng nhất r ộ n g đường phố ở nơi này một kiếm phía dưới đã ẩm vang nổ tung màu đỏ thám thành cung bên trên những cái kia áo đen hát g i p cấm quân mặt m ũ i tràn đầy nóc trệ đông đông đông đông đ â y là thiết kỷ đạp đất tiếng vang làm hồng lư tự bên ngoài thiếu niên kia lang biến mất sau đóng tại hồng lư tự bên ngoài cấm quân hoảng hốt ở trong thành tìm kiếm khắp nơi cũng có thể một lớp đã san bằng một lớp khác lại lên rất xa thuận dịp nghe được trong hoàng thành có tiếng chuông chuyển đến Giờ cái phút này k sau, sau lưng một bộ áo vải láo giả trầm trầm ra đời nhìn qua cái kia tru tức trên đường tràng cảnh đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra giữa khí một trăm hai mươi năm hạo nhiên kiếm khí phun đột nhiên mà ra nhưng lại đột nhiên thu hồi trong đó phản vệ như thế nào thường nhân có thể tưởng tượng áo vải bên trên một mảnh m tia đỏ tươi khiến người ta sửng sốt tạ ơn mạnh phu tử ân không giết thiếu niên lan g quay người nhìn qua cái kia sắc mặt trắng bệnh lao giả túi người hành lễ ba nguyên bản n h ự chặt lông mày đột nhiên rán ra trận này đánh cờ chúng quy vẫn là mình thắng mặc dù có chút thắng mà không vẻ vang gì ý tứ cũng có thể chúng quy mà nói treo ở trên đỉnh đầu thanh kiếm kia vẫn là rơi xuống thật là lớn dũng cảm một kiếm này thật sự rơi xuống lại như thế nào mạnh phu tử lao đi máu trên khỏe miệng nước động trầm g i ọ nói g n kỳ thật trong lòng của mỗi người đều có một cái cá cân làm thời tiết này bình không có hoàn toàn nghiêm thời điểm ta tin tưởng p u tử một kiếm kia không biết đâm ra người mặc áo mãng bảo thiếu niên lan rất là nghiêm túc mở miệm nói cho nên xuất kiếm như thế chậm là đang thăm dò l a o phu danh giới cuối cùng mạnh phu từ lạnh lên một tiếng tự nhiên như thế mấy bạn mách tính một kiếm g i ế t chết nếu là chiến trường xuất kiếm không hối hận nhưng hôm nay không phải chiến trường cũng tương tự sợ cái này một kiếm chém xuống chính ta cũng có đi không ra cái này vĩnh yên thành bản điện không sợ chết lại không nghĩ chết huống chi ta chỉ là cái tục nhân tâm tâm nhiệm nghiệm nghĩ đến cái này vĩnh yên thành ngày sau không chừng vẫn là cơ nghiệp của mình g i ế t đến quá nhiều đến lúc đó thừa lại một tòa thành không cũng không quá bất cần nghĩ lại nói vì giết người mà giết người cùng giết người là vì giải quyết trên đường đi t r ư ớ n lại giữa hai bên khác nhau thật lớn thiếu niên lang thấp giọng lẩm bẩm hôm nay tạ ơn mạnh phu tử đưa kiếm lần này cũng tính khó được viên mãn thiếu niên lang chắp tay cung n e n g điện hạ cung n e n g điện hạ cung n e n g điện hạ trước người mấy trăm hồng ý hát giáp lương châu thiết kỵ đã gần nhìn qua cái kia một thân hắc kim á u mãng bảo thiếu niên lang tung người xuống ngựa quỳ một chân trên đất rất cung kính hành lễ nói bây giờ lao phu tàng kiếm đã xuất không ở thử xem cầm kiếm phải trong cung đi tới một lần mạnh phu tử thu kiếm vào vỏ giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thiếu niên lang không thử tàng kiếm đã xuất phong man tất lộ kiếm khí này làm gì cũng còn phải để nó tại tán cái một trăm tám mươi trời a thiếu niên lang cười nhẹ nhàng nói và o cung phải biết tề quốc tượng tác phường là trên đời này h ạ n nhất nay đó tại thượng kinh thành cửa cầm tới những cái k i a kinh thần nọ uy lực như thế nào chính là bây giờ đều cũng rõ mồn một trước mắt bác phạt không có lấy đi ra đó là bởi vì phí tổn quá cao và lại chỉ thích hợp vây rết cao thủ thúng chi trong quân vốn liền phân phối có cường nọ cũng có thể tề quốc hoàng cung nghĩ đến đây là không kém những thứ này tăng thêm đủ loại chuẩn bị ở sau cùng trước mắt vẫn còn dư lực mạnh phu tử đi vào dễ dàng liền sợ không nhất định có thể trở ra phu tử phố dài cuối cùng tạ áo đen hấp dấp cấm quân bụi bên trong một đạo người mặc màu xanh quan bảo lão giả phá lệ dễ thấy là một thân xuyên áo mãng bảo thiếu niên lang đến gần chút mới từ trong lúc kinh ngạc tỉnh lại trước mắt trên đường dài t h à n g cảnh thật sự là quá mức dọa người rồi chút lô đại nhân cũng đưa bản điện đoạn đường a thuận tiện có mấy lời nói một chút thiếu niên lang n ằ m chắc dây cương nhìn qua cái kiệt như cũ người mặc màu xanh quan bảo l á o giả hơi hơi kinh ngạc nói cuối cùng dư quang rơi xuống một thân áo vải mạnh phu tử trên người trong lòng đã có s o đo như thế cũng tốt lỗ minh phụ thở dài một hơi vì sao còn không tử quan thiếu niên lang ngồi ở trên lưng ngựa thẳng thắn nói điện hạ luôn nói ta quá mức khôn khéo ngay t h ư ờ n g bạn đồng sự cũng là nói như thế nói nhiều chính là lao phu mình cũng là cảm thấy như vậy thật là đến đó ngày vào chiều muốn mở miệng thời điểm luôn cảm thấy có đồ vật gì kẹn tại cổ họng thực sự không mở miệng được nói đến có chút khuôn sáo cũ có thể giảng đến cùng ta cũng là cái tệ nhân lô minh phụ cưỡi ngựa r ứ t lại phía sau nửa bức nụ cười có chút đ ắ n g chát cũng có thể ánh mắt lại trong lúc lơ đãng từ một bên mạnh phu tử trên mặt rời rạc cũng đúng giảng đến cùng lô đại nhân cũng là tệ nhân thiếu niên lang nhẹ giọng lặp lại lấy lô minh phụ làm chú ý tới mạnh phu tử nhìn về phía lô minh phụ ánh mắt một k i a kia c ả i b i ế n lúc liền biết rõ cái này thú vị lao đầu tự chết không được có mấy lời nói là đưa cho chính mình nghe cũng là nói cho mạnh phu tử nghe về phần hắn đến cùng có tròn hay không t r ư ợ nghĩ đến cũng chỉ có hắn tự mình biết giá do ngựa đột nhiên kéo xuống mấy trăm thiết kỵ hướng, bắc hướng cửa thành mạnh phu tử n ư dương đạo bản điện cái kia một vạn lương châu binh sĩ ở đâu phải biết chuyến này trở về nếu là phô trương t i ể u chút không phải đến bị các ngươi dọc đường tề quốc bách tính nuốt sống hoạt quả hay sao cũng có thể bản điện lại không nguyện ý thúc thủ chịu c h ó i không chừng còn muốn tại tạo một chút sắc nhiệt thiếu niên lang nhìn qua cái kia cao ngất tường thành cười giơ nói a thật xa liền nghe được trên người điện hạ mùi máu tươi nghĩ đến người bình thường cũng không nuốt vào được mạnh phu t ử thuận miệng nói đông đông đông đông tiếng nói vừa mới rơi xuống thuận dịp nghe được giống như sấm mùa xuân nổ vang giống như tiếng vó ngựa ở ngoài thành vang lên mạnh phu tử nhìn qua ngoài cửa thành thiết kỵ mở miệng nói mạnh phu tử như thế đại khí thiếu niên lang theo bản năng nắm thật chặt dây cương trong tay ở cửa thành mở lớn một khắc này thậm chí có một cô không đè nén được xúc động trực tiếp dẫn binh công thành đây là bệ hạ bàn giao nghĩ đến một vạn người này phô trương cũng đủ điện hạ bình yên vô sự mạnh phu tử vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng trời sáng hôm nay cho lão nhân ra đốt thêm một chút giấy v à n g tiền thiếu niên lang cuối cùng vẫn đệ xuống đáy lòng c ố kia xúc động hướng về phía hoàng thành phương hướng chắc h tay h h Chấp thứ học í c có có đức c vấn tử tốt, lễ người, người người đối đại người có học vấn tốt, người có đạo o đem lễ học đối đại lễ học phụ trò với sư phụ cà rốt và cây gậy Phương pháp